Bọn hắn lúc này đã không phải là năm đó cái kia tự mình, tông môn phát triển trong lòng mình chiếm cứ tỷ lệ đã lớn nhất. Cũng đồng dạng hiểu được vì sao năm đó sư tôn cùng cứu sư thúc có thể vì bộ lạc từ bỏ nhiều như vậy. Bọn hắn trước đây theo ở phía sau, càng nhiều hơn chính là bởi vì sư phụ, mà không phải mình trong lòng có cỡ nào cỡ nào nghĩ, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì để cho tự mình tông môn an ổn phát triển tiếp, bọn hắn là nguyện ý nỗ lực hết thảy. Tại bọn hắn mà nói, tông môn chính là mình đứa bé. Một ngày này, kế võ giả theo hồn thác bộ lạc sau khi đi, đại lượng tu sĩ cũng theo bộ lạc bên trong rời đi ngoại trừ Quý Họa bản tông vẫn như cũ còn lưu tại Hồn Thác bộ lạc bên trong, cái khác bao quát duyên mệnh cùng vương phàm tông môn tất cả tông môn đều mang môn nhân đệ tử rời đi, ở bên ngoài rộng lớn khu vực bên trong tìm kiếm tự mình tông môn trụ sở. Các tu sĩ rời đi thời điểm, dẫn đi tới cái kia gánh chịu vô số ký ức trong sân cốc. Một thân thở dài, nương theo lấy phong thanh tại trong sơn quốc vang vọng thật lâu. Chương 312: Tà tu bắt đầu sinh. Cảm giác gần nhất không thái bình a. Ngươi chỉ là phía đông hôm trước lại người chết sự tình. Ai nói không phải đây, nghe nói là quỷ đây. Một tòa trong trà lâu Ba cái võ giả ngay tại sỉ sao bàn tán. Người bên cạnh nghe được bọn hắn sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa, vấn đề này bọn hắn cũng nghe người thấy, có thể nói là tà dị vô cùng. Tại trà này trong lầu võ giả khuất, linh linh tổng tổng có 350 người, trên người khí tức mạnh yếu không giống nhau, khí hải cảnh, võ sư đều có. Bây giờ hồn khắc nhân tộc, khí hải cảnh chỉ có thể coi là người bình thường, căn bản không cần quá nhiều tu luyện, chỉ cần tự nhiên mà vậy trưởng thành, tại trưởng thành lúc liền có thể có được thực lực như vậy. Trong đó khó dễ độ đại khái tại trên địa cầu, trưởng thành liền có được 100 cân lực khí đã sớm biến thành hồn thác nhân tộc Cố Hưu Tô tính. Nói cái gì nháo quỷ tự nhiên đều là nói nhảm, tại tiểu thế giới tới nói, hứa thịnh chính là thiên đạo, hắn không cho phép đồ vật nơi này tuyệt đối không cách nào xuất hiện. Tựa như là tại rất nhiều thế giới bên trong tu sĩ không gì sánh được không sợ thiên kiếp, từ nơi này liền hoàn toàn không tồn tại. Căn cứ thế giới khác biệt, có chút thế giới tu sĩ tại độ kiếp giai đoạn này mới có thiên kiếp, mà có tại nguyên anh kỳ liền sớm có thiên kiếp. Đại thể là cùng thế giới cường độ có quan hệ. Dựa theo rủ sao nhất trí thuyết pháp chính là, tu sĩ là tu lấy thế giới bản nguyên. Tu sĩ trưởng thành bản chất là đối thế giới bản nguyên nắm đoạt, tu sĩ nhiều một chút, thế giới liền ít đi một chút. Cho nên vì để tránh cho tự mình bản nguyên tổn thất quá nhiều, rất nhiều yếu một điểm thế giới sẽ ở rất sớm giai đoạn liền đối tu sĩ tiến hành hạn chế, mà tại những thế giới này bên trong, tu sĩ cũng đem tự mình tu hành trở thành người tiên. Trên bản chất loại thuyết pháp này không có sai, nếu như đem thế giới đồng dạng xem thành một cái sinh mạng thể, tu sĩ tựa hồ là bên trong thân thể mình một tế bào nha biến, ngoại trừ sẽ cấp đoạt vốn thuộc về tự mình dinh dưỡng bên ngoài, đối với mình không có chỗ tốt gì. Tại người bình thường trong mắt, Thế giới tự nhiên không phải sinh mạng thể, nó là vô trí, sở dĩ có thể không có chút nào tâm lý áp lực tiến hành tài nguyên cấp đoạn, hết thể mục đích đúng là vì mình trưởng thành. Nhưng là tại Hứa Thịnh cấp độ này người mà nói, thế giới lại là rõ ràng biến thành một cái sinh mạng thể, ngược lại là sinh hoạt ở bên trong bộ tộc có trí tuệ biến thành nham biến tế bào, đối với mình có hại vô ích. Bất quá hồn thác nhân tộc đối với hắn mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy ý nghĩa. Hắn cùng những thế giới kia là đứng tại hoàn toàn khác biệt góc độ. Với hắn mà nói, hồn thác tu sĩ trưởng thành thì tương đương với tự mình tại thai nghén một cái đại. Hầu đại trưởng thành càng thêm cường tráng, trong lòng của hắn càng cao hứng. Quá trình lớn lên bên trong tự nhiên đối với hắn dinh dưỡng đương nhiên cũng là một loại cơ đoạn, nhưng mấu chốt nhất là hứa thịnh cũng đang trưởng thành, so với hắn trưởng thành, con dân chỗ điểm đi dinh dưỡng lại là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là có hay không một ngày, bởi vì con dân quá mức cường đại, hắn cần đối bọn hắn tiến hành hạn chế. Đáp án là khẳng định. Con dân tốc độ phát triển cùng hắn tốc độ phát triển là một cái đang liên quan, nhưng khác biệt là, hắn khởi bước tuy cao nhưng trưởng thành là dây tính, con dân khởi bước tuy thấp nhưng trưởng thành là chỉ số hình là hai đầu dây lần thứ nhất tương giao về sau, chính là hắn sinh ra áp lực thời điểm, tấn cái thời điểm hắn đem không cách nào lại tiếp tục chéo chống con dân vĩnh viễn đòi lấy, cần đối bọn hắn trưởng thành tiến hành hạn chế. Đây là tất nhiên quy luật phát triển, là viết đang giáo tải trên thế luật, cho dù là thánh nhân đối dạng này tình huống cũng không có thay đổi biện pháp. Hứa Thịnh ánh mắt theo tiểu lâu này bên trong ly khai, chết đi đến bên ngoài mấy chục rằm một mảnh núi rừng bên trong, trong mắt dần dần xuất hiện một kia hàn ý. Không nghĩ tới, ta con dân bên trong vậy mà sớm như vậy liền xuất hiện đi mai môn đạo. Hắn vẫn luôn đang cật lực phòng ngừa chuyện này. Liêu lại trong truyền thừa không có bất luận cái gì tương tự pháp môn, nhưng là nhân tộc trí tuệ vĩnh viễn là vô tận, dù là hắn lại thêm để phòng phạm, như trước vẫn là xuất hiện dạng này người. Trước đó tại Hồn Thác bộ lạc bên trong không có cơ hội, bọn hắn ẩn tàng tương đối tốt, cho dù là Hứa thỉnh cũng không có phát hiện, dù sao hiện tại Hồn Thác nhân tộc số lượng nhiều như vậy, tu sĩ số lượng cũng vượt qua một vạn, hắn mặc dù có thể cảm giác được bọn hắn ý nghĩ, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc cũng đi cảm giác mỗi người ý nghĩ, cái này không thực tế cũng không cần thiết. Hiện tại từng cái tông môn theo Hồn Thác bộ lạc bên trong ly khai, những người này cũng tìm được cơ hội Sau khi đi ra liền khai thác vai môn tà đạo cấp tốc tăng lên thực lực của mình. vai môn tà đạo sở dĩ không cách nào đoạn tuyệt, hoàn toàn là bởi vì so sánh chính thống tu luyện pháp môn, bọn chúng tốc độ tăng lên quá mức cấp tốc. Sinh ra nguyên nhân cũng nhiều loại này đa dạng, có thể là tư chất có hạn, có thể là bắt nguồn từ cha phúng, có thể là bắt đầu tại điên cuồng. Bất quá đồng dạng cũng còn tốt, nếu như không dính đến nhân tộc hứa thịnh cũng còn có thể nhẫn, nhưng là lúc này xuất hiện cái này đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng, cái gọi là quỷ, nhưng thật ra là một chút tu sĩ dùng phương pháp đặc thù luyện chế người bình thường linh hồn. Bọn hắn đem người bình thường bắt đi, sau đó dùng đặc thủ pháp môn tiến hành bảo chế, cuối cùng tại nổi thống khổ của bọn hắn kêu gen trung tướng linh hồn rút ra, hóa thành một loại tiểu quỷ, đã có thể chính tăng phúc tốc độ tu luyện, lại có thể tại đấu chiến bên trong gia tăng uy lực, so với làm từng bước tu tập công pháp, tốc độ như vậy căn bản không thể so sánh nổi. Có người kiên trì tính thiện luận, có người kiên trì tính ngắc luận, mà tại địa cầu hiện tại dòng chính thuyết pháp bên trong, không có đối lập chết đi, chỉ có tuyệt đối hỗn độn. Một mảnh hỗn độn, tự nhiên cái gì tình huống cũng có thể xuất hiện. Có người thiên tính lương thiện, có nhân sinh đến tà ác, mà có chút không đủ lương thiện thì khả năng nhận hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng trở nên tà ác, có chút tà ác nhỏ yếu thì khả năng trải qua thật, thà thật, tha thiện dụ đi đến chính độ. Cho nên hứa thịnh đối xuất hiện dạng này người cũng không ngoài ý muốn, nhưng không ngoài ý muốn không có nghĩa là hắn không phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn không có xuất thủ. Bởi vì hắn xuất thủ không cách nào làm cho toàn bộ hồn thác nhân tộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn chỉ là lưu lại dấu vết để lại, nhường võ giả bên kia phát hiện càng nhiều manh khỏe. Như ước nguyện của hắn, tại nửa tháng sau một lần tuần tra bên trong, Một vị vợ anh đại viên Mãn Tuần sát sư bắt lấy cái này tà tu cái đôi. Đang tra rõ ràng tương ứng tình huống sau hắn lúc này chính là giận không kèm được. Lớn mặt tu sĩ, cũng dám giết ta lớn hoàng bạch tính, muốn chết. Có thể đảm nhiệm tuần sát sứ người, bình thường đều là ghét ác như cừu, bọn hắn tại toàn bộ châu phạm vi bên trong khắp nơi đi lại, một khi có chuyện không công bình xuất hiện liền sẽ lập tức xuất thủ, lớn hoàng sở dĩ có thể như thế ổn định, bọn hắn có lớn nhất công lao. Không tốt, bị phát hiện. Cái này tu sĩ bất quá là một cái mới vừa vào trúc cơ tiểu tu sĩ gặp được một cái vỏ anh đại viên mãn căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng, cho nên hắn không chút do dự liền xoay người chạy trốn. Trốn chỗ nào? Vỏ anh đại viên mãn tương đương với kim đan tu sĩ, chỉ là một cái trúc cơ lại há có thể tại dưới mí mắt hắn đào tẩu. Cái này trúc cơ Tà tu nghiêm chỉnh mà nói còn tính là vương phàm môn nhân đệ tử, chỉ bất quá tại mười mấy năm trước vương phạm liền phát hiện tâm hắn thuật không hợp, đã đem hắn trục xuất môn hạ. Chỉ bất quá vương phàm cũng không nghĩ tới người này sẽ buổi sáng Tà tu con đường, đồng thời tại mới vừa ra hồn thác bộ lạc sau mấy ngày sau liền không kịp chờ đợi lấy nhân sinh hồn lựa chế. Nếu như bị hắn biết được chuyện này, Đoán Trường lập tức liền sẽ hối hận không thôi, trước đây vì sao không có một trường đem cái này xúc sinh cho lập chết. Bạo! Một tiếng tiếng kêu thê thảm, bị cái này tà tu luyện chế thành tiểu quỷ hồn phách trầm vang nộ tung, sinh ra huy lực lại sinh sinh đem tuần sát sứ bức cho lui. Cái này khiến tuần sát sứ sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi cái này tiểu quỷ uy lực, có thể chỉ cần nghĩ đến đây là từ nhân loại linh hồn luyện chế mà thành, hắn liền hận không thể đem trước mắt tu sĩ cho rút gần lột da. Võ giả cùng tu sĩ va chạm kỳ thật rất ít xuất hiện. Nếu như là võ giả cùng võ giả Hoặc là tu sĩ cùng tu sĩ, trúc cơ cùng kim đan ở giữa trên lệch thật lớn đều sẽ nhường chiến đấu cấp tốc kết thúc. Nhưng là hiện tại là võ giả đối đầu tu sĩ, cho nên Tuần Sát xứ rất nhanh liền cảm thấy phi nuột. Sớm biết rõ thủ đoạn của tu sĩ phương tạp, không nghĩ tới vậy mà như thế phiến thức. Mỗi khi hắn phải bắt được phía trước cái kia tà tu lúc, đối phương đều sẽ sử dụng ra một chút hắn dự đoán không đến thủ đoạn đem tự mình chói buộc cho chánh thoát, cái này khiến trong lòng của hắn bực bội đến cực điểm. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền theo bản châu chạy trốn tới Lân Cận Châu, như vậy lâu dài cách xuống tới, tu linh lực tiêu hao hầu như không còn cho dù hắn một mực tại phục dụng đang ăn dược, cũng không có biện pháp cải biến kết quả này. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Không, ta còn không có đến giòng đại đạo. Cái này trúc cơ tà tu trên mặt xuất hiện dữ tợn, hắn điên cuồng muốn thoát khỏi cục diện này. Có thể theo một cái giả thiên bàn tay lớn xuất hiện, hắn bị hung hăng đánh vào dưới mặt đất, sau đó thân thể đau xót, cũng cảm giác mình bị người cho nhấc lên. "Tiểu tử, cũng dám đả thương người tính mệnh, ta xem ngươi là sống dính nhau." Tuần sát xứ trên mặt còn sót lại sắc mặt giận dữ, nghĩ hắn đường đường một cái vọ ánh đại viên mãn. Bắt một cái trúc cơ tu sĩ vậy mà hao phí lâu như vậy, vấn đề này nếu như bị đồng liêu biết được, vậy tuyệt đối muốn bị chảo phương chết. Bất quá cuối cùng là bắt được cái này ra hỏa, tiếp xuống chờ đợi hắn chính là thuộc về bọn hắn lớn hoàng tần phán. Hắn không có trực tiếp đem sự tử ý nghĩ, mặc dù thân là tuần sát sứ hắn có cái quyền lợi này, nhưng hắn hơn biết rõ chuyện này không thể coi thường, hắn phải làm nhất chính là đem chuyện này bẩm báo đi lên, cuối cùng từ thánh thượng đến định đoạt. Mấy ngày sau, ở xa Thông Thiên thành trong hoàng thành cung viên biết được chuyện này, lại có chuyện như thế phát sinh. Hắn giận dữ, vì để cho Bạch Tĩnh An cư lạc nghiệp, Hắn có thể nói là cẩn trọng, nhưng cái này thời điểm lại có tu sĩ dám làm ra như thế người người đoán trách sự tình, đây quả thực là đang bước lên thiên hạ sai lầm lớn. Cơ hồ lập tức muốn phát hạ chỉ thị, nhưng kia bắt được Tà Tu Tuần Sát xứ đem ngay tại chỗ xử quyết. Nhưng ngay tại muốn đặt bút thời điểm, Khôn Viên tay dừng lại, sau đó hắn thở dài một cái, cho dựn phát đi tin tức. Dù sao quan hệ đến tu sĩ, phía bên mình Vô Thanh Vô Tức liền đem người giữ đi, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bên kia cảm xúc. Hôn thác bộ lạc bên trong, dẫn ngay tại tu luyện, chấp nhận được Khôn Viên tin tức, mới đầu trên mặt hắn còn lộ ra cười khẽ tưởng rằng có chuyện gì còn muốn hỏi ý kiến của mình nhưng theo tin tức xem hết sắc mặt của hắn cũng âm trầm như nước sau một khắc thân ảnh của hắn theo hồn thác bộ lạc bên trong tu sĩ trở lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới bộ lạc bên ngoài cơ hồ ngay tại công viên truyền đi tin tức ngấu mười mấy hô hấp dẫn liền xuất hiện ở trong hoàng cung đối với cái này công viên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lấy hai người bọn họ tu vi thông tin thành cùng hồn thác bộ lạc ở giữa cách vượt qua chỉ cần như thế điểm thời gian mà thôi người ở đâu dẫn bình tĩnh nhìn xem công viên Quan viên lại là nhìn thấy kia giống như bình hồ sắc mặt dưới, có sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt nổi lên. Tại mặt phía Nam Vĩnh Châu, hai người chúng ta cùng nhau trước được chưa? Sự kiện lần này ảnh hưởng quá mức to lớn, mặt khác ta lo lắng đây không phải cô lệ. Được. Hai người ngắn ngủi trao đổi ý kiến về sau, liền cùng nhau theo trong hoàng cung biến mất. Mấy phút về sau, trong đó hầu chuẩn bị tiến đến báo cáo lúc, lại là nghi ngờ phát hiện thánh thượng không thấy. Trên mặt của hắn lộ ra bất đắc dĩ trí ý. Thánh thượng tại sao lại không giao đại một tiếng liền ly khai hoàng cung? Hai người không bao lâu liền đi tới mặt phía Nam Vĩnh Châu. Ở chỗ này bọn hắn thấy được tuần Sát Sư cùng bị bắt lại Tà Tu. Cái này Tà Tu mặc dù bị bắt lại, nhưng là sắc mặt nhưng không có quá nhiều e ngại chi tình, trong lòng hắn, bất quá là vừa chết mà thôi, tính không được cái gì. Nhưng vào lúc này, hai cố cường đại mà quen thuộc khí tức xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong, nhường hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem. Sau đó ánh vào hắn tầm mắt chính là hai tấm vô số lần xuất hiện tại trong đầu hắn khuôn mặt, lớn, Trường Lao cùng lớn hoàng quốc chủ. Hắn xuất sinh đến nay bất quá mấy chục năm thời gian, cho nên không có trải qua cương vị đảm nhiệm đại tộc lão kia đoạn thời gian. Cho nên trong lòng hắn khuôn Viên cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Sở dĩ hắn có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng, đơn thuần chỉ là bởi vì từ nhỏ nghe được truyền ngôn đều là phía ngoài lớn hoàng quốc chủ muốn so đại trưởng lão còn mạnh hơn. Cái này cho khi đó cònấu tiểu hắn tâm linh cực lớn xung kích, trong ý nghĩ của hắn, tu sĩ hẳn là mạnh nhất, nhưng vì sao một cái võ giả có thể còn mạnh hơn tu sĩ? Hắn không nghĩ ra, nhưng là cũng vào lúc đó manh động một chút kỳ quá ý nghĩ, tỉ như cầm võ giả tới làm thí nghiệm, nên thử dùng bọn hắn đến để thằng tự mình tốc độ tu luyện. Trước đây không lâu, hắn rốt cục có dạng này cơ hội, cũng thật làm như vậy. Nhưng bây giờ là cái này hai tấm khuôn mặt đồng thời xuất hiện ở trước mắt lúc, vẫn cảm thấy không có bất luận cái gì e ngại hắn, trong lòng đột nhiên e ngại bắt đầu. Nguyên lai là ngươi. Dẫn khi nhìn đến cái này Tà Tu trong nháy mắt, liền lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đồng dạng tu sĩ hắn đương nhiên sẽ không quá mức chú ý, nhưng là một cái xuất từ vương phàm môn hạ, bị trục xuất sư môn lại là trước đây nhường hắn có ấn tượng. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy cái này nhân tâm thuật bất chính, nhưng là không nghĩ tới lại là làm ra chuyện như vậy. Khuôn viên gặp giận nhận biết cái này Tà Tu, không khỏi lại xem thêm cái này Tu hai mắt kỳ thật chỉ là một cái mới vừa vào trúc cơ tiểu tu sĩ, tại hai người trong mắt đã tính không được cái gì. "Để cho ta tới xử lý đi." Dẫn Bình thản phun ra một câu. Khương Viên lòng có cảm giác, tiến lặng gật đầu. Trên đất tà tu nhìn thấy dẫn hướng mình đi tới, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một nỗi sợ lớn, giống như là đợi chút nữa muốn trải qua cái gì đáng sợ sự tình, theo bản năng điên cuồng lui lại, trong miệng la hét nói: "Ngươi đừng tới đây, quay qua." Ách, một cái không tính khoan hậu thủ trưởng che ở hắn trên đỉnh đầu. Giận bắt đầu điều tra cái này trúc cơ tu sĩ ký ức. Chuyện này đối với bị điều tra người tới nói là tựa như như địa ngục trải qua, quá trình bên trong sẽ vô cùng thống khổ. Mỗi phút mỗi giây, cái này Tà tu cũng tại tiêu thảm. Nhưng dặn từ đầu đến cuối không có mảy may dao động. Chương 313, cử giáo chi lực. Ngày 14 tháng 12 rạng sáng, Hứa Thịnh theo duy trì trong khoang thuyền ra. Tà tu sự tình cuối cùng xử lý không tệ, dẫn liên thủ với quan viên phía dưới, làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, trong lòng cũng không có lưu lại cái gì khúc mắc, coi là tất cả đều vui vẻ. Chỉ là những cái kia bị Tà tu giết chết người có chút đáng tiếc. Cùng Tiêu Phong cùng một chỗ tại nhà An An điểm tâm thời điểm, Hứa Thịnh nhận được Tống Lương gửi tới tin tức. Chuẩn bị một cái, ngày mai nhiệm vụ đem chính thức bắt đầu, buổi sáng 8 giờ chung chuyển bị cảnh trước tập hợp. Nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Thịnh đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục đợi đến nhiệm vụ bắt đầu thời điểm. Tiêu Phong chú ý tới Hứa Thịnh trạng thái biến hóa, không khỏi hỏi: "Thế nào? Thu được nhiệm vụ thông chi? Cái gì thời điểm đi? Ngày mai?" Tiêu Phong cảm thán nói, ngươi cái này sắp xếp thời gian cũng quá gấp. Hắn là biết rõ Hứa Thịnh trở về vẫn luôn đang làm gì cơ bản có thể nói hơi thở phạo thời gian cũng không có, lần này đi làm nhiệm vụ lại không biết do phải bao lâu, quả nhiên tất cả mặt ngoài phong cách đều là vụn trộm không biết rõ bao nhiêu mồ hôi đổi lại. Hắn trong trường học mặc dù cũng coi như được khắc khổ, nhưng chung quy là khác biệt, lẫn nhau so sánh tại vượt ngoại cái chủng loại kia sinh hoạt, trường học có thể nói chính là bướm lòng. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng có chút âm mộ, hắn kỳ thật cũng nghĩ đi làm nhiệm vụ, vì nhanh chóng để cao thực lực hắn cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ, nhưng cũng tiếc thực lực của mình không đến, không bị cho phép. Thời gian quý giá nha. Hứa Thịnh cười nói một câu, Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ăn cơm chiều hai người liền phân biệt, lần này trở về là hiếm thấy cùng Tiêu Phong kề vai chiến đấu thời điểm, loại này thể nghiệm cực kỳ không tệ. Lần trước cùng một chỗ chiến đấu vẫn là tại vạn tộc cương vực thời điểm, lại song phương cũng chưa từng nhìn thấy lẫn nhau con dân, cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Lại cùng Tô Lâm nhị Hàn Huyên sau khi, hứa thịnh còn lại thời gian cũng dùng tại thế giới hải cùng tra các loại trên tư liệu. Tháng 12 ngày 15 buổi sáng 7 giờ 30 phút, hứa thịnh theo trong tốc xá đi ra, hướng trung chuyển bĩ cảnh đi đến. Lại tới đây thời điểm hắn mới phát hiện đã đen nghị tất cả đều là người nhìn một cái lại không dưới hết mấy vạn. Nhiều người như vậy, dù là Hứa Thịnh cũng bị cảnh tượng này có chút kinh đến. Cho dù là hắn mới vừa vào học vậy sẽ cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Như thế xem xét, đoán chừng đại nhị năm thứ ba đại học, đại học năm 4 học trường học tỷ đều trở về đi. Dựa theo mỗi cái lớp đều là một vạn người khoảng chừng để tính, cái này cộng lại hẳn là ba vạn người khoảng chừng, nhưng trên thực tế người nơi này xa không chỉ ba vạn người. Còn có trường học một chút bảo an, lao sư, đã tốt nghiệp học sinh sen lẫn trong đó, tổng cộng số lượng sợ không phải có 5 vạn người. Mà đứng tại đội ngũ phía trước nhất hơn 1000 người, tất cả đều là thánh nhân. Những này thánh nhân tất cả đều là Càn Kinh Đại học lao sư, bọn hắn lần này là lực lượng chủ yếu, đồng thời cũng cần bảo hộ các học sinh. Có thể nói, vì cái này hoặc tâm tộc, càng Kinh Đại học cơ bản dốc hết toàn lực. Đây chính là trước đó hiệu trưởng nói tới, nhất giáo liền giải quyết một cái chung đảng tổ quân. Hứa Thịnh trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, tại biết do chân tướng sự tình về sau, hắn hơn rõ ràng điều này có ý vị gì, địa câu thực lực cường đại như đây, Càn Kinh Đại học không cần bất luận cái gì hỗ trợ tự mình liền có thể đem địch nhân giải quyết dù là đối phương là một cái trung đẳng tổng quần càng kinh đại học kỳ thật xem như thực lực phi thường cường đại đoàn thể trên địa cầu có cảng kinh đại học dạng này thực lực lắc đắc không có mấy không chính thức phương diện càng là chỉ có một cái khôn hải đại học có thể so với so sánh suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường tại cái này toàn bộ muốn xuất chính 5 vạn người bên trong, hứa Thịnh là đặc thú nhất bởi vì người ở chỗ này ở trong chỉ có một mình hắn là một cái lớn ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện tìm địa phương đại lúc Hoàng huyền lãng đỗng nhiên từ phía trước tách ra đám người đi tới bên người còn đi theo bốn cái nam nam nữ nữ Cái này bốn cái nam nam, nữ nữ đều là hoàng huyền lãng đồng đội, thực lực cũng đều là chuẩn thánh cấp độ, bọn hắn đều là mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Hứa Thịnh, giống như là đang nhìn cái gì quý hiếm bảo vật giống như. Trong đó một cái nhìn qua tùy tiện nữ sinh nói ra, "Hoàng đội, đây chính là Hứa Thịnh sao?" Nhìn qua cũng không ra sao a, hắn thật có thể có mạnh như vậy. Cái này mạnh tự nhiên chỉ là lẫn nhau đối với năm thứ nhất đại học tới nói, bọn hắn chuẩn thánh cấp độ đã phi thường cao, Hứa Thịnh thực lực dù là tại lật gấp trăm lần cũng sẽ không bị bọn hắn đặt ở trong mắt. Hứa Thịnh ngươi đừng để ý, nàng tính cách chính là như vậy. Bốn người bọn họ đều là đội viên của ta, đồng thời cũng đều là người học trưởng học tỷ, lần này hoặc tâm tộc sự kiện ngươi liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đi." Hoàng Huyền Lãng nói với Hứa Thịnh. Cái khác không lên tiếng, ba người lòng dạ biết do, nói là nhường Hứa Thịnh cùng bọn hắn cùng một chỗ, kỳ thật càng nhiều là bọn hắn làm bảo mẫu, cao thánh mệnh lệnh bọn hắn khẳng định phải tuân theo, lại càng không cần phải nói cái này, cao thánh đằng sau còn đứng lấy một vị chân thánh. Là người không quen biết làm bảo mẫu đương nhiên sẽ không là phi thường tình nguyện, bất quá mấy người hoặc nhiều hoặc ít trước kia cũng nhận được qua tương tự nhiệm vụ, tất cả nghiệp vụ phương diện tới nói không tính lạ lẫm. Bọn hắn nghĩ chính là Hứa Thịnh không nên quá làm loạn, dạng này bọn hắn hơi trông non một cái cũng có thể bảo trì đầy đủ an toàn. Trải qua Hoàng Huyền Lãng sau khi giới thiệu, Hứa Thịnh biết rõ bốn người danh tự cùng đại khái thực lực. Phi tiện nữ sinh gọi là Từ Lôi, bản nguyên là hỏa, con dân là hỏa linh, chủ chiến. Một cái nhìn qua trầm mặc ít nói thon gầy nam tử gọi là Trần Phong, bản nguyên là kim, con dân là nhân tộc, lệnh chủ chiến. Khổ ngươi rất lớn biểu lộ hàm hàm nam tử gọi là Tuần Khôn, bản nguyên là đất, con dân là nhân tộc, lệnh tài nguyên. Một cái khác nhìn qua rất ngoạc nào nói chuyện không nhiều nhưng luôn luôn ôn nhu cười nửa sinh gọi là hàn tố làm, bản nguyên là nước, con dân là dư tộc, chủ tài nguyên. Tại tăng thêm thường thường nhất định phát triển hoàng nguy lãng, đây chính là một cái tiêu chuẩn phối trí tiểu đội. Nếu như cẩn thận đi xem, đứng tại toàn bộ trên quảng trường tuyệt đại bộ phận người đều là lấy 5 người làm đơn vị, theo thứ tự gạt ra. Chỉ có đại nghị học sinh muốn phân chia một điểm, bởi vì cái này thời điểm rất nhiều người còn không có ổn định đội ngũ, vẫn còn rèn luyện trạng thái. 8 giờ chỉnh thời điểm, ba đạo thân ảnh theo bên cạnh đi tới, bởi vì đám người rối loạn tương mừng. Hứa Thịnh bởi vì động tĩnh này nhìn sang, Phát hiện tới là hiệu trưởng Bành Nguyên còn cùng cổ thánh, tại hai người bọn họ bên cạnh, đứng đấy một vị ung dung hoa quý nữ sĩ, xem niên kỳ cái hơn 30 bộ dạng. Hứa Thịnh lập tức liền biết rõ nàng thân phận, phó hiệu trưởng Quý Song Hoài Như. càng Kinh Đại học ba vị chân thánh đều đến đông đủ. Đối với Hoặc Tâm tộc, càng Kinh Đại học bên này đã là đầy đủ coi trọng, dù sao bên kia có 5 vị chân thánh cấp độ, nếu như bên này chỉ đi 2 vị chân thánh, thật là có khả năng không giải quyết được. Hứa Thịnh bỗng nhiên ý tưởng đột phát, nếu như nhiệm vụ của lần này không thuận lợi, Càn Kinh Đại học không sai biệt lắm liền có thể trở thành lịch sử. A. Ý nghĩ này mới vừa bắt đầu sinh liền bị hán vội vàng xua tan, tự mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì, nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng. Chương 314, Hoặc tâm tộc nội địa. Không có gióng giạc lời nói, cũng không có trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc. Là ba vị chân thánh tại phía trước phát biểu, Hứa Thịnh duy nhất có thể cảm nhận được chính là sự tự tin mạnh mẽ. Tại ba vị thánh nhân trong mắt, lần này tiêu diệt Hoặc tâm tộc thế gian, đối cản kinh đại học tới nói bất quá chỉ là một cái tiểu khảo nghiệm thôi. Hứa Thịnh nghĩ lại một cái liền minh bạch, nếu quả như thật có rất lớn nguy hiểm. Ba vị thánh nhân cũng sẽ không đem chuyện sự tình này lưu tại trường học đoán chừng đã sớm báo cáo đi lên nhường chính phủ phải càng nhiều người tới cùng nhau hợp tác thậm chí cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều thương vong dù sao cản kinh đại học vẫn là trường học trọng yếu nhất chính là học sinh học sinh là căn bản không có khả năng nhường quá nhiều học sinh lộn ở bên trong đương nhiên cũng không có khả năng không có thương vong chỉ cần là loại này trình chiến liền không có không chết người nhưng là cuối cùng chiếm cứ số lượng khẳng định rất ít lần này tất cả lão sư xin chú ý tốt người phụ trách học sinh nếu như tay người nào dưới có người bỏ mình cấu trừ đằng sau nửa 5 số định mức Bài nguyên còn ngữ khí rất bình tĩnh nhưng là nhường tất cả nghe được lao sư trong lòng cảm giác nặng nghề lao sư đều là thánh nhân lại là trường học dạy công nhân viên trước chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ học sinh nếu có học sinh tại dưới mí mắt bọn hắn từ trận tiêu tự nhiên là lỗi lầm của bọn hắn Tiến đánh hoặc tâm tộc ngay từ đầu cũng không phải là vì ban thưởng gì các loại đồ vật hoàn toàn là hi bởi vì hoặc tâm tộc luôn luôn nhằm vào cản kinh đại học làm cho ba vị thánh nhân đối bọn hắn khó chịu tiếp theo sinh ra muốn đem hắn triệt để tiêu diệt ý nghĩ lần này chiến trường thực tế hoặc tâm tộc Hà Đến lúc đó khả năng có rất nhiều ngoài ý liệu sự tính phát sinh quá trình này cần các ngươi tùy cơ đường biến đồng thời hoặc tâm tộc thủ đoạn khó giỏ các ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác quý nghi ngờ như căn dặn các học sinh làm nữ tính tâm tư của nàng càng nhiều trên người học sinh mỗi người các ngươi trên tay cũng có ba cái cầu cứu lá bửa ngấu chốt thời điểm dùng ra ta sẽ ra tay tương trợ cổ thi dịch nói thì là rất bản thân tương quan hắn cho mỗi cái người cũng phát ba cái lá bửa bên trong bao hàm hắn một tia tinh thần chỉ cần đối thủ không phải thái cổ cường đại hắn đều có thể lập tức ra tay trợ giúp Tất cả mọi người nghe được về sau cũng đem ba cái lá bùa năm thật chặt, Hứa Thịnh cũng không ngoại lệ, đây là tính mệnh bảo hộ. Mà ngoại trừ lá bùa này bên ngoài, mình còn có cái chặn giấy hai hướng. Bất quá nếu là đối đầu thánh nhân trở lên cấp độ, cái chặn giấy hai hướng cũng không có tác dụng gì. Hứa Thịnh tự nhiên không muốn gặp thánh nhân trở lên tồn tại, hắn không có tự đại đến có thể tại thánh nhân cấp độ trước mặt trốn được một mạng, đến lúc đó chỉ cần đối phương có chính giết chết ý nghĩ, đoán chừng ý niệm khế động, tự mình không sai biệt lắm chết. Văn Nguyên còn một mực tại đài quan sát có người chẳng thái, mang tóc hiện trên mặt mỗi người đều là kiên định về sau, hắn vung tay lên, Hô, oh, xuất phát. 5 vạn người theo thứ tự đi vào trung chuyển bí cảnh. Trung chuyển bí cảnh bên trong sớm đã đậu đầy đại lượng phi thuyền, những chiếc phi thuyền này đều không phải là loại kia một người, mỗi một cái đều có thể ngồi mấy trăm người. Mấy trăm chiếc phi thuyền dừng lại ở chỗ này, giống như là sắp hàng chỉnh để đội ngũ. Loại này cỡ lớn phi thuyền phòng hộ năng lực muốn xa so với một mình cường đại, một người khả năng một cái bán thánh liền có thể tùy tiện hủy diệt, nhưng là loại này mấy trăm người quy cách, cho dù là thánh nhân cấp độ tới đều khó mà tạo thành tổn thương, thuộc về phi thường chân quý một loại phi thuyền. Hứa Thịnh đi theo Hoàng Huyền Lãng Huyền Tiêu tiểu đội cùng một chỗ ngồi lên thứ 300 số 27 phi thuyền, bọn hắn tiến vào thời điểm phi thường đã nhanh muốn ngồi đấy. Nếu như đặt ở vài ngày trước, Hứa Thịnh tiến vào nhất định sẽ gây nên chú ý của mọi người, bởi vì hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ thực tế quá thấp, tựa như là một đám người bình thường bên trong xâm nhập vào một cái người lùn, muốn không chú ý cũng khó khăn, nhưng là hiện tại, pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ gần 12%, cùng hiện tại đại nghị học sinh đã không có quá nhiều khác nhau, người khác nhìn thấy hắn lúc chỉ cho rằng là một cái bình thường đại nghị học sinh, chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu đi. Ngươi cái này tiểu tử thực lực tăng lên cũng quá nhanh, nhớ kỹ ta mới vừa nhìn thấy ngươi kia một hồi tựa hồ mới 1% điểm mấy a. Hiện tại bất quá là hơn một tháng thời gian liền tăng lên tới loại trình độ này. Hoàng huyền lãng chọn chỗ ngồi cùng Hứa Thịnh lẫn cận, sau khi ngồi xuống không khỏi cùng Hứa Thịnh trò chuyện. Ta làm nhiệm vụ hoàng học trưởng ngươi không phải biết không, đều là vật khí. Hứa Thịnh không có cái gì đắc ý ý tứ, hắn có thể tăng lên tới thực lực bây giờ cũng đích thật là vận khí tốt, nếu như không phải kêu phiến linh nguyên thế giới quẩn, đoán chừng coi như mình thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, cũng sẽ không tới hiện tại loại trình độ này. Hoàng Huyền Lãng cười nói, "Vận khí nhưng cũng là thực lực một bộ phận, tư chất tốt, khí vận rất kém, coi đó cũng là đi không xa, chờ đến ta giai đoạn này người liền sẽ chậm rãi rõ ràng." Hứa Thịnh trong lòng hơi động, xem Hoàng Huyền Lãng nói lời này là hắn đã tiếp xúc đến khí vận một chút đồ vật, hắn đối khí vận sinh ra hiếu kỳ thời điểm vẫn là lớp 12, khi đó còn nhỏ yếu hồn thác bộ lạc đã đản sinh ra Khung Viên, tư chất, khí vận lại là cường đại kim sắc. Cho đến ngày nay, Khung Viên đã hướng hắn đã chứng minh khí vận tầm quan trọng, nói như vậy không phải phủ định Khung Viên cố gắng, chỉ là so với người khác mà nói. Hắn khí vận phương diện này đích thật là phi thường bắt mắt, trải qua nhiều năm như vậy, không thiếu có tư chất tốt hơn hắn cũng ngã xuống võ đạo chi lộ bên trên, tương đương với toàn bộ hồn thác nhân tộc tới nói, cái người thiên phú kỳ thật có thời điểm không đáng giá nhắc tới. Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng cũng không có trò chuyện bao lâu, đại khái là trên phi thuyền 5 phút sau, phi thuyền thân thuyền run run một hồi, cửa sổ mạng tàu bên ngoài cảnh sắc cũng bắt đầu di động. Đưa tay nhìn một cái thời gian, 8 giờ 23 điểm, trường học hiệu suất là thật cao. Trung chuyển trong bí cảnh, mấy trăm chiếc phi thuyền theo thứ tự thông qua trước mặt quan môn, tiến vào một cái như bong bóng thế giới màu loại này khí tức là cổ thánh sáng tạo bí cảnh Hoàng huyền lạng theo bản năng nói một tiếng nhưng chợ chính là bật cười một tiếng bởi vì lúc này hắn muốn trò chuyện đối tượng đã lâm vào trong mê ngủ hắn nhìn trong mê ngủ hứa thịnh mấy giây sau đó lại đem đầu chuyên tâm cửa sổ mạng tàu bên ngoài chân thánh sáng tạo bí cảnh bọn hắn nhìn thấy cơ hội cũng không nhiều đối bọn hắn tới nói cũng coi là một loại cơ duyên chân thánh bí cảnh cùng cao thánh bí cảnh bản chất nhất khác nhau chính là thời gian chânthánh bởi vì thời gian không thêm thân nguyên nhân bọn hắn khai sáng bí cảnh là ngưng trệ chỉ cần ý chí của bọn hắn bất động Cái này bí cảnh liền đem Vĩnh Hằng Bạo Trì mới vừa đản sinh lúc trạng thái, cái này đối với chân thánh trở xuống là rất không thể tưởng tượng nổi. Trong phi thuyền còn tỉnh dậy không ít người, nói như vậy chỉ cần là bán thánh trở lên, đều có thể tại loại này bí cảnh ở giữa xuyên thẳng qua Bạo Trì ý chí thánh tỉnh, thậm chí pháp tắc linh nộ độ cao một chút cũng có thể làm được điểm này. Nhưng 12 pháp tắc linh nộ độ vẫn là quá thấp, tại toàn bộ Hoàn Vũ tiêu chuẩn, cái này bất quá vẫn là một cái tiểu bất điểm mà thôi. Hoàn Vũ, thứ 2 vũ vực, thứ 123 giới vực. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền theo trong hư không xuất hiện, thân thuyền bên trên có càn kinh đại học tiêu chí. Mà liền tại lại tới đây một mấy mắt, một đạo to lớn thân ảnh liền xuất hiện từ a toàn bộ đội tàu phía trước. Mấy trong chiếc phi thuyền đã đầy đủ to lớn, nhưng là tại đạo thân ảnh này trước mặt vẫn là có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Chiếc thứ nhất trên phi thuyền cột thì dịch ba người trang nghiêm rủ xuống lập, chắp tay nói, "Gặp qua hiên thánh, không cần đa lễ." Hùng Vĩ thanh âm từ hắn trong miệng chuyển ra. "Nếu như hứa thịnh lúc này có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này, liền sẽ phát hiện trên người hắn khí chất cùng đã từng thi đại học lúc vị kia cuối cùng tuần tra rất tương tự, kết hợp với lấy cổ thì dịch ba người thái độ, không hề nghi ngờ đây là một vị tự thánh. Lần này đi hướng Hoặc Tâm tộc nội địa, là Cổ thì dịch ba người đã sớm chuẩn bị xong. Bao quát trước đó lấy Hứa Thịnh làm mũi nhử, dẫn tới cái kia chuẩn thánh cấp độ Hoặc Tâm tộc mắc câu, đều là kế hoạch một bộ phận. Nói đúng ra, Hứa Thịnh là phi thường mấu chốt một cái điểm, cái cái kia chuẩn thánh cấp độ Hoặc Tâm tộc đến bù cuối cùng một khối ghép hình, nhường thủ đoạn của bọn hắn có thể trở nên hoàn mỹ. Bọn hắn có thể thông qua tại mảnh ngày vũ vực Trực tiếp liên thủ mở thông đạo dáng lâm đến hoặc tâm tộc nội địa bên trong trong thời gian này lách qua tất cả dị tộc do xét, không cho bọn chúng bất kỳ cứu viện thời gian đồng thời hoặc tâm tộc cũng sẽ bị đánh một cái ch trở tay không kịp cho dù là bọn chúng muốn kịp phản ứng cũng không có súng túc thời gian cổ thì dịch ba người cùng cực thánh giao lưu cực thánh so chuyện của bọn hắn càng phải hơn rất nhiều lúc này ở bọn hắn trước mắt bất quá là một đạo không biết do chiếm cứ vài ước phần có một lòng thần phân thân bọn hắn mỗi thời mỗi khắc cũng tại đối phó những gì tộc kia bên trong đại năng giả nếu như không phải bọn hắn nỗ lực trên địa cầu cũng sẽ không một mực bảo chí đến tiếng người nhường bọn hắn có thể an ổn phát triển. Ba người lại đi cao hơn địa phương nhìn xuống qua, nơi đó cất ở đây một vòng nắng gắt, mà tại xa hơn một chút vị trí, mặt khác bốn vòng nắng gắt như là vĩnh hằng thiêu đốt lên, cho nhân tộc mang đến đầy đủ ánh sáng cùng nhiệt, đồng thời thiêu nướng dị tộc tà ma. Cực thánh thân ảnh rất nhanh ở chỗ này biến mất, hắn sở Jin sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì ba người mời hắn hỗ trợ, đem một chút tung tích cho che giấu đi, dù sao bọn hắn mặc dù tự tin chân thánh cấp độ không có dị tộc có thể phát hiện, nhưng nói nếu có thể giấu giếm được cực thánh cấp độ, lại là hoàn toàn không có cái này tự tin. Đội tàu tiếp tục đi tới. Một cái kỳ điểm tại nào đó một chỗ xuất hiện, sau đó cái này kỳ điểm càng lúc càng lớn, mở rộng đến như trung chuyển trong bí cảnh chuyển tống môn đồng dạng bộ dáng. Tại cái này cùng kỳ điểm hình thành truyền tống môn về sau, ẩn ẩn có một đoàn lại một đoàn vận vẹo sự vật tại vận động, mà cái này vận vẹo sự vật bên trong, một chút nhỏ bé hạt ánh sáng tại chìm nổi. Những này nhỏ bé hạt ánh sáng đều là cái này đến cái khác thế giới, mà kia vận vẹo sự vật thì là Hoặc Tâm tộc bản thể, bọn chúng lấy hạt ánh sáng thế giới làm thức ăn, đề cao mình thực lực. Đi vào đi. Bành Nguyên còn nhìn cột thì dịch cùng quý nghi ngờ như một cái biến bảo đi. Cổ thị dịch cùng Quý Nghi ngờ như trăm miệng một lời. "Pháp thử." Một tiếng vang nhỏ, bọn hắn cơ phi truyền dẫn đầu và vào. Chương 315: Thần binh trên trời rơi xuống. Không ánh sáng, ảm đạm. Mạch nước ngầm sóng chiều. Một đoàn lại một đoàn tinh thần thể tại khác biệt địa phương trôi nổi, bọn chúng tựa hồ tuyên cổ bất biến, tựa hồ không có ý chí, chỉ là tử vận. Đế mai không hết cho bụi hạt ánh sáng tại những này tinh thần thể bên trong chìm nổi bên trong, như là trong bầu trời đêm lấm ta lấm tấm đom đóm, mỹ lệ nhưng lại thoáng qua liền mất. Nếu như đem ánh mắt tập trung tại một cái nào đó hạt ánh sáng bên trên, không ngừng phóng đại, phóng đại trăm tỷ tỷ ngàn tỷ lần, thậm chí không có cuối số lượng, sẽ phát hiện những này hạt ánh sáng diện mạo thật là từng cái sánh lạn quang huy thế giới. Bên trong thế giới này có vô tận sinh mệnh có trí tuệ tại sinh tồn, bọn chúng giữa lẫn nhau có dũng khí các loại tình cảm, yêu, hạt lẫn nhau sẽ lẫn, cuối cùng cá thể quy về tập thể, lấy văn minh hình thức không ngừng kéo dài tự mình tồn tại quy tích. Hạt ánh sáng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hoàn vũ hoàn toàn khác biệt, bọn chúng tụ những này tinh thần thể khống chế Có qua trong dây lát chính là trăm vạn năm thời gian tán biến, hơn có chút khoa trường, một cái thế giới sinh diệt liền lại trong nháy mắt. Hoặc tâm tộc cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc, bọn chúng có khả năng tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua muốn xa cao hơn nhân tộc, cũng không phải chúng nói chúng nó so nhân tộc ưu tú, đơn thuần là bởi vì bọn chúng cấu tạo càng thích hợp chuyện như vậy. Đồng thời đây cũng là bọn chúng vì cái gì như thế ngấp nghé địa cầu nguyên nhân, có dạng này đặc chất, nếu như lại có thể thay thế nhân tộc chiếm cứ địa cầu, vậy chúng nó sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng cường lấy chủng tộc nội tình. Bất quá nói như vậy là đem nhân tộc có thể mạnh như vậy công lao đều thuộc về tại địa cầu nhưng trên thực tế nhân tộc bản thân đặc chất cũng cực kỳ cường đại loại này trời sinh liền có thể cảm nộ pháp tắc năng lực cũng là toàn bộ hoàn vũ bên trong phần độc nhất so sánh với nhau hoặc tâm tộc loại này tiền phú cũng liền không coi vào đâu những cái kia tiểu thế giới bên trong nhân tộc chỉ có thể coi là địa cầu nhân tộc mô và vật bọn hắn có khả năng hiện ra năng lực lại há có thể có địa cầu nhân tộc ước vạn một trong cầm hồn thác nhân tộc tới làm ví dụ mấy trăm năm trước hồn thắc nhân tộc cũng hiện tại hồn thác nhân tộc có thể so tính sao nếu quả thật muốn nói cho dù là cho hồn thác nhân tộc thêm 5 thánh thể cùng đạo thể thiên phú về sau, cũng xa xa không có khả năng đạt tới chủ thế giới nhân tộc cấp độ. Không gian. Tựa hồ có dị thường. Một đoạn thời khác, những này riêng phần mình vặn bèo lên tinh thần thể bên trong đột nhiên có giao lưu. Tuyệt đại bộ phận suy nghĩ của bọn nó có vẻ rất chậm chạp, là nếu như bọn chúng một khi đem tinh lực tập trung ở chuyện nào đó, sẽ phát hiện bọn chúng trong chốc lát có thể suy nghĩ xông hàng số lượng sự tình. Hoặc tâm tộc trong tộc có tự mình cấp độ phân chia, dựa theo lẫn nhau đối thiên phú năng lực trưởng không theo thấp đến điểm cao 10 cái đẳng cấp nhưng lúc này so đo những này đẳng cấp không có ý nghĩa, bởi vì ở trong mắt nhân tộc, bọn hắn chỉ là một cái trung đẳng tộc quần, chỉ lần này mà thôi. Ý thức có sóng chấn động cái này tinh thần thể là Hoặc Tâm tộc Ngũ Đại Chân Thánh cấp độ một trong, thể tích của nó muốn xa so với một cái vũ trụ còn mu lớn, tại nó thân thể phạm vi bên trong hạt ánh sáng thế giới càng là không cách nào tính toán. Mà tại nó bên cạnh một cái khác tương đồng cấp độ ba động Hoặc Tâm tộc, thể tích liền muốn nhỏ rất nhiều, chậm nhìn đi giống như là một cái tinh hệ lớn nhỏ hạt động, tại trung ương nhất khu vực, có một ít đặc chất hoàn toàn khác biệt hạt ánh sáng thế giới ở bên trong tồn tại. Số lượng so với bên cạnh cái kia liền muốn ít hơn nhiều, nhưng là nó bên trong cấp độ cực cao. Ngoài ra còn có ba cái liền muốn xa hơn một chút một điểm, cũng tại ở gần nội địa biên giới vị trí. Hoặc tâm tộc tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong chiếm cứ diện tích không tính lớn, dựa theo mức năng lượng tới nói, ở vào khoảng giữa trung đẳng cùng cường đại ở giữa, lấy bọn chúng tộc quần thức lực, vốn cũng không tới phiên chiếm cứ nơi này, nhưng chúng nó lưng tựa một cái đỉnh phong tộc quần, đạt được ủng hộ của nó, cho nên mới ở chỗ này sinh tồn. Có thể loại này sinh tồn cũng không an ổn, cuối cùng sẽ nhận một chút khiêu chiến một chút thực lực gần nhau tộc quần cũng đỏ mắt khối này khu vực. Toàn bộ Hoàn Vũ nếu như xem là một cái hình bầu dục hình cầu, như vậy tại hình cầu này nội bộ, mức năng lượng phân bố là cực kỳ không quy luật, từ trên xuống dưới có thể phân ra rất nhiều cấp độ, Một tấn thăng tự mình tộc quần thực lực, liền muốn chiếm cứ càng năng lượng cao hơn cấp khu vực. Tựa như là không linh khí thế giới võ hiệp, ngươi không thể cưỡng cầu phương thế giới này, người người đều có thể phá toái hư không, đây là không thể nào làm được sự tình. Có lẽ là ngươi cảm ứng sai. Ba vị xa hơn một chút chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc có một cảm ứng về sau nói, thanh âm bên trong có chút lơ đễnh. Nếu như ai muốn nhất đối phó hoặc tâm tộc, kia không hề nghi ngờ là nhân tộc, nhưng ấy hoặc tâm tộc trú khu vực, nhân tộc căn bản không có khả năng đến, phía trước có nhiều như vậy tộc quần đang giúp nó nhóm ngăn cản. Nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức đem trước mặt những chủng tộc kia cũng cho tiêu diệt, nhất định sẽ sớm bị bọn chúng biết được tin tức. Không sai. Không có khả năng có tồn tại có thể đến tới nơi này. Hai vị khác cũng tuần tự phát biểu. Mới đầu nói chuyện cái kia hoặc tâm tộc không nói gì, nó trong lòng kỳ thật ý nghĩ cũng là giống như chúng, nhưng là lấy nó cấp độ này không có khả năng tồn tại cảm ứng sai lầm tình huống. Cho nên nó không tiếp tục phát biểu, chỉ là cẩn thận cảm ứng đến hết vậy. Có thể khiến nó kỳ quái là, lần này nó hao phí không ngắn thời gian, nhưng là vẫn luôn không có bất luận phát hiện gì, tựa hồ vừa rồi thật là tự mình cảm ứng sai. Mê mang, loại tâm tình này đã không biết bao lâu không có trên người nó xuất hiện qua, tựa hồ khi nó lúc còn nhỏ yếu, liền đầy đủ hạt ánh sáng thế giới cũng không có gây giống ra thường có qua dạng này tình huống, nhưng bây giờ nó chạy tới hoặc tâm tộc đỉnh phong, cái này khiến nó tại dụ hoặc sau khi lại có chút mới lạ cảm độ. Đối với bọn chúng cấp độ này tồn tại tới nói, ba động tâm tình thực tế quá mức khó được. Bọn chúng quen thuộc trầm mặc, quen thuộc vĩnh hàng bất biến, tựa như là một đầm chết thủy mổ một ngày đột nhiên có gận sóng, bỏ mặc tình này tự là loại nào, sẽ luôn để cho bọn chúng từ đấy lòng sinh ra một loại mừng rỡ. Theo phương diện này đến xem liền biết do địa cầu thánh nhân đến cỡ nào yêu thế thật lớn, cho dù là trở thành chân thánh thậm chí là cự thánh, bọn hắn đã có thể tại trên địa cầu cảm thụ người bình thường hết thảy lẫn nhau so sánh loại kia đã hình thành thì không thay đổi tới nói, biến hóa dù sao cũng so không thay đổi đến hay lắm bỏ mặc trong lòng lại không nguyện ý tiếp nhận tự mình là cảm ứng sai sự thật, tại cẩn thận cảm ứng thật lâu cũng không có phát đương nghiệm có gì khác thường về sau, cái này chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc chỉ có thể thừa nhận sự thật, sau đó đem tâm thần tập trung đến trong cơ thể mình hạt ánh sáng thế giới bên trong, ngẫu nhiên có mấy cái hạt ánh sáng thế giới sinh ra đặc thù biến hóa, cái này khiến hắn thấy được thực lực mình tăng lên hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ khu vực tĩnh mịch một mảnh, hoặc tâm tộc loại này hoàn vũ chúng đẳng tộc tồn tại phương thức cùng phàm tộc sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau sinh mệnh cũng gần như vô hạn, không cần đi cân nhắc tồn tại vấn đề. Cảm thụ thời gian tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ một cái chớp mắt chính là vạn năm, có lẽ kỷ nguyên luân chuyển chỉ là sát na. Tại loại này tính mịch bên trong, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, một cái chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc dị động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Toàn bộ hoặc tâm tộc bên trong, mặc dù không có đạt tới bán thánh cấp độ hoặc tâm tộc chiếm cứ trở lên số lượng, nhưng lại chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc vẫn như cũ có mấy vạn số lượng. Cái này dị động chuẩn thánh hoặc tâm tộc biến hóa rất nhỏ bé, nhỏ bé đến đâu sợ là nhìn chầm chầm nó cũng cơ hồ sẽ không phát hiện biến hóa, nó vặn vẹo cái nào đó đường con bên trên. Đột nhiên lại diễn sinh ra được một sợi tơ sợi thô, sau đó đắp lên bên cạnh độ con bên trên. Nhìn từ đằng xa, chính là hai cùng cái vận vẹo đường vòng cung, bị một cái dây nhỏ sâu chới đến cùng một chỗ. Cũng chính là tại bị sâu chới đến cùng nhau thời điểm, hai cây vận vẹo đường vòng cung đông nhiên bị kéo thẳng, tạo thành một đạo cánh cửa bộ dáng. Biến hóa vẫn còn tiếp tục, cũng đồng dạng phi thường bí mật, cái này chuẩn thành cấp độ hoặc tâm tộc lực lượng cũng tại hướng hai đầu thẳng tắp trên hội tụ. Lấy cái này hai đầu thẳng tắp làm nguyên điểm, lấy ở giữa dây làm môi giới không ngừng tiếp theo, tựa như là một cái mở địa dây hoặc là nói là theo hai bên đồng thời bổ sung năng lượng đặc thủ nào đó trang bị. Theo hai bên quang mang dần dần tới gần, cánh cửa trên ba động dần dần lớn lên. Thế nhưng là cái này thời điểm, trung quanh hoặc tâm tộc vẫn là không có mảy may cảm ứng. Chỉ là lâu lâu một ít hoặc tâm tộc tân sinh cảm ứng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không có cụ thể chú ý tới cái này chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc. Tại tại chỗ rất xa, ngay từ đầu lên tiếng cái kia chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc dõng nhiên bừng tỉnh, một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hồi hộp để nó thân thể run lên bẩy, quan biểu hiện ngay trong sát na này. Trong cơ thể của nó có ý thức cái tiểu thế giới đồng thời sụp đổ, giống như là một tòa đèn đốt sáng trưng thành thị cái nào đó cứ xá đột nhiên cắt điện như vậy rõ ràng. "Không, ta không có cảm ứng sai, có cái gì tồn tại để mắt tới hoặc tâm tộc. Nó ở trong lòng kêu to, sau đó đem lấy tin tức nói cho cái khác bốn người. Cái khác bốn người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là cảm nhận được nó không gì sánh được nghiêm túc cảm xúc, cũng miễn cưỡng nghiêm mặt bắt đầu. Cũng liền tại lúc này, bốn người bên trong một cái bỗng nhiên giống như là bị địa giật, cũng sinh ra dị dạng cảm ứng. Nó vô ý thức cả kinh kêu lên, nói không sai. Chúng ta thực sự bị để mắt tới. Cái khác ba người cũng ý thức được hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, nhưng còn không đợi bọn chúng nói cái gì, tuần tự cũng sinh ra cảm ứng. Đây là một loại sống còn cảm giác, là nguồn gốc từ tại chân thánh cấp độ bản năng phản ứng. Năm người lẫn nhau trao đổi ý thức, cũng cảm nhận được run dậy. Bọn chúng thực tế nghĩ không ra, đến cùng có cái gì tồn tại có thể nhắm chuẩn bọn chúng hoặc tâm tộc nội địa khu vực. Hoặc tâm tộc tự xưng là trung đẳng tộc quần đến nay, chưa từng có như thế làm chúng nó toàn thân run rẩy cảm giác. Năm người đã không còn mảy may chậm trễ thời gian hành vi, bọn chúng cũng minh bạch loại này tình huống. Mỗi 1 phần một giây chậm trễ khả năng đều sẽ để bọn chúng hướng đi chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn chúng lấy chính mình sở tại khu vực làm tâm điểm, không ngừng dò xét, nhưng là một mực chờ bọn chúng đem phía ngoài nhất khu vực nhìn như khả nghi địa phương dò xét khắp cả về sau, cũng không có phát hiện mảy may dị thường tình huống. Tìm không thấy, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nó đang đến gần. 5 người đều là chân thánh cấp độ tồn tại, tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong cũng được cho cường đại, nhưng là lúc này cảm xúc bên trong đều có chút kinh hoàng. Không có chút nào nhụt chí cùng từ bỏ, năm người cơ hồ dò xét Cũng hiện tại bọn chúng còn ở bên ngoài vây khu vực xoắn suất thời điểm, ở hạch tâm khu vực không đáng chú ý nơi hẻo lánh, kia đạo môn phi đã bổ sung năng lượng xong xuôi. Đột nhiên mở rộng. Cánh cửa chiếm cứ toàn bộ hư không. Tất cả Hoặc Tâm tộc cũng đã bị kinh động. Tại kia, nam vị chân thánh cấp độ Hoặc Tâm tộc cũng sợ ngây người, bọn chúng vĩnh viễn không nghĩ tới, cái kia chỗ gì thường vậy mà tại trọng yếu nhất khu vực, nhưng không bằng bọn chúng có càng nhiều ý nghĩ. Vô số cường hành khí tức theo cánh cửa bên trong xuất hiện. Nhỏ yếu Hoặc Tâm tộc bản năng bắt đầu run lẩy bẩy. Tại tất cả Hoặc Tâm tộc trong tâm mắt, Từng cái tản ra vô tận quang mang thân ảnh từ bên trong đi ra. Tinh thần nương theo lấy bọn hắn hành động, hô hấp ở giữa tinh hệ tại chết đi. Bản nguyên thế giới đang hô hấp, giống như từng cái hoạt động, tự phát hấp dẫn lấy mảnh này khu vực năng lượng. Ba đạo không cách nào hình dung thân ảnh đứng sừng sững ở rất phía trước. Bọn hắn như là quang mang đầu ngần, chỉ là sừng sững bất động, liền nhường hôn độn thần phục. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 316, phạm nhân tộc ta người. Trước 1 giây còn tại tới gần địa cầu khu vực, 1 giây sau vượt qua một đạo từ ba vị chân thánh mở ra cánh cửa. Lúc này xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt là một cái không hiểu chi địa. Bất quá mặt ngoài là tuyệt không có biểu hiện ra, không nhận trói buộc không gì sánh được tự do cảm giác thật thoải mái. Bên người là Huyền Tiêu tiểu đội, nam vị chuẩn thánh bản thể vẫn là rất mạnh, tại bên cạnh bọn họ, Hứa Thịnh một cái trở nên không gì sánh được nhỏ bé, giống như là một cái tên lùn đứng tại cự nhân bên cạnh. Đoán Trừng tự mình nhảy dựng lên liền bọn hắn đầu gối cũng đánh không đến. Kiếp trước một cái ngạnh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Hứa Thịnh trong lòng, Hứa Thịnh bật cười một tiếng về sau, lại là cảm giác đều có chút thất vọng mất mát. Hắn chợt phát hiện Bất tri bất giác ở giữa kiếp trước hết thảy càng ngày càng ít xuất hiện tại trong trí nhớ của mình. Đúng vậy à, bên kia mặc dù mình cũng sinh sống hơn 20 năm, nhưng là hiện tại cái này trên địa cầu ký ức càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ chủ động. Mới tóm lại thay thế lão, những ký ức kia cũng cuối cùng sẽ chỉ là ký ức, tự mình không có khả năng vĩnh viễn câu nghệ tại quá khứ. Cổ thị dịch ba người thông qua tại Hoặc Tâm tộc lưu lại kỷ điểm, thành công mở ra truyền thống môn. Cái kia giữ trước tiếp dẫn người chuẩn thánh Hoặc Tâm tộc nhưng thật ra là cổ thị dịch lực lượng hình thành. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là cần một cái chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc chân thân dáng lâm vô tận quy khư bên trong, dạng này hắn khả năng hoàn toàn mô phỏng hắn khí tức, không bị hoặc tâm tộc năm vị chân thánh cấp độ chiến lược phát hiện. Nếu như tính bí mật không tốt, đừng nói mở ra chuyển tông môn, chỉ là khí tức triển khai một nháy mắt liền sẽ bị phát hiện, cái này chế định tốt tập kích hang ổ sách lược cũng sẽ không có mảy may có hiệu quả khả năng. Nhân tộc. Trong hư không, chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc lớn tiếng gầm thét, bọn chúng vẫn nội đến cực điểm, không nghĩ tới nhân tộc cũng dám làm như thế, bước lên như thế lớn nguy hiểm đi vào nội địa đối bọn chúng hoặc tâm tộc xuất thủ nhưng nếu như cẩn thận nghe, sẽ phát hiện trong thanh em này ẩn ẩn có sợ hãi. Nhân tộc a, kia là kinh khủng bực nào danh tử. Tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, bọn chúng là làm chi không thẹn thứ nhất, không có bất luận cái gì một loại tộc quần có thể theo chân chúng nó phân cao thấp. Không, liền có thể mảy may khiêu khích tư cách cũng không có. Chỉ có tập hợp đại lượng tộc quần thực lực khả năng đối nhân tộc sinh ra một tia uy hiếp, trở ngại bọn chúng khuyết trương tốc độ. Tại bọn chúng những này yếu thế tộc quần xem ra, đem nhân tộc coi là địch nhân đã là khát vọng địa cầu cái kia siêu cao mức năng lượng khu vực, cũng là vì tự vệ trên thành cấp độ trở xuống hoặc tâm tộc tại biết được những này xuất hiện tại trước mặt địch nhân là ai về sau, cả đám đều sinh ra sợ hãi. Bọn chúng cực ít ba động cảm xúc lúc này càng không ngừng biến hóa, không ngừng mà cùng bên cạnh đồng tộc tiến hành giao lưu. Duy nhất ý nghĩ chỉ có một cái, nhân tộc đến đây, làm sao bây giờ? Bọn chúng tự nhiên sẽ hiểu cùng nhân tộc cân đo Trước đó ỷ vào chính mình sở tại khu vực nhân tộc tuyệt đối không cách nào tới, cho nên tại đối mặt những cái kia chưa trưởng thành lên nhân tộc lúc, đều là khai thác các loại thủ đoạn tiến hành giật càng đem có thể thành công xâm chiếm nhân tộc tiên tài thân thể coi là cao nhất vinh quang. Nhưng lúc này phát hiện nhân tộc thật đánh tới, liền xuất hiện tại trước mắt của mình, mỗi một cái hoặc tâm tộc trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Chỉ dựa vào bọn chúng hoặc tâm tộc, làm sao đối kháng nhân tộc? Phải biết hoặc tâm tộc mạnh nhất chỉ là chân thánh cấp độ, mà nhân tộc bên kia, cao hơn cực thánh đô không biết rõ có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói còn có có thể uy áp hoàn vũ chi thánh. Tại vượt qua mới đầu sợ hãi về sau, năm cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc dần dần đã nhận ra một chút tình huống. Tựa hồ theo chân chúng nó tưởng tượng không đồng dạng, lần này nhân tộc tới lực lượng, không phải rất mạnh. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, ngoại trừ ngay từ đầu hiện lộ khí tức ba vị nhân tộc chân thánh bên ngoài, đến tiếp sau vậy mà không có cảm nhận được bất kỳ chân thánh khí tức, mà lại lại cảm ứng ra hiện tại trước mặt nhân tộc khí tức, phát hiện tuyệt đại bộ phận vậy mà đều cực kỳ tổ trẻ, càng là tuyệt đại bộ phận liền bán thánh cấp độ cũng không có. Đây là cái gì tình huống? 5 vị chân thánh cấp độ trong bóng tối giao lưu, đột nhiên trong đó có một nói ra, các người có hay không cảm thấy bọn hắn khí tức có chút quen thuộc? Mặt khác bốn người nghe vậy sửng sở, sau đó cảm ứng phía dưới, thật phát hiện kia ba đạo khí tức cũng giống như đã từng quen biết, cũng đã từng quen biết. Ta nhớ ra rồi. Bọn hắn chính là đoạn trước thời gian xâm nhập nhóm chúng ta hoặc tâm tộc mấy vị kia nhân tộc chân thánh trong đó ba người. Vì làm được hiện tại sự tình, cổ thì dịch ba người tự nhiên bỏ ra vô số tinh lực, bọn hắn trước một đoạn thời gian cũng vẫn luôn đang vì phương diện này mà cố gắng. Giống như là cổ thì dịch kia đoạn không ở trường học thời gian, chính là đi tới kệ bên này, tập trung tất cả lực lượng tại đối phó hoặc tâm tộc, dùng cái này đến che giấu mình tung tích, không bị bọn chúng phát hiện. Địa phương không sai, hoặc tâm tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ở nơi này. Đem nơi này hoặc tâm tộc một mẹ hút gọn, phía sau giai đoạn kết thúc tương đối dễ dàng. Hai người các ngơi trước tuyển đi, còn lại một cái cho ta, các học sinh an toàn cũng sẽ để ta tới phụ trách. Người nói chuyện theo thứ tự là Bành Nguyên Còn, Quý nghi ngờ như cùng cổ thị dịch. Năm cái hoặc tâm tộc là nhị nhị một hình thức, cùng dai bên trong, nhân tộc có được tuyệt đối nguyên ép tính ưu thế, cho dù là những cái kia đỉnh phong tộc quần cùng giai đều muốn bị đánh tìm không thấy nam bác, lại càng không cần phải nói chỉ là trung đẳng tộc quần. Cho nên một cái đánh hai cái đối bọn hắn tới nói coi như tương đối dễ dàng, là một loại rất nhẹ nhàng phương thức. Cái giải quyết một cái người kia áp lực tự nhiên nhẹ nhất, cho nên học sinh an toàn từ hắn đến phụ trách. Dạng này tổng hợp một cái ba người gánh chịu không sai biệt lắm. Ba vị chân thánh tại trò chuyện thời điểm, phía sau mấy vạn cảnh kinh đại học thầy trò tự nhiên cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Đại nghị học sinh đối với phương diện này kinh nghiệm mặc dù còn ít, nhưng là năm thứ ba đại học, đại học năm 4 lại là tuyệt không lạ lắm giống như là dạng này phạm vi lớn tác chiến, bọn hắn tại làm nhiệm vụ lúc liền đã tiếp xúc không ít, lúc này lấy tiểu đội làm đơn vị bắt đầu hành động, xem như xe nhẹ đường quen. Bất quá hoặc tâm tốc số lượng vẫn là nhiều lắm, dù sao cũng là một cái trung đẳng tổ quân, mỗi người áp lực cũng rất lớn. Hoặc tâm tộc ngoại trừ đại lượng pháp tắc cấp độ hoặc tâm tộc bên ngoài, kỳ thật chủ yếu nhất tạo thành thành phần vẫn là những cái kia liền pháp tắc cấp độ cũng chưa tới, trên thực tế đây mới là toàn bộ hoàn vũ bên trong chủng tộc trạng thái bình thường, giống như là nhân tộc dạng này có thể trực tiếp theo người bình thường vượt qua đến pháp tắc giai đoạn tuyệt đối là tuyệt vô cần hưu. Toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng chỉ này một nhà. Đây cũng là cổ thì dịch ba người dám lấy cả kinh đại học nhất giáo chi lực liền đối một cái trung đẳng tộc quần hạ thủ nguyên nhân. Hứa thị ngươi đợi chút nữa không muốn cách nhóm chúng ta quá xa, ngươi thấy những cái kia hoặc tâm tộc sao? So với lần trước ngươi gặp phải cái kia còn muốn cường đại nhiều vô số kể, ngươi nếu là không xem chừng xâm nhập một điểm, khả năng ta liền cứu ngươi cũng không kịp. Hoàng Huyền Lãng ở bên cạnh dặn dò, Huyền Tiêu tiểu đội 4 người khác cũng đang truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình. Không thể không nói cùng bọn hắn 5 người cùng một chỗ tuyệt đối là kiếm lời, nếu như là hứa thịnh một người, đây biết rõ quá nhiều đồ vật, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạn, rất nhiều kinh nghiệm đồ vật đều là thư tịch trên không thấy được. Khu khụ, tin tức chạy cũng không có. Tất cả mọi người chú ý, cùng hoạch tâm tộc chiến tranh sắp bắt đầu, quân công hệ thống đồng bộ mở ra. Bành Nguyên còn thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai, tại Hoàn Vũ bên trong, chân thánh lực lượng không nhận sau khi áp chế chuyện như vậy tùy tiện liền có thể làm được. Cái gọi là quân công hệ thống hứa thịnh trước đó mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng là hắn trong trường học đã sớm bị dạy bảo qua, cho nên phi thường rõ ràng. Can Kinh Đại học mặc dù là trường học, nhưng là nó rất nhiều thời điểm quản lý là lệ quân đội thức, thậm chí tại một ít mấu chốt thời điểm, học sinh chính là quân nhân, cần thống nhất tiếp nhận chinh phục điều khiển. Quân công hệ thống chính là ghi chép chiến công một hạng hệ thống, từ chí thánh xuất thủ độc tuyệt đối công bằng công chính sẽ ghi chép tại chiến tranh quá trình bên trong lấy được hết thẻ ban thưởng. Ban thưởng nơi phát ra từ từng cái phương diện, chém giết địch nhân, điều tra tình báo, tù binh mấu chốt mục tiêu, tranh thủ thời gian. Mỗi một hạng cũng có cụ thể cho điểm tiêu chuẩn. Đây là thế giới hải bản nguyên ban thưởng bên ngoài hạng thứ 2 ban thưởng, mục đích tự nhiên là lần nữa gia tốc nhân tộc hậu bối phát triển. Quân công có thể đổi lấy quân hàm, trang bị, học phần. Liên công dụng đi lên nói, xem như học phần thăng cấp sản phẩm, học phần có thể hối đoái quân công đều có thể hối đoái, một chút cản kinh đại học không thể hối đoái đồ vật đồng dạng có thể hối đoái. Trên cơ bản tôi nói, quân công chính là toàn bộ nhân tộc tối cao tầng thứ hối nói vật, cùng nó một so sánh, địa cầu tiền tệ điểm tín dụng cũng quá yếu gà. Giống như là dạng này đại chiến, bình thường đều sẽ mở ra bảng xếp hạng, xếp hạng trước mặt đều sẽ có ban thưởng. Địa cầu có thể nói là khắp nơi đều xếp hạng. Không có biện pháp, Thánh đạo chính là muốn tranh, so với những cái kia bày ở dưới mặt bàn, Thánh nhân hơn nữa thích đem hết thể cũng bày ra trên mặt bàn, dù sao tại bọn hắn trong mắt, đều là cảm ngộ pháp tắc người, tâm lý không có yếu như vậy. Xếp hạng chỗ tốt là rõ ràng có thể đề cao mạnh người tính năng động chủ quan, ngoại trừ cực kỳ cá biệt cá hước ngôi, phần lớn người đấu trí đều sẽ bị điều động, lại càng không cần phải nói cuối cùng còn quan hệ đến bản thân lợi ích, loại thứ này không có khả năng làm như không thấy. Quân công hệ thống đã mở mở, ngươi có thể xem xét người làm trước xếp hạng. Cổ tay vòng thiết định trong trẻo giọng nữ ở bên thai vang lên, Hứa Thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái to lớn bảng xếp hạng đang ở trước mắt xuất hiện. Dựa theo cảnh giới khác biệt, tổng cộng chia làm mấy vóc dáng bảng, giống như là hắn hiện tại chỗ chính là pháp tắc bảng. Lúc này trên bảng còn không có tính danh. Hắn vô ý thức nhìn về phía cao nhất địa phương Mặc dù biết mình cảnh giới bây giờ còn rất yếu nhưng khi đã quen thứ nhất cho dù là tại dạng này tình tìnhông giới hứa Thịnh vẫn là nghị xung kích cái kia vị trí mục tiêu là đệ nhất đối thủ của hắn liền không chỉ có là năm thứ hai đại học học sinh rất nhiều một bộ phận năm thứ ba đại học học sinh cũng sẽ trở thành đối thủ của hắn hắn đương nhiên biết do cơ hội rất xa vời nhưng bỏ mặc như thế nào hắn đều muốn đi đếm thử một cái hứa Thịnh ánh mắt theo bảng xếp hạng bên trong chuyển ra, hắn đang quan sát chúng quanh về sau phát hiện rất nhiều người hiển nhiên vừa rồi cũng đang nhìn bảng xếp hạng Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra ý cười, quả nhiên đều là cản kinh đại học học sinh, bất kể là ai cũng có một quả tranh thượng du tâm a. Phía trước, bắt cổ ba động đột nhiên dâng lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đồng nhiên, tất cả mọi người liền nghe đến Bành Nguyên còn ha ha cười nói: "Ngươi hỏi ta tại sao muốn đối với các ngươi hoặc tâm tộc xuất thủ? Phạm nhân tộc ta người, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem." Chương 317: xa đâu cũng giết. Cảnh thứ nhất. Xa đâu cũng giết. Bành thượng ngữ khí đột nhiên "Phạm nhân tộc ta người, Shadow cũng giết. Phía sau cản kinh đại học thầy trò nhóm đang nghe lời nói về sau, căn bản không cần có cái gì chỉ huy, tự phát đi theo quát to lên. Hứa Thịnh cũng bị không khí này lây nhiễm, trở thành một thành viên trong đó. Trước sau khoảng chừng tất cả mọi người khí thế như hổ, mặc dù tại về số lượng kém xa Tích Tắc hoặc Tâm Tộc, nhưng đứng tại chỗ càng cao hơn lại là bọn hắn. Hứa Thịnh có thể cảm nhận được tại lời nói này phía dưới, tâm tình của tất cả mọi người cũng bị điều động, mà đối diện Hoặc Tâm Tộc thì là tương phản, bất luận là thực lực mạnh yếu cũng sinh ra một tia e ngại chi tình. Đây chính là nhân tộc thực lực tại một loại chủng tộc đối mặt nhân tộc thời điểm dù là chỉ là nhân tộc thực lực bên trong không có ý nghĩa một bộ phận trong lòng cũng sẽ sinh ra sợ hãi hoặc tâm tộc tại toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng không tính là nhỏ yếu tại đối mặt rất nhiều cường đại tộc quần lúc bọn chúng đều có thể không sợ hãi chút nào có lợi ích xung đột thời điểm càng là có dũng khí xuất thủ tranh đoạn nhưng là tại đối mặt nhân tộc lúc đây hết thể cũng không có ý nghĩa là nhân tộc tìm không thấy bọn chúng lúc bọn chúng trốn ở phía sau phóng ám chiêu phóng đổi nhắm chuẩn đều là chưa trưởng thành lên nhân tộc nhưng nhân tộc chân chính đến trước mặt bọn chúng ngoại trừ em ngại vẫn là em ngại Nếu như không phải trực tiếp bị đánh đến nội địa tới, những này hoặc tâm tộc ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là đào tẩu. Đây không phải hoặc tâm tộc một cái tộc quần làm phép, La là Hoàn Vũ tất cả lớn nhỏ tộc quần chuẩn tắc. Trong lịch sử, những cái kia đầu sát lưu lại muốn cùng nhân tộc va vào chủ tộc, sau cùng hạ chẳng đều là thịt nát xương tan, chết không thể chết lại. Nhân tộc, ta hoặc tâm tộc không phải dễ đối phó như vậy. 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc trong lòng đều là phẫn nộ, nhưng dù cho dạng này, bọn chúng cũng không có chủ động vọt tới phía trước, đối cổ thị dịch ba người xuất thủ. Bọn chúng vẫn tại tìm kiếm chuyển cơ. Đồng thời theo vừa rồi bắt đầu liền ý đồ liên hệ ngoại giới, nhưng để bọn chúng có chút tuyệt vọng đối phương là, bỏ mặc bọn chúng dùng loại phương pháp nào đi liên hệ cái khác tộc quần, phát ra ngoài tin tức cũng cùng châu đất xuống biển không biết bóng dáng, thử rất nhiều lần về sau bọn chúng rốt cục phát hiện, tự mình không cách nào chuyển tâu bất cứ tin tức gì ra ngoài, nhân tộc lần này tập kích chuẩn bị cực kỳ hoàn thiện. 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc lúc này đem tư duy vận chuyển tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mỗi một giây trao đổi ý thức liền có ngàn tỉ lần, bọn chúng đang không ngừng nghĩ đến đối sách, cuối cùng quyết định cục diện dưới mắt trước dùng trì hoãn phương pháp, bỏ mặc như thế nào chưa bảo tồn tộc quần sinh lực. Tại Hoặc Tâm tộc không có xuất thủ thời điểm, nhân tộc bên này cũng không có xuất thủ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm a. Đã có thể, bọn nhỏ độ thích trứng đã đạt tới tối cao, sau đó có thể xuất kích. Kia, ra tay đi. Theo ba vị chân thánh ý thức giao lưu xong xuôi, toàn bộ chiến trường bên trong biến hóa lại sinh. Hoặc Tâm tộc 5 vị chân thánh cấp độ bên cạnh bỗng nhiên có năng lượng chiều tịch phun trào, một nháy mắt bọn chúng thân thể bên trong quang lạp thế giới liền có đại lượng tại sụp đổ, tản mát ra năng lượng cũng không có tan trong bọn chúng trên thân, mà là bay hơi ra, trở về đến hoàn vũ bên trong. Nhân tộc. Nam vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc không nghĩ tới nhân tộc xuất thủ như thế không hề có điểm báo trước, bọn chúng mặc dù không có chủ động xuất thủ ý nghĩ, nhưng là trong lòng cũng một mực tại đề phòng, nhưng người nào nghĩ đến ngay cả như vậy đề phòng cuối cùng vẫn là tại vừa lên đến bị thịt lớn. Đồng thời bọn chúng cũng cảm nhận được tự mình cùng nhân tộc chân thánh trách lệnh, tại một loại tình huống giới tự mình căn bản không thể nào là đối diện đối thủ. liền như là cổ thì dịch ba người trước đó phân chia, nam cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc bị phân chia thành nhị nhị một hình thức, mạnh nhất một cái hoặc tâm tộc từ cổ thì dịch tới đối phó có thể cho dù là mạnh nhất hoặc tâm tộc, về mặt thực lực cũng hoàn toàn không bằng cổ thị dịch, cơ hội tại hai người vừa mới đụng tới trong nháy mắt, liền bị áp chế đến hạ phong, thân thể bên trong quang lập thế giới không ngừng tiêu diệt. Quang lập thế giới thì tương đương với là bọn chúng tạo thành bộ phận, hơn nói tỉ mỉ một điểm chính là bọn chúng tế bào, chút ít tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng, thậm chí chỉ là một loại bình thường thay thế tình huống, nhưng nếu như toàn bộ cũng tử vong, kia hoặc tâm tộc bản thân cũng đem bị thương nặng, cách cái chết không xa. Tất cả chủng tộc đều có riêng phần mình mệnh mạch, chỉ cần mệnh mạch bị ép, thì tương đương với tiến vào sắp chết trạng thái. Có thể một cái duy nhất chủng tộc khác biệt. Tiểu thế giới theo nơi trái tim trung tâm thấu thể mà ra, hứa thịnh góc nhìn tại vô hạn các cao. Hắn tiến vào đánh giáp lá cả trạng thái. Bên hai, quanh quần quẩn chính là thuộc về Hoặc Tâm tộc tương giống, náo động tâm trí, nhường hắn không ngừng sinh ra muốn từ bỏ ý nghĩ. Có thể hứa thị lựa chọn cái này Hoặc Tâm tộc thực lực chỉ là tương đương với pháp tắc 10% khoảng chừng, loại này Hoặc Tâm năng lực không sai biệt lắm tựa như là bên thai tiếng hồ nào một tiếng, mặc dù nhường hắn có chút tâm phiền, nhưng là đối với thực lực phát triển lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mỗi người đều là lựa chọn cùng thực lực mình xê xích không nhiều đối tượng, đem tự mình tiểu thế giới cùng hoặc tâm tộc quang lạm thế giới tương giao, lẫn nhau dung hợp trong chốc lát, song phương liền bắt đầu liệu chết chém giết. Phá diệt tiểu thế giới cũng không phải là một cái nhanh chóng sự tình, tại tương đồng chiến lực tình huống giới động một tí muốn lấy 5 làm đơn vị, nhưng nếu như thực lực phương diện có tính tuyệt đối nguyên ép thời điểm, tiêu nhân tộc lực lượng pháp tắc có thể trực tiếp hủy diệt quang lạm thế giới, cái này sẽ nhanh chóng rất nhiều. Chuẩn thánh nhóm đang không ngừng vận dụng lực lượng pháp tắc đem một đám lại một đám hoặc tâm tộc cho tiêu diệt, mà thánh nhân hiệu suất thì càng nhanh thánh cảnh trở xuống hoặc tâm tộc căn bản ngay cả tiếp cận cũng không có, chỉ cần bị khí tức nhiễm đến chính là tại Trô Sổ đổ. Khác biệt cấp độ thực lực tiêu diệt tốc độ của đối thủ không phải một cái tầng cấp, thậm chí liền xuất thủ cũng thấy không rõ. Huyền Tiêu tiểu đội Hoàng Huyền Lãng 5 người đều là chuẩn thánh, bọn hắn theo vừa rồi động thủ đến bây giờ, mỗi người tiêu diệt hoặc tâm tộc đã không giới trăm số, bất quá rốt cục có đầy đủ thực lực hoặc tâm tộc tìm tới bọn hắn, trở ngại thế công của bọn hắn. Thân là tầng thứ tụt cùng nhất thánh, Hoàng Huyền Lãng tại trên địa cầu, cùng giai cũng rất khó có đối thủ, chớ đừng nói chi là những này hoặc tâm tộc, chỉ cần thánh nhân không ra, Thực lực của hắn liền tuyệt đối nguyên ép, cho dù là Hoặc Tâm tộc bên trong cường đại chuẩn thánh cấp độ, tại đối mặt hắn một nháy mắt cũng đều lâm vào tuyệt đối thế yếu, cho dù là số lượng không ngừng gia tăng, 10 cái đối phó hắn một cái cũng không có biện pháp vãn hồi thế cục này, vẫn như cũng bị hoàn huyền. Lãng trái đột phải hướng, không ngừng tiêu hao thực lực. Toàn bộ Hoặc Tâm tộc nội địa đều thành vì chiến trường. Cái này một mảnh rộng lớn hoàn vũ khu vực, nhân tộc cùng Hoặc Tâm tộc lực lượng không ngừng va chạm. Hoặc Tâm tộc số lượng thật nhanh hạ xuống, mà đổi thành một bên nhân tộc dù cũng tổn thương, nhưng là tự vòng tình huống ít càng thêm ít. Bành Nguyên thượng, cổ thị dịch Quý hoài như ba người tự nhiên là có đầy đủ nắm chắc phía dưới, mới dám đem toàn bộ cản kinh đại học học sinh mang tới Mà ngoại trừ càng kinh đại học lúc đầu lực lượng bên ngoài càng là có vài vị cực thánh ánh mắt đưa tới càng kinh đại học phi thường trọng yếu bọn hắn cho phép thích hợp thương vong nhưng lại không thể tiếp nhận vượt qua hạ độ cực thánh nhóm là an toàn bảo hộ bọn hắn mặc dù bởi vì sự tình các loại tạm thời không có xuất thủ chỉ khi nào có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện bọn hắn chạy tới nơi này cũng không cần bao lâu thời gian chân này nhằm vào hoặc tâm tộc tiêu di chiến từ đầu đến cuối nhân tộc liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Tại xuất trinh trước đó liền đã làm qua vô số lần ước định, đồng thời báo cáo đạt được tán thành về sau mới cuối cùng thu hoạch được đồng ý. Nếu như không có thu hoạch được đồng ý, dù là cho bành nguyên thượng 10 cái lá gan hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Càn kinh đại học là thuộc về toàn bộ nhân tộc Càn kinh đại học, không phải thuộc về hắn bành nguyên thượng Càn kinh đại học. Nhân tộc, chân thánh chiến trường, lại lại một vòng sau khi va chạm, 5 cái hoặc tâm tộc thân thể bên trong quang mang đã ảm đạm hơn phần nữa. Bọn chúng tại cùng bảng nguyên thượng trong 3 người trong tranh đấu lâm vào tuyệt đối thế yếu, bọn chúng chỉ có thể bị động phòng thủ, liền mảy may hữu hiệu công kích cũng không cách nào làm ra. Bọn chúng ẩn ẩn có dũng khí cảm giác. Cho dù là bọn chúng năm cái tập trung lực lượng đối phó trong đó một người cũng rất khó đem tiêu diệt. Hoặc tâm tộc đến cấp độ này cũng có được tự mình các loại cảm xúc, bọn chúng cũng có thể cảm nhận được sợ hãi, cho nên bọn chúng lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có lùi bước ý nghĩ. Bọn chúng muốn nhất là nhân tộc có thể rời đi nơi này, có thể bọn chúng cũng biết rõ khả năng này không lớn, như vậy lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần mình có thể đào thoát cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Chỉ cần bọn chúng vẫn như cũ vẫn tồn tại, dù là nơi này cái khác hoặc tâm tộc cũng tiêu diệt, toàn bộ hoặc tâm tộc cũng có lần nữa lớn mạnh cơ hội. Bọn chúng năm trong đó mỗi một cái kỳ thật cũng tương đương với một cái trung đẳng tộc quần. Cho nên lúc này bọn chúng tại cùng Bành Nguyên Thượng bọn người lúc giao thủ, đã bắt đầu chuẩn bị đường lui, bàn bạc đến lúc đó nếu như tình huống thật không thể nghịch, như vậy ít nhất cũng phải có một cái chạy đi, chỉ cần có thể có một cái ra ngoài, như vậy bọn chúng hoặc tâm tộc không coi là diệt vong. Nếu như bọn chúng năm cái cũng bị giết chết, Như vậy toàn bộ Hoặc Tâm tộc mới tính không có hy vọng, một cái từ đó các loại tộc quần rất xuống phổ thông tộc quần, dù cho không ai quản chúng nó để bọn chúng an tâm phát triển, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về đến trung đẳng tộc quần, hơn có khả năng mãi mãi cũng không đến được. Chuyện này đối với bọn chúng tới nói là không thể nào tiếp thu được sự tình. 5 cái Hoặc Tâm tộc ý chí biến hóa, cổ thị dịch ba người thấy rõ. Trong lòng bọn họ cũng sớm dự đoán qua Hoặc Tâm tộc dạng này tình huống, đồng thời Nhạc Vu nhìn thấy dạng này tình huống xuất hiện. Dù cho thực lực bọn hắn bên trên có ưu thế, nhưng là chân thánh cấp độ chính là chân cấp độ Bọn hắn muốn triệt để diện sát một cái cũng có hao phí đại lượng tay chân. Nhưng nếu như ý chí chiến đấu có biến hóa lại khác biệt, cái này tăng lên trên diện rộng bọn hắn đem tiêu diệt nắm chắc. Phía trên ý nghĩ đều không tương đồng, nhưng bất luận lẫn nhau ý nghĩ như thế nào, chém giết mỗi giờ mỗi khắc cũng đang tiến hành. Hoặc tâm tộc thể nội quang lạp thế giới đang không ngừng tiêu vong, mà chân thánh nhóm thế giới cũng tại từng cái sổ đổ. Chân thánh đã sớm có bản nguyên thế giới, mà tại cái này bản nguyên thế giới bên ngoài, các loại tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới vô số kể, luận thế giới phát triển, nhân tộc mới lên người trong nghề. Mỗi cái thánh nhân thể nội cũng có đại lượng các loại thế giới. Song phương tại lẫn nhau quấn dao một cái mắt, thế giới cùng thế giới bên trong cũng có thông đạo, đồng thời trong cơ thể của bọn họ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, khả năng hoàn vũ bên trong thế giới chỉ mới qua một giây, trong cơ thể của bọn hắn đã qua trăm và năm. Cho nên ở ngoài mặt xem giống như là chân thánh dùng pháp tất tri lực tiêu diệt hoặc tâm tộc quang lập thế giới, nhưng kỳ thật là chân thánh con dân tại tiêu diệt quang lập thế giới. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 318, lấy chiến dưỡng chiến, canh thứ 2. Quân viên dẫn theo lớn Hoàng Quân Sĩ đứng sừng sững ở lượng giới chố giao giới. Tinh kỳ dày đặc, khí độ sâm nghiêm. Cách xa nhau hơn 10 dặm chân núi, hơn bạn tu sĩ tại trận dẫn, dẫn đầu phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôn thác nhân tộc giống nhau trước đó vô số lần, tụ tập được tất cả lực lượng, vì tiếp xuống chính phạt. Tất cả mọi người biết rõ, chờ đợi bọn hắn chính là chém giết cùng tử vong, nhưng là không có người sợ hãi, có chỉ có kích động. Lúc này tiểu thế giới tài nguyên đã bị lợi dụng đến cực hạn, văng vào tiểu thế giới sản xuất, căn bản chèo chống không được bao nhiêu người tiến vào cảnh giới càng cao hơn, muốn đột phá liền cần nhiều tư nguyên hơn. Những tư nguyên này sẽ không vô duyên vô cơ sinh ra, bọn chúng cũng tồn tại ở cái khác thế giới, chỉ có đi đến cái khác thế giới bọn hắn mới có thể thu được đầy đủ thực lực bản thân tăng lên tài nguyên. Võ giả cùng giữa các tu sĩ đã có đoạn thời gian không có kể vai chiến đấu. Song Phương đã có chút lạ lắm. Nhưng làm người dẫn đầu mấy người lại là vẫn như cũ quen thuộc, cự ly cách trở không được giao lưu, cường đại người luôn luôn có lùi tới biện pháp. Cho nên lạ lắm không có nghĩa là có ngăn cách, Song Phương cuối cùng đều là hồn thác nhân tộc, đồng căn đồng nguy Bao quát rất cường đại giận cùng Khương Viên cũng không thấy bầu trời chỗ sâu, một đôi tràn đầy vô tận huyền ảo con ngươi chậm rãi mở ra tới. Tại mở ra một nháy mắt, cái này trong con ngươi có chỉ là quan sát chúng sinh lạnh lùng, nhưng theo ý thức đến, cái này lạnh lùng biến mất, cuối cùng bị ấm áp thay thế. Hứa Thịnh nhìn chăm chú vào phía dưới con dân, lúc này hồn thác nhân tộc thực lực cùng vài ngày trước biến hóa không lớn, tại không có bên ngoài tài nguyên tình huống dưới, hồn thác nhân tộc thực lực chênh lệch không nhiều cũng đến bình cảnh. Đây cũng là vì sao Khương Viên cùng giận song song kẹt tại lẫn nhau cảnh giới cực điểm, lần này tiêu diệt hoặc tâm tộc hành động chính là cơ hội. Hắn có quá nhiều mục tiêu muốn ở chỗ này đạt thành. Thanh vi đạo thể, Hóa Thần tu sĩ, Võ Vương cường giả, vẫn như cũ cao hơn pháp tắc linh độ. Dạng này đại chiến xuất hiện số lần không nhiều, mỗi một cái hoặc tâm tộc thể nội quang lạm thế giới đều có đại lượng tài nguyên, có thể cung cấp cho hồn thắc nhân tộc chất dinh dưỡng. Hứa Thịnh biết được đây mới là cổ thánh bọn hắn sẽ để cho tất cả cản kinh đại học học sinh cũng tham dự vào nguyên nhân, cái này đã là đem tất cả dám can đảm xâm phạm nhân tộc dị tộc cũng cho giết chết, cũng là cho bọn hắn những này còn chưa đủ cường đại người trưởng thành cơ hội. Hắn sẽ không lãng phí dạng này cơ hội. Hồi tưởng tiến vào Càn Kinh Đại học mấy tháng này, chính thức vạn tộc cương vực cùng vô tận quy khư lịch luyện mới khiến cho hắn đi đến cái này tình trạng, nếu như không có hai cái này địa phương, cho dù là vạn vật đồng giá lại cường đại cũng không thể như thế để cao thực lực của hắn. Cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ chính là dốc hết toàn lực, tận khả năng tiêu diệt hoặc tâm tộc. Hoặc tâm tộc ý chí rất cường đại, lại tại đối mặt nhân tộc lúc còn có loại này tăng thêm tác dụng, nhưng tất cả những thứ này cũng không thể dao động tâm trí của hắn, chỉ cần song phương thế giới giao tiếp, hồn thác nhân tộc sẽ đem đối phương quang lạc thế giới đánh sụp đổ. Chính hứa thị hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ là 12%, cho dù là đồng dạng lĩnh ngộ độ nhân tộc cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói ngang nhau cấp độ hoặc tâm tộc. Hiện tại hắn sở dĩ lựa chọn là một cái 10% pháp tắc lĩnh ngộ độ thực lực hoặc tâm tộc, hoàn toàn là bởi vì hắn theo 6% đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ trình độ còn không có trải qua một lần giao chiến, để cho an toàn, trước chậm rãi quen thuộc thực lực. Theo âm ầm tiếng vang, tại hồn thác tiểu thế giới bên ngoài, dần dần có một cái to lớn thế giới tới gần, theo khung viên đám người góc độ nhìn sang, giống như là có một cái thế giới đang hướng về mình độ tới. Nhưng là trong lòng bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi, tiên tổ ở phía trên nhìn chăm chú vào bọn hắn, tiên tổ cùng bọn hắn đồng tộc. Hai phe tiểu thế giới tiếp xúc tại khuôn viên đám người thời gian cảm ứng bên trong kéo dài thật lâu, nhưng là ở trong mắt Hứa Thịnh, cả hai từ đầu tới đuôi tiếp xúc thời gian bất quá là mấy giây, là một loại đụng vào hình thức. Tại va chạm một cái mắt, song phương thế giới bảo hộ bình chứng cũng lẫn nhau trừ khử, giữ chức phòng hộ tác dụng, từ đó làm bên trong phạm tục sinh mệnh không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoặc tâm tộc quang lạc thế giới bên trong đạn sinh sinh mệnh cùng cái khác tộc quần không có quá khác biệt lớn. Vô cùng có năng lượng sinh mệnh cũng có huyết nhục sinh mệnh, chỗ khác biệt lúc, những này phàm tục sinh chính xác cũng bao hàm hoặc tâm tộc đồng dạng đó chất, lại bản tính càng thêm khuynh hướng hỗn loạn và mẹo. Đồng thời thế giới bên trong tồn tại một loại mặt trái trường năng lượng, sẽ ăn mòn tiến vào phàm tục sinh mệnh, nhường ý chí của bọn hắn theo thời gian trở nên điên cuồng, cuối cùng trở thành cái sắc không hồn. Nếu như là bình thường phàm tục sinh mệnh, đối mặt dạng này khu vực sẽ ở trước tiên liền rơi vào bất lợi hoàn cảnh, nhưng là hồn thắc nhân tộc có huyết chiến chi thể tác dụng, đối loại này mặt trái tác dụng có tuyệt đối miễn dịch. Cho nên bọn hắn khi tiến vào đến cái này khu vực một nháy mắt mặc dù cảm nhận được một chút không thoải mái dễ chịu cùng không quen, nhưng thực lực phương diện lại là không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Không chỉ có là hứa thịnh, những người khác con dân cũng có được đủ loại tác dụng, trừ cái đó ra có người còn có thể trái lại ảnh hưởng đến hoặc tâm tộc quang lập thế giới bên trong sinh mệnh, nhân tộc cường đại không phải biểu hiện tại người nào trên thân. Con dân theo tiên tổ thực lực gia tăng cũng sẽ thức tỉnh một ít thiên phú, thậm chí còn có thể tại trên địa cầu mua sắm một chút thiên phú cho bọn hắn thêm năm, đến bán thánh cấp độ trở lên. Các loại cường đại thiên phú càng là trở thành tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên khi thế giới dung hợp lúc, từng cái quang lạm thế giới bên trong thổ dân chủng tộc đều là bị đánh liên tục bại lui. Hứa thích lựa chọn cái này, quang lạm thế giới bên trong sinh mệnh số lượng rất nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là không có ý thức sinh vật, dạng này không thể xưng là sinh mệnh có trí tuệ sinh vật, đối hồn thác nhân tộc không có cái gì tính uy hiếp, hồn thác nhân tộc đối thủ là những cái kia có đầy đủ trí tuệ, có cường đại tiềm lực trưởng thành cá thể. Quang thế giới diện tích mặc dù rất lớn, nhưng là tại ngàn vạn hồn thác nhân tộc càn quét dưới, căn bản không bao lâu liền bị lập biến. Ghi chép, Ngài đánh chết khí hải cấp độ dị tộc, thu được 542 điểm hương hỏa giá trị. Ghi chép, ngài đánh chết kim đàn cấp độ dị tộc, thu được 14221 điểm hương hỏa giá trị. Ghi chép, ngài đánh chết võ linh cấp độ dị tộc, thu được 42114 điểm hương hỏa giá trị. Ghi chép, ngài đánh chết nguyên anh cấp độ dị tộc, thu được 240524 điểm hương hỏa giá trị. Là hồn thắc nhân tộc bắt đầu xuất thủ lúc, Hứa Thịnh Thánh nhân giao diện hương hỏa một cột số lượng cũng đang không ngừng biến hóa, tại lấy một loại báo tốc tốc độ hướng 1000 nức lớn trước cửa hải tiến vào. Tại linh nguyên thế giới thời điểm, Hứa thịnh vì tận khả năng hiệu suất cao thu hoạch được linh nguyên thiên tinh phần lớn lực chú ý không tại tiêu diệt linh nguyên thú bên trên cho nên hương hỏa giá trị thu hoạch được cũng không cấp tốc nhưng là lúc này tình huống khác biệt hắn cho hồn thác nhân tộc thiên dụ chính là đem tất cả bên trong vùng thế giới này sinh mệnh có trí tuệ cũng cho tiêu diệt tất cả hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ xa so với tại linh nguyên thế giới bên trong nhanh dựa theo như thế hiệu suất chỉ cần tiêu diệt hết một cái 10% cấp độ hoặc tâm tộc dù là có kinh nghiệm trừ phạt cuối cùng lấy được hương hỏa giá trị cũng có thể vượt qua một tỷ nói cách khác Hứa Thịnh nhiều lắm là chỉ cần tiêu diệt 200 cái hoặc tâm tộc, liền có thể kiếm đủ hối đới thanh vi đạo thể hư hỏa. 200, Người là người thứ nhất. Người một khi có mục tiêu, như vậy bắn ra năng lượng sẽ cực kỳ kinh khủng. Giờ này khắc này, Hứa Thịnh tại đem tình huống dự đoán sau khi đi ra, đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn là thành vi đạo thể. Cái này nội địa bên trong hoặc tâm tộc biết bao nhiêu, cho dù là mỗi người bình quân phân phối, muốn đối phó số lượng cũng tại mấy trăm, cũng chỉ có nhân tộc dám ở như thế cách xa số lượng dưới tình thế xấu chủ động xuất thủ. Sự thật chứng minh 10 trăm pháp tắc lĩnh ngộ độ thực lực hoặc tâm tộc đối hứa thịnh tới nói quá mức nhỏ yếu, tại song phương thế giới dung hợp về sau, đối phương liền một mực không có cho hắn tạo thành bất kỳ phiền phước. Không chỉ có là con dân thực lực, càng là liền bản thể cũng bị hắn áp chế. Vẹn vẹn trận chiến tranh này bắt đầu hơn một năm về sau, hồn thác tiểu thế giới bên ngoài quang lạc thế giới đã bắt đầu sụp đổ, bên trong sinh mệnh có trí tuệ bị đều tiêu diệt. Mơ hồ trong đó, một tiếng hét thảm tại hứa thịnh bên thai chuyển ra, kia là thuộc về bị hắn nhắm chuẩn hoặc tâm tộc phát ra trước khi chết kêu rên. Nhưng là nó còn chưa chết, nếu như không quan tâm đến nó, Quá trình này thậm chí khả năng tiếp tục ước vào năm, nếu có ngoại lực thăm ra, càng có thể có thể lịch chuyển cái này xu thế, để nó một lần nữa khôi phục. Cho nên Hứa Thịnh dựa theo trên sách dạy bảo, cho nó một kích cuối cùng. Đang giáo tại bên trong cũng được sương chi là bộ đao. Phát tác lực mênh ngông quần quật tôn ra, Hứa Thịnh tìm tới đối phương ý thức huyết tán chỗ, ở bên trong vừa đi vừa về cảnh váy. Hết thể phong bạo cũng dừng lại, trước kia ở vào trước mắt hắn vặn bèo tinh thần thể đã không thấy, thay vào đó là một cái dạng tinh thể ngưng kết vật. Cái này ngưng kết vật xem như hoặc tâm tộc đã từng tồn tại chứng diện, đồng thời cũng có thể bị sử dụng để cao một chút pháp tắc lính ngộ tốc độ. Bất quá bực này cấp bậc vật phẩm tại trên địa cầu cũng không tính cái gì, cần đại lượng thống hợp lại mới có thể có đầy đủ giá trị. Có thể đối với Hứa Thịnh tới nói, dạng này đồ vật cũng coi như không tệ, cũng coi là một cái khởi đầu tốt đẹp. Tại tiêu diệt rơi cái này 10% pháp tắc lính ngộ độ cấp độ hoặc tâm tộc về sau, Hứa Thịnh kế tiếp nhắm chuẩn chính là 12% cấp độ. Cũng chính là hắn hiện tại pháp tắc lính ngộ độ cấp độ. Vừa rồi giao thủ cho hắn lòng tin, dựa theo hắn dự đoán, nếu như đồng dạng là 12% đối thủ, hắn cũng có thể cấp tốc giải quyết. Bất quá pháp tắc mỗi tăng lên một cái 1%, thực lực lên cao đều là gấp bội. Mặc dù lúc trước hắn hắn cùng bằng hiểu giao chiến lúc, thực lực liền một phần 10 đều vô dụng ra, nhưng là chính hắn cũng không dám khẳng định, thực lực nhất định liền có thể vượt qua 15% đại nhị học sinh. Dù sao cao cấp nhất cấp độ đại nhị học sinh, hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua cũng liền tại 15-20 cái này cấp bậc. Hứa Thị mặc dù tự tin, nhưng cũng không có mù quáng tự đại, đại nhị phía trước nhất những người kia, thực lực cuối cùng không phải tốt như vậy siêu việt. Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, cái này lần thứ 2 va chạm liền trở nên vô cùng đơn giản. Tiểu thế giới bên trong, hôn thác nhân tộc cùng tu sĩ thực lực không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại bởi vì theo quang lạc thế giới bên trong mang tới tài nguyên lần nữa được tăng lên, rất nhiều kẻ tại nào đó nhất cảnh giới lâu dài không có đột phá người, cũng bởi vì đột nhiên phong phú vật tư thực lực lần nữa thu được tăng lên. Đây là không hề nghi ngờ lấy chiến dưỡng chiến. Nếu luận mỗi về lấy chiến dưỡng chiến, hứa thịnh có dũng khí khẳng định cùng một đời người không ai có thể vượt qua tự mình. Vạn vật đồng giá tồn tại chính là nhường lấy chiến dưỡng chiến hiệu quả đạt tới tốt nhất, chỉ cần không phải tại một lần chinh phạt bên trong tổn thất quá nhiều lực lượng. Như vậy hồn xác nhân tộc nhất định sẽ lấy mãnh liệt hơn phương thức khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 319, không thay đổi đạo lý. Trong chiến trường, là Hứa Thịnh lấy cực nhanh tốc độ giải quyết đối thủ cũng lập tức bắt đầu trận thứ 2 giao chiến lúc, cho nên chú ý hắn người đều có chút giận mình. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Đồng dạng thời gian, rất nhiều pháp tắc linh nộ độ cùng ở tại 12 khoảng chừng người, hiện tại tiến độ bất quá mới vừa 1 phần 2, 1 phần 3, so với hắn xa chậm hơn nhiều. Liên liên rất nhiều 15% đại nhị nhóm đầu tiên lần học sinh, lúc này cũng bất quá so với hắn hơi nhanh. Nếu như Hứa Thịnh không phải một vị truy cầu nhanh chóng, như vậy cầu bên trong phản ứng chuyện xảy ra liền rất ý vị sâu xa. Bất quá Hoàng Huyền Lãng sau khi thấy lại là không có bất luận cái gì giật mình, ngược lại lên mặt trên hiển lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Hứa Thịnh con dân thực lực so với hắn biểu hiện ra pháp tắc lĩnh ngộ độ càng mạnh chuyện này hắn đã sớm biết được. Lúc trước vô tận quy khư bên trong, Hứa Thịnh cũng chính là dựa vào tự mình cường đại con dân, khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy bảo trì tăng trưởng. Tạ ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng liền có như thế lớn thực lực tăng phúc. Huyền sách tiểu đội những người khác cảm xúc ngược lại là có chút kỳ lạ, bởi vì bọn hắn đối cục diện như vậy đã sớm biết được, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Hoàng Huyền Lãng tự thuật, tự mình chân chính xem vẫn là lần đầu tiên. Bất quá tất cả mọi người cũng không phải vẫn luôn tại chú ý hứa thịnh tình huống, bên trong chiến trường này khắp nơi đều là giao chiến, hoặc tâm tộc cá thể mỗi phút mỗi giây cũng tại đại lượng tiêu vong. Đến trước mắt làm chủ, hoặc tâm tộc đã tiêu vong mấy chục vạn, mà nhân tộc còn chưa có xuất hiện tương vong. Loại này chiến tổn so quá mức kinh khủng. Chú ý tới tình huống 5 vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc tâm tình càng ngày càng nặng. Cùng bọn hắn tính ra, nhân tộc thực lực không phải một loại chủng tộc có thể chống cự, hoặc tâm tộc hoàn toàn chính xác không yếu, tại toàn bộ Hoàn Vũ tới nói thậm chí có thể nói là cường giả một hàng, nhưng là đối mặt nhân tộc còn chưa đủ xem, không có bất luận cái gì dây rũ cơ hội. Bọn chúng hơn có thể cảm nhận được nhân tộc trên thân loại kêu kinh người nhụy khí, mỗi một cái nhân tộc cá thể sống sót thời gian cũng rất ngắn, nhưng liền cái này rất ngắn thời gian bên trong sát thực đem thực lực tăng lên tới trước mắt cái này tình trạng. Loại thực lực này tăng lên tốc độ là bọn chúng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đây là toàn bộ Hoàn Vũ ưu đãi. Bọn chúng hâm mộ, bọn chúng ghét, bọn chúng thất vọng. Dù cho thực tế cục diện như vậy bên trong, cái kia tất cả Hoặc Tâm tộc trong lòng cũng có ý niệm không thể ức chế xuất hiện lần nữa, vì cái gì chiếm cứ địa cầu không phải mình. Nếu như trước đây chiếm cứ địa cầu chính là Hoặc Tâm tộc, như vậy hiện tại đứng tại Hoàn Vũ tối cao vị trí hẳn là bọn chúng rồi. Ba vị theo chân chúng nó giao thủ chân thánh trước hết nhất cảm nhận được ý nghĩ của bọn nó, trong lòng cũng tại lạnh rơi, vậy mà như thế xem nhẹ bọn hắn nhân sao? Vậy mà coi là nhân tộc có thể đạt tới hiện tại độ cao an toàn bởi vì địa cầu nguyên nhân. Lịch sử đã chứng minh qua, hết thể xem thường nhân tộc chủng quần cũng tại thời gian hồng lưu bên trong liền hạt cắt đều không thừa. Có dạng này cách nghĩ hoặc tâm tộc, lần này kết cục cũng nhất định là cùng những cái kêu biến mất tộc quần, cuối cùng bị hoàn vũ cho lang quên, chỉ tồn tại ở nhân tộc ghi chép bên trong. Chiến tranh độ chấn động không ngừng biến lớn. Hoặc tâm tộc phía ngoài nhất khu vực bị dần dần tưng bước xong chiếm, càng kinh đại học rất cường đại một nhóm học sinh bắt đầu đem tự mình càng kinh phạm vi thúc đẩy, rất nhanh bọn chúng liền tiến vào đến dự thiết thứ hai khu vực Phía ngoài nhất hoặc tâm tộc tự nhiên là chiến lược mạnh nhất một bộ phận, nhưng là hoặc tâm tộc ngoại trừ tại về số lượng có ưu thế bên ngoài, phương diện khác đều là tuyệt đối thế yếu, đối mặt nhân loại thúc đẩy bọn chúng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể chính nhìn xem phòng tuyến không ngừng có vào, chúng tộc số lượng đang không ngừng bị vây quét. Giết. Cứng ép kết nối thế giới phương diện, đại hoàng quân dung cường thịnh. Mặc chế thức giáp trụ võ giả dưới sự chỉ huy của võ sư kiên định mà chậm rãi thúc đẩy, các tu sĩ làm có được cường đại đường xa năng lực đơn vị ở bên cánh cùng phía sau không ngừng tiến hành hành trợ rút, tăng thêm, khôi phục Thời gian phản phất lại về tới lúc trước thời gian, Tu sĩ cùng võ giả ở giữa hợp tác khắc khít. Có thể cuối cùng vẫn là khác biệt, Đại hoàng quân sĩ si nhóm mặc dù cảm thán cũng tin tức với tu sĩ trợ giúp, nhưng là bọn hắn chính trong mắt như trước vẫn là rốt cục đại hoàng, tu sĩ lại cường đại cũng bất quá là bên ngoài lực lượng. Một quốc gia, tại trong quân doanh đều có tự mình giáo điều, bọn hắn ngưng tụ ra độc thuộc về mình quân hồn, hứa thịnh làm tiên tổ, cái biết rõ quân hồn đối với một cái quân đội tới nói trọng yếu bừng nào, tại quân đội bắt đầu xây dựng thời điểm cũng đã đem đạo lý phía dưới xuống dưới. Giờ này khắc này, Hồn tộc võ giả hoặc là nói là đại hoàng quân sĩ trong lòng bọn họ có mãnh liệt vinh dự cảm giác, bọn hắn hết thể làm cũng là vì toàn bộ quốc gia, cho dù là hy sinh, quốc gia cũng sẽ thiện đãi bọn hắn vợ con lao tiểu, nàng nhóm đem hưởng thụ tự mình ban cho. Dạng này trạng thái tinh thần dưới, hy sinh cũng biến thành không phải đáng sợ cỡ nào. Tại dạng này toàn diện trong giao chiến, hy sinh là chuyện không cách nào tránh khỏi, cho dù là cường đại như hồn tộc nhân tộc, mỗi phút mỗi giây cũng có đại lượng tương vong. Động một tí số trăm vạn đại chiến, mỗi lần cuối cùng hy sinh nhân số đều là mấy vạn mấy chục vạn. Thế nhưng là bất luận hy sinh bao nhiêu võ giả, phía sau kiểu gì cũng sẽ bổ sung đồng dạng thậm chí nhiều hơn võ giả. Đồng thời bởi vì lấy được tài nguyên gia tăng, những này bổ sung tới võ giả muốn càng thêm cường đại, cái người cảnh giới cao hơn, tiềm lực càng tốt hơn. Nếu như theo sinh vật góc độ tới nói, đây là yếu đối tế bào thay thế tử vong, thay thế thành một nhóm sinh mệnh lực tiềm lực mạnh hơn tế bào. Sinh mệnh tự nhiên không thể đơn thuần lấy loại này tuyệt đối lý trí trạng thái đến đối đãi, có thể trái lại nếu quả như thật theo tuyệt đối lý trí góc độ đến xem chuyện này, câu nói này xác thực không có lỗi gì lẩm chỗ. Hứa thịnh ở phía trên cùng cái này hoặc tâm tộc ý thức dây dưa hắn có thể cảm nhận được ý thức của đối phương bước sóng đang không ngừng biến hóa 122% pháp tắc lĩnh nộ độ đối với hoặc tâm tộc tới nói quá thấp thấp đến thậm chí hoàn chỉnh ý thức cũng không có ngưng kết ra chỉ là một chút cùng loại sinh vật địa vực hắn biết rõ đây là đối phương muốn cùng tự mình giao lưu đại khái tình huống không sai biệt lắm lẫn nhau đối với đang hướng về mình sửa loạn tiêu to cho nên hắn cũng không có quá nhiều để ý tới ý nghĩ đủ loại này tộc chiến tranh cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng mất quá là trong đó một viên nhỏ đih ốp tự mình không cải biến được đại cục Có thể làm chính là tại dạng này tràn diện phía dưới kiệt lực tăng lên thực lực của mình, để một ngày kia có thể trở thành giống phía trước kia to lớn ba đạo thân ảnh, chi phối chiến của người. Mục tiêu rất xa, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng chỉ cần mình một bước một cái dấu chân, sớm tối có thể tiếp cận đến đầy đủ cảnh giới, thậm chí triệt để trở thành người như vậy. 12% pháp tắc lĩnh ngộ độ hoặc tâm tộc quang lạp thế giới bên trong, hắn rất thực lực cường đại muốn vượt qua nguyên anh cùng võ linh cấp độ. Nhưng không giống với nhân tộc đối với mình con dân trưởng không sẽ chỉ. Hoặc tâm tộc đối với mình quang lạm thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ cũng cũng không đủ lực không chế, bọn chúng là một cái rộng khắp ý thức tồn tại, quang lạm thế giới bên trong dù là đi qua ức và năm, có vô số đời sinh mệnh thay đổi, nhưng tại bọn chúng tới nói cũng không có khác nhau chút nào, bọn chúng tuyệt đối lạnh lùng, đứng tại chỗ cao quan sát hết thảy. Cho nên tại dạng này tình huống dưới, bọn chúng cũng không thể đem toàn bộ quang lạm thế giới lực lượng cũng thống nhất bắt đầu. Nhân tộc có thể trước tiên giá đem tiểu thế giới thực lực thống tại một chỗ, mà Hoặc tâm tộc lại không được, đây cũng là tại song phương giao chiến lúc nhân tộc một cái ưu thế cực lớn. Có thể nhường nhân tộc tại ngay từ đầu liền lấy được ưu thế thật lớn hứa Thịnh đối mặt cái này 122% pháp tắc lĩnh độ độ cấp độ hoặc tâm tộc thực lực trên bản chất cùng 10% cái trước không có gì khác biệt cho nên hắn cuối cùng tiêu diệt hết hắn thời gian cùng trước đó không sai bị lắm như trước vẫn là hơn một năm tại dạng này một trận dính đến trung Đẳng tộc quân đại chiến bên trong hơn một năm thời gian không hề nghi ngờ là không đáng giá nhắc tới thậm chí đối với rất nhiều bàn thánh trở lên cấp độ người mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái cho mắt đó chính là như thế điểm thời gian hứa Thịnh đã giải quyết hai cái tương đồng cấp độ đối thủ là hứa Thịnh trước người Hán tiểu thế giới dung hợp quang lạp thế giới bắt đầu sụp đổ, hoặc tâm tộc khí tức cấp tốc biến mất thời điểm, cho nên chú ý trong lòng người cũng ăn giật mình. Thật nhanh. Vậy mà chỉ nhiều nhiều như vậy điểm thời gian liền đem cái thứ hai mạnh hơn đối thủ tiêu diệt. Chẳng lẽ liền hơi tu chỉnh thời gian đều không cần sao? Hoặc tâm tộc mạnh này tốc độ thời gian trôi qua muốn so hứa thịnh tại vô tận quy khư bên trong càng nhanh, địa câu một ngày thời gian nơi này đã qua 100 năm, nhưng là lẫn nhau đối với cái này khu vực tốc độ thời gian trôi qua tới nói, lại có vẻ v Hoàn Vũ bên trong quy tắc nói như vậy là mức năng lượng càng cao địa phương tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, liền cùng càng tiếp cận hắc động địa phương tốc độ thời gian trôi qua càng chậm đạo lý đồng dạng. Lấy Hoặc Tâm tộc trung đẳng tộc quần tình huống, hắn tốc độ thời gian trôi qua hẳn là muốn xa so với cái này nhanh, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, mảnh này khu vực sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa. Hứa thịnh cái thứ ba đối thủ là một cái pháp tắc linh nộ độ đạt tới 13% cấp độ Hoặc Tâm tộc. Vượt qua 12% lúc, không cần phải nói 1%, cho dù là mỗi nhiều 0.1% pháp tắc linh nộ, thực lực biểu hiện cũng là long trời lở đất. Nếu như đổi làm các người, căn bản không có khả năng cũng không dám trực tiếp vượt qua thực lực lớn như vậy biến hóa. Chỉ có hứa thịnh, tại cảm nhận được hồn tháp nhân tộc còn có càng nhiều tiềm lực, còn có càng lớn thực lực không có phát huy ra lúc mới dám làm như thế. Tại hắn nhìn chăm chú, hồn tháp nhân tộc tại vừa rồi hoặc tâm tộc quang lạp thế giới bên trong mang về nhiều tư nguyên hơn, tiểu thế giới bên trong, có càng nhiều các thiếu niên tại bước lên con đường võ đạo rất sơ thủy giai đoạn đạt được tốt hơn bồi dưỡng, tiềm lực của bọn hắn muốn so các bậc cha chú cao hơn, có thể đạt tới cảnh giới muốn càng xa. Dù cho những cái kia đã có tuổi nhất định nhất định thực lực võ giả Bọn hắn con đường cũng bị lần nữa mở rộng, trước kia bị cực hạn ở cảnh giới có càng lớn khả năng. Bất luận là đối với địa cầu nhân loại vẫn là con dân nhân tộc tới nói, chỉ cần có tài nguyên, thực lực tăng lên liền không có chừng mực. Nhân tộc, từ một khía cạnh khác tới nói, nhưng thật ra là một cái rất có xâm lược tính chủng tộc. Khuyết chương, thu nạp, tăng lên. Đây chính là nhân tộc nhanh nhất phát triển thực lực mình phương thức. Có lẽ là trước đó, Hứa Thịnh liền ý thức được trinh phạt bên ngoài thế giới là tự mình nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức. Hiện tại thực lực của mình cao hơn trước đây gấp trăm ngàn lần, nhưng là đạo lý này vẫn như cũ không thay đổi. Hắn thực lực bây giờ hắn nhanh nhất tăng lên phương thức đã là chính phạt càng nhiều mạnh hơn thế giới, chỉ có đem những thế giới kia tại nguyên thống hợp đến tự mình tiểu thế giới bên trong, con dân phát triển mới có thể càng thêm cấp tốc, trước kia có thể ngăn cản thực lực tiến bộ bình cảnh mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Chương 320, thánh nhân không quan tâm. Thánh nhân giao diện. Số lượng. Hương hỏa, 711 tức. Số lượng. Hứa Thịnh ánh mắt theo hương hỏa một cổ thu hồi. Đối với hắn hiện tại tôi nói, ước về sau số lượng không có ý nghĩa quá lớn, là thực lực tăng lên tới nhất định tình trạng về sau Trước kia nhìn qua to lớn số lượng liền cũng thành bình thường. 711 ước đối với lúc ấy hắn tài cao nhất chỉ có nhị trọng luyện thể cảnh võ giả tới nói tự nhiên là xa không thể chạm một con số. Hắn còn nhớ rõ trước đây lần thứ nhất mở ra vạn vật đồng giá chảng cảnh, khi đó đủ loại hối đoái vật phẩm nhường hắn hoa mắt, đồng thời đây từng cái to lớn số lượng nhường hắn đã kích động lại vũ lực. Trước đây hắn còn cố ý tìm một chút án niệm bên trong hối đoán vật, như xạ rỉn gặm dạng này vật phẩm. Trong lòng còn lạng yên suy nghĩ, chờ có đầy đủ hương hỏa về sau nhất định phải cho con dân tăng thêm dạng này thiên phú, nhưng cho đến ngày nay Tại Hưng Hỏa đã có như thế to lớn số lượng về sau, hắn vẫn không có hối đoái. Không gì khác, tâm mắt khác biệt. Vẹn vẹn giá trị số trăm vạn xạ dị đẳng, tại bây giờ hắn trong mắt đã không đáng giá nhất tới, nó cùng cựu trọng chiến thể đã không chỉ có không cùng một đẳng cấp, thậm chí liền lấy ra so giá tư cách cũng không có. Mà trước đây xem rất nhiều đồ vật, hiện tại hắn đều đã có vốn liếng đi hối đoái. 711 thứ hương hỏa, nếu như đem tính toán đơn vị đổi một cái, đem 100 triệu hương hỏa làm đơn vị tiến giai thành thứ 2 đẳng cấp hương hỏa, bất quá chỉ là 711 giờ mà thôi. Tựa như là một kim tệ tương đương bao nhiêu ngân tệ, ở giữa bất quá là mấy cái hối đoái tỷ lệ thiết trí quan hệ, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại thánh nhân giao diện có thể lập tức biến hóa. Cũng không có bao nhiêu lớn tất yếu, mà khác Hứa Thịnh hiện tại vẫn như cũ còn muốn hối đoái một chút vụn vật lẻ tẻ tiểu vật phẩm, chờ cái gì thời điểm tất cả hối đoái đồ vật cũng lấy hức làm đơn vị, đến lúc đó hắn sẽ đem giao diện tỷ lệ điều một cái, dạng này sẽ rõ ràng hơn thoải mái hơn trực quan. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai hoặc tâm tộc cho Hứa Thịnh mang đến số 1 tỷ hương hỏa giá trị, cái này cái thứ ba tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi nó cũng bắt đầu sụp đổ lúc Hứa Thịnh thánh nhân giao diện hương hỏa một cột, số lượng đã biến thành 726. Trọn vẹn 15 ức tăng lên, cho dù là thanh vi đạo thể 3000 nước hối đoái cần thiết, dựa theo hiện nay loại này thu hoạch tốc độ, cũng bất quá là 200 cái hoặc tâm tộc mà thôi. Cho dù là lấy hiện tại 2 năm một cái tốc độ không thay đổi, chờ quên góp đủ tất cả số lượng về sau, cũng bất quá là 400 năm. 400 năm rất dài, tại thế giới hải bên trong tương đương với địa cầu hơn 1 năm thời gian. 400 năm lại rất ngắn, tại cái này hoặc tâm tộc nội địa bên trong, trên địa cầu bất quá mới trôi qua 4 ngày mà thôi. Hợp tâm tộc tiêu diệt chiến không thể nhanh như vậy nhanh kết thúc, dù sao cũng là một cái trung đẳng tộc quần, cho nên tại tới thời điểm trường học đã nói với tất cả mọi người, nhiệm vụ lần này dự định thời gian tại 15 ngày đến 30 ngày ở giữa. Giã như vậy thời gian, Hứa Thịnh có thể thu hoạch được đại lượng hương hỏa giá trị, hắn hiện tại đã không chỉ là muốn muốn đem Thanh Vi nói lý hối đoán cần thiết quên góp đủ, hắn thậm chí bắt đầu lòng tham, tại hy vọng xa vời cựu trọng chiến thể đệ tâm trọng. Cựu trọng chiến thể cường đại đã không cần nói thêm nữa, hắn sở hữu có như bây giờ thực lực, cựu trọng chiến thể trước lượng trọng công lao lớn nhất. Nếu như không phải trước lưỡng trọng cựu trọng chiến thể để cao hồn thắc võ giả giới hạn thấp nhất, hắn cũng không có khả năng đạt tới hiện tại loại này toàn dân khí hải cảnh tình huống. Mà cựu trọng chiến thể đệ tam trọng, vậy sẽ là một lần nữa chất biến, đến lúc đó hắn con dân sẽ không còn là khí hải cảnh, mà chính là biến thành toàn dân võ sư. Đến lúc đó hắn tiểu thế giới diện tích khẳng định sẽ gia tăng, có thể gánh chịu con dân số lượng thật to nhảy lên, chỉ cần tưởng tượng động một tí một tỷ cấp võ sư, liền có thể nhường tâm hắn triệu bệnh chứng. Như thế cường đại một cỗ lực lượng, cho dù là pháp tắc lĩnh ngộ độ cao hơn hắn gấp đôi người. Nếu luận mỗi về con dân thực lực cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn đối trường hợp như vậy mong đợi gấp. Tại tất cả mọi người tại bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hoặc tâm tộc lúc, cũng có một phần nhỏ người đang chú ý bảng xếp hạng tình huống. Toàn bộ bán thánh trở xuống hơn một và người đã toàn bộ tại trên bảng xếp hạng xuất hiện. Tiêu diệt hoặc tâm tộc có khác biệt cho điểm, lúc này phía trên cao nhất một người cho điểm đã cao đến 4121124. Bán thánh trở xuống thực lực có rõ ràng cấp độ phân chia. Đi đầu đầu mấy chục người là trăm vạn cấp về sau, người phía sau cho điểm đột nhiên rất xuống trăm vạn trở xuống. Sau đó qua mấy trăm người về sau, cho điểm lại rất xuống 10 vạn trở xuống. Mà là mấy ngàn người về sau, cho điểm lại không đủ 1 vạn. Đây là pháp tắc lĩnh ngộ độ mang tới khác biệt. Bán thánh trở xuống thống kê bên trong, đã bao hàm đại nhị cùng năm thứ 3 đại học học sinh. Lớn tam trung cường đại học sinh đã tiến vào bán thánh cảnh giới, nhưng là những cái kia kém một chút học sinh, rất có thể pháp tắc lĩnh ngộ độ mới 30% khoảng trường. Có thể cho dù là cái này 30% pháp tắc lĩnh ngộ độ cuối cùng một nhóm ở cuối xe, phóng tới đại nhị chung cũng là tuyệt đối ép Cho nên bảng xếp hạng trước 8000 nhiều vị đều là năm thứ 3 đại học học sinh, đại nghị trung mạnh nhất nghệ nhân, cũng bất quá là 8980 trường một tên. Dựa theo loại quy luật này, vẹn vẹn một cái lớn hứa thịnh hẳn là xếp tại cuối cùng một tên. Nhưng trên thực tế không phải, hiện tại hắn thứ hạng là 9892. Vọt vào trước và tên. Cái số này nhìn như không có ý nghĩa, thậm chí cùng hứa thịnh trước kia xếp hạng tương đối có chút đập thèm. Nhưng là nó lại mang ý nghĩa, hứa thịnh tại tất cả đại nghị học sinh bên trong, xếp hạng đã tiến vào trước 1000. Trước 1000 đều là những người nào? đều là vài ngày trước lớp người. Mỗi cái niên kỷ một vạn tên khoảng trường học sinh, cho tới nay là dựa theo 1 2 3 4 kết cấu tỷ lệ, phân chia thành thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ lớp. Thiên tử lớp bất quá 1000 người mà thôi, cái này đã đại biểu năm thứ 2 đại học tối cao tiêu chuẩn. Mà lúc này giờ phút này, tại một cái lớn đi học kỳ còn có hơn 1 tháng mới kết thúc thời điểm, Hứa Thịnh đã vượt qua như thế trên lệnh cực lớn, có được càng lớn 2 ngày trước lớp đồng dạng cấp độ thực lực. Làm sao có thể? Hắn xếp hạng làm sao có thể cao như vậy? Đây cũng không phải là kinh ngạc vấn đề rất xem thêm đến xếp hạng đại nhị học sinh trong lòng căn bản không thể nào tiếp thu được. Nhất là những cái kia điệu tự lớp học sinh, tại trong lòng bọn họ thực lực của mình mặc dù không bằng chữa thiên lớp những cái kia biến thái, nhưng là đối với một cái lớn học sinh tới nói lại là tuyệt đối không cách nào siêu việt, dù là ngươi là trăm năm qua yêu nghiệt nhất học sinh, mạnh nhất một cái lớn tân sinh cũng không được. Có thể không thể nào tiếp thu được cũng không thể không tiếp nhận, kia xếp hạng liền sáng loáng còn tại đó. Tại chân thánh chủ chỉ dưới, xếp hạng không có khả năng làm bộ, hứa cái này một cái lớn tân sinh chính là vượt qua bọn hắn. Trong lòng mỗi người ý nghĩ đều là đều không tương đồng. Bất quá lẫn nhau đối với đại nghị các học sinh không thể nào tiếp thu được, cái khác lớp cùng các lao sư thì càng là nhẹ nhõm xem trò vui trạng thái. Cái này hứa thịnh thật đúng là mạnh a, ha ha ha, những cái kia đại nghị học sinh biểu lộ cũng không đúng. Ha ha, cũng không thể trách bọn hắn, nếu như năm đó nhóm chúng ta cũng gặp phải hứa thịnh dạng này ra hỏa, đoán chừng cũng là đứng ngồi bất ăn. Bất quá dạng này nhìn xem vẫn là dễ chịu a, bộ mặt hắn xếp hạng lại cao hơn, tạm thời cũng không cách nào đuổi kịp nhóm chúng ta. La Cư kỳ kỳ. Bán Thánh cùng Thánh nhóm tại Táng Đâu. Bọn hắn tại đồng thời đối mặt mấy cái đối thủ lúc còn có dư lực phân ra một bộ phận tâm thần cùng đồng bạn giao lưu, không thể không nói thực lực như vậy cực mạnh. Đội trưởng Hứa Thịnh hắn xếp hạng rất cao đây. Huyền sách trong tiểu đội cũng tại tiểu đội kênh bên trong có giao lưu. Dạng này tình huống ta đã sớm dự liệu được, ta tin tưởng Hứa Thịnh phía sau thực lực tiến bộ sẽ để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hoàng huyền lãng lại là không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, lúc trước tiếp xúc quá trình bên trong, hắn đã kiến thức đến Hứa Thịnh thực lực tốc độ tăng lên có bao nhanh, kia là nhường hắn cái này chuẩn thánh phong người đều cảm giác một trận trong lòng run sợ. Hiện tại Hứa Thịnh biểu hiện ra loại thực lực này bất quá là trước mắt hắn chỗ có. Mà Hứa Thịnh một mực điểm khác biệt lớn nhất cũng không phải là thực lực của hắn đạt tới cái gì phương diện, mà là người vĩnh viễn không biết rõ qua một đoạn thời gian về sau, thực lực của hắn sẽ tiến bộ đến cái gì phương diện. Thực lực tăng lên, mới là Hứa Thịnh rất làm cho người kinh ngạc điểm. Hắn biết rõ, Hứa Thịnh khẳng định có lấy thực lực mình tăng lên bí mật. Có thể cái này lại như thế nào? Mỗi người đều có tự mình cơ duyên và khí vận. Chỉ có những cái cấp bậc thấp thế giới thổ dân mới có giết người đoạt bảo ý nghĩ. Thế nào là không gì sánh phức tạp. Hắn là một cái động thái biến hóa cực hạn, mỗi người muốn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, cần có không phải cái gì cái gọi là cơ duyên, mà là thiết thiết thực thực cảm nộ. Nhất thời dẫn trước cũng không thể đại biểu cái gì, có thể làm cho tự mình đi càng xa mãi mãi cũng là sung tốc nội tình. Tạm thời lạc hậu không có nghĩa là vinh viễn là hậu, tựa như là cái này hoặc tâm tộc bỗng nhiên, 100 năm mới tương đương địa cầu một ngày, một chút càng thêm biên giới khu vực, hắn có thể tùy tiện tìm tới thời gian khoảng cách càng lớn khu vực. Cho dù là một vạn năm mới lẫn nhau đối với địa cầu 1 ngày cũng rất có tồn tại. Nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Tựa như là Phạm Gian Vương Triều có thể sẽ ở vào cái này đến cái khác luân hồi, cho dù là thời gian trôi qua lại lâu cũng bất quá là không có ý nghĩa lặp lại, làm người sáng tạo bọn hắn cảm ngộ một ngày không gặp được đề cao, bọn hắn con dân cùng tiểu thế giới cũng bất quá là không có ý nghĩa lập lại. Chỉ có tự thân đề cao có thể kéo theo tiểu thế giới cùng con dân đề cao, dạng này nhận Biết, làm chuẩn thánh hắn tại mấy năm trước đã hoàn toàn hiểu rõ tại tâm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới đi tìm tỏi nghiên cứu hứa thịnh trên người bí mật, hứa thịnh bất luận có lại nhanh tăng lên tốc độ, lại nhanh thực lực tiến triển, vậy cũng là thuộc về hắn cơ duyên. Hắn cơ duyên vĩnh viễn chỉ là hắn cơ duyên, không có khả năng biến thành tự mình, thậm chí khả năng bởi vì quá độ chú ý trái lại ảnh hưởng đến chính hắn thánh đạo, đây chính là được không bù mất. Dạng này nhận biết không chỉ có là hoàng vĩ lãng, tuyệt đại bộ phận người đều là đồng dạng. Những cái kia thánh nhân thì càng không cần nói. Hứa Thịnh có bí mật, những yêu nghiệt kia lại làm sao không có bí mật của mình? Liên liên hắn hoàng vĩ lãng, không phải đồng dạng có thuộc về mình cơ duyên à? Tất cả rất nhiều chuyện cũng không cần quá mức lấy lẫn nhau, chỉ cần an tĩnh nhìn xem cũng vị rất nhỏ cười là được rồi. Dùng một câu nói chính là, thánh nhân không quan tâm. Thánh nhân không quan tâm ngươi có cái này dạng gì kinh ngộ, bọn hắn để ý vĩnh viễn chỉ có tự mình thánh đạo. Thánh đạo, là trí cao vô thượng con đường, là mỗi cái người dùng hết cả đời cũng không cách nào leo lên tới cực điểm con đường. Đông dạng là một cái cực kỳ bản thân con đường, rất nhiều trong lòng người đều có tự mình đặc biệt cách nhìn, không vì ngoại vật mà thay đổi. Chương 321, Ngưng cô vận. Thánh thượng, Đông Đường đại quân đã đánh tan phía trước đại lục. Tây Đường đại quân đánh tan dị tộc liên quân. Báo. Khung viên tọa trấn ở giữa, vô số tin tức đông tiến hướng hắn tụ đến. Tiểu thế giới cùng quang lạp thế giới dung hợp chiến trường rất lớn, đã vượt qua địa cầu lớn nhỏ. Có thể cách mặc dù lớn, lấy võ linh đại viên mãn tu vi, lại là có thể toàn bộ đem tình huống cất vào trong mắt. Chỉ là một cái địa cầu lớn nhỏ diện tích, tại chính thức tiểu thiên thế giới trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng pháp tắc độ 13 khoảng trừng cấp độ, cái này gần như đã đến cực hạn. Đúng lúc này, quen thuộc cảm giác gáp bách xuất hiện, giống như là toàn bộ thiên địa cũng tại bài xích bọn hắn tồn tại, dạng này tình huống trước đó đã xuất hiện 2 lần, là đối phương thế giới sinh ra ý thức đang bức bách bọn hắn. Nếu như bọn hắn hành động phạm vi còn tại trong tiểu thế giới, căn bản sẽ không nhận loại ảnh hưởng này, nhưng là hiện tại bọn hắn đã tiến vào quang lạc thế giới rất thâm nhập vị trí, đã hoàn toàn là kẻ ngoài lai. Like. Các tu sĩ cũng tại cái này đại chiến bên trong ra rất lớn lực, đám võ giả thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đối mặt cả một cái thế giới dị tộc, lực lượng vẫn là hơi có vẻ đơn bạc, nhất là thủ đoạn tương đối một loại, không có tu sĩ linh hoạt như vậy hay thay đổi. Hứa Thịnh một bên tại giải quyết nhiều mặt ý thức, một bên tại thời khắc mấu chốt cho trợ giúp, có thể nói đến bây giờ làm sự tình nhiều lắm, vì cam đoan hồn thắc nhân tộc thực lực sẽ chỉ càng ngày lại mạnh. Hắn đã dùng không ít bản nguyên tại trận này trong giao chiến. Hết tệ cũng là vì thực lực của mình hơn cương đại, có thể tại trận này tiêu diệt hoặc tâm tộc trong chiến dịch đứng tại càng quan trọng hơn vị trí. Hắn biết do cái này rất khó, nhưng là nhìn bên cạnh những cái kia bàn thánh, chuẩn thánh, các thánh nhân, hắn thực tế làm không được chút nào lười biếng. Sư phụ, đây là vừa rồi tìm hiểu tới tình báo, trong thế giới này mạnh nhất nhất tộc tránh lẽ vị trí đã bị tìm ra. Tu sĩ trong trận doanh, quý họa thân ảnh theo phương xa cực nhanh đến, tại một mảnh to lớn đá tròn bên trên, giận đang nhắm mắt dưỡng. Hắn tựa hồ là đang đo lường tính toán mảnh này thiên địa, lại tựa hồ có cái gì đặc biệt cảm ứng. Trung quanh hắn có mấy vị kim đan tu sĩ con mắt ngậm kinh ngý đứng sừng sững lấy, bọn hắn là thành tính hướng đạo người, nhưng là bọn hắn biết mình phần cuối ngay ở chỗ này, chỉ dựa vào lực lượng của mình đã không cách nào leo lên ngọn núi cao hơn. Trong bất hạnh may mắn là, bọn hắn còn có cái này, đại trưởng lão dạng này nguyên anh đại tu sĩ, lúc này giận đã hoàn toàn xứng với đại tu sĩ cái danh này, rất nhiều năm trước đó, cũng có cái luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ coi là luyện khí 9 tầng giận là đại tu sĩ. Giận tiến bộ đại biểu cho toàn bộ hồn thác tu sĩ tiến bộ hắn có thể khai thác cao hơn con đường, cũng tức mang ý nghĩa có càng nhiều người có thể lần theo tung tích của hắn đến trước kia tung tích đến không được cảnh giới. Hoặc tâm tộc quang lập thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ không nhận bọn chúng khống chế, những này sinh mệnh có trí tuệ hành vi là vô tự, chỉ có bọn chúng tung tích có thể quyết định. Mà lại nói như vậy, thế giới bên trong cũng có một cái tuyệt đối chủng tộc mạnh mẽ có thể tới hiệu triệu chủng tộc khác, nhưng là cái thế giới này không phải, cái thế giới này mạnh nhất chủng tộc là một loại tập tính cùng loại rùa đen sinh vật, chỗ tại biết được hồn thác nhân tộc tiến vào về sau, bọn chúng ý nghĩ đầu tiên không phải cùng hồn thác nhân tộc đấu mà lại tìm tới một cái tự nhận là hoàn toàn chỗ trốn bắt đầu, bỏ mặc bên ngoài hồng thủy ngập trời, tự mình cũng tại cái này ở nút. Độ phỉ của đất Dương Dương tự đắc. Hành động như vậy tại hồn thắc đám võ giả xem ra tự nhiên là đáng xấu hổ, nhưng là đối với hoàn cảnh khác nhau phía dưới trưởng thành chủng tộc tới nói, lại là không thể bình thường hơn được. Nhưng bỏ mặc những này tập tính như rùa đen phàm tục sinh mệnh lại thế nào tránh né, bọn chúng đối mặt vận mệnh đều là chú định, đó chính là hủy diệt. Tại hai cái hoàn vũ bên chủng tộc giao chiến dưới, bọn chúng nhỏ bé không gì sánh được, chỉ có thể ở thủy triều bên trong nước chảy bèo trôi. Hứa Thịnh thực lực muốn so cái này hoặc tâm tộc cường đại, cho nên bọn chúng kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là diệt vong. Làm cho người thổn thức chính là, dù là phim chính thiên địa cũng bắt đầu ai khóc, đại địa toé nứt ra một đạo lại một đạo khe hở, những sinh vật này vẫn là không có bất luận cái gì ra ý tứ, vỏ mặc bên ngoài bao nhiêu lớn biến hóa, bọn chúng cũng sinh hoạt tại tự mình kêu một mảnh thiên địa bên trong. Đây là một đám thật đáng buồn sinh vật. Đã trưởng thành là Nguyên Anh tu sĩ Vương Phạm lạnh lùng nhìn xem toàn bộ thế giới tiêu vong, hắn trải qua cái thế giới này tầng dưới chót nhất, có được hôm nay thực lực đều dựa vào hắn từng bước một tranh thủ tới. Cho nên đối với mấy cái này sinh vật làm phá lệ phản cảm cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ vốn không ứng bao nhiêu lớn phản ứng cũng là đồng dạng vạn sự vạn vật cũng có tự mình lựa chọn phương hướng tại người góc độ xem ra đây là thật đáng buồn không thể nhịn được nhưng là nếu như người theo bọn nó góc độ đến xem đây bất quá là bọn chúng lựa chọn kết quả thôi dẫn thanh em ở bên thai xuất hiện Vương Phàm khuôn mặt nghiêm mặt bắt đầu theo tu vi tăng trưởng sư phụ dạy bảo đã càng ngày càng ít trong trí nhớ lần trước dạng này dạy bảo vẫn là mấy chục năm trướcón một cái đã nhiều năm như vậy sưônn dạy bảo đã để tâm hắn triệu bằng chứng Không chỉ có là vư phạm, bao quát hồn thắc võ giả ở bên trong tất cả mọi người đối cái này tình huống có rõ ràng cảm ngộ. Bọn hắn không thể tránh khỏi nhớ tới, nếu như hồn thắc nhân tộc không phải có tiên tổ trợ rút, như vậy hiện tại lại có thể đi đến một bước nào đâu. Không ai có thể cho ra đáp án, nhưng là chắc chắn sẽ không như bây giờ dạng này phát triển thuận lợi. Toàn bộ hồn thắc nhân tộc hơn 100 triệu nhân khẩu, mặc dù tham dự đại chiến chỉ có số trăm và người, nhưng này nhiều vẫn như cũng còn lưu tại tiểu thế giới bên trong không có tham chiến người cũng thông qua tự mình con đường biết rõ ngoại giới tình huống. Nếu như nói nhiều người như vậy bên trong ai thu hoạch nhiều nhất? Đáp án cuối cùng sẽ để cho tất cả mọi người giật mình. Khuôn Viên, làm quốc chủ hắn, tham gia đại chiến số lần đã thấp xuống rất nhiều, càng nhiều thời khắc hắn là làm một cái gia lệnh nhân vật, đứng tại phía sau tiến hành chủ tính trung. Không ai có thể biết đến là, đây là bởi vì cái này chủ tính trung, nhường hắn thấy được đại chiến đối với chủng tộc cải biến. Cũng bởi vậy thôi động hắn đã dừng lại gần 200 năm cảnh giới. Võ linh đại viên mang đến võ vương đích thật là một cái rất lớn vượt qua, cái này vượt qua trí lớn, nhường rất ít xuất hiện bình cảnh hắn cũng kẹp lại lâu như vậy. Mà từ hắn cảnh giới đỉnh trệ về sau, Quan bộ hồn thắc võ giả thực lực tốc độ tăng lên cũng đồng bộ chậm dần, tựa như là hiên giật cùng tiền tranh hai người, cảnh giới bây giờ còn dừng lại tại võ linh hậu kỳ, liền đại viên mãn cũng còn chưa đạt tới. Theo bộ lạc đến thành trì, lại từ thành trì đến quốc gia, làm tiên tổ hứa thịnh, đạt được tăng lên một lần so một lần cao, pháp tác lĩnh ngộ độ ra tăng hiệu quả nhanh chóng, cũng bởi vậy kéo theo diện tích gia tăng. Mà theo tộc trưởng một đường đi tới khu viên, hắn tăng lên cũng không nên so hứa thịnh nhỏ quá lớn. Mặc dù theo cấp độ thực lực tới nói, cả hai rất kém lớn, nhưng liền thực lực biến hóa biên độ tới nói, hẳn là khu viên càng hơn một bậc. Cho nên lại hoàng sự vụ phân tán tinh lực của hắn, đồng thời cũng cho hắn càng nhiều khả năng. Khương Viên bản thân không biết rõ khả năng này là cái gì, nhưng làm tiên tổ hứa thịnh lại biết rõ. Cái này lỗ vật gọi là quốc vận. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 322, 10 năm như một ngày. Người có người vận, quốc hữu quốc vận. Người vận tức là số phận, biểu hiện tại vận khí bên trên, chuyện giống vậy luôn luôn có thể thu được so người khác càng nhiều chỗ tốt, gặp được nguy hiểm lúc, cũng thường xuyên có thể gặp dư hóa lành, thậm chí nhân họa đắc phúc. Mà quốc vận thì là khó lý giải quá nhiều, một quốc gia khí vận Cái này liên lụy đến đồ vật quá nhiều tại rất nhiều tiểu thiên thế giới bên trong có long mạch nói chuyện loại thuyết pháp này không có sai long mạch đích thật là quốc vận một loại cụ hiện biểu hiện nhưng cái này phi thường nhạc hiện, tại cao năng cấp thế giới bên trong Quốc vận biểu hiện tại các mặt người bình thường căn bản không có khả năng kiến thức đến quốc vận bọn hắn liền tự thân khí vận cũng làm không rõ ràng nói như vậy một quốc gia Quốc chủ có thể thông qua trong còi u Minh cảm ứng biết rõ một chút Quốc vận sự tình Quốc vận có thể rơi vào cụ thể chỗi tốt bên trênỉ như có thể tăng phục người tốc độ tu luyện tại bình cảnh thời điểm gia tốc độ phá cũng chính là bởi vì quốc vận có như thế lớn như thế, bị những cái kia tư chất không đủ nhưng lại dã tâm bừng bừng tiêu hùng coi là tự mình duy nhất cơ hội. Hứa Thịnh hiện nay đi cũng là cái này tuyến đường. Không chỉ có là hắn, bao quát thánh nhân ở bên trong tất cả mọi người tại đi đường này dây, bởi vì đây là rõ ràng ở trường học bị thầy. Nước đằng sau tự nhiên là vương triều, vương triều lại gọi là vận triều, hắn có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Rất nhiều vận siêu bên trong chức quan tất cả đều là từ tu si đảm nhiệm. Vận hướng tồn tại tình huống dưới, võ giả cùng tu sĩ phân chia đã không cần thiết rõ ràng như vậy. Mỗi người chỉ cần tại chính mình sở tại vương triều bên trong chiếm cư cao hơn vị trí, dạng này liền có thể thu hoạch được cao hơn tốc độ tu luyện, càng lớn đột phá khả năng. Đương nhiên tại dạng này tình huống dưới, vận hướng cuối cùng đều sẽ hướng đi, dù sao vận hướng thành lập cần một cái kiêu hùng kẻ thống trị người dẫn lĩnh, bọn hắn một khi hưởng thụ qua cái này vị trí mang tới chỗ tốt về sau, căn bản sẽ không nguyện ý giao ra, dù cho một ngày kia tự mình không cần đến, cũng sẽ đem vị trí chuyển cho đời sau của mình. Hứa Thịnh đi cái này tuyến đường, không có nghĩa là hắn liền tán động, đều là theo xã hội hiện đại tới. Hắn tự nhiên hơn hướng về ngày trước ngày bình đẳng thế giới, nhưng là ngày ngày bình đẳng cuối cùng chỉ là mỹ hảo tưởng tượng, cho dù là như địa cầu dạng này tồn tại, cũng chỉ có thể làm được đối lập công bằng. Mà địa cầu đã là hoàn vũ bên trong rất cường đại địa phương, những cái kia tiểu thiên thế giới thì càng không cần nói, cuối cùng vẫn là có người sẽ bị áp bách. Cái thứ ba quang lạc thế giới tiêu vong về sau, Khôn Viên cảm giác trong lòng mình ẩn ẩn có thêm cái gì, hắn không nắm chắc được, nhưng lại có loại trực giác, đây là một cái quan hệ đến mình liệu có thể tấn cấp đến vọ vương cơ duyên. Từ tiến vào kim đan cảnh giới về sau lúc, Hắn đã thật lâu không có lo lắng mừng thọ nguyên sự tình, nhưng là cho đến ngày nay, tại Võ Linh đại viên mãn trọn vẹn thẻ gần 200 năm thời gian, hắn không thể tránh khỏi sinh ra một tia vội vàng xao động. Không chỉ có là hắn, lúc trước cùng giận giao lưu bên trong, hắn cảm giác được giận trạng thái cùng mình cũng kém không nhiều. Hai người có thể nói là nhìn thấu thế gian tuyệt đại bộ phận sự tình, nhưng bọn hắn đã có rất nhiều muốn làm sự tình không có làm, rất nhiều chưa có xem phong cảnh muốn nhìn, trước đó, bất luận xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng vẫn như cũ còn muốn có thể còn sống càng lâu. Nguyên Anh tiến vào hóa thần muốn so Võ Linh tiến vào Võ Vương đơn giản một điểm. Nhưng là bởi vì Khương Viên tiến vào Võ Linh đại viên mãn thời gian sớm hơn, cho nên hai người tiến độ không sai biệt lắm. Ai trước ai sau cũng có thể, trong lòng hai người cũng không có quá nhiều tương đối chi tâm, hiện tại tu sĩ cùng võ giả như gần như xa, vợ mặc phương nào đến cảnh giới gì, cùng một bên khác quan hệ cũng không đánh. Tại có tiên tổ nhìn chăm chú tình huống giới, Song Vương cũng không có khả năng phát sinh cái gì xung đột. Cảm nộ cái này đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được, tại Hứa Thịnh chuẩn bị đối cái thứ tư hoặc tâm tập động thủ lúc, mãnh liệt xúc động hắn đem tất cả sự vụ cũng giao cho Hiên Dật cùng Tiền Tranh. Chính hắn thì là tiến vào tự mình tu luyện trong mật thất, bắt đầu không biết bao nhiêu năm bế quan. Cái này tiểu tử thật đúng là biết chọn thời gian. Giữa bầu trời hứa thịnh bất đắc dĩ lúc đầu, khuôn viên cái này tiểu tử hiện tại đích thật là có đầu mối, dựa theo hắn hiện tại cái này đường đi, thật là có khả năng đem đạo lộ cho đi thông. Nhưng là thời gian phương diện lại không phải rất lý tưởng, dựa theo hắn tính ra, nếu như có thể cho hắn hơn 1000 năm thời gian, hắn thật đúng là có thể dựa vào mài nước công phu đem đạo lộ cho mài ra. Nhưng lớn nhất nghịch lý là, hắn tu vi cũng không có giải như vậy tuổi tọ, cho nên dựa theo hiện tại con đường đi cuối cùng chờ đợi hắn chỉ có thể là vũ hóa thành tiên. Hứa Thịnh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này tình huống phát sinh, chỗ hắn tại chú ý công viên một đoạn thời gian về sau, cấp cho thứ nhất cắt tính nhắm vào chỉ đạo. Loại này chỉ đạo đối hắn hôm nay tới nói cũng không khó khăn, trước đó không có ra xuất thủ nguyên nhân là lẽ vô số lần vẫn là lẻ, tại công viên không có cảm ngộ đến một chút đồ vật thời điểm, hắn xuất thủ chỉ là không có ý nghĩa. Công viên lâm vào lâu dài bế quan bên trong, đối với hắn mà nói, thời gian đã không tại cảm giác bên trong, mà đối với Hứa Thịnh tới nói, trên tay lại là thiếu một viên đại tướng. Nhất là xem hiện tại loại này tình huống, không lâu sau đó tự mình khả năng còn có thể mất đi thứ hai viên đại tướng. Khương Viên cùng dẫn tiến độ luôn luôn không sai biệt lắm, một phương có gia tốc bắt đầu dẫn trước, một cái khác người đều sẽ rất nhanh dùng cái khác phương thức đuổi trở về. Bất quá tu sĩ lực lượng chung quy không có võ giả mạnh như vậy, Khương Viên có thể yên tâm đem sạp hàng bước cho đồ đệ của mình cùng đồ tôn, dẫn lại là làm không được. Trong lòng của hắn rõ ràng đã có một chút càng ngộ, nhưng là bởi vì muốn xuất lĩnh các tu sĩ đi càng xa, hắn vẫn luôn không có đi tiến hành bế quan. Hứa tỉnh cái thứ tư đối thủ, pháp tắc linh ngộ độ lại tăng thêm một điểm. Lần này không phải 1%, hắn lựa chọn là 13. 1. Không sai, lần này gia tăng biên độ chỉ có 0.1%. Trên thực tế khi tất cả người làm rõ ràng thực lực của mình trình độ về sau, ở phía sau lựa chọn đối thủ lúc đã rất ít đem thực lực càng ngày càng đề cao. Bởi vì dù là chỉ là 0.1% tăng lên, hắn quang lạm thế giới bên trong bộ tộc có trí tuệ thực lực cũng sẽ trở nên rất nhiều lần. Bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Hứa thịnh thực lực tăng lên vẫn luôn là cao hơn người khác một mảng lớn, tại danh ngạch lựa chọn lúc là như thế này, tại vạn tộc cương vực là như thế này. Bây giờ tại cái này, cái này hoặc tâm tộc nội địa bên trong vẫn như cũng là như thế này. Đây là hắn lo lắng, nhưng hắn không ngừng kiêu chiến thực lực cao hơn đối thủ, cái này đem sinh ra một loại tốt tuần hoàn, nhường thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh. Bất quá thực lực cuối cùng vẫn là tăng trưởng, lúc ấy giải quyết 10% cùng 12% pháp tắc lĩnh ngộ độ cấp độ đối thủ lúc, hứa thịnh hao phí thời gian chỉ là hơn 1 năm, mà bây giờ giải quyết 13. 1% đối thủ lúc, hao phí thời gian đã đạt đến 3 năm. Cái thứ 5 đối thủ pháp tắc lĩnh ngộ độ 13. 2%, lần này thời gian càng là đạt đến 5 năm. Cơ hội chỉ là một cái chớp mắt thời gian, 10 năm liền đi qua. 10 năm này thời gian, hồn thạch tu sĩ thực lực biến hóa không lớn, chỉ có nho nhỏ tiến bộ, nhưng là hồn thạch võ giả bởi vì có sung túc tài nguyên về sau, tăng lên tốc độ gia tăng thật lớn, thực lực bây giờ lại tăng lên rất nhiều. Duy nhất không đổi chính là thuộc về khuôn Viên Bế Quan vị trí, 10 năm như một ngày, tính mịch một mảnh. Vô dịch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 323, ngưng mũ miệng, thành võ vương. Cái này đến cái khác hoặc tâm tộc bị giết chết, mà càn kinh đại học bên này tổn thương lại là ít càng thêm ít. 20 năm trôi qua, Hai bên chiến tổn căn bản không tại một cái đẳng cấp bên trên, cho dù là có về số lượng ưu thế tuyệt đối, nhưng là hoặc Tâm tộc lúc này cũng biết không thể còn như vậy tình huống dưới đi. Bọn chúng bắt đầu cải biến sách lược, muốn dùng cái khác phương thức rút ngắn chiến tổn so, chỉ cần có thể nhường Càn Kinh Đại học Thương Vong gia tăng, vậy đối bọn chúng tới nói chính là tuyệt đối chuyên tốt. Cho dù là 100 cái đổi một cái, cũng là bọn chúng có thể tiếp nhận, bởi vì tại dạng này tình huống dưới bọn chúng có thể nhìn thấy thắng lợi khả năng. Nhưng là hiện tại loại này xu thế, chờ bọn chúng toàn bộ chủng tộc cũng bị tiêu diệt, Càn Kinh Đại học bên kia Thương Vong cũng sẽ ít càng thêm ít. Mà lại theo cảnh giới nhìn lại, trình thể thực lực khả năng còn sẽ có nhất định gia tăng. Hoặc tâm tộc tồn tại đối với những cái kia ghê tẩm nhân tộc tới nói chỉ là một cái bàn đạp, chỉ là cho chúng nó gia tăng kinh nghiệm cùng thực lực đối tượng. Kết quả như vậy không có bất kỳ một cái nào hoặc tâm tộc có thể tiếp nhận, cho dù là những cái kia trí tuệ còn không có phát triển hoàn toàn, cũng tại trong nông lung cảm giác được sự biến hóa này, cho nên bọn chúng cũng bắt đầu phẫn nộ. Loại này phẫn nộ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ra tốc trí tuệ của bọn nó tụ long, nếu như đặt ở bình thường trạng thái dưới, đây là chuyện tốt, nhưng là tại chủng tộc diệt vong hiện tại, lại không cải biến được bất luận cái gì trên cuộc, kết quả sau cùng chỉ là trước khi Lâm Trùng phụ dung sớm nở tối tàn. Hoặc tâm tộc nội địa mảnh này khu vực rất lớn, hiện tại xuất hiện tại Càn Kinh đại học thầy cho trước mặt là một mảnh vắng vẻ, nhưng cái này không có nghĩa là Hoặc tâm tộc không có thay đổi năng lực, chỉ bất quá loại trạng thái này là thích hợp nhất bọn chúng thực lực tăng lên. Ngay từ đầu bọn chúng cho rằng địa hình như vậy có trợ giúp phát huy đầy đủ số lượng ưu thế, nhưng khi biết rõ số lượng ưu thế không có tác dụng về sau, theo biên giới chỗ liền có cái này đến cái khác đặc thù khu vực tạo ra. Những cái đặc thù khu vực đem nhân tộc bên này chia cắt ra đến trở thành từng cái giải rác tiểu chiến trận. Đã chiến tranh toàn diện phương thức không có lấy được ưu thế, như vậy thì khai thác điểm mà kích chi sức lực, triệu tập càng nhiều thực lực đối phó một cái nào đó hoặc mấy cái đối tượng. Dạng này từng cái đánh tan phương thức đương nhiên sẽ không bị nhân tộc các thánh nhân tiếp nhận. Cho nên bài nguyên thượng hừ một thân về sau, vung tay lên, trước kia đang bị chia cắt các học sinh hết thể điều đi phương vị. Gặp chiêu phá chiêu. Đây là thuộc về chân thánh cấp độ thủ đoạn so đấu, 20 năm thời gian đối với bọn chúng thật sự mà nói quá mức không đáng giá nhất tới, giữa lẫn nhau liền tham dò cũng tính toán không lên. Cho dù là đã có ngàn vạn cái thế giới tiêu vong, nhưng là cái này đối với tổng thể thực lực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. 20 năm thời gian đối với phạm tục chủng tộc, cho dù là võ linh đại viên mãn tới nói, đã không tính là rất ngắn thời gian, lấy bọn hắn ngàn năm thọ nguyên tới nói, cái này cũng tương đương với người bình thường một đến 2 năm thời gian. Khuôn viên bế quan đến nay, đại hoàng bởi vì có hiên giật cùng tuyên tranh chỉ huy, hết thể cũng ngay ngắn rõ ràng. Có thể đại hoàng hiện tại dù sao còn chỉ là quốc gia trạng thái, còn không cách nào gánh chịu như thế thời gian dài quốc chủ biến mất. Nước không thể một ngày vô chủ liền xem như đại hoàng là võ giả quốc gia, có rất mạnh tự chủ vận chuyển năng lực cũng không được. Chỉ có những cái kia vận hướng mới có thể để cho loại này quá trình kéo dài lâu một chút, nhưng là cực hạn cũng chính là trăm năm thời gian. Cho nên đại hoàng hiện tại quốc nội cũng xuất hiện một chút thanh âm, một chút thực lực cường đại lại bị vị trí thôi sinh ra tâm cường đại võ giả bắt đầu động một chút ý đồ xấu. Thậm chí có nghe đồn xuất hiện, quốc chủ tại đột phá bên trong thất bại, hiện tại đã bỏ mình. Hiên giật tại sau khi biết tin này tự nhiên là giận không kềm được. Tra cho ta, nhất định phải sắp tán truyền bá tin tức người toàn bộ cầm ra đến. Phát hành dạng này tin tức người tâm hắn đang chết, bọn hắn dự liệu được có chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Cũng không lâu lắm, tuần sát xứ liền đem một số người cho bắt trở lại, sau đó chính là khai thác thủ đoạn nhường bọn hắn đem hết thể nói ra, lúc này chính là một mảnh xôn xao. Những người này kết quả sau cùng cũng là không cần nhiều lời, tại dân chúng nhìn chăm chú bị chém đầu, có thể chỉ là an tâm mấy ngày, loại tin tức này lại xuất hiện. Lần này dù cho tuần sát xứ đã dùng hết biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào như lần trước đồng dạng đem tất cả mọi người bắt. Đã đến cực hạn, không phải những người kia thông minh rừng nào. Mà la tản bộ tin tức quá nhiều người, có quá nhiều người dã tâm bắt đầu bày chứng, tại ngốc ngé cái kia vị trí. Tuyên Tranh Diện Mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là cặp mắt kia lại là giống như ưng cao sắp bén, đồng thời còn có cơ trí quang mang đang lóe hiện, đơn thuần thống soái trước vị này, hắn còn mạnh hơn Hiên Dật ra rất nhiều, chỉ ở khuông viên phía dưới. Những người này toàn diện đáng chết. Hiên Dật lại làm sao không biết rõ đạo lý này? Đơn thuần là nội tâm của hắn không muốn tiếp nhận. Có dũng khí ngấp ngé cái kia vị trí đều là không tầm thường tu vi, đừng nói là võ anh, phần lớn đều là võ linh trước trung kỳ, này người đại bộ phận hắn đều coi cuộc thậm chí có rất nhiều cũng từng theo hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Có thể thời gian luôn luôn vô tình, cảm tình giữa nhau tại quốc gia thành lập sau liền dần dần biến hóa, cho tới bây giờ những người kia không nhớ tình cũ. Phải biết sư phụ tại những người này trên thân chuốt xuống bao nhiêu trong lòng, thậm chí có rất nhiều người đều tiếp thụ qua sư phụ chỉ đạo, không có sư phụ liền không có bọn hắn hôm nay. Tại không có người biết đến nơi hẻo lánh, hắn thống khổ qua, cũng dãy dụa qua, nhưng cuối cùng vẫn là hạ đạt chém đầu mệnh lệnh. Hứa mặc dù đại bộ phận thời gian cũng tại đối phó hoặc tâm tộc, nhưng là hắn một chút ý thức chuốt xuống phía dưới, vẫn là đã nhận ra hiện tại đại hoàng biến hóa. Trái tim của hắn đã biết rõ là những người kia đang tản bộ lời đồn, nhưng là hắn tạm thời không có biện pháp xuất thủ, bởi vì theo hắn góc độ tới nói, những người này đều là thực lực mình trọng yếu tạo thành bộ phận, hắn không có khả năng đang cùng hoặc tâm tộc đại chiến cái này mấu chốt đem những người kia cho tử tử, đây không thể nghi ngờ là tự đoạn cánh tay. Cho nên trường hợp như vậy hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn có thể làm cùng những cái kia thánh tính đường đi người cũng không có gì khác biệt. Thánh tính đường đi học sinh nếu là gặp được dạng này tình huống, bọn hắn khẳng định sẽ chỉ cam đoan thực lực của mình không bị hao tổn. Phía sau quốc chủ do ai tới làm cũng không ảnh hưởng, dù sao tình cảm ảnh hưởng đối bọn hắn rất nhỏ, bọn hắn không thèm để ý những này đồ vỡ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hứa thịnh hiện tại làm phép cũng là tự tư, bởi vì muốn bồi dưỡng công viên, liền một mực đem tài nguyên nghiêng, cho tới bây giờ thậm chí chặt đứt người khác con đường, cho nên hắn cũng có thể lý giải những người này vì sao lại biến hóa như thế lớn. Nếu như không phải có Hoặc Tâm tộc phía trước, hắn thậm chí đều sẽ bỏ mặc bọn hắn đi làm, cho dù là quốc gia như vậy chia rẽ cũng không phải cái đại sự gì. Bởi vì cái gọi là thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Chia rẽ hòa hợp cũng đều là lịch sử tiến trình không thể tránh khỏi sự tình bất quá ngoại trừ bực mình sự tình bên ngoài cũng vẫn là có việc mừng hắn ánh mắt chuyển hướng khu viên bế quan chỗ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có nhiều an ủi chính là bởi vì công viên loại này bỏ mặc trưởng quỹ làm phép mới khiến cho đại hoàng có được hôm nay dung chuyển nhưng bỏ ra như thế lớn đại giới hắn thu hoạch cũng là phi thường khả quan hiện tại hắn Linh thể đã có hướng ngũ miệng ngưng tụ xu thế không hề nghi ngờ công viên ngay tại bước ra một bước cuối cùng tại hướng Võ Vương cảnh giới tiến lên Võ Vương tại về mặt chiến lược hoàn toàn tương đương với hóa thần Có thể nói Võ Vương cảnh giới chính là Võ Giả chiến lược đường danh giới. Từ nơi này cảnh giới bắt đầu, về sau Võ Giả cùng Tu Sĩ sánh vai cùng, nơi tay đoạn phong phú bên trên, Võ Giả không bằng Tu Sĩ, nhưng là luận thuần túy lực công kích cùng nhục thân lực phòng ngự, tốc độ khôi phục, Tu Sĩ lại là thuốc ngựa cũng đuổi theo không lên Võ Vương. Tu Sĩ thiếu cánh tay thiếu chân liền sẽ ảnh hưởng đến về sau cảnh giới lên cao. Cần tuyệt phẩm linh dược mới có thể khôi phục. Võ Giả không tồn tại, đừng nói đoạn chi trọng sinh, liền liền tích huyết trùng sinh đều không phải làm động. Võ Vương Vương chi mũ miệng rượu dụng vô tận chỉ cần dùng ra vương chi mũ miện thì tương đương với võ vương lấy ra thực lực, đến lúc đó tựa như là bị tăng thêm một cái toàn bộ phương diện bở uff, thực lực tăng lên đơn giản sẽ để cho tất cả mọi người rung động. Lúc này cung viên, trong lòng của hắn đã sớm không có thời gian khái niệm. Võ giả nói như vậy tiến giai tốc độ muốn so tu sĩ cấp tốc, nhưng là tại võ linh đại viên mãn tiến giai đến võ vương một bước này, lại là mảy may không nhanh bằng tu sĩ, bọn hắn cũng cần động một tí mấy chục năm thời gian. Hắn tự nhiên cũng không biết rõ hiện tại ngoại giới hết thảy, không biết rõ bởi vì hắn lâu dài biến mất, đã có không ít người đang đánh hắn vị trí chú ý bất quá coi như hắn biết rõ, khả năng cũng không quá để ý, bởi vì hiện tại quốc chủ cái này vị trí với hắn mà nói, mặc dù có chút trợ rút, nhưng là càng nhiều hay là hắn tinh lực bị phân chia, nếu như không phải là vì phát triển đại hoàng, hắn đoán chừng phải sớm mấy chục năm đã đến hiện tại cái này tình trạng. Thế nhưng là người khác không biết rõ, không thuộc về mình luôn luôn tốt. Phía dưới những người kia chỉ có thấy được cảnh giới này phong quang, tại trong lòng bọn họ vậy đại biểu tuyệt đối quyền lợi, hơn 100 triệu người cũng tại thống soát của mình phía dưới, ngoại trừ tiên tổ bên ngoài, mình chính là tuyệt đối thiên trụ. Một đoạn thời khắc, giống như là đạt đến một cái điểm tới hạ Chính ở vào vô hỉ vô bi trạng thái bên trong, Khương Viên đột nhiên mở ra hai mắt. Sau một khắc hắn toàn thân linh lực bộc phát, trên người hắn linh thể biến mất không thấy gì nữa, một cái mũ miệng hư thể tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Cái này mũ miệng bên trên có lôi đình ấn ký, đồng thời còn có các loại kỳ dị phù văn, cổ phác vô hoa nhưng lại là để cho người ta nhìn thoáng qua sau liền chuyển không ra ánh mắt. Theo mũ miệng hư ảnh xuất hiện, đã lâu dài khí tức không có biến hóa Khương Viên thực lực lần nữa bắt đầu tăng lên trạng thái. Ngay từ đầu là phi thường chậm rãi tốc độ, tựa như là nước nóng ấm lên, nhưng chỉ là một lát sau, tốc độ liền bắt đầu bộc phát ại rất ngắn thời gian bên trong, khuôn viên thực lực đã tăng lên hơn 2 lần. Có thể cái này vẫn như cũ còn chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Võ vương cảnh giới thực lực lại đâu chỉ là võ linh đại viên mãn gấp đôi. Đây là thuộc về chất trên chiến lệnh, là có thể trực tiếp xúc tiến thế giới thăng cấp biến hóa. Tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, tiểu thế giới trung nguyên anh cùng hóa thần cấp độ đều là một cái cực lớn đường ranh giới. Rất nhiều tiểu tiên thế giới bên trong, hóa thần chỗ thế giới đã không phải là nhân giới, đã thành linh giới. Càng trực tiếp nói một điểm, đã là theo sơ đẳng thế giới tiến vào trung đẳng thế giới. Khung viên kim sắc khí vận lần này tấn cấp trông được giống như không có lên cái tác dụng gì, nhưng là Hứa Thịnh lại biết không phải là dạng này. Nhưng bất kể nói thế nào, là 8 tháng thời gian trôi qua về sau, khung viên khí tức đã triệt để tiến vào xuống một cảnh giới. Võ Vương, Thành, Vô địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 324, Giảm bất can thiệp thuận theo tự nhiên. Đi chép, ngài con dân bên trong xuất hiện Võ Vương cảnh cường giả. Chúc mừng, ngài thế giới cấp độ vượt qua đến mới tăng cấp. Tăng lên, ngài pháp tắc sẽ tại thời gian ngắn bên trong đạt được hoàn thiện. La khung viên tiến vào Võ Vương cảnh giới một cái mắt. Hứa Thịnh thánh nhân giao diện trên xuất hiện đại lượng tin tức. Thánh nhân giao diện hiếm thấy dùng chúc mừng dạng này chứ? Xem ra dù cho thực ở trong mắt thánh nhân, con dân xuất hiện võ vương đẳng cấp cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra nụ cười, trong tầm mắt của hắn, thế giới pháp tắc đang không ngừng hoàn thiện bên trong, con dân tấn cấp độ khó lần nữa giảm bớt, phối hợp thêm lúc đầu bởi vì cựu trọng chiến thể tác dụng, công hiệu quả liền rất khủng bố. Cũng không lâu lắm, quen thuộc pháp tắc linh nộ độ tăng lên cảm giác liền đến, Hứa Thịnh pháp tắc linh độ lúc đầu cách 12% còn thiếu một chút. Nhưng là cái này thời điểm lại là trực tiếp vượt qua 12%, giống như là đi bình địa, phi thường nước chạy thành sông. Mà tại Pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua 12% về sau, loại này tăng lên cũng không có đỉnh chỉ 12.5%, 12, 6%, 12, 7%. Cuối cùng số lượng đứng tại bên trên. Cho dù là lần trước tăng lên, cùng lần này so cũng biến thành không có ý nghĩa. Hứa thịnh hít sâu một hơi, cảnh tượng này thực tế quá làm hắn tâm tình chấn động. Hắn trước đó có nghĩ qua tự mình tăng lên lớn đến mức nào, nhưng là không dám nghĩ đến vậy mà lại có gần 1%. Xem mỗi người tình huống khác biệt, đạt được tăng lên cũng khác biệt, tại hứa thịnh trong trí nhớ, những cái kia ghi chép xuống tới số liệu bên trong, cũng cơ hồ không ai có thể đạt tới chính mình cái này trình độ. Từ một điểm này tới nói, hắn tốc độ tăng lên vẫn như cũ xứng đáng mình bây giờ đứng đấy độ cao, nhường hắn có thể bảo trì hơn đầy đủ tin tức, có thể nghĩ đến cao hơn vị trí tiếp tục khởi sướng xung kích. Tiểu thế giới bên trong, Khung viên theo tự mình bế quan trôi đi ra. Như trước kia đột phá tình huống khác biệt, hắn hiện tại đã có mấy phần phản phát quy chân ý vị, đột phá động tĩnh cực nhỏ, cho dù là gần trong gang cấp giật cùng tranh cũng không có quá lớn trên lực. Võ Vương cùng Võ Linh cảnh giới chênh lệch thực tế quá lớn, Võ Linh muốn che giấu mình tung tích cũng không đơn giản, nhất là đột phá lúc động tinh càng là kinh thiên động địa. Nhưng lúc này Khương Viên đã đột phá, toàn bộ tiểu thế giới bên trong nhưng không có bất kỳ người nào biết. Cho dù là tại Hồn Thác bộ lạc bên trong, cùng hắn giằng buộc rất sâu giận lúc này cũng chỉ là sinh ra một tia nhỏ xíu cảm ứng, có thể hắn chỉ là nghi ngờ xa na, liền tiếp tục trở về tu đạo trạng thái. Hai người cách cự ly vẫn là quá xa, nếu như giận tinh thất cùng Khương Viên bế quan cách rất gần, có lẽ còn có thể trước tiên phát giác. Có thể chuyện như vậy chung quy là không có khả năng phát sinh. Tại trở thành một nước chi chủ bên ngoài, tu sĩ, nhất là cường đại tu sĩ đã dần dần bị bài xích mở, đồng dạng có tu sĩ tồn tại tình huống, cường đại võ giả đột phá bên người đều luôn có người bảo hộ. Cái này tự nhiên là ngăn cách, đem không tín nhiệm biểu hiện rõ ràng, nhưng là không ai có thể lừa gạt mình nội tâm, dạng này chuyện phát sinh không ai có thể cải biến, cho dù là Hứa Thịnh cũng không thể. Cũng không nói tuyệt đối không thể, nếu như Hứa Thịnh nguyện ý hao phí đại giới, đem tu sĩ cùng võ giả lại tụ họp hợp đến cùng một chỗ, hai người ở chung trạng thái còn có thể trở về lấy trước kia loại này tình huống. Nhưng hai người tụ hợp cùng một chỗ không phải tốt nhất tuyển hạng, Cự Ly sinh ra đẹp, tu sĩ cùng võ giả chỉ có giữ vững nhất định cự ly, đối song phương chỗ tốt mới nhiều nhất, trong lúc đó sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt đều là bổ sung, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Khuôn Viên theo Bê Quan chỗ đi ra về sau, cũng không có tận lực đem thần thức tản bộ ra ngoài, chỉ là tự nhiên mà vậy cảm ứng bên cạnh tình huống, tựa như là dưới người ý thức dùng con mắt xem bên cạnh cảnh sát. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy tình huống, hắn thần thức đã tản bộ hơn phân nửa đại hoàng, tự nhiên một chút tình huống bị hắn biết được. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhãn thần thâm thúy nhiều, những chuyện này hắn từng có đoán trước, thậm chí có chút cố tình làm ý nghĩa ở bên trong. Trước đó chỉ huy đại quân quá trình bên trong hắn đã cảm nhận được có người sinh ra hai lòng, nhưng là hắn không thể chính khẳng định ý nghĩa chính là hoàn toàn chính xác, tất cả lần này bế quan cũng là tận lực khiến cái này người trôi lên. Lúc này cục diện như vậy cũng là đạt thành hắn ngay từ đầu ý nghĩ. Thế nhưng là dần dần, trên mặt của hắn cũng xuất hiện một chút thở dài, nhất là làm hắn trong lòng khó chịu là, đã từng một chút phi thường hướng về hắn người, cái này qua mấy thập niên về sau, vậy mà đã bước lên cùng tự mình hoàn toàn tương phản con đường. Mấy canh giờ về sau, Khung Viên xuất hiện trong đại điện. Thánh thượng ngài rốt cục xuất quan. Nội thị cái thứ nhất phát hiện, lúc này liền mừng rỡ không thôi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hiên giật cùng tiền tranh cũng từ bên ngoài tiến đến. Bọn hắn tiến vào trước tiên tự nhiên là cảm ứng khuôn Viên lúc này cảnh giới, nhưng là cảm nhận được cảnh giới đệ nhất trong nháy mắt bọn hắn chính là sức sở, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này sư phụ, sư tổ, cho cảm giác của bọn hắn vậy mà giống như là một người bình thường, trên thân không có bất kỳ khí tức bộc lộ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hai người trên mặt liền lộ ra vui mừng. Bọn hắn đều là thông minh hạng người, trước đó sư phụ tại Võ Linh đại viên mãn thời điểm, cho dù là lại kiệt lực che giấu mình khí tức, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được còn mạnh hơn chính mình. Nhưng là bây giờ lại cảm giác giống như là một người bình thường, chỉ có một đáp án, đó chính là lần này đột phá thành công. Sư phụ, sư tổ, lại một lần nữa mở ra mới con đường, đem võ giả cảnh giới tiếp theo cho đi tới. Về phần thất bại cái gì bọn hắn căn bản cũng không nghĩ, bởi vì như vậy tình huống sư phụ, sư tổ, không phải là trước mắt tình trạng như vậy, đột phá thất bại người coi như may mắn không chết cả người tinh khí thần cũng sẽ có cực lớn hạ xuống. Chúc mừng sư phụ, sư tổ. Hiên Dật cùng tuyên Tranh hai người vô cùng có ăn ý, cùng một thời gian tiến lên một bước chắp tay nói: "Ta bế quan cái này mấy chục năm, vất vả các ngươi." Khuôn Viên nhìn trước mắt hai người này, trong lòng không gì sánh được chân an, bỏ mặc là quá khứ bao nhiêu năm, trải qua biến hóa gì, bọn hắn vẫn như cũng là người thân cận nhất của mình. Hiên Dật đang chuẩn bị đem sự tình hồi báo cho Khuyên Viên, nhưng hắn còn mở miệng, liền thấy khuôn Viên dùng thủ thế ngăn lại hắn. Sự tình ta đã toàn bộ biết được. Đối với những người kia liền bỏ qua một con đường sống đi. Lần này lại xuất hiện càng nhiều diện tích, nhường bọn hắn ly khai đại hoàng, đi hướng cái khác địa phương. Hiên Dật cùng Tiên Tranh đều vội và nói, "Không thể a, dạng này là thả hổ về rừng." Tại hai người bọn họ ý nghĩ bên trong, đại hoàng mới là chính thống, như thế cách làm bất quá là lòng dạ đàn bà. Nhưng lúc này đối mặt cái này khôn viên, như vậy lời nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Có thể bọn hắn không phải khôn viên, không có tại khôn viên vị trí đợi qua, vĩnh viễn không hiểu khôn viên tâm tình. Khôn viên mặc dù ra đời so trận muộn, nhưng hắn đồng dạng là bộ lạc còn nhỏ yếu thời điểm xuất sinh. Từ nhỏ lão tộc trưởng đối với hắn quán to ý nghĩ chính là đem bộ lạc phát triển lớn mạnh. Cho đến ngày nay, hắn đã làm được chuyện này. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, hắn càng muốn nhìn thấy là hồn thác nhân tộc mạnh lên, trừ cái đó ra, đối với quốc chủ cái này vị trí cũng không coi trọng. Mà lại những người kêu ý nghĩ cũng không có vấn đề gì. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như là trong lòng của hắn cũng sẽ sinh ra khác biệt ý nghĩ, vì cái gì tự mình liền muốn làm một cái thật tử? Mọi chuyện đều muốn xem phía trên sắc mặt. Là quốc chủ chuyện này, kỳ thật thật là hắn nghĩ kỳ, là hắn đem cái này vị trí nắm ở trong tay nhưng là công viên đồng dạng không có khả năng đem cái này vị trí giao ra. Bởi vì hắn phi thường xác định, lúc này có thể đem hồn thác nhân tộc mang hướng cao hơn vị trí nhân tuyển đúng là mình, những người kêu biểu hiện ra tư chất, còn không thể nhường hắn yên tâm đem quốc gia giao cho bọn hắn. Nếu có nhân tuyển tốt hơn, hắn nguyện ý không làm cái này đại hoàng quốc chủ, cái này vị trí ngoại trừ quyền lực bên ngoài, cũng không có chỗ tốt gì, mà bản thân hắn đối quyền lợi cũng không tham luyến. So với võ đạo đỉnh cao, chỉ là một cái quốc chủ vị trí lại có thể được cho cái gì? Tiểu thế giới bên ngoài, thịnh đem đối diện hoặc tâm tộc cho đánh lui về sau, Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, hắn liền biết rõ Khung Viên có đại khái dẫn đầu làm ra quyết định như vậy. Chẳng qua nếu như đổi lại hắn là Khung Viên vị trí, đại khái dẫn đầu cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Theo trên bản chất tới nói, hắn cùng không Viên đều không phải là loại kiêu mưu cầu danh lợi quyền thế người, hai người quan tâm chính chỉ là thực lực. Hứa thịnh nếu quả như thật quan tâm quyền lợi, như vậy vạn tộc cương vực là tự mình không có hiện ra thực lực lúc, Tiêu Phong đạt được càng ngày càng nhiều người bất luận cái gì, hắn sớm không chịu nổi, nhưng là cuối cùng hắn không có bất luận cái gì thụ kích thích cử động, ngược lại trong lòng mừng rỡ có Tiêu Phong xuất hiện chia sẻ áp lực của mình, để cho mình có thể an tâm đi công phạt xảo huyết, tăng thực lực lên. Theo công viên tiến vào võ vương cảnh giới, tiểu thế giới diện tích lần nữa bảo tăng, cái này mới tăng trưởng ra diện tích mặc dù không có khả năng ủng hộ xuất hiện một cái giống như là đại hoàng dạng này quốc gia, nhưng là mấy chục tòa thành trì lại là không, có bất cứ vấn đề gì. Mà ngay mặt tích tiếp tục gia tăng về sau, những này thành trì có khả năng trở thành cái thứ hai quốc gia. Lại đằng sau chính là tình huống một lần lại một lần lại xuất hiện, là tiểu thế giới diện tích cũng đủ lớn, quốc gia số lượng tuyệt đối sẽ không tại số ít. Là khu vực cũng đủ lớn. Quốc gia đủ nhiều, cấp độ thực lực đủ nhiều, vận hướng xuất hiện điều kiện liền sẽ bị dần dần phàm mãn. Là xuất hiện một vị hùng tài đại lược cả người, đem tất cả quốc gia cũng cho thống nhất, vương triều liền cũng hướng vận mà ra. Về phần nói lây quốc gia hình thức trực tiếp phát triển đến vương triều, không phải là không được, mà là cái này độ khó quá lớn, nhất là đối dự đi tính con đường hứa thị tới nói cơ hội là không có khả năng. Cho nên đối với công viên quyết định này, hắn không có bất luận cái gì can thiệp. Bởi vì cái gọi là cạnh tranh cũng xúc tiến phát triển. Nếu như một mực chỉ có đại hoành một quốc gia tồn tại, Dân giả quốc gia nội bộ khẳng định là xuất hiện các loại nguy ác tính, nếu như bên ngoài hoàn cảnh có uy hiếp, hoặc nhiều hoặc ít có thể đem tình huống duy trì tốt một chút. Võ giả bên này tình huống tạm thời có một kết thúc, lúc này cự ly 3000 nước hương hỏa số lượng càng ngày càng gần, hứa thịnh càng nhiều tinh lực chuốt xuống tại tu sĩ bên kia. Ngoại trừ nhường càng nhiều tu sĩ xuất hiện, trưởng thành, đột phá, hứa thịnh tự nhiên cũng nghĩ rằng có thể kế không viên về sau đột phá, trở thành vị thứ nhất hóa thần tu sĩ. Có lẽ là một loại trong minh minh cảm ứng. La khung viên cảnh giới phát sinh biến hóa về sau, một mực không có gì thay đổi dận. Hắn cơ duyên đột nhiên đi vào. Cái này cơ duyên liền Hứa Thịnh cũng không có chuyện trước cảm ứng được. Xuất hiện trong nháy mắt đó, Hứa Thịnh biểu lộ ngẩn ngơ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 325, cao hơn con dân cấp độ. Cái này, sợ không phải bọn hắn có cái gì đặc thù ràng buộc là ta không biết đến. Hứa Thịnh trong đầu không tự chủ được hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Đương nhiên hắn biết rõ đây là không thể nào, bỏ mặc hai người có cái gì không giống bình thường châu cũng không thể gạt được hắn cái này tiết tổ. Chỉ có thể nói chỉ là một cái trùng hợp, với hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình. Tiểu thế giới, Hỗn thác bộ lạc. Vẫn là gian kia quen thuộc tĩnh thất, dẫn đã sớm tiến vào bế quan trạng thái. Đang bế quan trước đó, hắn đã từng đem Quý Họa, Duyên Muẫn, Vương Phàm ba người gọi vào trước người, đem hết thể sự tình cũng dặn dò xuống dưới. Võ giả bên kia, các người nhất định phải duy trì được, đừng cho giữa lẫn nhau mâu thuẫn lại mở rộng. Quý Họa ba người cũng biết rõ đây là bởi vì trước đó Tà Tu sự tình nhường sư phụ có lần này can dặn. Tà Tu xuất hiện đối võ giả cùng tu sĩ quan hệ là một lần trọng đại đả kích, lúc đầu song phương coi như ổn định quan hệ, bởi vậy còn nhiều thêm rất nhiều nghi kỵ. Bọn hắn bên này cũng không có quá nhiều biện pháp, sự kiện lần này bên trong người bị hại không hề nghi ngờ là võ giả bên kia, người bình thường đối với tu sĩ không có bất luận cái gì biện pháp, cũng không có khả năng trái lại đối bọn hắn làm ra một chút tổn thương. Lão bách tính ý nghĩ cũng rất mộc mạc, chính là có thể an ổn qua cả đời, nếu như trên cơ sở này còn có thể nhìn thấy đời sau của mình có thể có thành tựu, cái này có thể để cho bọn hắn mỉm cười cựu tiền. Theo trận bế quan, hôn thác bộ lạc bên trong cũng dần dần có nhiều quần cuộn sóng ngầm. Dận tồn tại ý nghĩa là địch thủ nhất, cho dù là công viên chi tại đại hoàng cũng so không lên. Võ giả bên kia có giá tâm hạ người xuất hiện, tu sĩ bên này sao lại không phải? Là dẫn linh thức bao trùm toàn bộ hồn thác bộ lạc lúc, rất nhiều có ý đồ xấu tu sĩ cũng không dám mạo hiểm đâu, nhưng là những người này khi xác định giận tạm thời không có công phu quản bọn hắn lúc, cả đám đều nhảy ra ngoài. Rất trực quan biểu hiện là bộ lạc bên trong tu sĩ số lượng bắt đầu giảm bớt. Cấp thấp nhất chính là chạy trốn, dạng này người thân phận cũng không thể gật được. Cấp cao một điểm liền khai thác giả chết phương thức, vì thoát ly hồn thác bộ lạc chú ý, hao phí đại lượng tâm kế, theo thật lâu trước đó liền bắt đầu chờ đợi cái này một ngày và mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt, tóm lại kế đại hoàng về sau, hồn thác bộ lạc cũng bắt đầu tiến vào gió nổi mây phun bên trong. Dận cùng khung viên địa vị cũng bởi vậy có thể rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, Hoặc Tâm tộc nội địa. Hơn 20 năm đi qua, Hoặc Tâm tộc số lượng đã cắt giảm không ít. Ở chính diện chiến trường không có ưu thế tình huống giới bọn hắn bắt đầu khai thác quanh co phương thức, dù cho nửa đường tuyệt không bộ phận thủ đoạn cũng bị ba vị chân thánh ngăn cản xuống tới, nhưng cuối cùng vẫn là lên hiệu quả. Tại Song Vương đại chiến bắt đầu thứ 27 năm, Càn Kinh đại học bên này lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Một tên pháp tắc lĩnh ngộ độ tại 17% đại nghị học sinh. Cái này đại nghị học sinh lúc đầu ngay tại đối phó cùng cấp độ đối thủ, nhưng là tại mấy cái bán thánh cấp độ hoặc tâm tộc thiết kế dưới, chậm rãi thoát ly càn kinh đại học đội ngũ, đi vào cả ấy, cuối cùng ngay cả dùng ra phòng thân bạo vật cơ hội cũng không có liền trực tiếp bị giết chết. Mà tại hắn chết lúc ấy, ba vị thánh nhân khí tức đột nhiên bạo tăng, sau đó tất cả mọi người liền cảm nhận được mấy trăm cô thuộc về hoặc tâm tộc từ trường tiêu tán. Chân thánh lửa giận phía dưới, mấy trăm cái thánh nhân cấp độ hoặc tâm tộc trực tiếp là tên này học sinh trong cùng. Năm vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc đương nhiên bị cục diện này làm nổi giận, bọn hắn cũng nghĩ bắt trước ba vị thánh nhân làm phép, nhưng là trên thực lực không đủ, nhường bọn hắn tại vừa muốn hành động thời điểm liền bị ngăn cản, từ đó cuối cùng chỉ là uổng phí lực khí. Hừ, dám giết ta học sinh, ta muốn để các ngươi toàn bộ chủng tộc chết cùng. Bạch Nguyên Thượng trong mắt còn lưu lại phẫn nộ, mặc dù hắn biết rõ lần này tránh không được thương vong, nhưng khi tình huống xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là khắc chế không được phẫn nộ trong lòng. Hắn muốn nhìn nhất đến tự nhiên là tất cả mọi người có thể hoàn hảo trở về, cho dù là lại thế nào không có khả năng cũng có thể làm làm một cái phân đấu mục tiêu. Hai người các người đợi chút nữa càng thêm chú ý một chút, chuyện giống vậy không thể lại phát sinh. Ta đã biết. Biết rõ. Cổ thi dịch cùng Quý Hoài như chút nghiêm túc đầu, một cái học sinh tử vong nhường hai người bọn họ tâm tình cực kỳ không tốt. Nhân tộc số lượng quá ít, nhất là đối với gần như vô cùng vô tận hoàn vũ chủng tộc tới nói càng là dạng này, cho dù là một vạn so một chiến tuần so, cũng còn thiếu rất nhiều. Mỗi một cái nhân tộc mặc dù cũng có phi thường nhỏ yếu giai đoạn, quá trình trưởng thành cũng gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng mà chân chính tỷ lệ tử vong còn không phải quá cao. Chắc hẳn chủng tộc khác loại kia có thể xứng xa với tấn cấp sắc suất, làm nhân tộc một thành viên không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Ba vị thánh nhân phẫn nộ cũng kéo theo cản kinh đại học thầy trò phẫn nộ. Trong vòng 10 năm sau đó, Hoặc Tâm tộc tử vong số tăng lên gấp đôi, lúc đầu rất nhiều còn tại chậm ung dung giải quyết lấy đối thủ người bắt đầu chân chính phát lực. Rất nhiều trong lòng người đã biết được, chỉ cần có thể mau chóng đem Hoặc Tâm tộc số lượng cắt giảm, bọn hắn tính an toàn liền có thể đạt được càng nhiều một điểm bảo hộ. Ngoảnh một cái, Hứa Thịnh giải quyết cái thứ 10 đối thủ, lúc này hắn hương hỏa giá trị đã đột phá 900 vạn. Mà tại tiểu thế giới bên trong, Dẫn đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt. Bất quá so với khung viên hết thảy thuận lợi, dẫn đột phá lại là không có thuận lợi như vậy. Để cho ta chúc ngươi một chút sức lực đi. Hứa Thỉnh tại xác định tại tự mình không quấy nhiều tình huống dưới, dẫn đột phá sát suất chỉ có không đủ ba thành, không chút do dự xuất thủ. Đầu tiên là lực lượng pháp tắc hạ xuống, đem hắn cảm ngộ tốc độ tăng lên mấy chục lần. Trong nháy mắt, dẫn trước tiêu ba thành đột phá sát suất liền lên lên tới năm thành. Sau đó chính là vạn vật đồng giá hối đoán. Linh căn, thuộc loại, tăng tiến loại, miêu tả, có thể làm mục tiêu trăm có được linh căn không nhìn lúc trước hắn trả thái, hối đoái cần thiết, 300 triệu hương hỏa lên. Đã từng phi thường khủng bố hối đoái giá cả, hiện tại đã không tính là gì, chỉ là 300 triệu hương hỏa, rốt cục đối hứa thịnh tới nói cũng thành mưa bụi. 300 triệu hương hỏa giá trị khấu trừ, số lượng còn duy trì lấy 9 mở đầu. Linh quang bị xuất hiện lại bị hắn đánh giới, xuất hiện tại trong tính thất, tại giận còn tại đột phá thời điểm cùng hắn dung hợp. Loại cảm giác này giận quá quen thuộc, cho nên trong lòng của hắn lúc này chính là bị xúc động mạnh, nhưng bởi vì đột phá đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không cách nào làm ra cử động gì. Linh căn đẳng cấp thu hoạch được tăng lên dẫn đột phá sát suất trong nháy mắt lần nữa bạo tăng, đã tiếp cận 8 thành. Nguyên anh đột phá hóa thần có thể có tiếp cận 8 thành sát suất, cái này bỏ mặc đặt ở cái gì thế giới đều sẽ để cho người ta điên cuồng. Còn lại là mở con đường phía trước tình huống, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là liền 1% cũng chưa tới. Dẫn ngay từ đầu 3 thành sát suất mặc dù không cao, nhưng là đã đầy đủ để cho người ta rung động. Mà bây giờ 8 thành đột phá sát suất, lại thêm hắn nguyên bản đã đến từ sắc khí vận, gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hứa Thịnh đã đem sự tình làm được cái này tình trạng, nếu như trận cuối cùng vẫn thất bại, Hắn cũng muốn bắt đầu cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, giận có phải thật vậy hay không thích hợp bị hắn một mực bồi dưỡng, không ngừng leo lên cảnh giới càng cao hơn. May mà dạng này tình huống chưa từng xuất hiện, giận không có cô phụ hắn trở mong, cuối cùng vẫn vượt qua từng đạo cửa ai khó, tại hướng Hóa Thần cảnh giới gian nan mà kiên định đi về phía trước. Trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi. Trong tính thất có khí thế phóng lên tận trời, làm cho cả hồn thác bộ lạc tu sĩ cũng cảm ứng được. Mọi người tại thời gian ngắn kinh ngạc về sau, lập tức chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Đại trưởng lão đột phá thành công. Đây chính là Hóa Thần cảnh giới sao? tệ quá mức cường đại. Sư tôn, mỗi một cái tu sĩ trong lòng cũng bành trướng không gì sánh được, một cái hóa thần tu sĩ xuất hiện, nhưng bọn hắn cảm nhận được càng nhiều khả năng. So sánh lần trước theo kim đan đến nguyên anh, lần này thời gian thực tế đi qua quá lâu. Nguyên Anh Thọ nguyên đồng dạng tại ngàn năm còn chừng, mà một khi đột phá đến hóa thần kỳ, kia thủy tiện chính là 3000 năm lên, thọ nguyên chuyện như vậy đã không thể quá mức trở ngại. Theo hóa thần bắt đầu, tư chất tầm quan trọng đem cấp tốc tăng lên. Sau đó chính là công pháp và trước đó căn cơ được đặt nền móng. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Tu sĩ dạng này cao tư chất chứ nghiệp, rốt cục hiện ra hà khắc yêu cầu, là thật khó đi. Lúc này, giữa các tu sĩ tấn cấp sát suất đã thấp đến làm cho người giận rồi, cho dù là lấy hồn thác bộ lạc dạng này tình huống, 100 cái nguyên anh tu sĩ có thể ra một cái hóa thần đều có thể cầu thơm mát bãi phận. Dận lần này bế quan thời gian quá mức ngắn ngủi, chỉ là vài chục năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói cũng không tính là gì. Lúc này rất nhiều có ý đồ xấu người vừa mới nhảy ra còn không có được đến làm ra cái gì động tác, sau đó kết quả của bọn hắn chính là có chút thê thảm, tại hóa thần kỳ cường đại linh thức phía dưới. Không ai có thể tránh né, cuối cùng toàn bộ bị bắt được. Nếu như là ý tưởng khác giận còn có thể chịu đựng, nhưng là những người này, Mew toàn muốn lấy người bình thường sinh mệnh đến tu luyện, đây chính là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn xử lý thủ đoạn cũng cực kỳ quả quyết, ở trước mặt tất cả mọi người đem bọn hắn tu vi hủy bỏ, sau đó chạy tới một ít vùng đất nhão nàn. Hứa Thịnh ở trên điểm thấy rõ rõ ràng ràng, ý nghĩ của hắn cũng là đồng dạng, dạng này người khẳng định không thể thả ra ngoài, một khi trong lòng có tà tu ý nghĩ mà nhà, như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ chỉ không ngừng khuynh hướng một bước này. Về phần giống khương viên như thế bung tha những người khác Đây là tuyệt đối không thể nào, những người kia chỉ là có dạ tâm, kết quả sau cùng là có thể xúc tiến thực lực tăng trưởng, lợi nhiều hơn hại. Khương Viên cùng giận đột phá hoàn thành, mang ý nghĩa hứa thịnh con dân thực lực tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, tại trận này đại chiến sơ kỳ liền đạt đến một bước này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất quá lần này hứa thịnh nhận tăng lên cũng không lớn, có lẽ là bởi vì võ vương cùng hóa thần là cùng một cấp độ cường giả, dù cho con dân bên trong đồng thời xuất hiện cũng sẽ không tái diễn tính toán, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng coi là sớm, có đòn trước. Diệp Chép, ngài con dân bên trong xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ Chúc mừng, ngài thế giới cấp độ đạt được mở rộng. Tăng lên, ngài pháp tắc sẽ tại thời gian ngắn bên trong đạt được hoàn thiện. Mấy đầu tin tức xuất hiện, hứa Thịnh mắt nhìn sau liền đem nó đóng lại. Sau đó hắn hạ xuống tiên dụ. Các hải tử của ta, mạnh hơn địch nhân đã xuất hiện, tiếp xuống các ngươi cần phải làm là tập hợp tất cả lực lượng, đánh tan bọn hắn. Mỗi một hồn tộc nhân tộc trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên định. Hoàn Vũ bên trong, Thứa Thịnh nhìn về phía xa xa hoặc tâm tộc, sau đó hắn lựa chọn một cái pháp tắc lĩnh độ đạt đến 15% đối thủ. Đây là một trận phiêu chiến hoàn toàn mới. Quyền đánh chung, chân đập Mỹ Nhật huyết huyền nào, tất cả có cho ông. Chương 326, đại chiến hết sức căng thẳng. Thánh thượng, tất cả võ sư cảnh trở lên đã tụ tập ở đây, tổng cộng 282 và người. Khí hải bậy tầng trở lên cũng tập hợp xong xuôi, tổng số 1083 vạn. Đại hoàng quốc đô, Thông tin thành. Lúc này tinh kỵ dày đặc, nhìn không thấy cuối. Vượt qua ngàn vạn đại quân, đại biểu cho đại hoàng gần như tất cả lực lượng. Lúc trước mấy lần đại chiến bên trong, đám võ giả đã hưởng thụ đầy đủ chỗ tốt, biết được chỉ có thể có càng nhiều hơn thắng lợi mới có thể thu được đầy đủ tài nguyên mới có thể để tự mình tu vi không ngừng tăng lên. Vì thế, bọn hắn đã từ bỏ sợ hai các loại ý nghĩ, chỉ cần có thể đem thực lực của mình tăng lên, nguy hiểm cái gì đã không bị bọn hắn cân nhắc. Võ giả bên này cho dù là xuất động lại nhiều người, nhưng là đối với tổng nhân khẩu tới nói, cũng bất quá là một phần 10 số lượng. Cho dù là có lại nhiều người thương vong, kết quả sau cùng cũng chỉ là nhuận hồn thác nhân tộc có một khi thời gian hồi bại suy sụp, chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục lại, bất quá đứt dễ mạch. Thế nhưng là tu sĩ bên kia lại khác biệt, tu sĩ số lượng cho dù là có hơn 1000 năm phát triển, Nhưng là số lượng vẫn không có vượt qua 3 vạn số lượng, ở thế giới cấp độ trong giao chiến, bọn hắn cũng không có khả năng bảo tồn ở bao nhiêu lực lượng, cơ hội mỗi một lần đại chiến, tu sĩ đều sẽ ra hết, cho dù là vừa mới có chiến lực luyện khí 5 tầng tu sĩ, cũng không chút do dự tham dự đại chiến. Đó cũng không phải giận cưỡng chế yêu cầu, đơn thuần chỉ là những người kia muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hôn thác bộ lạc mặc dù sẽ cung cấp không ít tu luyện tài nguyên, nhưng chuyện này chỉ có thể cam đoan không tệ tốc độ tu luyện, có thể không tệ vĩnh viễn chỉ là không tệ, mỗi người đều muốn đi càng xa, bọn hắn muốn càng nhanh tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện là cái gì đổi lấy? Không sai, là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới. Chỉ cần chịu hao phí đủ nhiều tài nguyên, cho dù là một con lợn đều có thể biến thành một đầu thần trư. Cho nên cho dù là vừa mới bước vào tu hành chi đạo tiểu đồng cũng biết rõ, tài nguyên là quý báo nhất. Lúc này hồn thác bộ lạc bên trong theo tu vi đầy đủ các tu sĩ rời đi, còn lại bất quá mấy trăm người, ở trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Quý Họa, làm luyện đan sư nương, không cần ra ngoài đánh chết đánh sinh, nàng cũng là nghĩ tới ra ngoài tham dự đại chiến, đều là vẫn luôn là bị ngăn lại. Tất cả mọi người nói bọn hắn có thể chết Nhưng là nàng không thể. Luyện đan sư đối với tu sĩ cái quần thể này tới nói đích thật là không thể thu hoạch một loại người, nghề nghiệp gì đều có thể biến mất, nhưng là luyện đan sư không thể. Luyện đan sư là đem bọn hắn thu hoạch tối đại hóa người, những cái kia cao giai linh tài chỉ có luyện đan sư có thể đem hiệu quả tối đại hóa phát huy ra, kết quả sau cùng thậm chí muốn so bọn hắn tham dự mấy trận đại chiến còn cao. Hứa thịnh ánh mắt theo từng gương mặt quen thuộc trên lướt qua. Mỗi một lần làm lựa chọn với hắn mà nói đều là khó khăn sự tình, hắn mỗi lần cũng tại an toàn cùng tăng lên trên không ngừng cân nhắc. Muốn đem thực lực tăng lên nhanh nhất Hắn cần tìm kiếm mạnh hơn đối thủ, nhưng là mạnh hơn đối thủ mang ý nghĩa càng lớn nguy hiểm, sẽ có càng nhiều người hy sinh. Cho dù là hắn lại chú ý, hắn cũng không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người an toàn, chỉ cần có chút biến cố, hắn chú ý trong danh sách liền sẽ có mấy cái danh tự biến thành đen. Có thể hắn cũng không có khả năng một mực làm bả mẫu. Cho dù là hắn lại nhìn người tốt, cũng cần trải qua một phen cho lựa, những người này ở đây dạng này đại chiến bên trong nếu như bị đào thải, kia chứng minh cực hạn của bọn hắn chính là ở đây, tương lai mặt bọn hắn đúng khó khăn nguy hiểm nhiều vô số kể, hắn không có khả năng một mực theo ở phía sau. Không thể không nói lâu như vậy thời gian trôi qua, hứa thịnh ý nghĩ cũng có rất nhiều biến hóa. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đi vẫn là nhân tính đường đi, nhưng không có nghĩa là nhân tính đường đi liền muốn thánh mẫu, không nhìn nổi hy sinh. Đối với nhân tính, hắn có càng nhiều nhận biết. Liên lấy phàm nhân mà nói, bọn hắn cũng có được hy sinh cái này mỗi khái niệm, nếu như là vì đặt thành một cái nào đó mục tiêu, cho dù là hy sinh cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Người ý nghĩ đều là động thái biến hóa, mà liên quan tới nhân tính dạy bảo ít càng thêm ít, càng nhiều thời điểm hắn đều là tự mình tìm tòi. Càng kinh đại học lao sư đại bộ phận đều là thánh tính đạo lộ Mặc dù nghe nói có một ít nhân tính đường đi lao sư nhưng là trạng nguyên lớp những cái kia dạy bảo lao sư bên trong lại là không có một cái nào so sánh thi đại học lúc đó nhân tính cùng thánh tính hắn tự nhiên cũng biết rõ càng nhiều kết hợp lên địa cầu hiện tại tình huống thánh tính sở hữu có thể vượt trên nhân tính chính là bởi vì hắn thích hợp hiện tại nhân tộc tình huống nhân tính tiền kỳ tấn cấp lại chậm tại cần bổ sung càng nhiều lực lượng hiện tại khẳng định là không thích hợp phản tục trong chủ tộc có chọn lọc tự nhiên cái này một cái thuyết pháp mà tại đã đến tối cao tầng thứ nhân tộc tới nói Trọng lọc tự nhiên uy lực vẫn như cũ còn tại thể hiện. Cho nên chọn lọc tự nhiên tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong là phổ biến tồn tại, hắn không bởi vì một ít người hoặc nào đó mấy cái chủng tộc ý chí mà thay đổi. Ngày thứ 13 về sau, Hứa Thịnh tiểu thế giới rốt cuộc cùng cái này bị hắn tuyển chọn hoặc tâm tộc kết nối. Mà tại tiếp xúc về sau, Hứa Thịnh lập tức xem rõ ràng thực lực của đối phương. Cùng phía trước những cái kia đối thủ khác biệt, cái này hoặc tâm tộc rõ ràng đối với mình quang lạc thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ lực khống chế mạnh hơn, mặc dù là có trăm ngàn cái chủng tộc, nhưng là bọn chúng hiện tại đã thống phù hợp một chỗ, đem lực lượng tụ tập lại. Cái này tự nhiên không phải một tin tức tốt, năm bè bảy mã mới là hứa thịnh muốn nhìn nhất đến của diện, cái này khiến hắn có thể lấy cái giá thấp nhất có thu hoạch lớn nhất. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải đoán trời trách đất thời điểm, hắn tại xác định đối phương tình huống về sau, đối hồn thác nhân tộc hạ đạt thiên dụ. Hôm nay dụ bên trong bao hàm các mặt quy hoạch, nó mục đích chính là giảm bất thực lực mình tiêu hao. Mặc dù hắn đã xác định giảm bất tự mình đối hồn thắc nhân tộc can thiệp, nhưng là giảm bất can thiệp không có nghĩa là dạng này tình huống còn bỏ mặc, như thế chính là đồ đần làm phép. Thực lực của đối phương cấp độ không thể so với tự mình thấp, sinh mệnh có trí tuệ thực lực cũng rất mạnh, cái này đem là một trận trận đánh ác liệt. Tiên tổ Thiên dụ. xem ra lần này sẽ không giống lấy trước như vậy dễ dàng. Không nghĩ tới hai người chúng ta vừa tiến vào cảnh giới mới liền có như thế đại chiến, xem ra là ông trời chủ định. A, ta cũng không tin cái gì ông trời chủ định. Khuôn viên cùng dẫn hai người mặc dù không có đứng ở một chỗ, nhưng là đối bọn hắn cảnh giới này tới nói, số trăm dặm cự ly cũng không ảnh hưởng giao lưu, linh thức truyền âm phi thường nhẹ nhõm, liền cùng mặt đối mặt cũng không có khác nhau chút nào. Hai người trao đổi ý nghĩ về sau, bắt đầu đối võ giả cùng tu sĩ ra lệnh. Trừ cái đó ra, hai người cũng đang cật lực sử dụng chính mình thủ đoạn, vì bảo vệ hậu bối sinh mệnh làm chuẩn bị. Võ vương cảnh giới cùng hóa thần cảnh giới là khó mà tự thuật cương đại, bọn hắn mặc dù đã thích hướng một đoạn thời gian, nhưng là đối với cảnh giới này càng nhiều huyền bí bọn hắn vẫn là biết rất ít. Từ nơi này phương diện tới nói, tại lúc này có một trận đại chiến cũng là vừa lúc mà gặp, thuộc về hoặc tâm tộc trí tuệ sinh chính xác. Hóa thần cảnh giới cường đại người không phải số ít, mặc dù còn chưa có xuất hiện tầng thứ cao hơn sinh mệnh, nhưng là hóa thần cảnh giới chênh lệch chi lớn, đã là khó mà vượt qua. Bất quá nhân tộc trung quy là nhân tộc, nhất là Hứa Thịnh vẫn là toàn bộ nhân tộc bên trong yêu nghiệt nhất yêu nghiệt. Khôn viên cùng trận vẫn như cũ giữ vững bọn hắn vượt cấp năng lực tác chiến, mặc dù đều là vừa mới đột phá, nhưng cho dù là hóa thần trung kỳ đối thủ bọn hắn đều có thể đối phó. Phổ thông chủng tộc khẳng định không cách nào đạt tới một bước này, cho dù là cùng là Càn Kinh Đại học học sinh, bọn hắn con dân nhiều lắm thì tại cùng cảnh giới bên trong lấy được một chút ưu thế mà ngoại trừ con dân bản thân vượt cấp năng lực tác chiến, hứa thịnh cái này tiền tổ tồn tại cũng có thể cho cho con dân càng nhiều lực lượng ủng hộ. Đây là độc thuộc về nhân tộc năng lực, so với nhân tộc đối với con dân gia trì năng lực, chủng tộc khác những cái kia tăng thêm cơ hội có thể không cần tính. Dạng này lại tính toán phía dưới, cho dù là hóa thần hậu kỳ tồn tại, khuôn viên cùng giận cũng có cơ hội đi lên va và vào. Bất quá khuôn viên cùng giận mặc dù cường đại, nhưng là cái này hoặc tâm tộc sinh mệnh có trí tuệ thực tế nhiều lắm, chỉ là hóa thần cấp độ tồn tại liền vượt qua 10 cái, đây là một cái phi thường có áp lực số lượng. Hứa thịnh trong lòng phi thường chú ý cái này bởi cái hóa thần cấp độ hóa thần Trung tộc có thể nói lần này đại chiến có thể có bao nhiêu thu hoạch liền xem giận cùng khuôn viên bao lâu có thể đem bọn hắn cho thu thập hết Mặt khác hắn cũng chờ mong những người khác có thể tại cái này thời điểm đột phá đã giận cùng khuôn viên cũng đột phá những người khác hẳn là cũng cự ly tiến vào tầng thứ cao hơn không xa song phương đại chiến hết sức căng thẳng trực tiếp tóm tắt tiền kỳ thăm dò giai đoạn nhân tộc cùng hoặc tâm tộc đại chiến tiếp tục đến bây giờ mỗi cái hoặc tâm tộc đã minh bạch cho mình thời gian đã không nhiều bọn chúng càng nhiều là đem tự mình coi là chỉnh thể bên trong một bộ phận cho dù là tự mình tại trong giao chiến bị nhân tộc giết chết, chỉ cần cuối cùng có thể đối nhân tộc thực lực tạo thành tổn thương coi như thành công. Bọn chúng dạng này tâm tính xác thực cho nhân tộc tạo thành một chút phiền toái, rất nhiều hoặc tâm tộc tại trước khi chết có thể nói đều là loại kia tự sát thức, chính là dù là tự mình bỏ mình cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt, nhưng rất nhiều người cũng cảm thấy đau đầu. Hơn mấu chốt chính là còn không có gì phương pháp, nếu như đổi lại là bọn hắn tại hoặc tâm tộc tình huống, khẳng định cũng sẽ lựa chọn đồng dạng làm phép. Hứa Thịnh trước đó gặp phải những cái kia hoặc tâm tộc, đã ẩn, ẩn có cái này manh mối, chỉ bất quá hắn thực lực mạnh hơn. Những này hoặc tâm tộc vẫn không có thể cho hắn tạo thành quá nhiều phiến phức liền bị giết chết. Quyền đánh chung, chân đặc Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho trong. Chương 327, vô sĩ nhân tộc. Quang lạc thế giới sinh mệnh có trí tuệ số lượng cao tới mấy chục tỷ, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là không có bất luận cái gì thực lực phạm cấp chủng tộc. Hồn thắc nhân tộc ngay từ đầu một cũng là phạm cấp chủng tộc, khi đó trong bộ lạc liền một cái võ giả cũng rất khó ra, có linh căn tu sĩ càng là không có khả năng bên trong không có khả năng. Hơn 1000 năm phát triển hồn thắc nhân hiện tại sớm đã là hồng cấp chủng tộc. Phạm cấp chủng tộc cùng bọn hắn trên lệch đã giống như trời vực. Bình thường thế giới giao chiến, vậy cũng là lẽ mề, mấy ngàn năm vài vạn năm đều là cực kỳ bình thường sự tình, Song Vương sẽ thông qua các loại thủ đoạn đi tìm hiểu đối thủ hết thảy, muốn làm được biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nhưng là từ nhân tộc mở ra loại này giao chiến hoàn toàn khác biệt, những cái kia không cần tham dò phân đoạn có thể toàn bộ không đáng kể, Song Vương vừa lên đến chính là tối cao độ chấn động chiến tranh. Kết quả tại dạng này, độ chấn động trong chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hồn thác nhân tộc lần này xuất động binh lực tiếp cận 1000 lượng trăm vạn. Về số lượng đại khái là đối diện 1%, nhưng là tại trên chỉnh thể thực lực lại cao hơn ra mấy lần. Toàn viên đều là khí hải cảnh tình huống, những cái kia phàm cấp chủng tộc cực hạn tại luyện thể cảnh thực lực bất quá là giữ chức tiêu hao phẩm nhân vật. Hoặc tâm tộc cũng minh bạch đạo lý này, mục đích đúng là tận khả năng giảm xuống hồn thác nhân tộc trạng thái, từ đó làm hậu mặt giao chiến tranh thủ cơ hội. Đây là sống còn cục diện, sinh mệnh tại cái này thời điểm có vẻ là như thế hẹn bọn. Quang lập thế giới bên trong bộ tộc có trí tuệ liên miên nga xuống, từng cái chủng tộc bị diệt vong, hồn thác nhân tộc bên này thường vòng cũng không nhỏ đã chọn vẹn mười mấy vạn người ăn nghỉ tại mảnh này khu vực. Mười mấy vạn khí hải cảnh trở lên võ giả, dù là giống như là bản hiệu dạng này, người đều được cho thương cân độc cốt, đây cũng chính là pháp tắc lĩnh nộ độ đạt tới 15% hoặc tâm tộc lực lượng. Cho nên gia tự mình thực lực võ giả đủ mạnh bên ngoài, còn cần một cái thành thuộc hệ thống, có thể cấp tốc đem hao tổn rơi võ giả bổ sung trở về. Không hề nghi ngờ, hôn thác nhân tộc hoặc là nói là đại hoàng lúc này đã có thể làm được chuyện này. Hơn 100 triệu nhân khẩu cơ sở, chỉ cần tại tài nguyên đầy đủ tỉnh huống dưới, hàng năm gia đời nhân khẩu ít nhất cũng có mấy trăm vạn mà cái này mấy trăm bạn chỉ cần có thể bình thường lớn lên, kia bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở thành một tên khí hải cảnh võ giả. Nói một câu tàn khốc lời nói, những này hy sinh hết võ giả kỳ thật đối hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn sau khi chết, bọn hắn ban đầu tài nguyên sẽ từ một đời mới võ giả kế thừa. Có lẽ bản năng bởi vì bọn hắn tồn tại, những cái kia một đời mới võ giả cũng không đủ nhiều tài nguyên có thể trưởng thành đến cảnh giới rất cao, nhưng là bọn hắn sau khi chết, vị trí liền trống ra, đối một đời mới võ giả tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Rất nhiều chuyện không thể nghĩ lại. Suy nghĩ nhiều liền sẽ trở nên tằn nhẫn, nhưng cái thế giới này bản chất chính là như vậy, tài nguyên vĩnh viễn là không đủ, nhiều lắm thì một cái tuần tự vấn đề. Bất luận là võ giả hay là tu sĩ, đối với tài nguyên nhu cầu cũng có thể xương kinh khủng, vì thu hoạch được đầy đủ tự thân tu luyện tài nguyên, bọn hắn sẽ làm ra sự tính các loại. Tựa như là tà tu đại xuất hiện, chính là ấn chứng đạo lý này. Hôn thác nhân tộc tài nguyên đối với chủng tộc khác tới nói đã đầy đủ cao, nhưng là người là không có điểm cuối cùng, có tốt liền sẽ nghĩ tốt hơn, đồng thời cũng có thể tưởng tượng những người khác con dân là dạng gì, đây tuyệt đối là vô tận huyết sắc cùng há Những chuyện này hứa thịnh cũng phi thường dễ dàng tưởng tượng, cho dù là hắn hiện tại cũng không có lòng tin mình có thể phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, tâm tư người là biến hóa khó lường, cho dù là hắn cái này tiên tổ, hiện tại cũng có một số người bắt đầu lơ đếm. Nhắc tới cũng là trăn trọng, càng là thực lực cường đại người, trong lòng đối với hắn cái này tiên tổ hoài nghi cũng liền càng lớn, rất nhiều là hắn chuốt xuống tài nguyên cùng tinh lực võ giả, tu sĩ, hiện tại ngược lại đối với hắn sinh ra hoài nghi. Bất quá cũng là có vui mừng sự tình, tối thiểu nhất giận, khung viên bảy người không có bất kỳ biến hóa nào trong lòng vẫn như cũ đem hắn coi là tâm linh của mình trụ cột. Thân chỉ hệ thống bên trong, thân tín đồ đến cuối cùng đều sẽ có không ít tín ngưỡng phát sinh dao động, đây là xây dựng ở hắn nhóm bộ kia người chăn cửu hệ thống dưới, giống như là nhân tộc loại này bao dung thức, tại tư tưởng đợi đến sau giải phóng xuất hiện một vài vấn đề càng là không thể bình thường hơn được. Chân trời, mười mấy nói khí tức cấp tốc tiếp cận. Một mục chú ý đến tình huống khương viên trong mắt kia lôi dẫn hiện hiện, sau một khắc, cùng hắn hướng trên đỉnh đầu, một cái to lớn ngũ miện xuất hiện. Cái này ngũ miện vừa mới xuất hiện liền đè lại toàn bộ chiến trường. Tất cả sinh mệnh cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía nó, tâm linh bị toàn bộ chiếm cứ. Võ Vương cảnh thực lực lần đầu hiện ra ở hồn thắc nhân tộc cùng cái này quang lạm thế giới sinh mệnh trước mắt. Lôn ngữ vào lúc này có vẻ là như vậy đơn bạc, dù là chỉ là vừa mới đem khí thế thôi phát, đem thực lực cho thấy một phần nhỏ, nhưng vẫn như cũng nhường quang lạm thế giới sinh mệnh có trí tuệ thân hình đỉnh chế. Cho dù là phía trước kia hơn 10 đạo khí thế hung hăng cường đại sinh mệnh khí thế cũng là một tác chế, tự thân nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Bọn chúng cũng chịu ảnh hưởng, kia nguyên anh cùng nguyên anh trở xuống sinh mệnh thì càng không cần nói. Bọn chúng cơ hội liền tư duy cũng trở nên vô hữu rất nhiều chỗ lúc đầu có ưu thế chiến trường lúc này cũng một cái rơi vào thế yếu bị hồn thắc võ giả cùng hồn thác tu sĩ bắt chuẩn cơ hội đưa chúng nó tại chỗ diệt sát đây chính là một cái cấp cao chiến lược tại một cái trên chiến trường Mỹ lực có thể theo khí thế căn bản trên vì bản thân phương kiến lập ưu thế võ đạo đám võ giả cũng nhãn thần nóng bỏng bọn hắn thấy được rộng lớn hơn thiên địa võ đạo một đường không cần tu sĩ con đường hơi yếu võ giả lại có thể như thế cường đại sao. loại thực lực này đã có thể so với được điện tịch ghi chép bên trong hóa thần tu CD Nguyên anh các tu sĩ rung động trong lòng, mặc dù một mực không có nói nhiều tại miệng, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một tiêu cảm giác khiu việt, nhất là khi nhìn đến võ giả cần cảnh giới càng cao hơn khả năng có được cùng bọn hắn nghĩ địch nổi chiến lực lúc càng là dạng này. Nhưng là loại tâm tính này tại hôm nay bị triệt để đánh nát, khuôn viên dùng cảnh giới của hắn cùng tu vi đã chứng minh võ giả cùng tu sĩ là hoàn toàn ngang bằng. Kia đỉnh mũ miệng quá mức loá mắt, thủ đoạn như vậy đồng dạng là bọn hắn tu sĩ không cách nào chạm đến. Giữ lặng lặng nhìn chăm chú vào, thật lâu đi qua, hắn mới cười nhạt một tiếng. Vô thanh vô tức gặp Có gió nổi lên. Sau đó ở vào giận người bên cạnh bỗng nhiên cảm giác được giống như là có một cái lực hút nguyên ở bên người bỗng nhiên xuất hiện, đợi bọn hắn hốt hoảng tìm kiếm về sau, cuối cùng phát hiện vậy mà giận là hết thảy đầu nguồn. Cái gì gọi là hóa thần? Đã là nguyên anh hóa thần, lại là từ người hóa thần. Thân tiên, hoặc là nói là tiên thần, tiên tự nhiên là không gì sánh được cường đại, là hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ khác, nhưng thần không bằng tiên không có nghĩa là thần liền không tương đại. Thần vẫn như cũ có pháp lực mạnh mẽ cùng thần thông, từ người hoa thần, cũng mang ý nghĩa tự mình cảnh giới siêu thoát, cùng người khác biệt càng lúc càng lớn. 3000 năm trở lên Thọ Nguyên chỉ là cơ sở nhất một mặt, Thọ Nguyên mặc dù rất trọng yếu, nhưng đã không phải trọng yếu nhất, là đại trưởng lão. Là các tu sĩ cảm giác được dẫn khí tức về sau, lúc đầu bởi vì cung viên mũ miệng mà có chút biến hóa tâm thái lại lần nữa biến hóa trở về. Không chút nào khoa trường, dẫn cho thấy hóa thần khí tức, chính là một tể cường tâm châm, cho tất cả tu sĩ cường đại lòng tin. Trên chiến trường, hai cố cường đại khí tức một trái một phải tại hồn thác nhân tộc bên này xuất hiện. Chỉ là cái này hai cố khí tức, liền hoàn toàn chế trụ đối diện kia hơn 10 đạo khí tức. Có võ giả cùng tu sĩ đang cật lực phân biệt, nhưng bọn hắn cuối cùng được ra kết quả đúng là đồng dạng cường đại. Đại trưởng lão cùng đại tộc lão lại là khó phân sàn san nhau, ý đồ phân biệt mạnh yếu người tự nhiên thực lực cũng không kém dưới, tất cả mọi người cùng giận cùng khuôn Viên kề vai chiến đấu qua, tại trong lòng của bọn hắn, Khương Viên như trước vẫn là đại tộc lão. Võ giả nguyên lai like có thể như vậy cường đại. Hiên Dật mừng rỡ không thôi, hắn theo bản năng cùng Tuyền Tranh đối mặt, phát hiện cái sau ánh mắt bên trong cũng là hưng phấn. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết rõ võ giả theo võ vương cảnh bắt đầu đã không kém với tu sĩ, nhưng là kia chỉ là ghi chép Không có vô cùng sắc thực sự thật xuất hiện lúc, trong lòng không khỏi vẫn là lẩm bẩm. Hiện tại, hết thể cũng nắp hòng kết luận, đồng dạng trong lòng bọn họ đối Võ Vương cảnh vô cùng chờ mong. Sớm ngày trở thành một vị Võ Vương cao giả, có thể tại tu sĩ trước mặt chân chính ngưỡng được đến. Đã là là hai người bọn họ cũng không cách nào ngoại lệ, khác võ giả thì càng không cần nói. Kẻ xâm lược, lan ra thế giới của chúng ta. Trấn Thiên động điệu tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, rất nhiều thực lực thấp võ giả cùng tu sĩ cũng thống khổ che lốt hai, mà giận cùng Khương Viên cảm ứng được càng nhiều, mười cái thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Đồng thời còn có mấy đạo tinh thần công kích hướng bọn hắn bất ngờ đánh tới. Mười cái hóa thần cấp độ đối thủ, bề ngoài đều không tương đồng, một bộ phận lớn đều là lấy người sức tưởng tượng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, người bình thường chỉ là nhìn thấy bọn hắn hình dạng chính là lý trí mất hết. Trong đó đại bộ phận đều là hóa thần trước trung kỳ lực lượng cấp độ, chỉ có một cái là hóa thần hậu kỳ tu vi, bất quá kỳ quái là nó tựa hồ bị thương không nhẹ, trên thân đại bộ phận đều có hắc viêm tại thiêu đốt lấy, nó hiện ra khí thế nhiều lắm là cao hơn hóa thần trung kỳ một tuyến. Thực lực như vậy đối trận cùng Khương Viên tới nói không tính là gì trở ngại. Cho dù là Hứa Thịnh không đúng bọn hắn tiến hành mượn vọng, bọn hắn cũng không nhỏ khả năng đem đối phương toàn bộ diệt sát. Bất quá trên bầu trời vẫn là có bản nguyên lực lượng rơi xuống, dung nhập vào trận cùng khung viên trong thân thể, đem bọn hắn thực lực trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu như nói nguyên bản bọn hắn chỉ tương đương với phổ thông hóa thần trung kỳ, như vậy hiện tại đã đến hóa thần hậu kỳ tương đối cường đại giai đoạn, Hứa Thịnh pháp tắc lính ngộ độ tăng lên, nhường hắn đối con dân tăng lên năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Đổi lại là các thánh nhân, cho dù là đem một người bình thường trực tiếp thối hóa đến tiên nhân cấp độ cũng là rất bình thường sự tình, thậm chí nếu như bọn hắn thần nghĩ có thể nhường người bình thường một bước đăng tiên, trở thành một vị tiên nhân chân chính. Đối với thánh nhân tôi nói, tiên bất quá cũng chỉ là lớn mạnh một chút sinh mệnh, trên bản chất cùng phạm tục sinh mệnh cũng không có quá lớn khác nhau. Tiên thánh chi chênh lệch, so thiên nhân chi chênh lệch càng là lớn vô số lần. Tiên tổ xuất thủ, thắng lợi chắc chắn thuộc về nhóm chúng ta. Hứa thị động tác nhường hồn thác nhân tộc sĩ khí độ của tang. Nhân tộc, các ngươi luôn luôn như thế vô sỉ. Lần này phấn nộ đổi thành hoặc tâm tộc, đối mặt nhân tộc thủ đoạn, chính bọn chúng lại là không có bất luận cái gì có thể tăng lên quang lạm thế giới sinh mệnh biện pháp. Quyền đánh chung trên đất Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho ông. Chương 328: Dẫn cùng Không Viên biểu diễn tứ. Song Phương lần thứ nhất tham dò tay, trực tiếp đem Phương Viên mấy trăm km bên trong địa hình toàn bộ sổ đổ. Sông núi, dòng sông, hẻm núi, bất luận là dạng gì địa hình, tại dạng này cấp độ chiến đấu trước mặt cũng không có khác nhau chút nào. Dẫn cùng Không Viên hai người mặc dù là tiến vào cảnh giới mới sau lần thứ nhất liên thủ, lần trước liên thủ đối địch còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến gần trăm năm trước, nhưng là cũng không có bất luận cái gì không cần tay, hai người cho thấy phối hợp ăn ý tới cực điểm. Hai đối 15. Về số lượng là tuyệt đối thế yếu, bất quá thuộc về quang lạm thế giới sinh mệnh có trí tuệ phía bên kia, giữa lẫn nhau mặc dù tạm thời buông xuống tranh đấu, đem tất cả lực lượng tụ tại một chỗ, nhưng là loại này tụ tập cũng không hòa hợp, giận cùng phương viên cũng có thể phi thường dễ dàng tìm tới lô hổng chỗ, chỉ cần cực ít lực lượng liền có thể đem đối diện thế công vỡ nát. Qua mấy lần về sau, một mực quan sát phía dưới tình huống hoặc tâm tộc giận không tìm được, nếu như không phải hiện tại giữ lại những này phàm tục sinh mệnh còn hữu dụng, dựa theo nó gần đây làm phép đã sớm sử dụng một chút thủ đoạn đưa chúng nó giết chết. Phía dưới phàm tộc chủng tộc tại chiến đấu Thế giới bên ngoài thuộc về Hứa Thịnh cùng hoặc tâm tộc chiến đấu cũng tại tiếp tục. Giữa hai người chiến đấu có vẻ rất không nóng không lạnh, ít nhất theo mặt ngoài nhìn qua không có cái gì kịch liệt động tĩnh, cho dù là cùng bên cạnh những người khác chiến trường so sánh cũng là an tĩnh quá mức. Nhưng không có người biết rõ, chính là loại này dị thường yên tĩnh phía dưới, Hứa Thịnh đã sớm cùng đối phương hoặc tâm tộc đánh đến gay cấn. Hắn hiện tại pháp tắc linh ngộ độ cách 15% còn có một đoạn cự ly, mặc dù thực lực tổng hợp vượt qua đối phương, nhưng nếu như so đấu pháp tắc linh ngộ độ, cái này tương đương với lấy mình ngăn kích nhân chi giải, có rất lớn thế yếu. Nhưng là hứa thị năng lực chính là dù là thực lực của mình không bằng đối phương, cũng có thể đem cục diện cho ổn định. Hắn bản nguyên vốn chính là nước, lính ngộ lại là phòng hộ pháp tắc, nếu như một lòng muốn phòng thủ, như vậy là pháp tắc lính ngộ độ cao hơn đối thủ, thời gian ngắn bên trong bắt hắn cũng không có gì biện pháp. Mà hồn thắc nhân tộc thì là có thể thừa dịp cái này thời gian đem đối phương thế giới bên trong sinh mệnh đều giết chết, cuối cùng lấy được giao chiến thắng lợi. Hứa thịnh một bộ này chiến thuật tại linh nguyên thế giới quần thời điểm liền đã diễn luyện hoàn toàn, cho nên lúc này ngồi xuống xem như xe nhẹ đường quen. Đối diện hoặc tâm tộc biết rõ đạo lý này, Muốn kiệt lực đem cục diện văn hồi, nhưng là nó càng nghĩ muốn làm, hứa thịnh liền càng phải ngăn cản. Tại năm thứ nhất đi qua hơn phân nửa thời điểm, theo một đạo khí tức phi tốc suy suyụt, thuộc về hoặc Tâm tộc một cái cao tầng thứ chiến lực đã tử vong. Theo hai đối 15 biến thành hai đối 14, dẫn cùng Khương Viên hai người áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Tựa như là một cái báo hiệu, là đối thủ thứ nhất bị bọn hắn tìm đúng thời cơ trực tiếp chém giết lúc, vẹn vẹn hơn 1 tháng, cái thứ hai đối thủ liền bị bọn hắn liên thủ giật đi. Hai người khi thì từng người tự chiến, khi thì liên thủ ngăn địch có thể nói phối hợp nghệ thuật tại hai người bọn họ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Quang lập thế giới sinh mệnh có trí tuệ nhóm nào có loại này phối hợp độ, dẫn cùng không viên hai người thực lực vốn là chững ưu, hiện tại lại phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, thắng lợi cây cân thật nhanh hướng bọn hắn bên này nghiêng. Cái thứ hai đối thủ về sau, cái thứ ba càng là chỉ tốn 17 ngày liền bị tiêu diệt, lúc này đối thủ nhân số chỉ còn lại có 12. Đã bị tiêu diệt ba cái đối thủ cũng không phải là như người khác nghĩ như vậy đều là thực lực yếu nhất, trong đó có hai cái đều là hóa thần trung kỳ cấp độ tồn tại, thực lực của bọn nó cực kỳ cường đại nhưng dụ cho lại cường đại, lại phối hợp khăng khít giận cùng không viên trước mặt cũng chỉ là bị chém dứt điểm, cái này thời điểm, nguyên bản to lớn hóa thần sơ kỳ cùng chung kỳ chiến lệnh tựa hồ cũng biến thành không rõ ràng, hai người có thể vẽ năng bằng. Cao tầng chiến lực chiếm ưu nhiều người phía dưới cũng càng thêm co đấu trí, lúc đầu ở chính diện trên chiến trường ở vào chủ động xuất kích vị trí hồn thác nhân tộc tiến công càng thêm mãnh liệt, động một tí mấy chục vạn khí hải cảnh võ giả tụ quần căn bản không phải đối phương có thể chống cự lên, hồn thác võ giả tựa như là một cái vô kiên bất tồi mũi tên, một đường những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh cũng hóa thành một biển. Song phương chiến tranh độ chấn động còn tại tăng lên, quang cảnh thế giới bên này có thể nói là tử chiến đến cùng, nếu như không thể thắng đắc thắng lợi, như vậy chờ đợi chúng nó chỉ có tử vong. Nếu luận mỗi về ý chí chiến đấu, hồn thác nhân tộc bên này không bằng đối phương, nhưng là cũng vĩnh viên không thể xem thường nhân tộc đối tại nguyên khao khát, tại hưởng qua cướp đoạt tài nguyên chỗ tốt lúc, hồn thác võ giả cùng hồn thác tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện thả đi tới tay địch mỡ. Trong lòng mỗi người cũng có một cây cái cần, nếu như có thể tại trận này trong giao chiến nắm vào tay chỗ tốt, như vậy tự mình đem có cơ hội siêu việt những người khác dạng này cũng có càng đều có thể hơn có thể nhìn thấy cao hơn phong cảnh sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết câu đạo bất luận là võ đạo vẫn là tu hành đại đạo đều là đồng dạng đạo lý vì lãnh hội đại đạo phong cảnh thậm chí sinh tử lúc tán phát ra lực lượng cũng không bằng 3 ba năm thời gian trước mắt liên qua tại Hoàn Vũ bên trong Thứa Thịnh đã hoàn toàn tiến vào thủ thế phát tác lĩnhộ độ 15% cấp độ thực tế quá mạnh hắn mặc dù được cho thực lực cường đại nhưng là ở phương diện này lại là không có biện pháp giống như con dânộ cấp mà chiến Mỗi 1 phần trăm pháp tác lính ngộ độ đều là thực sự chiến lệnh, loại này chiến lệnh không cách nào đền bù, tại quá khứ hơn 100 năm trong lịch sử, nhân tộc cũng chưa từng xuất hiện mấy cái có thể đánh vỡ cái luật thép này. Mỗi một điểm pháp tác lính ngộ độ tăng lên, chuyển đổi thành thực lực cũng không chỉ có là gấp đôi tăng lên. Con dân cũng sẽ bởi vì tiên tổ cao hơn pháp tác lính ngộ độ mà tốc độ tu luyện tăng tốc, có thể càng mau vào hơn nhập cảnh giới càng cao hơn. Pháp tác lính ngộ độ tại mỗi chỗ trường trung học bên trong có thể nói là chỉ tiêu chính, rất nhiều cao cấp nhiệm vụ cũng đối pháp tắc linh ngộ độ có yêu cầu, chỉ có đạt tới một ít cấp độ khả năng tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như Hứa Thịnh Pháp tắc lĩnh ngộ độ không có đạt tới yêu cầu, cho dù là tự mình con dân thực lực đã vượt qua giá trị trung bình rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có thể lực bất tầm tâm. Nhưng là tự thân thất bại cũng không đại biểu tự mình rơi xuống hạ phong. Tiểu thế giới bên trong, hồn thác nhân tộc đã sớm lấy được ưu thế tuyệt đối, quang lạc thế giới sinh mệnh có trí tuệ 10 không còn một, chỉ còn lại một chút tương đối cường đại hoặc là chạy trốn ẩn nút năng lực tương đối mạnh còn tại trèo trống. Cấp cao phương diện chiến lực, dẫn cùng Khương Viên cũng đã thu thập trừ rất cường đại đối thủ bên ngoài 14 mục tiêu. Lúc này hai người trải qua lâu như vậy thời gian chiến đấu cũng xuất hiện không ít thương thế, trên người bọn họ linh lực cũng chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ. Bất quá đối diện hóa thần hậu kỳ đối thủ cũng không dễ chịu, nếu như đều là trạng thái toàn thịnh, dẫn cùng không viên bên trong trong đó một người liền có thể làm đối thủ của nó, hiện tại bất quá là có trước đó 14 đồng bạn tiêu hao mới khiến cho nó miễn cưỡng kiên trì tới hiện tại. Dẫn cùng không viên dù là hiện tại đã nhanh đến sơn cùng thủy tận, nhưng là trong lòng vẫn không có cho đối phương cơ hội ý nghĩ. Bọn hắn linh thức tán ra có thể cảm giác được rất nhiều cường đại võ giả cùng tu sĩ cũng đem lực chú ý tập trung ở trên người bọn họ, những người kia cũng muốn nhìn đến bọn hắn đem trước mặt đối thủ này đánh giết, ý vị này hồn thác nhân tộc lần này trong giao chiến lấy được toàn diện thắng lợi. Giết, Khuôn Viên cho dựn truyền đi một đạo ý thức, sau đó phấn khởi lực lượng cuối cùng hướng đối phương đánh tới. Hắn cái này làm phép có vẻ rất lô mãng, cũng chỉ có tính cách của hắn sẽ làm như vậy, nếu như là người khác, lúc này khẳng định phải thừa cơ khôi phục một chút lực lượng, không phải vậy tiếp tục như vậy khả năng sinh mệnh của mình cũng gặp nguy hiểm. Thật sự là bắt người không có biện pháp. Dạn thực lực bây giờ cũng không có còn lại bao nhiêu, dựa theo ý nghĩ của hắn là chậm chậm lưu toán, nhưng là khuôn viên cái này tiểu tử đều lên hắn không có khả năng ở phía sau xem kịch, chỉ từ thực lực lưu lại đi lên nói, đối phương muốn thoáng quá nhiều bọn hắn. Vô tận lôi đỉnh ở phía trên xuất hiện, thuộc về lôi đỉnh võ giả vì thế trên người khuôn viên hiện hiện, hắn ngũ miệng bên trên có sấm sét màu tím quân quanh, lôi điện tắm rửa dưới, hắn liền như là thiên thần đồng dạng uy vũ. Nếu luận mỗi về bên ngoài, cho dù là giận cũng không bằng hắn. Nhìn đám võ giả cũng hoa mắt thần mê, dạng võ giả cảnh giới bọn hắn cũng muốn đến. Các sĩ vẫn là phức tạp như vậy tâm tình, bất quá bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, trong lòng của bọn hắn đã dần dần có thể tiếp nhận. Khung viên trước xuất kích, cơ hội là lấy tổn thương thay đổi đấu pháp, vốn là thương thế không nhẹ càng là đã dét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng là khung viên gia nhập về sau, tình huống rất nhanh cải biến, hai người đè ép đối phương đánh. Rốt cục, tại sau 3 tháng nào đó một ngày, một tiếng khí cầu bạo tạc tiếng vang, cái này sau cùng cũng là rất cường đại đối thủ bị tiêu diệt. nó sau khi chết Vốn là còn nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phàm tục sinh mệnh triệt để từ bỏ chống cự, bọn chúng tại quang lạc thế giới bên trong chạy trốn. Đối với những sinh mạng này, hôn thác nhân tộc cũng không có hoa phí tinh lực đi đưa chúng nó tìm ra. Giao chiến đến bây giờ đã có thể xác định thắng lợi. Có thể nói lần này giao chiến chính là thuộc về trận cùng không viên hai người biểu diễn thú. Hai đối 15 đồng thời chiến thắng, đây là cực kỳ khó lường chiến quả. Nếu như đổi làm khác người con dân, tại dạng này cảnh giới phía dưới cho dù là tiên tổ đem hết toàn lực ủng hộ cũng không có khả năng đạt tới một bước này chỉ có thể nói là hồn thác nhân tộc quá mức ưu tú. Hứa Thịnh khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Đối diện Hoặc Tâm tộc thì là khí thế giảm lớn, lúc đầu đè ép Hứa Thịnh đánh tình huống đông nhiên bị thay đổi, Hứa Thịnh tại mấy lần thăm dò sau đã chuyển thủ làng công. 3 ba năm thời gian đảo mắt liền qua. Cái này Hoặc Tâm tộc rốt cục ở chính diện trong quyết đấu bị Hứa Thịnh cho chém giết. Vì tiêu diệt đối thủ này, Hứa Thịnh hao phí 10 năm gần đây thời gian, nhưng là kết quả sau cùng cũng không tệ. Hồn thác nhân tộc theo quang lập thế giới bên trong truyện về đại lượng tài nguyên. Thậm chí những cái kia hóa thần cấp độ đối thủ chính là rất trọng yếu tu luyện bảo vật, bỏ mặc là luyện đan vẫn là luyện khí cũng có rất trọng yếu hiệu quả. Theo từng tiếng hoan hô, trận này giao chiến có một kết thúc. Hứa Thịnh hương Hỏa giá trị cũng lần nữa gia tăng một đoạn, hiện tại hắn thánh nhân giao diện, hương hỏa một cổ số lượng đã vượt qua 950. Tại hướng phía 3000 kiên định tiến lên. Tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là tài nguyên, Hứa Thịnh tâu ngày an là nhìn xem bọn hắn rời, nhưng là hiện tại cũng trong tầm mắt vẫn là có một cố sự đả kích không nhỏ lực. Thật sự là đối thủ khó dây dưa. Phứa Thịnh nhìn xem hoặc tâm tộc từ trường dần dần biến mất, trong lòng cũng là cảm khái không gì sánh được. Nhưng cùng lúc cũng có một loại đã chứng minh tự mình vui sướng. Có thể vượt cấp chiến thắng 15% lĩnh ngộ độ cấp độ đối thủ, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái sự kiện quan trọng. Chứng minh thực lực của mình đạt tới độ cao mới. Quyền đánh chung, chân đập Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho ông. Chương 329, huyền sách tiểu đội. Chuẩn thánh trong chiến trường, tiểu đội đông đảo. Càng Kinh Đại học Bồi dưỡng đến nay đã tạo thành hệ thống, tiểu đội thành viên bên trong phối hợp cực kỳ ăn ý. Lấy tiểu đội hình thức có thể đem tự mình ban đầu lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, dù là chỉ là 5 người, cũng có thể đối phó mấy lần thậm chí mười mấy lần đối thủ. Cơ hội tất cả càn khinh đại học chuẩn thánh đều là tiểu đội hình thức, tiểu đội quy mô bình thường là 5 người, cũng có chút 4 người, 6 người tình huống, bất quá chỉ chiếm căn cứ một bộ phận rất nhỏ. So với ban thánh trở xuống cái chủng loại kia xếp hạng rất ít ba động tình huống, chuẩn thánh bên này chính là gió nổi mây phun. Mà tại tất cả chuẩn thánh trong tiểu đội, huyền sách tiểu đội không thể nghi ngờ là mạnh nhất mấy cái đội ngũ một trong, thậm chí liền một trong đều có thể bỏ đi. Nếu luận mỗi về bản thân thực lực, còn có mấy người có thể cùng Hoàng Huyền Lãng đánh đồng, nhưng là các đội viên lại là không bằng Huyền Sách tiểu đội những người khác, dù sao thực lực cao cũng hơn có khuynh hướng tự mình thành lập đội ngũ. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, an ý độ trọng yếu giống vậy, Huyền Sách tiểu đội 5 người chưa bao giờ trở thành thánh nhân trước liền đã xác định lẫn nhau quan hệ trong đó, 5 người cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, đã tới hiện tại cái thành tích này có thể nói là bọn hắn bỏ ra vô số cố gắng mới làm được, không phải vậy ở giữa chỉ cần có một người tụt lại phía sau, như vậy hiện tại tiểu đội cũng không có khả năng duy trì đến hôm nay bộ dạng. Hiện tại chuẩn thánh trên bảng xếp hạng, Huyền Sách tiểu đội đình lĩnh tại thứ 2 vị trí. Đứng hàng thứ nhất tiểu đội là Hồng, cái này tiểu đội tương đối là tụ, bởi vì trong đó người bình quân tuổi tác cũng vượt qua 35 tuổi. Ở độ tuổi này, tại Càn Kinh Đại học hàng ngũ bên trong đã tính toán lão, dù sao như thường Càn Kinh Đại học tốt nghiệp chính là chuẩn thánh, đại bộ phận đều có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành thánh nhân. Giống như là Hoàng Huyền Lãng bọn người, hiện tại bình quân tuổi tác chỉ có 28 không nói, thực lực càng là đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào thánh cảnh. Xếp hạng thứ 3 tên đội ngũ thì là một cái bình quân tuổi tác 25 đội ngũ, quan dựa theo thiên phú mà tính, cái đội ngũ này tại Chuẩn Thánh bên trong là mạnh nhất, tiểu đội 5 người tại học sinh giai đoạn liền một mực chiếm, cứ năm này cấp trước mấy. Huyện sách tiểu đội có thể tại hai cái này tiểu đội bao bọc ngồi xuống 2001, đã có thể chứng minh thực lực bản thân cường đại. Mặc dù 5 người danh khí cũng không lớn, nhưng là tại thánh nhân nơi đó, bao quát hoàng huyền lãng ở bên trong 5 người đều là có rất lớn tỷ lệ tiến vào thánh cảnh. Hứa Thịnh bên kia tiến độ càng lúc càng nhanh, thật sự là kinh người tăng lên. Trần Phong mặc dù là kim thổ tính, Đồng thời danh tự bên trong mang một cái phong chữ, nhưng là bản thân của hắn tính cách lại là lệnh trầm mặc, tại trong tiểu đội cũng là lời nói ít nhất một người, nhưng là gần nhất bắt đầu hắn bắt đầu trở nên nhiều hơn, hứa thịnh dạng này một cái yêu nghiệt nhiên Để hấp dẫn hắn quá nhiều lực chú ý, lẫn nhau ở giữa gặp nhau nhường hắn không tự chủ được đem càng nhiều ánh mắt tập trung đến hứa thịnh trên thân. Ta trải qua quan sát phát hiện, trên người hắn bày ra khí tức mỗi một đoạn thời gian liền có biến hóa, mặc dù ta không có xem rõ ràng hắn con dân thực lực đến cái gì tình trạng, nhưng là khẳng định tốc độ vượt xa những người khác. Trong đội chủ yếu phụ trách tài nguyên Hàn Tố làm lúc này cũng nhẹ giọng mở miệng, So với bốn người khác gấp lực của nàng nhỏ hơn một điểm, bình thường cùng hoặc tâm tộc ở giữa giao chiến nàng cũng đợi tại phía sau vị trí, chỉ cần chu tính trung tài nguyên là được rồi. Dù sao cũng là có thể tại Càn Kinh trong đại học đều có thể xưng là yêu nghiệt người nha, hắn có dạng này tiến bộ ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lớn nhất tùy tiện từ lôi ngược lại là không chút Phật lòng, chính nàng trong lòng cảm giác, cho dù là ngày mai liền có người nói cho nàng biết hứa thịnh trở thành bán thánh nàng cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc cảm giác. Cũng đã gần muốn trở thành thánh nhân người, cái gì sóng to lớn nàng chưa thấy qua, bất quá là thực lực nhanh chóng tăng lên nha. Nghĩ năm đó nàng cũng là từng có một đoạn như vậy lịch trình, chính là tại trình độ trên hơi có chút nhẹ. Rất chất phát ổn trọng Tuần Khôn sờ đầu một cái cười nói, thực lực tăng lên điểm cũng tốt, hắn hiện tại quá yếu. Hoàng Huyền Lãng mỉm cười ở bên cạnh nghe các đội hưu đối hứa thịnh thảo luận, trong lòng của hắn lại là rất là lạnh nhạt, bởi vì trường hợp như vậy hắn sớm đã thành thói quen, hứa thịnh tại linh nguyên thế giới trong đám cái chủng loại kia tăng lên mới gọi là kinh khủng, tới lẫn nhau so sánh dưới, nơi này loại này tăng lên đã không thể tính là gì. Hiệu trưởng bọn hắn giao chiến hiện tại lấy được thượng phong, thế cục càng ngày càng tốt. Nhóm chúng ta nắm chặt thời gian vượt qua hồng tiểu đội người. Hoàng Huyền Lãng đem ánh mắt phóng tới xếp hạng bên trên, Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, nhưng là hắn Hoàng Huyền Lãng cũng không kém, nếu như nếu luận mỗi về tốc độ tăng lên không sánh bằng, vậy liền theo chiến tích trên so. Trong lòng của hắn ý nghĩ tự nhiên là huyền sách tiểu đội trở thành thứ một tên. Hứa Thịnh nhìn ra xa phương xa, hắn vừa rồi cảm nhận được năm đạo quen thuộc khí thế. Khí thế chủ nhân không có chút nào che dấu ý tứ, cái này khiến hắn biết rõ kia là Hoàng Huyền Lãng bọn người cố ý nhường hắn biết đến, nhường hắn biết được bọn hắn ngay tại chú ý chính mình. Huyền sách tiểu đội mặc dù trọng yếu nhất mục tiêu là lấy được chuẩn thánh xếp hạng thứ nhất nhưng là bảo hộ hứa Thịnh nhiệm vụ bọn hắn cũng chưa Nếu quả như thật song phương có xung đột kia bọn hắn cao hơn ưu tiên cấp vẫn là hứa Thịnh an toàn dù sao tài nguyên không có còn có thể lại thu được hứa Thịnh nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm vậy đối trường học tới nói chính là tổn thất quá lớn Mặc dù sau đó cũng có thể thông qua một chút phương pháp đem hứa Th thịnh phục sinh nhưng là loại kia tài nguyên tiêu hao cũng quá lớn hoàn toàn không đáng những này tiêu hao hết tại nguyên nói không chừng đều có thể bồi dưỡng được đại lượng thánh nhân Hoàg học trưởng bọn hắn cũng rất liệu a Vữa Thịnh nhìn thấy Huyền Sách tiểu đội thứ hai xếp hạng về sau, trong lòng có chút cảm thán. Nếu như không phải đem tất cả mọi người kéo đến cùng một chỗ thì thí, hắn còn không biết được Huyền Sách tiểu đội xếp hạng nguyên lai cao như vậy. Cũng chính là tại địa cầu, nếu như đổi lại là thế giới khác, dạng này thiên tài một nhóm người làm sao đón cái gì bảo hộ nhiệm vụ của hắn? Hắn mặc dù xem như thiên tài, là càn kinh đại học năm gần đây tăng lên nhanh nhất người, nhưng là Hoàng Huyền Lãng mấy người cũng không kém chút nào, đến bảo hộ hắn sẽ liên lụy tiến bộ của bọn hắn tốc độ. Huyền Sách tiểu đội bất tri bất giác ở giữa cũng thành trong lòng của hắn phân đấu mục tiêu. Trước đó cùng 5 người ở chung bên trong, 5 người mang đến cho hắn một cảm giác cũng phi thường không tệ, không có chút nào ngạo khí, dù là thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu cũng không có cái gì xem thường hoặc là cao cao tại thượng ý tứ, cái này tại ở chung bên trong nhường hắn cảm giác thật thoải mái. Trừ cái đó ra cũng than đá khoa viện bất luận cái gì ghen tị tình huống, nói như vậy, giống hắn dạng này có tính uy hiếp niên đệ xuất hiện, đều sẽ nhường bọn hắn những này, lão nhân cảm nhận được cảm giác nguy cơ, dù sao một đời người mới thay người cũ, sống trước chết tại trên bờ cát, lại trở về đến cái kia vĩnh hằng bất biến chủ đề, tài nguyên Kẻ đến sau quá mức ưu tú khẳng định sẽ đoạt chiếm lúc đầu thuộc về bọn hắn tài nguyên, vô hình ở giữa liền để tự mình tiến giai sát suất giảm xuống, đây là tuyệt đối không thể nhịn được sự tình. Hứa Thịnh trong lòng mặc dù một mực hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng là phản ứng trên thời gian bất quá là mấy cái sát na, hắn hiện tại tư duy hoạt động tốc độ quá nhanh, tại không nhận bất luận cái gì áp chế xuống tình huống, đừng nói cái gì máy vi tính, liền liền lượng từ máy tính vận hành tốc độ cũng xa xa so không lên bọn hắn. 15% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối thủ giải quyết về sau, Hứa Thịnh mục tiêu kế tiếp không tiếp tục nhắm chuẩn tầng thứ cao hơn, mà là vẫn như cũ 15% Cấp độ này đối thủ đã để hắn cảm nhận được một chút áp lực, một trận giao chiến đánh xuống, hồn thác nhân tộc thương vong số lượng cũng có mười mấy vạn. Nếu như lại có hơi tăng lên, loại kia con số thương vong có thể sẽ lật cái mấy lần, đến lúc đó một trận giao chiến động một tí hơn 100 vạn thương vong, cho dù là hồn thác nhân tộc muốn đem lực lượng này bù đắp cũng cực kỳ gian nan. Trận này cùng Hoặc Tâm tộc đại chiến mặc dù mục tiêu chủ yếu nhất là cản kinh đại học bên này muốn diệt vong Hoặc Tâm tộc, nhưng là tại trước đây nâng phía dưới, chính hứa thịnh cũng muốn đem con dân thực lực đề cao đến đầy đủ cấp độ, không phải vậy các loại trận này đại chiến kết thúc không chỉ có không có đem thực lực nâng cao hơn, ngược lại làm trễ nải đại lượng thời gian, nhường lúc đầu thật vất vả thành lập ưu thế toàn bộ bị hủy diệt. Cục diện như vậy Hứa Thịnh không nguyện ý nhìn thấy, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Trình Sơ Dương 10 năm thánh nhân, cái mục tiêu này vẫn tại trong lòng của hắn. Lúc ấy gặp Trình Sơ Dương lúc, thực lực của đối phương cảnh giới cho còn nhỏ yếu hắn tâm linh khắc sâu rung động. Vậy sẽ hắn còn không có quá nhiều tự tin, dù cho có vạn vật đồng giá, cũng không dám nói mình 10 năm thời gian liền có thể đạt tới một bước này, nhưng là hiện tại là trải qua nhiều chuyện như vậy, Tâm mắt đạt được khai triển, hắn đã có lòng tin dám nói ra câu nói này. Tự mình không chỉ có phải dùng 10 năm thời gian tiến vào thánh cảnh, hơn nữa còn phải thật lớn sớm. Liên cung trường học đặc thù Bồi Dưỡng Phương án, trước đây nhìn thấy tại đệ nhất học kỳ kết thúc trước liền muốn đến 10 pháp tắc lĩnh ngộ độ lúc cảm thấy khó khăn cơ bản làm không được, có thể sự thật chứng minh, tự mình không chỉ có làm được, hơn nữa còn để cao mạnh ghi chép, nhường đặc thù Bồi Dưỡng Phương án cung cấp cho mình đại lượng học phần, để cho mình thực lực tốc độ tăng lên lần nữa tăng lên trên diện rộng. Tiểu thế giới liên tiếp Hứa thịnh ánh mắt rơi vào bị tự mình tỏa định cái này hoặc tâm tộc đối phương ngay từ đầu cảm giác được mình bị nhắm ngay trong lòng còn có chút bối rối bởi vì nhân tộc thực tế quá mạnh chỉ cần là bị khóa định cơ bản cũng chạy không thoát bị ré chết vận mệnh đồng tộc trước khi chết chuyển đến những tin tức kia đã nói cho nó một điểm nó lúc đầu bản tính liền thiên hướng về lần nút, giao chiến lâu như vậy đừng nói tiến lên cùng nhân tộc giao thủ căn bản liền mặt cũng không lộ cũng chính là bởi vậy mới thành công sống đến nay nhưng khi hắn cảm ứng được nhắm chuẩn mục tiêu của mình bên trong trong lòng vui mừng đối diện cái kia nhân tộc thực tế quá tự đại Vậy mà chỉ là 13 pháp tắc lĩnh ngộ độ liền có dũng khí nhắm vào nó. Thật sự cho rằng bọn chúng hoặc tâm tộc là dễ đợi làm thịt hay sao? Cái này hoặc tâm tộc tại vượt qua sơ kỳ bối rối về sau, chẳng mấy chốc sẽ cầu trí tuệ của mình sinh mệnh đối hồn thắt nhân tộc khởi sướng xung kích. Có thể chính là tại khởi sướng xung kích sau nó phát giác không thích hợp. Đối phương con dân vì cái gì mạnh như vậy? Nó cần tối đại não bên trong cũng, cũng không đủ đối phó loại này tình huống kinh nghiệm, lấy về phần suy nghĩ của nó vậy mà trước tiên tiến vào tạm ngừng bên trong, tốt như vậy cơ hội đương nhiên sẽ không bị hứa thị bỏ lỡ. Thế là đối phương sinh mệnh có trí tuệ trong nháy mắt nhận được trọng thương, hồn thác nhân tộc tại trạm mặt trước tiên liền xác lập ưu thế tuyệt đối. Hoặc tâm tộc, bán thánh trở xuống hoàn toàn chính xác đầu không liên quan. Chương 330: Tất thắng. Hoặc tâm tộc không giống với nhân tộc, trí tuệ của bọn nó phổ biến không cao. Có người làm qua thí nghiệm, thể tích càng là to lớn sinh vật, nó tư duy truyền bá tốc độ càng chậm. Tỉ như tại một ít khoa học kỹ thuật hình trong vũ trụ, tầng cấp xuất hiện qua một chút như là tinh cầu lớn nhỏ sinh vật, tạm thời xưng là tinh cầu sinh vật. Những sinh vật này cấu tạo phi thường đặc thù, bọn chúng lúng dụng vỏ quả đất vận động dung nham bộ phát loại hình thức này tiến hành tư duy chuyển đầu, vỏ quả đất vận động hoặc là dung nham buộc phát liền đối với phổ thông sinh mệnh tư duy chuyển đầu, loại phương thức này dưới, phản ứng của bọn nó thời gian trở nên cực kỳ dài lâu, khả năng ngươi nói với nó một câu, hắn cần mấy chục năm trên trăm năm khả năng kịp phản ứng. Hoặc tâm tộc tình huống tương đối cùng loại, ở trong mắt nhân tộc, những này hoặc tâm tộc thể tích cũng không lớn, nhưng cái này bất quá chỉ là biểu tượng. Phải biết những này hoặc tâm tộc bất luận cường đại hay không, hắn thể nội đều có quang lạm thế giới tồn tại, một cái thế giới diện tích biết bao to lớn. Tại một cái thế giới trước mặt, tinh cầu sinh vật thể tích cũng liền có thể bỏ qua không tính. Dựa theo bình thường tình huống, hay là bình thường vũ trụ, như hoặc tâm tộc dạng này tồn tại căn bản không có khả năng xuất hiện, không có cho chúng nó trở thành sinh mệnh lại có trí khôn khả năng. Nhưng là hoàn vũ quá lớn, gần như vô cùng lớn. Gần như vô cùng lớn tự nhiên cũng có gần như vô cùng lớn khả năng, thế là đủ loại sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện. Nhân tộc tại những sinh vật này bên trong không thể nghi ngờ là một cái dị loại, bởi vì nếu như chân chính dựa theo bản thân thể tích tới nói, nhân loại bất quá cũng chính là một cái không đến 2m sinh vật cùng những cái kia phẩm tục sinh chính xác cường đại người cũng vô pháp so sánh, lại càng không cần phải nói là giống hoặc tâm tộc dạng này trùng tộc mạnh mẽ. Hiện tại Hứa Thịnh gặp phải cái này hoặc tâm tộc hắn thực lực rất thấp, cho nên suy nghĩ của nó tốc độ còn không có cao hơn thang hoa, cùng nó giao chiến quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác quỷ dị, hắn nhớ lại thật lâu, mới phát hiện một cái tương đối thích hợp hình dung từ, người máy. Hết thảy phản ứng cũng rất trì độn cũng rất khô khan, có chút thời điểm ngươi cảm thấy mình lộ ra một cái rất rõ ràng sơ hở, hắn sẽ lợi dụng ngươi cái này sai lầm tiến hành công kích huyết chương đại chiến quả. Nhưng đợi rất lâu đối phương lại là không, có người bất kỳ phản ứng nào. Có thời điểm ngươi cảm thấy mình chiến thư biểu thị quá rõ ràng, chính là đơn thuần dụ địch xâm nhập, chỉ cần hơi có chút trí thông minh cũng không thể làm tiếp, nhưng nó chính là đầu sát tới, không chỉ có chính mình tới, còn để cho mình thủ hạ sinh mệnh có trí tuệ đồng dạng tới, dùng một cái tử hình dung chính là chịu chết. Cho nên trận này đối chiến hứa thịnh áp lực rất nhỏ, hoàn toàn không giống như là trên một trận như thế lực chú ý toàn bộ tập trung, thậm chí bởi vì đối phương không đủ cao ý chí chiến đấu, hắn ở chính diện trên chiến trường càng nhiều là trì thời gian tình huống. Chỉ cần chờ hồn thắc nhân tộc bên kia lấy được ưu thế, như vậy tự mình liền có thể nắm thắng. Rất nhiều thời điểm, nắm thắng cũng là phi thường không tệ thể nghiệm, nếu như có thể nắm thắng, cần gì phải tuyển chọn vấn đấu. Tại một chút cá ướp muối trong lòng, nắm thắng mới là đạt được thắng lợi cảnh giới tối cao, có thể không cố gắng liền thành công, như vậy tại sao muốn cố gắng đâu? Ý nghĩ như vậy tại hứa thịnh trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn dù sao vẫn là một cái ý chí kiên định đồng thời cố gắng người, hắn vẫn là muốn thông qua sự phấn đấu của mình đến thu hoạch thành công trái cây. Ngay tại nhẹ nhàng như vậy bầu không khí bên trong, Hắn chiến qua ổn định mở rộng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái này hoặc tâm tộc thực lực cùng trí tuệ mặc dù rất kém cỏi, nhưng là hắn cung cấp hương hỏa lại là một điểm không ít, thậm chí so trước đó những cái kia đều muốn nhiều, là đối phương quang lạm thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ còn không có toàn bộ tự vong lúc, hắn hương hỏa giá trị đã vượt qua 1000 nữa. Chính thức đạt thành mục tiêu 13. Ba. Hứa thịnh cảm giác thanh vi đạo thể đã đang hướng về minh mạc, kia mang ý nghĩa tại thời gian ngắn bên trong tự mình tu sĩ số lượng có thể gấp bội. Cùng ngay càng cường đại đám võ giả so sánh, tu sĩ hiện tại tình huống thật có chút xấu hổ bất quá mấy vạn số lượng, không gần như chỉ ở cấp thấp về mặt chiến lược xa xa so không lên, liền liền một mực cho rằng làm kiêu ngạo cấp cao chiến lực cũng bị vượt vùng càng xa. Trung quy là số lượng siêu việt chất lượng, hoặc là nói là dùng lượng biến đạt đến chất biến. Hệ thống pháp thuật bên trong, pháp sư đồng dạng được xưng là pháp gia, bọn hắn có được địa vị cao nhất, mà tại phương Đông hệ thống bên trong, tu sĩ tình huống cùng loại, nhưng là địa vị chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu như nào đó một ngày, chiến sĩ bất luận là số lượng vẫn là thực lực cũng vượt xa pháp sư, như vậy thế giới lại biến thành cái dạng gì? Rất rơi vào các pháp sư sẽ rơi vào phiền phức bên trong, bản thân nghề nghiệp ưu việt tính cái này thời điểm lại biến thành mâu thuẫn kích thích điểm xuất phát. Tu sĩ bên này tình huống cũng là cũng giống như thế, thậm chí bởi vì tà tu xuất hiện, võ giả đã xuất hiện rất tồi tệ thanh âm, nếu như không phải những này tiếng la cũng bị không viên đè xuống tới, hiện tại tiểu thế giới bên trong võ giả cùng tu sĩ đừng bảo là duy trì như bây giờ còn có thể bù đắp nhau tình huống, đoán chừng gặp mặt chính là chém giết, nhất định phải phân ra cái người chết tà sống mới được. Các ngươi xem rõ ràng, võ vương cảnh giới huyền bí kỳ thuật tất cả cái này ngũ miện bên trên, tại tiến giai lúc Các ngươi cần đem tất cả cảm ngậu cũng chuốt xuống đến cái này mũ miệng bên trong, đem coi là các ngươi tứ chi kéo dài, chỉ cần chỉ cần các ngươi mới có thể có đột phá khả năng. Trên chiến trường, khuôn viên đồng dạng chém giết lấy đối diện hóa thần cấp độ đối thủ, còn vừa tại đối hiên giật cùng tuyên tranh chỉ đạo. Mỗi lần khi tiến vào cảnh giới mới về sau, khuôn viên đều sẽ không giữ lại chút nào đem kinh nghiệm của mình chuyển thụ ra, sau đó rất nhanh hiên giật liền sẽ đuổi theo, trở thành kế hắn về sau, cảnh giới mới người thứ hai. Nhưng là lần này, giật lĩnh ngộ rõ ràng không có tiên tranh cao. Ở trong đó không chỉ có tư chất vấn đề Càng nhiều vẫn là Hiên giật bản thân tiến giai võ anh lúc rựi vào là chính là võ hồn, hiện tại võ vương cảnh giới xuất hiện, khuôn viên kinh nghiệm với hắn mà nói mặc dù hữu dụng, nhưng càng nhiều chỉ là giá trị tham khảo, hắn muốn đột phá cuối cùng vẫn cần tự mình đi đem đạo lộ mở ra tới. Hôn thắc võ giả bên trong có không ít người cũng đang ngẩng đầu ngắm trông, bọn hắn đều là võ hồn thể hệ kẻ đến sau, bọn hắn đi theo Hiên giật bước chân, dần dần đạt tới cảnh giới bây giờ, nếu như không phải Hiên Dật đem võ hồn hệ thống mở ra đến, rất có thể bọn hắn trước đây liền võ anh, cái này một cửa độ không có phóng ra, hiện tại còn kẹt tại võ sư cảnh giới đại viên mãn. Nguyên lai là dạng này, ta biết rõ. Tuyên tranh từ đầu tới đuôi cũng đang chú ý không viên khí thế biến hóa, tư chất của hắn vốn là trị, khí vận cũng là đồng dạng không hợp thái thường, mặc dù chỉ là đang nhìn qua mấy lần sau trong lòng của hắn đã dần dần có ý nghĩ. Tông này an ý tưởng này hiện tại còn không rõ xác thực, chỉ là một loại manh mối, nhưng là loại này xu thế đã đầy đủ nhường hắn mừng rỡ. Đoạn này thời gian hắn thấy được Võ Vương cảnh đến cỡ nào cường đại, có thể nói cả một cái thế giới cũng bị giẫm tại dưới chân, đối phương bỏ mặc xuất hiện cửa nào cường đại sinh mệnh cũng không là đối thủ, trong lòng của hắn cũng phi thường nghĩ mình tới đạt cấp độ này. Trong lòng của hắn đối với mình vẫn là tự tin xác định tại tương lai không lâu hắn cũng sẽ trở thành một tên Võ Vương cảnh Cường giả hôn thác võ giả ý chí cũng phi thường cường đại khuôn viên đột phá tại đoạn này thời gian bên trong làm ra tác dụng rất lớn rất bên ngoài biểu hiện chính là có đại lượng võ giả tiến dài thành công đây là phát sinh ở ngang nhau tại nguyên tình thế giới hứa Thịnh đầu nhập tài nguyên không có biến hóa đồ vật vẫn là những cái kia đồ vật chỉ bất qua tâm tính khác biệt cuối cùng lấy được kết quả cũng liền khác biệt vẹn vẹn 4 năm lệ một tháng cái này pháp tắc lĩnhộ độ đồng dạng đạt tới 15% cường đại đối thủ liền bị hứa thịnh giải quyết Đối thủ này yếu gà thậm chí nhường hứa Thịnh sinh ra một loại cảm giác không chân thật, kém một chút liền lựa chọn mạnh hơn 16% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối thủ. Nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng loại ý nghĩ này, hắn vẫn như cũ ổn thỏa lựa chọn 15% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối thủ. Tiểu thế giới tại cương ép liên tiếp sau hứa Thịnh liền cảm nhận được gáp lực nặng nghề, đối thủ này rất bình thường, cho nên hứa Thịnh đánh muốn so trên một trận mệt mỏi hơn. Bởi vậy hắn cũng minh bạch, thực lực của mình cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là trên một trận vận khí của mình tốt, vừa vặn gặp một cái yếu gà. Dạng này hoặc tâm tập kỳ thật không phải ví dụ Rất nhiều cũng không đủ gió táp mưa xa hoặc tâm tộc tại đối mặt nhân tộc cường mạnh thế công lúc nhau nhao không biết làm sao. Thậm chí có một mực biểu hiện rất cấp tiến hoặc tâm tộc tại bị nghiền ép một vòng về sau, trong lòng bắt đầu e ngại, thời gian ngắn bên trong không có biện pháp làm giá hữu hiệu quyết sách. Dạng này càng diện biến nhiều về sau, 5 vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc tự nhiên ngồi không yên. Tại dạng này xuống dưới, diệt tộc là nhất định. Không thể lại để cho nhân tộc huyết chương đại chiến quả, cho dù là tổn thất trong tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng nhất định phải cải biến cục diện trước mắt. Mấu chốt thời điểm, ta đem dùng hết hết thảy Năm vị hoặc tâm tộc khai thác chủng tộc đặc thù câu thông phương pháp thương lượng đối sách, tại bọn chúng bộ này phương pháp phía dưới, cho dù là gần trong gang cấp tam thánh cũng không ai bất luận cái gì năng lực. Bọn chúng khẳng định là đang tìm đường lui. Quý Hoài như trong mắt xuất hiện một tia coi nhẹ, vĩnh viện không muốn xem trọng những này dị tộc ý chí chiến đấu, nếu như đổi lại nhân tộc tại đồng dạng tình huống dưới, khẳng định biết chiến đấu đến chết. Nhưng là những này dị tộc sẽ không, tại an toàn có thể đạt được bảo hộ tình huống dưới, bọn chúng giao chiến ý nguyện vẫn là phi thường liệt, chỉ khi nào tình huống phát sinh biến hóa, muốn nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình, ý chí của bọn nó liền sẽ dao động. Cùng ta dự liệu trên lệch thời gian không nhiều." Cổ thi Dịch thản như nói: "A, bỏ mặc bọn chúng tìm cái gì đừng lui, ta đều sẽ đem cắt đứt. Hoặc tâm tộc cái này tộc tên, lần này sẽ tại Hoàn Vũ bên trong khứ trừ." Bạch Nguyên thượng thái độ cực kỳ kiên định, cái này Hoặc tâm tộc đối bọn chúng càng kinh đại học tạo thành quá nhiều phiền phức. Không chỉ có là hắn, trước đó mấy đời hiệu trưởng cũng đều từng có kế hoạch phải đi khứ trừ, hiện tại thời cơ chín muồi, thật sự là tự mình đem chuyện sự tình này hoàn thành thời điểm. Bọn chúng trốn không thoát. Cố thị Dịch ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh giống như là tự thuật một cái đã phát sinh sự tình. Hiện tại chân thánh trên chiến trường, ba vị nhân tộc chân thánh đã lấy được tuyệt đối thượng phong. Lúc trước trong giao chiến, đối diện 5 cái hoặc tâm tộc không ngừng muốn vì mình tộc nhân thành lập ưu thế, nhưng là bị bọn hắn toàn bộ đánh lui. Hiện tại bọn hắn đứng ở chỗ này, đối diện công kích không cách nào có bất kỳ đột tiến. Toàn bộ chiến trường bị chia cắt thành hai bộ phận, chân thánh cấp độ tuyệt đối không ảnh hưởng tới chân thánh trở xuống. Liên cung bọn hắn tới thời điểm dữ liệu, nhân tộc tất thắng. Chương 331: Bố trí mai phục. Càn Kinh Đại học. La phân lớn lực lượng cũng bị ba vị thánh nhân mang đi ra ngoài về sau, Lúc này còn tại trong trường học lực lượng đã không đến 1 phần 10. Một cái lớn các học sinh sinh hoạt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ lên lớp chính là tiến vào duy trì khoang thuyền phát triển tiểu thế giới. Bất quá rất nhiều quen thuộc lao sư đều không thấy, lấy về phần có thời điểm gặp được vấn đề gì muốn đi hỏi thăm cũng không tìm tới người. Trạng nguyên lớp dạy trong phòng, Tiêu Phong cùng cái khác 28 người ngày tại tự do học tập. Mỗi người bọn họ trao đổi gần nhất tâm đắc, lẫn nhau để cao. Cho chuyện quá trình bên trong, cũng không biết là ai bỗng nhiên nói hứa thị hai chữ, sau đó lực chú ý của mọi người liền cũng bị hấp dẫn tới trong lòng mỗi người cũng nhìn không được mơ màng, hiện tại hứa thịnh hẳn là tại trải qua rất hùng vĩ tráng diện đi. Ban Thánh, Chuẩn Thánh, thênh cảnh chiến trường bọn hắn chưa bao giờ thấy tận mắt, nếu như có thể tham dự trong đó, đối với mình trợ giúp tăng lên nhất định rất lớn. Nhưng là bây giờ bọn hắn ở chỗ này, pháp tác độ cao nhất người bất quá cũng mới mới vừa 2%, thực lực này rời đi tham gia đại chiến vẫn là quá xa, cho dù là hắn học kỳ sau nhanh kết thúc thời điểm, cũng không nhất định có một cái có thể đạt tới tiêu chuẩn. Lúc đầu bọn hắn tại riêng phần mình tỉnh đều là tuyệt đối người nổi bật, ngoại trừ Càn Kinh thị cùng Khôn Hải thị học sinh. Cái khác mỗi người đều là tuyệt đối thứ một tên. Thế nhưng là cái này thứ một tên theo danh ngạch tuyển chọn lúc liền có vẻ ảm đạm vô quang, tại Hứa Thịnh cái kia yêu nghiệt so sánh dưới, mỗi người cũng có vẻ không phải thiên tài. Dù cho bọn hắn thực lực bây giờ tốc độ tăng lên hơn giới trước so sánh đã được cho rất nhanh, nhưng vẫn không có, có một cái xa xa bóng lưng đứng ở phía trước, tầm mắt của bọn hắn cũng bị cắt cao, muốn dốc hết toàn lực đuổi theo. Không cần nhớ quá nhiều, Hứa Thịnh đã vượt qua phổ thông thiên tài cấp độ, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem học tập đến độ vật củng cố, bỏ qua năm nay đại chiến, Sang năm các người đến đại nghị lúc vẫn như cũ còn có cái khác chiến dịch, làm Càn Kinh Đại học học sinh, các ngươi chính là không bao giờ thiếu các loại chiến đấu. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Tất cả mọi người đứng dậy hô, "Tống Thánh tốt." Càng Kinh Đại học mặc dù đem đại bộ phận lực lượng cũng điều tập ra ngoài, nhưng là to như vậy một trường học không có khả năng không lưu một điểm lao sư duy trì trật tự, cho nên Tống Lương liền bị lưu lại. Làm cổ thánh đệ tử, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là hơn tiên hướng về nghiên cứu hình, gần nhất hắn một cái thí nghiệm đến trốn mấu chốt, không thể phân thân, cho nên Hoặc Tâm tộc bên kia cũng không cần hắn đi. Tại lưu lại lão sư bên trong, tống lương là thực lực rất cường đại, trừ hắn ra, cao thánh bất quá năm sáu người, sau đó sơ thánh mấy chục người. Hoặc tâm tộc dù sao cũng là trung đảng tộc quần, cho dù là lấy cả kinh đại học lực lượng cũng không có khả năng dễ dàng liền đem nó tiêu diệt, cho nên lần này cũng coi là một lần là xong. Nhóm chúng ta biết rõ, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng. Có người ở phía sau nói, trong lòng của hắn không phải không phục hứa thịnh, chỉ là hắn từ nhỏ đã lập xuống mục tiêu, một ngày kia nhất định phải trở thành một tên chi thánh, trở thành toàn bộ nhân tộc che trời trụ lớn. Nhưng là bây giờ Mới vừa ở đại học giai đoạn, hắn cái mục tiêu này đã bị phá hủy không sai biệt lắm. Ta đi học lúc cũng đã gặp qua dạng này tình huống, ta có thể nói cho ngươi chỉ là nhất thời dẫn trước không có nghĩa là vinh viên dẫn trước, các ngươi hiện tại mặc dù bị hứa thịnh đã kéo xuống, nhưng là chỉ cần không từ bỏ, luôn có một ngày có thể gắng sức đuổi theo, phải biết các ngươi có thể đi vào lớp, liền đã đại biểu các ngươi trên người có vô tận khả năng. Thế nhưng là ta chính là không nghĩ ra, rõ ràng đều là đồng dạng khóa trình cùng tài nguyên, thậm chí hắn tài nguyên còn không bằng ta, vì cái gì hắn tăng lên liền nhanh hơn ta nhiều như vậy, cái này không hợp với lẽ thường. Có tiếng người tức bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thốt ra lời này, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lương. Hứa Thịnh như sao chổi quật khởi trải qua không phải không người biết rõ, tương phản, cho tới bây giờ cơ hồ toàn bộ trường học người đều biết rõ trên người hắn có bí mật, không phải vậy không có cách nào giải thích hắn theo nhị mô về sau bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Trước kia mặc dù cũng có tương tự tình huống xuất hiện, nhưng là những người kia cùng Hứa Thịnh tiến bộ so sánh căn bản không tính là cái gì. Mỗi người cũng đang suy đoán, Hứa Thịnh trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho hắn có thực lực bây giờ. Nếu như mình có thể làm rõ ràng, có phải hay không cũng có thể phục chế hắn trưởng thành quy tích. Đây là nhân chi thường tình, chỉ có là manh mối vừa sinh ra đến liền căn bản tổ chức không được. Đối mặt 29 ánh mắt, Tống Lương biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thịnh trên thân sẽ ra chuyện gì ta không biết rõ, ta cũng không muốn biết rõ, chỉ khi nào ta muốn nói cho các ngươi. Lúc này, Tống Lương biểu lộ mặc dù không có trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng không có cái gì ba động, nhưng là tất cả mọi người cũng cảm giác được thái độ nhận biết, lúc này từng cái trong lòng nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Mỗi người cũng có thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Ta tin tưởng các ngươi hiện tại đã biết rõ khí vận chân thực tồn tại tính. Hứa Thịnh có thể đạt tới thành tích bây giờ, chứng minh hắn các phương diện đều muốn thắng qua các ngươi, đây là các phương diện tổng hợp nhân tố tác dụng, nếu như các ngươi mưu toàn muốn từ trên người hắn được cái gì đã ta khuyên các ngươi sớm ngày từ bỏ, bởi vì kết quả như vậy sẽ chỉ là các ngươi cuối cùng nhận phản vệ. Mỗi người cũng tại tinh tế nhấm nuốt những lời này, bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, rất nhanh liền lĩnh ngộ được Tống Lương muốn biểu đạt chính là cái gì. Phần lớn người lúc này dập tắt trong lòng tâm tư nhỏ, nhưng cũng có mấy người trong lòng coi nhẹ, bọn hắn đã quyết định tốt nên làm như thế nào. Cơ duyên không đi tranh, chẳng lẽ chờ nó đưa tới cửa sao?" Tống Lương thấy rõ, thế nhưng là trong lòng của hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Học sinh cái người bí mật đều là nhận bảo hộ, nhất là bọn hắn trạng nguyên lớp những người này tức thì bị cực thanh chú ý. Mỗi người có thể đoạt đi thuộc về bọn hắn tự thân cơ duyên, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng đừng nghĩ đoạt đi người khác cơ duyên, một khi xúc phạm quy tắc này, hậu quả kia cho dù là bọn hắn là thiên tài cũng không thể thừa nhận. Nhân tộc thiên tài nhiều lắm, hàng năm đều sẽ xuất hiện một nhóm lớn. Đối với thiên tài, toàn bộ nhân tộc quy tắc mới là trọng yếu nhất, một khi có người xúc phạm quy tắc này, thì tương đương với xúc phạm toàn bộ nhân tộc đặt chân căn cơ, đây là tuyệt đối không thể được tha thứ. Những hài tử này còn trẻ, con nắm chắc không được ở trong đó môn đạo. Thế nhưng là lòng người đều là phức tạp, có ít người chú định chính là sẽ bị quá hóa liễu, cho dù là hắn là cao thánh cũng không cách nào ngăn cản dạng này chuyện phát sinh. Lúc này Hứa Thịnh cũng không biết rõ xa tại trên địa cầu càn kinh đại học trạng nguyên lớp công chính đang tiến hành một trận liên quan tới chính mình thảo luận. Vạn vật đồng giá tồn tại là hắn bí mật lớn nhất. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn thực lực có thể hay không nhanh chóng tăng lên, đồng dạng quan hệ đến thân thế của hắn chi mê. Rất nhiều đồ vật hắn không phải không thèm để ý, chỉ là hắn hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm, hắn cương ép đem ý nghĩ của mình chuyển gì, không đi cân nhắc những chuyện kia. Hắn làm sao không muốn làm chính rõ ràng có thể đến nơi đây nguyên nhân. Nhưng vẫn là câu nói kia, liền hắn như bây giờ yếu gà đồng dạng thực lực, coi như lật cái gấp trăm lần cũng không có bất luận cái gì biết được khả năng. Tựa như hắn hiện tại tiến vào càn kinh đại học, hắn nói sau này đã có ánh sáng tương lai, nhưng là vẫn không có người có thể nói cho hắn biết gì vãng hết thầy. Mặc dù hắn cuối cùng hiểm nghi đã tại thi đại học lúc bị khứ trừ Nhưng lại giống như bây giờ một mực không người đến tiếp xúc tự mình cũng là một chuyện rất kỳ quái. Hắn tại quá khứ trong vòng mấy tháng đã sớm làm tốt phía trên người tới tiếp xúc tự mình chuẩn bị. Đồng thời nhằm vào khả năng phát sinh tình huống nghĩ ra một loạt đối sách. Mấu chốt nhất điểm tự nhiên là lai lịch của mình không thể nói ra, không phải vậy nếu là phía trên cảm thấy mình có vấn đề, đoạn mất tự mình thánh đạo con đường, kia thật là muốn khóc cũng không kịp. Hứa Thịnh, ngươi cách nhóm chúng ta có chút xa, đừng lại tiếp tục rời xa. Đồng nhiên, Hoàng Huyền Lãng thanh âm ở bên tai vang lên. Hứa Thịnh tỉnh, Nhìn một cái trước mặt hoàn cảnh mới phát hiện tự mình bất chi bất giác ở giữa đã tiến vào hoặc tâm tộc tương đối sâu nhập vị trí. Huyền Sách tiểu đội 5 người cũng ở bên phía sau xa xôi vị trí, cái này cự ly nếu có hoặc tâm tộc chuẩn thánh ngẫu nhiên xuất thủ, thật là có khả năng rất lớn không kịp cứu viện. Hứa Thịnh lúc này liền bắt đầu lui lại, cũng liền tại hắn lui lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chúng quanh mấy cái hoặc tâm tộc động tính cũng không thích hợp. Chẳng biết lúc nào, bọn chúng vậy mà vô thanh vô tức ở giữa tạo thành một vòng vây. Hứa Thịnh ngay tại bọn chúng chính giữa, Cái này vây quanh mấy cái hoặc tâm tộc thực lực cũng không mạnh, đều tại 10% đến 15% cấp độ này, cũng chính là không có uy hiếp được Hứa Thịnh, cho nên Hứa Thịnh không có trước tiên sinh ra phản ứng. Không phải vậy chỉ cần tiếp cận mình 15% pháp tắc linh nộ độ hoặc tâm tộc đạt tới hai cái hắn liền sẽ lực lượng giận mình, cấp tốc lui lại. Hoặc tâm tộc mục tiêu đã rất rõ ràng, muốn bằng mượn số lượng ưu thế, vây giết Hứa Thịnh. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hoặc tâm tộc hoặc tâm năng lực tại tự mình tham dự sau đại chiến liền không có hiện hiện qua, nhưng nó thật không có hiện hiện sao? Có lẽ là đã tại phát triển hiệu quả chỉ bất quá tự mình cùng những người khác không có phát hiện. Tựa như vừa rồi loại kia suy nghĩ nhập thần tình huống, bây giờ quay đầu ngắm lại rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó chính là thiết thiết thực thực phát sinh. Hứa Thịnh biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Xem ra hoặc tâm tộc bên kia đã sớm chú ý tới mình, cũng minh bạch thân phận của mình. Cảnh cáo, người tiểu thế giới đang bị cưỡng ép liên tiếp. Thánh nhân giao diện huyết hồng sắc nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hứa Thịnh tâm tình cũng trở nên nghiêm trọng. Năm cái quang lập thế giới vào lúc này cùng nhau bay ra, một loại lôi kéo cảm giác xuất hiện. Sau đó Hứa Thịnh Liễn phát hiện tự mình góc nhìn đột nhiên phóng đại. Hồn thác tiểu thế giới ở xung quanh, bên cạnh có 5 cái quang lạc thế giới đánh phá thế giới bình thường, cùng tiểu thế giới liên tiếp tại một chỗ. Hứa Thịnh lập tức cho hồn thác nhân tộc hạ đạt thiên dụ. Đây là một lần có dự mưu tập kích. Hoặc tâm tộc thực lực mặc dù một cái không bằng tự mình, nhưng là hiện tại đối thủ có 5 cái, đã đầy đủ uy hiếp được hắn. Có thể càng như vậy cục diện càng là không thể bỡ rối. Bảo trì ổn trọng mới có thể có càng lớn cơ hội. 5 cái hoặc tâm tộc thanh âm cũng tại trong đầu của hắn xuất hiện, như là ma âm rót vào tai, động thức hải của hắn một loại từ bỏ ý nghĩ bắt đầu tạo ra. Muốn động giao ta đấu trí. Nam mơ. Hứa Thịnh hai mắt vô cùng kiên định, mặc cho những âm thanh này làm sao vang lên, cũng không nhúc nhích chút nào. Chương 332: Thiên đạo tốt luân hồi. Tiểu thế giới. Cùng ngay dụ hạ xuống một cái mắt, Khung Viên liền sắc mặt đại biến. Dị tộc xâm lấn. Đã thật lâu không có dị tộc dám can đảm xâm lược thế giới của chúng ta. Hắn ánh mắt xuyên thấu toàn bộ thông thiên hành, đến hướng biên giới chỗ. Hắn có thể cảm ứng được, ở bên kia giới chỗ, có một mảnh to lớn địa vực ngay tại tiếp cận mà tới ngoại trừ nơi này bên ngoài, còn có cái khác bốn phía khu vực cũng có tương đồng cảm giác. Mấy trăm năm trước lần kia xâm lấn hắn còn ký ức phi thường rõ ràng, bất quá cuối cùng tên địch nhân kia liền bọn hắn thế giới một bước cũng không có bước vào. Lần này số lượng của địch nhân trở nên nhiều hơn, không biết do những dị tộc kia thực lực thế nào. Khu viên rất mau đem tin tức truyền đạt xuống dưới, đồng thời bắt đầu điều động toàn bộ đại hoàng lực lượng. Vượt qua 130 triệu nhân khẩu, đem còn không có thành niên đứa bé khứ trừ, chọn vẹn 100 triệu trở lên khí hải cảnh võ giả. Đại hoàng người, người ta võ, như có cần cho dù là nữ nhân cùng lao nhân cũng đồng dạng có thể tham chiến. Bọn hắn đi ngoại giới thời điểm, bất quá là vì tài nguyên, không dính đến sinh tử tổn vong, cho nên thực lực còn có điều giữ lại. Nhưng là thật muốn gặp phải xâm lấn, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực, cống hiến lực lượng của mình. Khi biết tiểu thế giới đang bị xâm lấn về sau, hồn thác nhân tộc mỗi người cũng phẫn nộ. Từ trước đến nay chỉ cần bọn hắn ra ngoài thu hoạch tài nguyên phần, kia có người khác có thể xâm lược tự mình đạo lý. Thế hệ này võ giả, theo vừa ra đời lên hồn thác nhân tộc liền vô cùng cường đại, bọn hắn đã dưỡng thành hồn thác nhân tộc chí cao ý nghĩa. Cho nên khi biết được có dị tộc muốn xâm lấn, mỗi người cũng ngao ngao kêu muốn đem người xâm nhập toàn bộ giết chết. Ý nghĩ như vậy tự nhiên có tốt có xấu. Nếu như thực lực của đối phương cùng tự mình phương này không sai biệt lắm có tốt, nếu như thực lực của đối phương quá mức cường đại, là hồn thác võ giả lòng tự tin bị phá hủy, như vậy tiếp xuống cục diện chính là hủy diệt tính. Khuôn viên mặc dù không nhiệm vụ hồn thác nhân tộc sẽ tới đạt loại kia sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng là lúc này hắn cũng tận khả năng đem kết quả hướng hòng nghĩ, đồng thời đã làm tốt hồn thác nhân tộc chết đi mấy chục triệu người chuẩn bị. Hồn thác nhân tộc hiện tại năng lực tái sinh cực mạnh, cho dù là một nửa nhân khẩu tử vong, nhiều lắm là cũng chỉ cần mấy chục năm liền có thể khôi phục trở về. Cho dù là võ sư cùng võ anh cảnh giới, mấy chục năm trong nháy mắt cũng đầy đủ lại tích lũy ra một nhóm. Chỉ có võ linh cùng võ linh trở lên võ giả khó mà thời gian ngắn khôi phục. Hôn thác bộ lạc bên trong, rất nhanh có một đạo bóng người từ bên trong bay ra. Khuôn viên tại chú ý tới tình huống đệ nhất thời khắc, liền theo trong hoàng cung bay ra. Thế nào, quẻ tượng như thế nào? Khôn viên hướng dẫn hỏi thăm đến, thủ đoạn của tu sĩ hoàn toàn chính xác thuật hiện. Dẫn binh tính nói: Vậy tượng biểu hiện đây là một lần nguy cơ, nếu như ứng đối không tốt, hồn xác nhân tộc hội nguyên tức đại thương, sẽ không diệt tộc. Sẽ không. Khuôn viên nghe nói lời ấy lập tức thở dài một hơi, chỉ cần sẽ không bị diệt tộc, như vậy lại kém tình huống hắn đều có thể tiếp nhận. Cho dù là chính hắn chết tại trận này đại chiến bên trong, hắn cũng không có chút nào cảm giác, lúc đầu hắn liền đã sống hơn ngàn năm. Nhiều năm như vậy thời gian, cái gì hắn cũng được chứng kiến, mặc dù muốn kiến thức võ đạo cao hơn phong thái, nhưng dù cho không nhìn thấy, cũng không quan trọng. Tám ngày thời gian đảo mắt liền qua. Ngay tại cái này một ngày rạng sáng, âm mầm tiếng vang xuất hiện, cho nên ngay tại chuẩn bị ứng đối xâm lấn hồn thác nhân tộc cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó một số người liền há to mồm hét lên kinh ngạc. Người bình thường hơn 100 năm tuổi, thọ, tại bọn hắn mà nói đây là lần thứ nhất kiến thức cảnh tượng như vậy. Kia to lớn thổ địa tiếp cận, tựa như là một cái tinh cầu tại hướng tự mình đụng tới, tựa hồ sau một khắc tự mình liền muốn thịt nát xương tan. Nhưng ngay tại bọn hắn cảm thấy mình muốn bị trực tiếp đụng nát thời điểm, bọn hắn nhìn thấy, một tầng trong suốt màng mỏng tại biên giới chô xuất hiện. Cái này màng mỏng tựa hồ đâm một cái tức phá, nhưng nó lại là miễn cưỡng chống cự lại kia phiến to lớn thế giới để nó chỉ có thể vô cùng chậm tốc độ tiếp cận, nhưng không bằng hồn thác nhân tộc cao hứng, lại là liên tục bốn đạo thanh âm vang lên. Bọn hắn có chút hoảng sợ phát hiện, lại có 5 mảnh thế giới ngay tại hướng bọn hắn đánh tới, tự mình ở và ở giữa giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị nguyên nát. Trường hợp như vậy cho dù là giận cùng khuôn viên cũng đều không nhìn thấy qua. Cỡ nào lực lượng khổng lồ a? Khuôn viên cảm thán một tiếng, giờ này khắc này hắn mặc dù toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nhưng hắn trong mắt chưa bao giờ toát ra dù là một chút sợ hãi. Tại bên cạnh hắn giận lúc này hai mắt không còn ngày thường bình tĩnh. Trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số cảm ngộ trong lòng của hắn nổ lên. Năm cái quang lạc thế giới cưỡng ép liên tiếp, hình thành thế giới cảnh tượng lại nhường hắn nắm chắc một tia đại đạo vật luật. Một màn này đắp lên Phương Hứa Thịnh nhìn thấy cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Giận cái này tiểu tử không nghĩ tới vậy mà có thể có loại này xúc giác, có lẽ là linh căn đầy đủ đảo đới ra hắn thiên phú. Hứa Thịnh trong lòng cảm thán, hắn đối giận hiểu rõ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tại trong ấn tượng của hắn, giận mặc dù lực lĩnh ngộ không tệ, nhưng là không về phần có thể làm được hiện nay dạng này. Nếu như nói gần đây bên trong có thay đổi gì, chưa có thể nghi ngờ là tự mình đưa cho hắn linh căn cùng hắn tiến vào hóa thần kỳ. Đặt tới hóa thần kỳ về sau, dẫn hết thảy tình huống hắn mặc dù còn có thể tiếp tục xem đến, nhưng là một chút biến hóa dây truyền lại là hắn cũng không cách nào biết rõ. Mỗi một cái sinh mệnh cũng có được vô tận khả năng, cho dù là tự mình con dân cũng đồng dạng có được vô hạn khả năng. Bọn hắn không phải một chuỗi số liệu, là chân thật tồn tại sinh mệnh, khả năng một cái hơi không đáng chú ý nhân tố phát sinh biến hóa, liền có thể ảnh hưởng đến hắn thành tựu cuối cùng. Chơi ạ, năm cái thế giới. Rốt cục có người bắt đầu hoảng sợ kêu to tránh ra. Hồn Thác nhân tộc mặc dù tại mấy trăm năm nay bên trong đã thành lập nên đầy đủ lòng tin, nhưng tránh không được có người trời sinh chính là gan nhỏ. Lúc này những này người nhát gan liền nhiếp tại cái này năm cái cưỡng ép liên tiếp quang lạm thế giới, tâm thần bị đoạt, chỉ còn lại bản năng sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến người bên cạnh, nhưng lúc đầu rất nhiều còn có thể duy trì bình tĩnh người cũng bắt đầu sợ lên. Nhưng có hỏng liền có tốt. Cũng tương tự có người bị những này người nhát gan cho kích thích. Bọn hắn mắng to, bất quá là năm cái thế giới dị tộc mà tôi, ta hồn Thác nhân tộc chưa từng sợ qua. Bỏ mặc bọn chúng số lượng có bao nhiêu Giáng can đảm xâm lấn thế giới của chúng ta, ta nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Nói không sai, thế giới của chúng ta không cho phép dị tộc tiến vào. Các huynh đệ chép ra hỏa, hiện tại liền đi tham quân, cùng lắm thì cái này 200 cân từ bỏ, 18 năm sau lão tử vẫn là một cái hào hán. Năm cái thế giới xâm lấn là một gánh rất nặng nề áp lực. Đại hoàng hiện tại tổng binh lực bất quá cũng mới ngàn vạn quân trừng. Đây đã là có chút cực kỳ hiếu chiến, đổi lại là bình thường thế giới căn bản không tiếp tục chống đỡ được. Hôn thác nhân tộc sở hữu có thể một mực tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn là dựa vào là đại lượng tài nguyên mà khác chính là mỗi lần chiến tổn so cũng rất thấp. Nhưng bây giờ vẹn vẹn 1000 vạn binh lực khẳng định không đủ. Hứa thịnh tại cái này thời điểm đương nhiên sẽ không vẫn là bỏ mặc. Hắn mặc dù đã quyết định tận lực ít đối hồn thắc nhân tộc tiến hành quá nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là tự mình mắt thấy bọn hắn tiến hành một chút sai lầm lựa chọn. Đồng thời năm cái hoặc tâm tộc liên thủ, bằng vào không viên cùng dạn lực lượng, kết cục sau cùng cũng không định. Không phải nói trí tuệ của bọn hắn không đủ, mà là tầm mắt của bọn hắn không được. Chỉ cần đứng tại cao hơn phương diện khả năng chủ tính chung toàn cục. Tiên tổ hạ đạt thiên dụ. Lần này Thiên dụ là trực tiếp hạ đạt cho cảnh giới cao võ giả cùng tu sĩ. Không giống như là trước đó mỗi lần chỉ có rất ít ai người có thể biết được, lần này biết được hắn an bài trường số trăm và người. Dù cho Lấy Hứa Thịnh cảnh giới bây giờ, đồng thời tiến hành nhiều như vậy thiên dụ hạ đạt, đối với mình tinh thần cũng là một cái cực lớn phụ tải. Tại làm xong sau chuyện này, hắn vậy mà cảm giác trước mắt có chút mờ đi, toàn bộ hoàn vũ tại hắn trong mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Thế giới bình thường rốt cục hoàn toàn vỡ vụ Theo năm âm thanh liên tiếp vận động, tiểu thế giới cùng quang lập thế giới triệt để hòa vào một thể. Hứa Thịnh thấy cảnh này lúc Thật là có nhiều thiên đạo tốt luân hồi cảm giác. Trước đó tự mình cưỡng ép liên tiếp thế giới liên hoan, hiện tại tự mình cũng bị cưỡng ép, vẫn là đồng thời 5 cái. Áp lực to lớn. 5 cái quang lập thế giới sinh mệnh có trí tuệ hiển nhiên đã sớm bị hoặc tâm tộc hạ đạt chỉ thị, mặc dù bọn chúng không hoàn toàn thụ trí tuệ, nhưng là một chút dẫn dắt vẫn là dễ dàng làm được. Cho nên khi thế giới mới vừa liên tiếp thành công thời điểm, 5 cái quang lập thế giới sinh mệnh có trí tuệ liền toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Trang diện kia thật là phô thiên cái địa. Lúc này xuất hiện tại hồn thắc nhân tộc trước mặt đối thủ đầu chỉ chủ tỉ. Thôn sơ giản lược tính toán, Đại khái đã đến trăm tỷ quy mô. Đương nhiên, những này trí tuệ sinh chính xác đại bộ phận vẫn là thực lực yếu kém, liền khí hải cảnh cũng chưa tới. Muốn trước tiên tiếp xúc đến hồn thác nhân tộc người bình thường, đối hồn thác nhân tộc tạo thành đã kích tự nhiên cũng là không thể nào. Duyên Mẫn mang theo trận pháp sư đã sớm tại quá khứ thời gian bên trong bày gia đại lượng cảm bấy phát trận, liền đợi đến những xâm lấn giả kia xâm nhập. Chương 333, một vạn 2000 tòa phát trận. Hư không chiến trường bên trong, Là Hứa thịnh bị 5 cái hoặc tâm tộc đè mắt tới cũng cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới về sau, một mực chú ý hắn huyền xách tiểu đội bọn người sắc mặt đại biến, không tốt, Hứa Thịnh gặp nguy hiểm. Hoàng Huyền Lãng lập tức hướng Hứa Thịnh phương hướng tiếp cận, muốn vất tay đem kia 5 cái hoặc tâm tộc diệt đi. Nhưng là hắn mới vừa có muốn rời đi ý tứ, trước đó dây dưa với hắn mấy cái chuẩn thánh hoặc tâm tộc bỗng nhiên không muốn mặt dây dưa. Làm nhân tộc đỉnh phong chuẩn thánh, tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong, Hoàng Huyền Lãng cơ bản đều là thánh cảnh trở xuống vô địch thủ. Đừng nói là chỉ là hoặc tâm tộc, cho dù là mấy cái kia đỉnh phong tộc quần đỉnh phong chuẩn thánh đến đánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ Hoặc Tâm tộc muốn không phải chiến thắng hoặc là giết chết hoàng huy lãng, mục đích vẹn vẹn đem hắn ngăn chặn không cách nào đi cứu viện Hứa Thịnh, loại này độ khó liền phi thường thấp. Huyền sách tiểu đội những người khác cũng nhau nhau bị đối thủ của mình ngăn chặn, thậm chí càng xa địa phương cũng có người chú ý tới tình huống muốn đến giúp cứu. Hứa Thịnh thực lực mặc dù rất yếu, một mực tại trên chiến trường tựa hồ không có gì tồn tại cảm, nhưng kỳ thật vụ trộm phần lớn người cũng đang chú ý Hứa Thịnh tình huống, cũng làm xong một khi Hứa Thịnh gặp nguy hiểm liền tiến hành nghĩ cách cứu viện. Không chỉ là Hứa Thịnh một người, lấy thánh cảnh có thể phân tâm dùng nhiều tình huống. Cho nên thiên phú khá mạnh học sinh cũng tại chú ý của bọn hắn bên trong thậm chí liền ba vị chân thánh cũng lưu lại một luồng chân linh chú ý đến tất cả mọi người tình huống càng kinh đại học bên này tình huống kỳ thật đã bị hoặc tâm tộc biết được rất nhiều không phải vậy trước đó cũng sẽ không làm ra tay với hứa thịnh hành vi cho nên bọn hắn một mực cẩn nhẫn không phát không đồng ý nhân tộc chú ý tới tính toán của bọn nó hoặc tâm tộc dù cho lần này vô cùng nguy hiểm nhưng là bọn chúng cũng sẽ nhường nhân tộc biết rõ bọn chúng không phải dễ chơi muốn tiêu diệt hoặc tâm tộc liền làm tốt nỗ lực nặng nghề đại giới cho bị Một cái tuyệt cao nữa là mới tử vong nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc chân thánh trạng thái. Dù là chỉ là rất nhỏ ảnh hưởng, nhưng là đối với chân thánh cấp độ chiến đấu tới nói cũng đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Hoặc tâm tộc 5 vị chân thánh cấp độ tồn tại đã biết được nhạnh thực lực trên không bằng, cho nên bắt đầu khai thác những phương pháp khác. Chỉ cần bọn chúng có thể thắng lợi, đem nhân tộc 3 vị thánh nhân chém giết, như vậy dù là còn lại Hoặc tâm tộc tử thương hầu như không còn, lần này đại chiến vẫn như cũ xem như thắng lợi của bọn nó. Hứa Thịnh cũng chính không biết được đã trở thành phong bạo trung tâm, đồng thời bị năm cái Hoặc tâm tộc nhắm vào cho dù là hắn cũng cảm giác gáp lực trùng điệp. Các loại mặt trái cảm xúc không ngừng sinh bốc lên, thuộc về hoặc tâm tộc năng lực tiên phú tại nổi lên tác dụng, muốn nhường hắn từ bỏ chống lại, mặc cho con dân bị tàn sát, tiểu thế giới bị phá hư. Lan ra trong đầu của ta, một mảnh trắng xóa không gian bên trong, khuôn mặt mơ hồ hứa thịnh theo phía dưới màu trắng trong biển rộng xuất hiện. Kết kết tiệt. Phía trên, 5 cái to lớn vặn vẹo mặt đen tại tê cười. Tinh thần lực hình thành trong biển rộng, sóng lớn bắt đầu cuộn cuộn, hình thành to lớn thủ trưởng hướng lên trên phương năm cái vặn vẹo mặt đen chộp tới. Có thể bàn tay này mới đến giữa không trung liền bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản, cho dù là Hứa Thịnh đã dùng hết toàn lực cũng không cách nào làm cho nó lại tiến mảy may. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Thịnh trên mặt cũng liền hiện đầy mồ hôi, 5 cái hoặc tâm tộc một cái thực lực cũng không mạnh, nhưng khi bọn chúng liên hợp lại lúc, lại là nhường hắn khó mà chống cự. Hứa Thịnh lâm vào ác chiến. Trang chiến dịch này hắn phần thắng cực nhỏ. Hơn mấu chốt là hắn bây giờ bị kéo vào thức hại bên trong tiến hành đại chiến, căn bản không cách nào sử dụng cái trận giấy hai hướng. Có thể Hứa Thịnh cũng không phải là tuyệt cảnh. Bản thể xuất hiện nguy hiểm nhưng là tiểu thế giới bên kia chỉ cần có thể lấy được ưu thế, liền có thể kịp thời phản hồi với bản thân, cuối cùng nhường hắn đạt được thắng lợi. Tiểu thế giới, mấy ngàn vạn hồn thắc nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi thấy kia phô thiên cái địa dị tộc lúc, mỗi người cũng biết rõ đây là sinh tử tồn vong thời khắc. Hồn thắc nhân tộc sắc thực cường đại, cũng an tâm phát triển nhiều năm như vậy, thế nhưng là lần này rốt cục gặp nguy hiểm cho toàn bộ chủng tộc tình trạng. Có người sợ hãi, trốn ở trong phòng của mình không ra, hay là tìm một cái núi sâu rừng già đào một cái hố to đem tự mình chôn xuống. Có thể những người này cuối cùng chỉ chiếm một số nhỏ. Tuyệt đại bộ phận người tại cái này thời điểm cũng không có nghĩ qua muốn chạy trốn bọn hắn muốn nâng lên lồng ngực đem xâm lược tự mình tiểu thế giới dị tộc giết chết sư Tôn phía đông 3.000 tòa pháp trận đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng phía tây 3.000 tòa pháp trận đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng mặt phía Nam 3.000 tòa pháp trận đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng mặt phía Bắc 3.000 tòa pháp trận đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Duyên sànguyênẫ 4 vị đệ tử nhau nhau trở lại báo cáo tình huống bốn vị này đệ tử đều là trung niên cùng giá mua bộ giáng hắn tu vi cũng không cao chỉ là Kiman hậu kỳ lúc đầu lấy 4 người này tư chất Mặc dù tiến vào Hóa Thần vô vọng, nhưng là tiến vào Nguyên Anh cảnh giới vẫn là có rất lớn cơ hội, nhưng là luyện khí phân tán tinh lực của bọn hắn, nhường bọn hắn dừng bước Kim Đan. Lấy bọn hắn hiện tại niên kỷ, tiềm lực cơ bản đã hao hết, mặc dù thọ nguyên còn thừa lại một chút, nhưng là đã không có khả năng có chút tiến bộ. Ngược lại là duyên mãn cái này, làm sư phụ hiện tại vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng, không chỉ có là hắn, quý họa, dặn bọn người cũng đều duy trì lấy tuổi tác tốt nhất bộ dáng. Mấy người hiện tại tư chất cũng rất tốt, tiến tốc độ cũng một mực tại tiêu chuẩn dây chờ lên, chỉ cần hứa thịnh không hề từ bỏ bọn hắn chưa bọn hắn liền có thể đi thẳng xuống dưới. Bất quá cho dù là duyên mẫn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nhiều ảnh hưởng, không phải vậy lấy hắn hiện tại tư chất sẽ không còn dừng lại tại Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đại viên mãn cũng còn có đoạn cự ly. Quỹ họa tình huống cũng là đồng dạng, làm luyện đan sư, nàng đại lượng thời gian cũng hao phí tại luyện đan bên trên, nhường cảnh giới của nàng cũng dừng lại trên Nguyên Anh hậu kỳ. Ngược lại là Vương Phàm cái sau vượt cái trước, không có lựa chọn bất luận cái gì người phụ, chuyên tâm đấu chiến cái này một đường, nhường hắn hiện tại cự Nguyên Anh đại viên mãn rất gần, chỉ cần cơ duyên đến Gần đoạn thời gian hắn liền có thể nếm thử đột phá. Đông Tây Nam Bắc tất cả 3000 tòa trận pháp, mỗi một tòa thấp nhất đều là trúc cơ tu sĩ khả năng chống cự. Chỉ là cái này 1 vạn 2000 tòa trận pháp, ít nhất liền có thể giết chết chục tỷ trở lên địch nhân. Phạm tục sinh mệnh đối mặt thủ đoạn của tu sĩ hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Những trận pháp này bởi vì vấn đề thời gian, càng nhiều là đống tài nguyên tích tụ ra tới, nếu như lại cho duyên mẫn mấy chục năm thời gian, đem cái số này lại mở rộng gấp 10, đến lúc đó đừng nói là chục tỉ địch nhân rồi, liền xem như trăm tỉ địch nhân cũng đừng nghĩ tới gần nửa bước. Vì bồi dưỡng cái này một vạn 2000 tòa đại trận, gần ngàn năm đến góp nhật tài nguyên tiêu hao hơn vất nữa, nguyên bản lấp kín mấy chục cái nhà kho các loại bảo vật hiện tại cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại giải rác mấy cái trong kho hàng còn có chút tài nguyên còn xuất lại. Quỹ Họa bên kia cũng không có nhà rỗi, các loại cơ sở tiêu hao đan dược liệu mạng luyện chế, một lò lô sản xuất. Cao giai đan dược muốn luyện thành hao phí thời gian là lượng lớn, cho nên cái này thời điểm Quỹ Họa quả quyết từ bỏ luyện chế cao giai đan dược, luyện đều là khí hải cảnh cùng võ sư cảnh có thể sử dụng đan dược. Tại võ giả cùng tu sĩ sau khi tách ra Hắn bên này đã rất ít lại luyện chế võ giả đang được, lấy về phần tồn lượng không đủ. Nhưng là hiện tại đến bước mặt nguy hiểm, tự nhiên không thể lại so đo nhiều như vậy. Toàn bộ hồn thắc nhân tộc ngoại trừ Quý Họa các loại tu sĩ biết luyện đan bên ngoài, võ giả bên trong kỳ thật cũng có luyện đan sư. Bất quá cả hai mặc dù cũng gọi luyện đan sư, nhưng là luyện đan thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Quý Họa có thể tính là luyện đan tổ tông, võ giả bên kia đều là học được vụ vật, sau đó dựa vào tự mình tưởng tượng phát triển, tại mấy trăm năm thời gian bên trong dần dần khai sáng thuộc về mình luyện đan phát môn. Những này luyện đan phương pháp luyện chế ra tới đan dược mặc dù không thể tính toán tốt bao nhiêu, nhưng là tại tu sĩ không giúp tự mình luyện chế tình huống dưới, cũng có thể đối tu vi tăng lên đưa đến rất lớn hỗ trợ tác dụng. Mà lại võ giả luyện đan sư cũng không phải ưu điểm gì cũng không có, tỉ như nói tại luyện chế tiêu hao phía trên, võ giả luyện đan sư liền muốn so tu sĩ luyện đan sư ít rất nhiều. Quý Họa Kỳ thật tại quá khứ thời gian bên trong cũng đem võ giả những cái kia luyện đan pháp môn cất vào trong mắt, theo phía trên cũng đã nhận được không ít dẫn dắt, nàng luyện đan thuật có tăng lên. Toàn bộ hồn thắc nhân tộc có vượt qua ước đếm được khí hải cảnh võ giả. Những ngày võ giả đều cần đan dược, nhất là tại sinh tử đại chiến lúc, đan dược hơn có thể để cho bọn hắn tỷ lệ sống sót đợi đến tăng lên. Cho nên khi năm cái thế giới xuất hiện ở thế giới bên ngoài lúc, Khôn Viên đã phân phó quốc nội luyện đan sư mở chân mã lực tiến hành luyện đan. Đến hôm nay, mặc dù mỗi người phân đến đan dược không phải rất nhiều, nhưng là 3-4 mình vẫn phải có. Những này đan dược bên trong có hồi máu, có hồi khí, có thể tại giao chiến quá trình bên trong cấp tốc bổ túc chiến lực. Những ngày đan dược đồng dạng tiêu hao đại lượng tài nguyên, bất quá lần này tiêu hao chính là đại hoành quốc khố, tại võ giả cùng tu sĩ sau khi tách ra Tu mạch được tài nguyên lúc đều là riêng phần mình lấy riêng phần mình. Vì thế song phương còn phát sinh qua mâu thuẫn. Võ giả cùng võ giả ở giữa, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ đều sẽ phát sinh mâu thuẫn, chứ đừng nói là võ giả cùng tu sĩ. Rất nhiều tài nguyên đều là tuyệt đối không cách nào từ bỏ, vì những tương nguyên này, giận cùng Khương Viên cũng không biết nhức đầu bao nhiêu lần, cuối cùng hai người thương lượng thật lâu, mới tìm ra một cái thích hợp phương án. Lấy quan hệ của hai người kỳ thật sẽ không để ý những này đồ vật, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không phải là một người, tại bọn hắn phía dưới còn có càng nhiều người đang chờ. Cho nên liền xem như thân huynh đệ này lại cũng muốn rõ ràng tính sổ. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Là kia ẩm ầm thanh âm đã ở bên thai xuất hiện lúc, tất cả hồn thác nhân tộc võ giả cũng phát hiện những cái kia xâm lược dị tộc đã đến phụ cận. Bọn hắn theo bản năng nắm chặt vũ khí trên tay. Không có người dị động, bọn hắn còn không có đạt được thông chi. cái này thời điểm cần đội trưởng cho mình hạ đạt chỉ lệnh khả năng động thủ. Quân đội đều là kỷ luật nghiêm minh, nhất là tại loại này quy mô đại chiến bên trong, quy củ càng là quan trọng nhất. Hồn thác võ giả đã sớm quen thuộc phục tùng, mỗi người cũng có tự mình nghe lệnh đối tượng một cấp phụ trách một cấp, đến cuối cùng, đứng tại rất phía trên khuông viên có thể đem chỉ lệnh hạ đạt đến mỗi người trên tay. Mỗi người cũng chăm chú nhìn những cái kia xâm lược tới dị tộc. Hôn thác nhân tộc phần lớn người kỳ thật cũng chưa từng thấy qua những loại dị tộc tướng mạo, tại bọn hắn trong tưởng tượng, bộ dáng của địch nhân có thể là các loại manh thú bộ dạng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt những địch nhân kia, ngoại hình hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn cho dù là trong động, cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy quái thú. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu. vô địch lưu đã phun. Chương 334, điểm đột phá. Trăm tỷ là khái niệm gì? Cho dù là con kiến, một nghìn đứa cái đặt chung một chô cũng có thể xếp tới cuối tầm mắt. Mà bây giờ xuất hiện tại hồn thác nhân tộc trước mắt trăm tỷ dị tộc, cơ bản hình thể nhỏ nhất cũng cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Xa xa nhìn lại, thường xuyên có thể nhìn thấy tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong, liền có một cái hình thể so trung quanh cao lớn mấy chục lần hơn trăm lần sinh vật. Những sinh vật này có đầy đủ trí tuệ. Khi chúng nó nhìn thấy hồn thác võ giả thời điểm, trong mắt lộ ra khát máu mà hưng phấn ánh mắt. Ngay tại phía trước, nghiền nát những cái kia côn nhỏ. Kỳ dị giống lên một tiếng truyền ra. Đây là một cái nào đó quang lạm thế giới bên trong thông dụng tiếng nói, cái này quang lạm thế giới thuộc về pháp tắc lĩnh ngộ độ đạt tới 15 hoặc tâm tộc, trong đó sinh mệnh có trí tuệ cũng không có thống nhất, trong thế giới này, sinh mệnh có trí tuệ liền cao tới mấy trăm loại này. Mà ngoại trừ cái này, mấy trăm loại này sinh mệnh có trí tuệ bên ngoài, còn có các loại vô trí tuệ loại thú bị bọn chúng tuần dưỡng, lúc này cùng nhau đưa vào tiểu thế giới bên trong, làm bọn chúng chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận, đối hồn thắc nhân tổ trước hình thành áp lực lớn. Năm cái phương hướng đồng thời có xâm lấn đại quân. 300 bên trong, 200 dặm, 100 dặm là giữa lẫn nhau cự ly chỉ còn lại 100 dặm thời điểm, một đạo lệnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chân trời. "Thi pháp." Trong chốc lát, gần 3 ba vạn đạo tu sĩ khí tức tiền đồ, mỗi người cũng tại vận chuyển pháp quyết, phóng thích ra công kích từ xa thủ đoạn. Mặc dù là nguy cấp như vậy trước mắt, nhưng là nhân loại hiếu kỳ bản tính vẫn là không có biến mất, hồn thác đám võ giả cũng theo bản năng nhìn về phía bầu trời, kia là các tu sĩ chỗ vị. trí. Dù cho bọn hắn không biết rõ những thân ảnh kia cũng tất cả là ai, nhưng là tối thiểu cường đại vẫn có thể phân ra, nhất là đứng tại trước nhất bài kia một người bọn hắn không xa lạ gì kia là bọn hắn Hồn Thác nhân tộc đại trưởng lão, cũng là toàn bộ Hồn Thác nhân tộc sống gần nhất người. Cho dù là quốc chủ cũng từng cùng hắn hoặc qua, là làm chi không thẹn định tộc thần châm. dẫn ánh mắt rơi vào phương xa những cái kia cường đại người trên thân. Lần này năm cái thế giới đồng thời xâm lấn, hắn cảm nhận được có hóa thần cấp độ khí tức không dưới 50 đạo. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là tiền kỳ phàm vi, nhưng lớn như thế số lượng, cho dù là hắn cùng khuôn Viên Liên thủ, cũng rất khó hoàn toàn xử lý tốt. Bất quá hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn mắt nhìn phía dưới những cái kia ngước nhìn tự mình võ giả hoặc là nói bọn hắn là người bình thường càng tốt hơn. Những người này đại bộ phận đều là yêu thích hòa bình, bọn hắn trên bản chất không tham dự các loại tranh đấu, nhất là nữ tính tộc nhân, càng là cũng ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng là bây giờ, cũng là bị bách muốn trải qua trường hợp như vậy. Có lẽ đây chính là luân hồi đi. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, hồn thác nhân tộc xâm lược nhiều như vậy thế giới, hắn cũng hiểu biết cuối cùng cũng có một ngày hồn thác nhân tộc cũng sẽ trái lại trở thành bị phe xâm lược, tựa như là ngàn năm trước như thế. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ hối hận qua, hồn thác nhân tộc sở dĩ có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ, chính là bởi vì những cái kia bị xâm lược thế giới tài nguyên. Bên trong tiểu thế giới tài nguyên thực tế quá thiếu thốn, dù cho tiên tổ thường xuyên xuất thủ, vẫn như trước không cách nào làm cho hồn thác nhân tộc nhanh chóng trưởng thành. Cho nên vì hậu thế vô ưu, coi như hai tay của hắn dính đầy tiên huyết, đầy người tội nghiệt lại như thế nào. Bất quá loại này tư duy cuối cùng vẫn là chiếm số ý. tu sĩ không phải đại hòa thượng, không có nhiều như vậy thiện lương chi ý, tu hành vốn chính là nghịch tiên chi đồ. Tu sĩ không cần thiện lương, tu sĩ cần chỉ là đối đại đạo lý giải. Gần 3 vạn tu sĩ đường xa pháp thuật rơi xuống, Lúc này liền trực tiếp nổ chết mấy ngàn vạn dị tộc. Phổ thông luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ tổn thương năng lực có hạ, đối với địch nhân tạo thành thương vong không nhiều, nhưng là Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ lại khác biệt. Dù là chỉ là tiện tay công kích, Kim Đan kỳ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết mấy vạn địch nhân, Nguyên Anh kỳ thì càng khoa trương, có được rời núi ngược lại hại lực lượng bọn hắn, là pháp thuật vận dụng về sau, thiên địa biến sắc, địch nhân trực tiếp chính là lấy trăm vạn vị đơn vị tử vong. Bắt đầu đợt thứ hai. Tu sĩ điều tức thời gian cũng không dài, chỉ cần phát lực còn có còn thừa, chỉ cần ngắn ngủi thời gian điều chỉnh liền có thể lần nữa thi pháp. Điểm này so phương Tây những cái kia ma pháp sư tốt quá nhiều, những cái kia đê dai ma pháp sư muốn sử dụng ma pháp còn phải cùng trong không khí nguyên tố thông cảm, này lại hao phí đại lượng thời gian. Mà lại quá nhiều lần sử dụng ma pháp còn có thể làm trong không khí nguyên tố giảm xuống, ma pháp uy lực cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Tu sĩ chính là khác biệt, sử dụng đều là tự thân lực lượng, pháp quyết trải qua đặc thù sắp xếp về sau, có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Tu sĩ lực lượng như vậy hệ thống, tại hoặc tâm tộc chủng tộc như vậy bên trong là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên những loài sinh mệnh có trí tuệ căn bản không có được chứng kiến tu sĩ loại nghề nghiệp này. Đương nhiên cũng đối tu sĩ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đợt thứ nhất công kích mặc dù giết chết mấy ngàn vạn dị tộc, nhưng là tương đương với toàn bộ số lượng tới nói cũng bất quá là một phần ngàn không đến số lượng, dị tộc bên kia căn bản không có phản ứng gì. Ngay tại bọn chúng ý nghĩ như vậy bên trong, đợt thứ hai thế công lại tới. Khi thấy uy lực không có chút nào giảm nhỏ đợt công kích thứ hai lúc, rất đa trí tuệ sinh chính xác khát máu rốt cục rút đi, nổi lên sợ hãi, nhưng là còn không đợi bọn chúng làm ra phản ứng, pháp thuật công kích đã rơi xuống trên đầu, theo trước mắt trở nên hăm dám, bọn chúng cùng xung quanh đồng bạn cùng một chỗ rơi vào vĩnh tịch. Biết sợ không chỉ là sinh mệnh có trí tuệ, những cái kia bị bọn chúng mang tới loại thú cũng đồng dạng cảm nhận được sợ hãi, thậm chí bởi vì bọn chúng càng thêm bén nhạy bản năng, nhận ảnh hưởng còn muốn lớn hơn một chút. Tại dạng này tình huống dưới, lúc đầu khí thế hung hăng dị tộc thế công đống chốc bị áp chế. Liên cái này bị áp chế thời gian, lại đầy đủ các tu sĩ phát thêm ra một vòng công kích. Luyện khí kỳ các tu sĩ đối với mình cầm chiêu pháp thuật chỉ có thể dùng ra 4 đạo 5 lần, cho nên khi mất đi dị tộc số lượng đạt tới 500 triệu lúc, trong cơ thể của bọn họ linh khí đã hoàn toàn không rơi. Mặc dù trong lòng không lòng, Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể lui ra phía sau quanh chân trên mặt đất, dùng thánh tọa phương thức tăng tốc linh lực khôi phục, mà ngoại trừ ngồi xuống bên ngoài, mỗi người bọn họ cũng phục dụng hồi khí năng lượng, có thể trên phạm vi lớn giảm bất khôi phục thời gian. Chúc Cơ Kỳ tu sĩ có thể sử dụng vài chục lần pháp thuật. Loại này thời điểm sử dụng tự nhiên đều là lớn uy lực pháp thuật, cho nên cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không có khả năng không có tận cùng sử dụng pháp thuật, Nguyên Anh pháp thuật tiêu hao linh lực to lớn, dù là bọn hắn đem trong cơ thể mình dọn cuối cùng linh khí ép Lửa uy lực pháp thuật bất quá cũng chỉ có thể dùng cái 7 8 lần, ngược lại không bằng chốc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ. Dẫn làm duy nhất hóa thần tu sĩ cái này thời điểm tự nhiên không sẽ ra tay, cái gặp hắn vung lên ống tay áo, lập tức phong vân biến sắc. Cùng lúc đó toàn bộ tiểu thế giới vận luật cũng nương theo lấy hắn ba động, như là toàn bộ thế giới cũng tại phối hợp hắn. Đây chính là sân nhà ưu thế, mà có thể đạt tới loại này tình trạng, tự nhiên là có hứa thịnh ở phía sau trợ rút. Hứa thịnh bản thể hiện tại mặc dù bị kéo ở, nhưng là một tia tâm thần vẫn là để hắn có thể biết được hiện tại hồn thác nhân tộc tình huống. Cũng có thể mượn cái này một tia tâm thần an bài thủ đoạn. Những thủ đoạn này mặc dù sẽ không rất mạnh, thậm chí giống như là hạ xuống bản nguyên giá trị cũng rất khó làm được, nhưng là tại hồn thác nhân tộc phòng thủ trạng thái giới, cũng có thể đưa đến không nhỏ trợ rút. Tựa như giận bây giờ được toàn bộ thế giới trợ rút, thực lực của hắn lập tức liền tăng nhiều. Tại hắn pháp thuật thứ nhất rơi xuống cái, liên lụy phạm vi đã cơ hồ đạt đến một mặt. Tại thời khắc này, chết đi dị tộc đâu chỉ mấy trăm triệu. Như là kinh khủng cục diện Cơ hồ khiến tất cả dị tộc cũng sợ hãi đình chỉ bước chân, về sau cũng tạo thành giấm đạp sự kiện, chọn vẹn mấy chục vạn dị tộc chết tại cái này giẫm đạp bên trong. Dị tộc bên trong hóa thần cấp độ cường giả cũng khó có thể tưởng tượng là thế nào dùng ra dạng này thủ đoạn. Bọn chúng mỗi một cái ở trong thế giới của mình đều là tuyệt đối cường giả, vô địch mấy trăm ngàn năm. Nhưng là bây giờ, là nghe theo thế giới chỉ thị đi vào cái này còn hơi nhỏ thế giới lúc, lại phát hiện một cái thực lực vượt xa đối thủ của mình. Đối thủ này mặc dù cách bước đàng rất xa, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được một loại tử vong khả năng. Nếu như là một cái đi lên Bọn chúng biết được tự mình sống sót xác suất rất thấp, chỉ là một loại bản năng cảm ứng, là có thể sống mấy chục vạn năm tự nhiên sinh ra. Cái này hơn 50 cái hóa thần cấp độ cường giả khơi thông với nhau. Bọn chúng cũng chỉ uy phía dưới phổ thông dị tộc, lúc này bọn chúng đang do dự. Cương đại khí tức bọn chúng tổng cộng cảm nhận được hai cố. Đến cùng gió ai đi qua. Hứa Thịnh lần này mặc dù là bị xâm lược, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt gì. Hoặc tâm tộc quang lập thế giới bên trong những loại sinh mệnh có trí tuệ sẽ không hoàn toàn nhận khống chế của bọn nó, cho nên lúc này đối mặt nguy hiểm bọn chúng phản ứng đầu tiên đều là xác thực bảo an toàn bộ. Cùng trước đó tình huống khác biệt, trước đó là hắn chủ động xâm lược, ở trong đó cường đại tồn tại bị ép ứng chiến, dù sao nếu như không đỏ sức một cái, chờ thế giới hủy diệt sau bọn chúng cũng phải chết. Nhưng bây giờ bởi vì bọn chúng là chủ động xâm lược, ngược lại để bọn chúng sinh ra chần chờ, thậm chí bọn chúng bên trong không ít đều là tự địch. Mấy chục vạn năm sống suốt thời gian, một cái thế giới cứ như vậy lớn, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn. Những này mâu thuẫn để bọn chúng ở quá khứ phát sinh qua vô số lần dây dưa, thậm chí bám vào tại bọn chúng tộc quần cũng diệt vong rất nhiều lần. Dẫn cùng Khung Viên nhạy cảm phát hiện đến chuyện này, Những này dị tộc cũng không đoàn kết, từ một điểm này nhóm chúng ta có thể vào tay. Dị tộc làm sao có thể có nhóm chúng ta hồn xác nhân tộc đoàn kết, bọn chúng dạng này ta không có chút nào kỳ quái. Hiện tại nhóm chúng ta trước tiêu hao thực lực của bọn nó, chờ bọn chúng đến hơn trước thời điểm, hẳn là có một phần 3 ba thực lực đều sẽ bị tiêu hao. Hai người chúng ta đối thủ chính là kia hơn 50 cái hóa thần cấp độ, cái này so nhóm chúng ta trước đó gặp phải tình huống cũng khó khăn rất nhiều, nói không chừng ta hai người liền sẽ chết ở đây. Ha ha ha, vẫn lạc liền vẫn lạc, bất quá lao tử tại trước khi chết nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ kéo lên đường. Dẫn rất hung viên ánh mắt tại giữa không trung tiếp xúc, hai người cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Khôn viên nở nụ cười, mới đầu cũng không lớn âm thanh, nhưng là rất nhanh thanh em này giống như như hương trùng. Toàn bộ đại hoàng cũng bao phủ tại tiếng cười này bên trong. Rất nhiều trong lòng người cũng nghi hoặc không hiểu. Thánh thượng đây là thế nào, rõ ràng nguy hiểm như vậy tình huống còn có thể cười đến cao hứng như vậy. Chẳng lẽ là có cái gì đại hảo sự phát sinh rồi? Mỗi người nghĩ tới chỗ này trong lòng cũng không khỏi mong ngợi, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy xuất hiện. Nhất tiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu, Vô Địch Lưu đã phun. 335, mạnh nhất trận pháp sư chuyên môn. Tiểu thế giới bên trong, thuộc về hoặc tâm tộc quang lập thế giới sinh mệnh có trí tuệ lan tràn rất xa, cơ hồ cả vùng trên đều là bọn chúng chạy thân ảnh. Cái này thời điểm, bởi vì hồn thắc nhân tộc các hạng phòng thủ biện pháp, bọn chúng tử vong số lượng đã gần 100 ức, chiếm cứ toàn bộ số lượng 1/10. Đối với cường công một phương tới nói, vốn chính là phải dùng mạng người đi lấp, nhất là tiến đánh một cái có tu sĩ hoàn toàn xa lạ địa vực, kia càng là phải dùng vô số kẻ sinh mệnh đi đống. Dù là vẹn vẹn vì tiếp cận các tu sĩ, bọn chúng cũng muốn nỗ lực thảm liệt đại giới. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Thuộc với tu sĩ phòng thủ đại trận, ngoại trừ đạt tới nhất định cấp độ công kích mới có thể đem hắn phá diện. Tỷ Như duyên mẫn cho hồn thác bộ lạc bày ra đại trận cũng đủ để chống cự hóa thần kỳ tu sĩ công kích. Duyên mẫn bản nhân tu vi mặc dù mới nguyên anh trung kỳ, nhưng đối với trận pháp sư tới nói, bày ra đại trận so tự thân tu vi cấp độ cao là không thể bình thường hơn được sự tình. Thậm chí khả năng vẹn vẹn trúc cơ kỳ liền bày ra thuộc về nguyên anh cấp độ lại trận, đương nhiên dạng này trận pháp cần tài nguyên lạ lượng lớn. Trùng hợp hồn thác nhân tộc gần nhất thời kỳ tài nguyên cực lớn phong phú, cái gì cũng thiếu chính là tạm thời không thiếu tài nguyên, đem những này lượng lớn tài nguyên toàn bộ sử dụng đến trên trận pháp, mặc dù không thể đem những này dị tộc toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhưng là ngăn lại đại bộ phận vẫn là phi thường dễ dàng. Tiểu thế giới diện tích hay là quá nhỏ, mang ý nghĩa thọc sâu không đủ. Nếu như thập sâu đủ lời nói, dù là chỉ là các tu sĩ cũng đủ để dựa vào một đường công kích từ xa đem đối thủ toàn bộ giết chết, mặc dù quá trình này có thể sẽ tiếp tục thật lâu, nhưng là không hề nghi ngờ có thể thành công. Bất quá bây giờ chỉ là bảy luân phiên công kích về sau, đối phương những dị tộc kia đã tiếp cận. Cao tầng thứ thực lực người một tòa tốc độ quá nhanh, bất quá mấy ngàn mét cự ly, căn bản không bao lâu liền có thể vượt qua. Cái này thời điểm trăm tỷ dị tộc vẫn còn dư lại 90 tỷ. Cái này 900 bên trong đại bộ phận đều là dẫn xuất thủ giết đi. Có được đồng dạng thực lực công viên cũng từng xuất thủ, bất quá hắn hơn am hiểu đơn thể công kích, mặc dù cũng có hết thể phạm vi công kích thủ đoạn, nhưng là lấy được hiệu quả cùng giận so sánh không đáng giá nhắc tới. Bành! Thứ một tòa đại trận mở ra thanh âm vang lên. Phía Bắc phương vị, tiến lên nhanh nhất một loại phi hành dị tộc đã tiến vào đại trận phản vi nhưng không bằng những loài phi hành dị tộc hưng phấn, sát phạt đại trận bên trong xuất hiện nghìn vạn đạo kiếm khí, chỉ là một sát na, những này hưng phấn dị tộc toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Mấy ngàn dị tộc tử vong vô thanh vô thức, trận pháp sư lực sát thương quá mức đáng sợ, không có được chứng kiến sinh vật tại nhìn thấy trước đó cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Theo thứ một tòa đại chiến bị mở ra, đến tiếp sau lại có càng nhiều trận pháp bị mở ra, trong nháy mắt liền có mấy ngàn tòa trận pháp mở ra. Sư tôn, phía đông 108 thập thất tòa trận pháp linh thạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Phía tây pháp trận năng lượng đồng dạng tiêu hao có nhanh. Phía nam Duyên Môn cái này thời điểm cũng không có tiến hành công kích, làm rất cường đại trận pháp sư, hắn là những này đại trận trận nhãn. Một vạn 2000 tòa trận pháp, chia làm bốn cái phương vị, mỗi cái phương vị cũng có 3000 ba tòa pháp trận, bọn hắn không phải chia cắt ra tới, mà là năng lượng thông qua hắn lưu chuyển, đem hiệu quả phát triển đến lớn nhất. Loại này chủ tính trung độ khó trừ hắn ra lại tìm không đến người thứ hai, cho dù là dẫn lúc này đi vào hắn vị trí cũng không có khả năng gắn bó ở nhiều như vậy trận pháp. Tại trong tầm mắt của hắn, vô biên huyết sắc tại bốc lên. Ngỗ Nhân cũng sẽ xuất hiện một chút cái khác nhan sắc tiên huyết, đây đều là những dị tộc kia trước khi chết lưu lại. Máu chạy thành sông đã không phải là một cái từ ngữ, cao tới hơn 100 triệu sinh mệnh chết đi, nhỏ nhất đều là nhân loại loại này hình thể sinh mệnh, bọn chúng thể nội huyết dịch toàn bộ chạy ra đến, có thể lấp đầy một tòa hồ lớn. gây muối mùi máu tươi tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong phiêu dãng. "Mẹ, đây là mùi vị gì a, thật là khó ngửi." Có tài ba, năm tuổi đứa bé trốn ở trong nhà, hắn đông nhiên cái mùi người người, lập tức có chút ghét bỏ chạy vào trong phòng. Trong phòng phụ nhân mặc dù vải thô áo gai hơn phân nữa, Nhưng mà hắn trên người linh lực ba động cũng không yếu, nàng cũng có khí hải cảnh thực lực. Hai nhi quái không ưa thích nghe những mùi này liền dùng khăn mặt đem cái mũi che, quen thuộc liền tốt. Phụ nhân một bên an ủi con của mình, một bên lo lắng nhìn về phía nơi xa, lần này đại chiến nàng tự nhiên sẽ hiểu, tự mình nam nhân cũng tham dự vào trận này đại chiến bên trong. Nhất định phải sống sót ra. Nàng tại nội tâm cầu nguyện, đồng thời còn là toàn bộ hồn thắc nhân tộc cầu phúc. Lần này là thế giới của bọn hắn bị xâm lược, mỗi người cũng không có đường lui, chỉ có đem những cái kia xâm lược gia hỏa cho đánh lui bọn hắn khả năng an toàn. Lời tương tự tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong phát sinh. Bọn nhỏ không biết rõ nhiều như vậy, trong không khí mùi máu tươi lại quá mức nồng đậm, cho dù là trong giấc mộng cũng có thể nghe được mùi vị này, bọn hắn không có khả năng không hỏi. Một bộ nhân gia dài lựa chọn dấu diếm, còn có một bộ phận thì là đem sự thật nói ra, nói với mình đứa bé trưởng thành nhất định phải hào hảo luyện võ, đi đem những dị tộc kia toàn bộ giết chết. Một vạn hai ngàn tòa pháp trận toàn bộ đầy phụ tại vận chuyển. Hơn 10 vị trận pháp sư đầu mạo độ mồ hôi, ở vào trung ương nhất duyên Mẫn, nguyên bản đầu tóc đen nhánh, lúc này bất tri bất giác ở giữa Thái Dương lại nhường trong ra. Sư tôn, có đạo hạnh còn nhạt tiểu đồ đệ ở bên cạnh lo lắng, nàng thấy sư phụ biến trắng thái dương, cực kỳ đau lòng. Thế nhưng là nàng không thể nói ra bất luận cái gì ngăn cản, hiện tại toàn bộ hồn thác người nhân tộc cũng lâm vào bờ vực sống còn, vì mình, vì tộc nhân, nàng nhóm chỉ có thể gắt gao chống đỡ. Trận pháp sư không có một lần hào phóng như vậy hào quan qua. Vẹn vẹn hơn 10 vị trận pháp sư, tại duyên mẫn dẫn đầu dưới, liền gắt gao chặn xâm lược dị tộc. Số lượng nhiều đạt 90 tỷ dị tộc, lúc đầu khí thế hung hùng, nhưng là tại một vạn 2000 tòa pháp trận trước mặt, bọn chúng sinh, sinh bị ngăn cản một năm lại 3 tháng. Tổng cộng 463 ngày. Ban đầu 90 tỷ dị tộc lúc này chỉ còn lại hơn 50 tỷ, có hơn 30 tỷ chết tại đủ loại trận pháp phía dưới. Cho dù là hiện tại, vẫn như cũng còn có hơn 700 tòa trận pháp tại vận chuyển. Đã bị diệt mất hơn 1 vạn tòa trận pháp cũng không phải bị những dị tộc kia trực tiếp hủy diệt, mà là bởi vì năng lượng cung ứng không làm, duyên vận chỉ có thể mang tính lựa chọn tiến hành từ bỏ. Trước đó hồn thắc nhân tộc sát thực tài nguyên sung túc, nhưng lại sung túc tại nguyên cũng không chịu được dạng này làm, cho nên hiện tại bộ lạc bên trong tại nguyên đã giật gấu vá vai, cho dù là cái này hơn 700 tòa trận pháp cũng đang không ngừng dập tắt bên trong, dựa theo hiện nay loại này tiến độ nhiều lắm là còn có thể lại kiên trì một tháng. Bất quá đã đầy đủ. Hơn một năm thời gian, tất cả hồn thắc võ giả đều đã làm tốt chuẩn bị. Đi qua thời gian bên trong, bọn hắn tại tự mình đội trưởng dẫn đầu phía dưới nhìn xem những dị tộc kia xâm lược tiến lên, cũng nhìn thấy thuộc về những này dị tộc tàn nhẫn điên cuồng. Cho dù là lại người nhát gan lúc này cũng từ bỏ tất cả không thiết thực ý nghĩ, muốn sống cũng chỉ muốn liều mạng. Còn có hơn 50 tỷ. Thứ hải chi chiến bên trong, Hứa Thịnh như trước vẫn là tại bị năm cái hoặc tâm tộc vây công. Ngăn cản y nguyên gian nan, nhưng là dần dần, hắn cũng đã quen loại công kích này độ chấn động, thậm chí hắn cảm thấy pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ tại đoạn này thời gian bên trong không ngừng tăng lên, tăng lên biên độ mặc dù chậm chạp, nhưng là thiết thực đang phát sinh. Cái này tự nhiên là một tin tức tốt. Tại quá khứ thời gian bên trong, ngoại trừ trong pháp tắc tháp thời gian, hắn lại bộ phận thời điểm muốn tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng cực kỳ khó khăn. Hiện tại hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ tại hướng 14% tiến lên, hắn cảm giác nếu như mình có thể đem cái này năm cái đối thủ thế công cũng cho tiêu hóa, như vậy pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ sẽ siêu vượt 14%. Nhân tộc Thiên Phú đích thật là nhường tất cả dị tộc điên cuồng. Loại này tiến bộ tốc độ so chủng tộc khác nhanh đâu chỉ ước và lần. Cho dù là không có địa cầu, nhân tộc cũng nhất định là hoàn vũ bên trong đỉnh phong nhất tộc quần. Hứa Thịnh càng là với cái thế giới này nhận biết rõ ràng, một chút đồ vật liền càng thêm minh bạch. Hắn một bên chống cự lại 5 cái hoặc tâm tộc các loại thế công, một bên thông qua kia một luồng liên hệ cho hồn thác nhân tộc tiến hành trợ rút. Khi thấy hồn thắc nhân tộc bên kia tài nguyên không đủ, duyên vẫn dùng cho gắn bó trận pháp linh thạch không đủ sau hắn có chuẩn bị tiến hành hồi đối. Nhưng trùng hợp cái này thời điểm 5 cái hoặc tâm tộc gia tăng thế công, một trận chiến này chính là hơn 1 năm thời gian, chờ đại khái có thể phân ra tâm thần đi chú ý tiểu thế giới bên kia lúc đã chậm. Hơn 50 tỷ dị tộc, hồn thác nhân tộc hẳn là có thể lỡ được. Hứa thịnh đối với mình con dân thực lực vẫn là phi thường rõ ràng. Hơn 50 tỷ dị tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng bất quá là tương đương với trước đó hai cái rơi thế giới mà thôi, loại thực lực này hồn thắc nhân tộc đã có thể đối phó. Chỉ bất quá cuối cùng chạ ra đại giới cũng nhất định không nhỏ. Trong ý nghĩ của hắn, Trận này đại chiến có thể sẽ tiếp tục mấy trăm năm thời gian. Đồng thời hắn cũng có một cái ý nghĩ, liền để lần này xâm lược biến thành đối hồn thắc nhân tộc tẩy lễ. Cho tới nay, hắn đối hồn thắc nhân tộc bảo hộ quá mức từng ly từng tí, lấy về phần trong bọn họ sinh sôi ra đủ loại kẻ dạ tâm. Thông qua lần này xâm lược, hắn muốn bồi dưỡng lên hồn thắc nhân tộc ra quốc ý thức. Quyết định này ở dưới không dễ dàng. Bởi vì ý vị này mấy trăm triệu nhân tộc tử vong, mấy trăm năm 10 năm, dù là mỗi một thời đại người cái tử vong mấy trăm vạn, cuối cùng tích lũy nhân số cũng đem phi thường khủng bố. Nhân tộc khí hải cảnh tuổi thọ bất quá 1 200 năm. Cái người tư chất lại là có hạn, có rất nhiều tư liệu cho thấy, chiến tranh đối với thực lực trưởng thành có tuyệt đại chỗ tốt. Những cái kia nguyên bản không cách nào đột phá người, tại dạng này đại chiến bên trong có thể sẽ đột phá đến cảnh giới toàn mới. Mà khác cũng có chút người có thể thực hiện tự mình nhân sinh giá trị, chiến tranh đối với bọn hắn tới nói không có nghĩa là một chuyện xấu. Đương nhiên bỏ mặc hứa thị nghĩ như thế nào, làm bị phe xâm lược, những này đồ vật đều là bị động. Có thể chủ động lựa chọn chiến tranh độ chấn động tình huống khẳng định là làm tốt. Những này bất quá là bổ sung. Có rất nhiều người cũng không có hắn may mắn như vậy, tại cái này hư không chiến trường bên trong, tiểu thế giới nhận xâm lược lại đâu chỉ là hắn. Những cái kia bị xâm lược người, may mắn có thể trèo chống đến những người khác cứu viện, bất hạnh tiểu thế giới trực tiếp bị đánh sụp đổ, thậm chí tự thân trực tiếp bị giết chết. Tại dạng này một tòa to lớn trên chiến trường, hết thể cũng có thể phát sinh. Hứa Thịnh biết mình duy nhất có thể làm, chính là bỏ mặc nghịch cảnh thuận cảnh, cũng hết tất cả khả năng cấp tốc tăng thực lực lên. Nhất tiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 336, 800 vạn vương hồn. Ta có thể cảm nhận được, tiên tổ một mực tại nhìn chăm chú vào nhóm chúng ta. Thông Thiên Thành trên đầu thành, giận nhẹ nói. Bên cạnh hắn, nói Long Bảo không viên ánh mắt rơi vào cực xa địa phương. Nhìn xem những dị tộc kia không ngừng tử vong, hắn cảm giác được trong lòng mình liên quan tới một ít đồ vật cảm nộ đang không ngừng gia tăng. Tiến vào Võ Vương cảnh giới, hắn nhãn quang tự nhiên muốn xem hơn xa xôi. Võ Vương cảnh giới tiếp theo là Võ Hoàng. Võ Đạo Hoàng giả, chỉ từ danh tự trên liền có thể nhìn ra hắn còn mạnh hơn Vương giả quá nhiều. Võ Linh tấn cấp Võ Vương là dựa vào ngưng tụ Vương giả mũ miện, mà Võ Vương tấn cấp Võ lúc Mũ miện đồng dạng vẫn tồn tại, bất quá cái này đỉnh mũ miệng trở nên càng thêm phức tạp, hắn chưa thể càng tăng mạnh hơn thế. Ngoại trừ mũ miệng bên ngoài, còn cần ngưng tụ ra hoàng gia áo bảo. Cảnh giới này hắn chỉ có thể thông qua trong điện tịch tự thuật thăm dò vụ vặt, chân chính làm như thế nào đột phá hiện tại cũng không có bất cứ manh mối nào. Ta cũng có thể cảm nhận được tiên tổ ánh mắt. Khôn viên cùng giận cũng đạt tới cảnh giới nhất định, cảm ứng phương diện đã phi thường linh mẫn, bất quá bọn hắn mặc dù có thể cảm nhận được hứa thịnh tại nhìn chăm chú bọn hắn, lại không có khả năng biết rõ hứa thịnh tình cảnh hiện tại. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu như biết được gần đây không gì làm không được tiên tổ bây giờ lại lâm vào phiền phức bên trong, vậy đối bọn hắn đấu trí không thể nghi ngờ là một sự đã kích nặng nghề. Cuối cùng một tòa trận pháp môn phá. Giật khẽ thở dài một tiếng, đang đắng một vạn 2000 tòa trận pháp, là hồn thác nhân tộc tranh thủ đến đại lượng thời gian, đồng thời tiêu hao đối phương vượt qua 1 phần 3 ba lực lượng, nhưng là hiện tại rốt cục vẫn là toàn bộ bị công phá. Không có trận pháp về sau, muốn đối mặt những cái kia hung tàn dị tộc chính là hồn thác nhân tộc huyết nhục chi khu. Cái này tiểu thế giới bên trong mỗi một cái nhân tộc đều là hắn đã từng người quen thuộc hầu đại theo kia một cái huyết mạch tìm căn nguyên tố nguyên, hắn cuối cùng có thể hồi tưởng lại một tấm lại một tấm quen thuộc ánh mắt. Sư phụ không có hậu đại, nhưng là lao tộc trưởng lại là có huyết mạch lưu truyền tới nay, đến tiên tổ, hắn đầu kia huyết mạch đã chạy xuôi tại trăm vạn người thân thể bên trong. Lúc này cái này hơn 100 triệu người, cuối cùng đều là kia hơn 100 người đến tiếp sau. Hắn có thể nào không đúng hồn thác nhân tộc yêu thâm A. Khuôn viên tâm tình kỳ thật cùng giận cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn không có mãnh liệt như vậy, Dù sao hắn ra đời thời điểm, trong bộ lạc nhân khẩu đã tăng gấp mấy lần. Hơn mấu chốt là hắn không có trải qua kia đoạn phi thường gian nan tuế nguyệt, từ hắn có ký ức bắt đầu, hồn thác bộ lạc liền một mực tại phát triển, chưa bao giờ từng phút từng giây dừng lại tự mình bước chân. Theo phương xa một tiếng văng nhỏ, cuối cùng một tòa trận pháp bị công phá. Giống. Dị tộc hưng phấn kêu to giao lưu ầm thành, truyền đến nhân tộc trong thai lại là không biết ý nghĩa thú giống. "Chuẩn bị!" Mấy chục tòa trong thành, mấy ngàn vạn võ giả đã siết chặt vũ khí trên tay, bọn hắn hai mắt kiên định, thậm chí là xem chết như về, chăm chú nhìn phương xa những cái kia tới gần bóng đen. Dựng ánh mắt phi tộc theo từng tòa trên thành lướt qua. Sau đó hắn không nhìn nữa, nói chỉ là một tiếng đi thôi, đi hướng thuộc về hai người chúng ta chiến trường. Thân ảnh theo đầu tường biến mất, cùng thời khắc đó, phương xa gần như không thấy ảnh ở xa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Một giây sau, một tiếng to lớn tiếng thú gào xuất hiện, dị tộc trận hình xuất hiện một sát na thắt loạn. Còn lưu tại đầu tường khuôn Viên sững sốt một cái, lập tức kịp phản ứng sau cao giọng cười to nói, tốt người cái giận, rõ ràng là tu sĩ, cho tới nay còn biểu hiện như vậy là nhạt, không nghĩ tới ngươi so ta còn gấp Nói xong câu đó về sau, thân ảnh của hắn cũng tại nguyên chỗ biến mất. Quan lập thế giới hơn 50 tỷ sinh mệnh có trí tuệ, lúc này cao giai tồn tại cũng không có tử vong bao nhiêu. Đã bị giết chết hơn 40 tỷ sinh mệnh tuyệt đại bộ phận đều là luyện thể cảnh cùng khí hải cảnh cấp độ tồn tại, võ sư trở lên ít càng thêm ít. Cho nên tổng thể mà nói, hiện tại hồn thác nhân tộc không kém là tương đương với đồng thời đối mặt ba cái pháp tắc lĩnh ngộ độ tại 15% hoặc tâm tộc quang lập thế giới. Lấy hồn thắc nhân tộc thực lực, giải quyết một cái đối thủ như vậy rất dễ dàng, đồng thời đối mặt hai cái liền muốn rơi vào hắc chiến, mà ba cái chính là phi thường gian nan của diện. Sở dĩ bây giờ còn có hy vọng Hoàn toàn là bởi vì làm phe phòng thủ, có sân nhà ưu thế, làm tiểu thế giới nguyên sinh chủng tộc, hồn thác nhân tộc có thể thu hoạch được đại lượng tăng thêm. Năm cái hoặc tâm tộc mặc dù vẫn muốn áp chế hứa thịnh, nhưng là hứa thịnh làm sao có thể nhượng bọn hắn đạt được, đối với những cái kia sinh mệnh có trí tuệ áp chế một mực tại chậm chạp cắt vô tức bên trong đang tiến hành. Liên liên những cái này sinh mệnh có trí tuệ bản thân cũng không phát hiện, hiện tại bọn hắn có thể phát huy ra thực lực so với trước kia thế giới khả năng chỉ có 9 thành đến 9.5 thành bộ dạng. Có chút cường đại người cũng phát hiện đến cái hiện tượng này, bất quá tại ý nghĩ của bọn nó bên trong Có thể là bởi vì đến mối hoàn cảnh không thể đứng, chỉ cần chính các loại thích ứng về sau thực lực liền sẽ khôi phục lại, bọn chúng sao có thể nghĩ đến loại này suy yếu là không thể nghịch, đừng nói là tại tiểu thế giới bên trong, cho dù là trở lại tự mình quang lập thế giới, không có thời gian dài tính dưỡng cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Giết! Địch nhân đã đều ở trước mắt, nên có chỉ hoãn thủ đoạn cũng toàn bộ tác dụng, lúc này hồn thác đám võ giả đã đã không còn mảy may do dự, khí hải cảnh võ giả tại võ sư dẫn đầu phía dưới chủ động hướng những dị tộc kia đánh tới. Những này dị tộc khi nhìn đến tự mình đối thủ chân chính lúc, cũng bị hồn thác nhân tộc khí thế cường đại cùng hủ đến. Đây chính là sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ khác nhau. Sinh mệnh có trí tuệ càng thêm hiểu được xu lợi tránh hại, càng thêm biết rõ hợp lý lần tránh nguy hiểm. Hồn thác nhân tộc cường đại theo chân chúng nó tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng, những cái kia cường đại khí thức, nếu luận mũi về cá thể muốn so bọn chúng càng thêm cường đại. Mà lại rất nhiều cường đại sinh mệnh bản thân hình thể cũng rất lớn, cái này cũng phù hợp bọn chúng thế giới bên trong quy tắc Thế nhưng là hồn khắc nhân tộc xuất hiện phá vỡ bọn chúng nhận biết, bọn chúng hoàn toàn làm không minh bạch nhỏ như vậy trong thân thể là thế nào ẩn tàng như vậy lực lượng cường đại. Lần này xuất chiến hồn khắc nhân tộc khoảng chừng 3000 vạn, trong đó thậm chí có 500 vạn là nữ tính. Lực lượng này đã chiếm cứ cho tới bây giờ hồn khắc nhân tộc 1 phần 3. Ba. Còn không tính cao dài võ giả tình huống, cao dài võ giả tại dạng này đại chiến bên trong không có khả năng có chút giữ lại, gần như tất cả cao dài võ giả tại ngay từ đầu liền tham dự đại chiến. Chỉ có khí hải cảnh võ giả mới có giữ lại. Ngoại trừ cái này 3000 vạn võ giả bên ngoài, Cái khác gần 100 triệu nhân khẩu cũng tại làm hậu cần làm việc, bọn hắn là tiền tuyến tác chiến võ giả cung cấp tiếp tế. Sinh mệnh có trí tuệ bản thân tới mang theo tài nguyên cũng không nhiều, mặc dù bọn chúng cũng có thuộc về mình tiếp tế quân đội, nhưng là dù sao tuyến đường dài, tốc độ kém xa hồn thác nhân tộc bên này. Dạng này một năm xuống tới, hồn thác nhân tộc cuối cùng chiếm cứ đến một chút ưu thế. Tại quá khứ trong một năm, chứng hơn 70 vạn hồn thác nhân tộc ngã xuống trên chiến trường. Loại này thương vong tốc độ quá mức kinh khủng, dựa theo một thế hệ 20 số lượng, ngay lập tức một thế hệ trưởng thành thời điểm. Hồn Thắc nhân tộc người chết trận đã có 1500 vạn. 1500 vạn nhân vũ người, cơ hồ toàn bộ đều là nam tính, cái này chiếm cứ hiện hữu trưởng thành nam tính 1/4 số lượng. Ở trong đó đại biểu hàm nghĩa quá kinh khủng, chỉ cần chiến tranh tiếp tục, cơ hồ mỗi một đứa bé cũng là mất đi thân nhân của mình. Thế nhưng là dù cho lại nhiều hy sinh, trận này đại chiến cũng nhất định phải tiếp tục. 10 năm thời gian chớp mắt tức thì. 10 năm này thời gian bên trong, mất đi võ giả số lượng cao tới 800 vạn. Thế nhưng là hồn Thắc nhân tộc võ giả cũng không có giảm bớt. Ban đầu đám trẻ con nhau nhau lớn lên, tham dự vào trong chiến tranh. Những này mới trưởng thành võ giả bên trong có rất lớn một bộ phận cũng có thân nhân chết tại đại chiến bên trong, bọn hắn đối với những dị tộc kia có cừu hận thấu xương, cho nên tại tham gia đại chiến trước tiên, bọn hắn đấu chí liền phi thường tràn đầy, cho dù là gặp phải nguy hiểm, sẽ phải hơn đối diện lấy mạng đổi mạng. Sinh cùng tử tại chiến trường lúc chỉ bất quá một ý niệm. Hôn thác nhân tộc lấy 800 vạn số lượng đổi lấy là đối thủ 300 triệu bọn mình. Chiến tổn so đạt đến kinh khủng so sánh 40. Cũng chính là những này dị tộc là tại hoặc tâm tộc cưỡng chế đến tiến hành công kích. Cùng hồn Thác nhân tộc đồng dạng không có đường lui, không đồng ý nhường bọn hắn lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đến gầm Hồn Thác nhân tộc khối này sưng cứng. Hồn Thác nhân tộc đấu chí thiêu đốt tại tiểu thế giới mỗi một tất thủ địa. 800 vạn võ giả tử vong cũng không có dọa lùi bọn hắn, ngược lại kích phát mỗi cái võ giả đấu chí. Ở sau đó thời gian bên trong, chiến tổn so còn tại mở rộng, rất nhanh liền đạt đến so sánh 50. Tại dạng này xu thế giới, dù cho số lượng của địch nhân có hơn 50 tỷ lại như thế nào, chỉ cần có xung tốc thời gian, thắng lợi cuối cùng nhất, nhất định là Hồn Thác nhân tộc. Mỗi một cái hồn thắc võ giả trong lòng đều là như thế tin tưởng. Tại trận này đại chiến bên trong, tu sĩ an nguy bị đặt ở tương đối cao ưu tiên cấp, mặc dù không muốn thừa nhận, so với võ giả nhanh chóng bổ sung, tu sĩ bổ sung tốc độ thực tế quá chậm. Dù cho hàng năm cũng có mấy trăm linh căn người bị phát hiện, nhưng là mang tới cũng bất quá là mấy trăm luyện khí tu sĩ mà thôi. Mà có được tương đồng thực lực võ sư số lượng lại là mấy chục vạn, tròn vẹn nghìn lần trên lệnh. Thế nhưng là tu sĩ lực lượng lại không thể thiếu quyết, loại kia quỷ dị khó lường năng lực tại trận này đại chiến bên trong cho địch nhân đủ nhiều kinh hỉ. Rất nhiều thời điểm võ giả rơi vào nguy hiểm lúc cũng không có bất luận cái gì biện pháp, cuối cùng là đồng hành tu sĩ nghĩ đến đột phá khả năng, cuối cùng đại luyện một đám người chạy ra tìm đường sống. Có người lên án, nhưng là cũng có người cùng tu sĩ tiếp nhận thâm hậu tình nghĩa. Bỏ mặc là võ giả hay là tu sĩ, xét đến cùng vẫn là hồn thác nhân tộc. Tại dạng này chủng tộc đại chiến trước, hai người là ở vào cùng một trận tuyến, Song phương cũng không thể rời đi đối phương. Mấy vạn tu sĩ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là trong đó cao giai tu sĩ đồng dạng là rất lớn một khối lực lượng, nhất là tu sĩ bên trong đại trưởng lão. Đồng thời cũng là toàn bộ nhân tộc đại trưởng lão giận, hắn tại trận này đại chiến bên trong cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình, cùng quốc chủ cùng nhau địa vực lấy đối phương cường đại người. Nếu như không phải hai người bọn họ ở phía trước treo lên, bọn hắn những người này dù cho số lượng lại nhiều cũng không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Tu sĩ cùng võ giả ở giữa mâu thuẫn tại dạng này, đại chiến bên trong dần dần trừ thử. Chuyện này đối với một mực chú ý đến tình huống hứa thịnh cùng dẫn tới nói đều là một cái phi thường vui mừng sự tình. Bọn hắn đều là chú ý nhất hồn khắc nhân tộc người, bọn hắn không hi vọng nhìn thấy chia rẽ, chỉ có hài hòa mới là trong lòng mong muốn. Nhất tiếp Chân Tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 337: Ta hồn thác nhân tộc đặc tính chính là càng đánh càng mạnh. Vương Tiên Trưởng, thế nào, nhóm chúng ta quần bên trong những hải tử này có hay không có thể tu tiên? Một chỗ chân núi trong thôn trang, tuổi già sức yếu thôn trưởng đầy mắt khao khát nhìn xem trước mặt trường sam người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia khuôn mặt phổ thông, trên thân cũng không có toát ra bất kỳ cường đại khí tức, cho dù ai nhìn đều sẽ cho là hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, hay là tới dạ danh lừa bịp giả Có thể người trong thôn tại trước đây không lâu nhìn thấy người trẻ tuổi kia từ trên trời giáng xuống, chỉ là nhẹ nhàng một đạo pháp quyết vừa chạy trốn đến đây một đầu dị quái cho giết chết, nhường một chút bọn hắn rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này là có đại thần thông. Cái gọi là dị quái chính là kia quang lạc thế giới bộ tộc có trí tuệ. Bọn chúng mỗi một cái kỳ thật cũng có trí tuệ, nhưng là bởi vì lẫn nhau sinh vật khái niệm chênh lệnh to lớn, lời của bọn nó rơi vào hồn thác nhân tộc trong thai cũng bất quá là một ít quái thú gà két. Dân già, dị quái chi danh liền truyền bá ra. Dị quái bên ngoài còn có dị thú Những loài dị thú cùng hồn thác nhân tộc trước đó nhìn thấy những cái kia loại thú cũng một trời một vực, bất quá bọn chúng là một loại nào đó ăn uống hay là xúc vật lại là dùng cực kỳ tốt, những năm này có thiện thuần thú cũng nếm thử bắt giữ một chút trở về, sau cùng hiệu quả coi như không tệ. Dị quái cùng dị thú, hai loại sinh vật đối với hồn thác nhân tộc tới nói đã là tuyệt không xa lạ. Cùng bình thường những cái kia bị xâm lược thổ dân thế giới khác biệt, hồn thác nhân tộc tại thiên mệnh đẳng cấp trên vượt xa cái này hai người, cho nên mới ra đời hồn thác nhân tộc không có ở trong lòng cảm thấy sợ hãi, duy nhất có khả năng chính là cừu hận cùng tò mò. Theo thiếu niên trưởng thành thanh niên, mỗi một cái hồn thác nhân tộc trong tay cũng không còn có hơn trăm dị quái tính mệnh, so với hồn thác nhân tộc nhanh đến kinh khủng tốc độ phát triển, những này dị quái cũng chỉ có thể chừng to mắt thấy. 10 năm thời gian, năm cái quang lạp thế giới bên trong cũng liên tục không ngừng có sinh lực quân bổ sung tiến đến, xem như miễn cưỡng đền bù một chút thực lực hao tổn, nhưng là loại này bổ sung tốc độ vẫn là quá chậm, bọn chúng số lượng vẫn là tại một loại ổn định hạ xuống xu thế. Hồn thắc nhân tộc bên này mặc dù cũng chết mất 800 vạn nhân khẩu, nhưng là đến bây giờ mới ra đời nhân khẩu cũng không chỉ 800 vạn. Hòa bình lên đại Bởi vì tài nguyên cùng phương diện khác cân nhắc, tuổi trẻ võ giả vợ chồng nhóm sinh dục quan niệm không phải rất mạnh, thế nhưng là chiến tranh cải biến bọn hắn. Hoặc là vì trợ giúp chủng tộc kéo dài, hoặc là để cho mình cái này huyết mạch có thể chuyển thừa tiếp, sinh dục ý nguyện cơ hồ trên đảo lần dâng đi lên. Cho nên cho tới bây giờ, hôn thác nhân tộc số lượng đã vững vàng vượt qua 130 triệu cửa ải lớn. Lúc đầu địa vực là không đủ để gánh chịu như thế lớn nhân khẩu số lượng, bất quá hứa thịnh đoạn này thời gian pháp tắc lĩnh ngộ độ lần nữa có gia tăng, cho nên tiểu thế giới diện tích cũng đã nhận được mở rộng. Mới xuất hiện địa vực để cho người ta miệng gánh chịu lực biên lớn. Thế là hiện tại ra như thế một cái hiện tượng lạ, hồn thác nhân tộc thương vong mặc dù một mực rất lớn, nhưng là toàn bộ chủng tộc thực lực vẫn là đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là quang lạc thế giới sinh mệnh có trí tuệ chỉ ở tiểu thế giới bên ngoài bồi hồi, bọn chúng không có thương tổn đến phía sau phụ nữ nhi đồng, cái này khiến hồn thác nhân tộc số lượng có thể liên tục không ngừng tăng trưởng. Chỉ là 20 năm liền có thể nhường một đời mới trưởng thành khí hải cảnh, loại kết quả này thật là đáng sợ. Cho dù là dị tộc lại thế nào cấp tốc trưởng thành, cũng không có khả năng có thực lực như thế. Cho nên bọn chúng bên trong một bộ phận không thể tránh khỏi sinh ra lùi tức chi ý. Đây là một trận bọn chúng không nhìn thấy thắng lợi hy vọng chiến tranh. Liên liên ngay từ đầu đem hết toàn lực đại chiến cũng không có triệt để xé nát trước mặt cái này tên là nhân tộc chủng tộc, hơn không muốn rút tiền tại chỉ còn lại một nửa thực lực sau tình huống. Có thể những này sinh mệnh có trí tuệ nghĩ lùi, bọn chúng sau lưng hoặc tâm tộc lại là quyết không cho phép, một khi có người xuất hiện manh mối, liền sẽ tự dưng rơi vào cuồng bạo bên trong, sau đó dùng các loại phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Là tạo vật chủ tại nội giận. Những này sinh mệnh có trí tuệ gào thét tự mình tiếng nói ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, cho dù là những cái kia cường đại nhất hóa thần cấp độ cường đại tồn tại, cũng bất an nửa mẹo thân thể, bọn chúng đứng cao hơn, càng thêm biết rõ tạo vật chủ đáng sợ, một khi tự mình chọc giận tới nó, như vậy chờ đợi tự mình chỉ có tử vong. Vô duyên tiên đạo, nhưng trong đó mấy đứa bé căn cốt không thể, có thể trở thành cường đại võ giả, cuối cùng cũng có một người nói không chừng cũng có thể đến ta như vậy cảnh giới. Người trẻ tuổi mỉm cười nói ra lời nói này, trước mặt những thôn dân này buồn sỉn mặt cũng không để cho hắn sinh ra mày mày, mấy trăm năm trước, tự mình còn tuổi nhỏ lúc Bất quá cũng chỉ là như thế phổ thông một cái hương giá tiểu tử thôi. Hoặc là nói mình còn không bằng bọn hắn, hồi tưởng mấy trăm năm nay cầu đạo kiếp sống, thật sự là tổn thức một giấc chi bao, cảm thán không thôi. Lúc này đứng tại cái này nơi này thanh niên dĩ nhiên chính là giận Tam đệ tử Vư Phàm. Làm Lịch Thiên cải mệnh đại biểu, hắn lúc này thành tựu hoàn toàn đối nổi hắn nỗ lực cố gắng, Nguyên Anh hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn tu vi, hoàn toàn xứng đáng là hồn thác tu sĩ bên trong người thứ hai, dù cho xem như võ giả bên kia, cũng chỉ cần lại thêm một cái khu viên, giật cùng tiền tranh cũng tại không sinh không thôi ở giữa bị hắn siêu việt. Lúc này Vương Phàm có vẫn là nhân linh căn, tại hứa thịnh kế hoạch bên trong khi hắn đột phá lúc lại bàn cho nó đất linh căn. Hắn đã tổng kết ra quy luật, mỗi khi đột phá lúc cho cao hơn đẳng cấp linh căn, tựa hồ có thể tăng lên không ít đột phá tỷ lệ, hắn âm thầm phỏng đoán khả năng này bởi vì trong coi u minh linh cảm có quan hệ. Thôn trưởng nghe thấy lời ấy thở dài một hơi, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn là thất vọng vô cùng. Nơi xa có 5 6 cái tiểu đồng đang khát vọng hướng bên này nhìn xem, có thể bọn hắn cuối cùng phải thất vọng, cho dù là hôm nay, linh căn người cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, chỉ là một cái ba. 400 người quy mô thôn trang, mấy chục năm khả năng cũng không ra được một cái tu sĩ. Võ giả hiện tại hạn mức cao nhất mặc dù không thể so với tu sĩ thấp, nhưng là tỷ lệ sống sót lại là thật tồn tại tại kia. Chiến tranh đến nay, võ giả hàng năm đều phải chết rơi gần trăm bạn, nhưng là tu sĩ, bất quá giải đáp trăm người. Trên lệch bày ở nơi này, người thông minh tự nhiên biết rõ sẽ lựa chọn như thế nào. Cũng tương tự xuất hiện lúc đầu thân có linh căn lại hơn nữa thích võ đạo người, bởi vì sinh tử vấn đề này, cuối cùng lựa chọn bước vào tu tiên con đường, đồng thời ý đồ tại tu tiên về sau tiếp tục đi đạo cái này một đạo đường. Kỳ thật cái này một đạo đường từ tu sĩ xuất hiện ngay từ đầu tiên có thuộc với tu sĩ một cái chi nhánh luyện thể sĩ luyện thể sĩ đã cần tu hành Pháp môn lại cần rèn luyện thân thể bản thân thực lực là cực kỳ cường đại nhưng là đối với tài nguyên nắm lấy cũng mấy lần tại phổ thông tu sĩ trừ cái đó ra luyện thể sĩ kỳ thuật cũng tương đương với luyện đan sư trận pháp sư rằng này xem như kiêm tu một cái loại hình đối với tinh lực liên lụy rất lớn cho nên tại tấn cấp lúc độ khó cũng lớn hơn thậm chí còn có chút cực đoan người biểu thị luyện thể là bằng môn tả đạo vốn là cả ngộ đại đạo Bây giờ lại phải giống như phàm phu tục tử đồng dạng rèn luyện thân thể, không vì chính đạo coi trọng. Nơi đây đã không có linh căn người, Vương Phàm liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm ứng, bấm ngón tay tính toán một phen về sau, tay lấy ra lá bùa. "Lão trượng, đây là biết linh phủ, như có một ngày thôn các người bên trong xuất hiện có linh căn người, nó sẽ tự động sinh ra cảm ứng cũng để cho ta biết được, đến lúc đó ta sẽ đến nơi này đem đón đi." Vương Phàm mấy trăm năm tu hành, một mực say mê lại đạo, thẳng đến hôm nay cũng chưa từng thu đồ đệ. Nhưng vào lúc này hắn cảm giác được tự mình sư đồ duyên phận rơi vào cái này trong thôn trang nhỏ. Đến cùng là khi nào hắn còn nhìn không thấu, nhưng có thể biết được đem đến từ mình một vị đệ tử chắc chắn xuất hiện ở nơi này. Tu sĩ cảm ứng đều là đến vô ảnh đi vô tung, thuộc về đại đạo xúc động. Vương Phàm trước đó cũng không có thu đồ dự định, nhưng là duyên phận tới hắn cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt. Nói là thu đồ, lấy hắn hiện tại tu vi tự nhiên đã là dư xài, tuyệt đại bộ phận tu sĩ từ Kim Đan bắt đầu liền muốn chọn đồ nhận lấy. Giống như là họa sư tỷ cùng sư huynh chính là tại Kim đan sau chính thức thu đệ tử. Lão thôn trưởng nghe thấy lời ấy tất nhiên là kinh hỉ không gì sánh được, vội vàng đem phụ triện xem chừng thu hồi, xem như trấn bảo. Vương Tiên, hắn ngẩn đầu đi thêm về phía trước lúc trước không ngờ phát hiện mới vừa ở còn đứng đứng ở đó tuổi trẻ tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ, quả thật là cao thâm mặt chắc. Trong lòng của hắn kính sợ, sau đó đưa tay hướng xa xa mấy đứa bé chào hỏi. Mấy đứa bé tới sau biết được tự mình không cách nào trở thành tu sĩ cũng phi thường thất lạc, thế nhưng là chợt lại bị rời đi lực chú ý. Mặc dù cũng rất trưởng thành sớm, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ. Tư duy không phải như vậy tập trung. Vương Phạm ly khai không biết tên thôn núi nhỏ về sau, trên đường đi đi ngang qua đông đảo khu vực, hắn lần này chỉ trích chính là quét sạch những cái kia lưu thoán dị quái cùng dị thú, cũng là tu vi cao nhất một cái. Lấy hắn tiếp cận nguyên anh đại viên mãn tu vi, cho dù là đối phương hóa thần cấp độ tồn tại đều có thể thu dọn, mặc dù cũng có mấy cái có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, nhưng là như muốn giết chết lại là gần như không có khả năng. Đang đắng 5 năm 10 năm, Vương Phàm giấu chân trại rộng tiểu thế giới mỗi một chỗ. Đến cái này thời điểm, Hắn đã ẩn ẩn minh bạch vì cái gì sư tôn muốn để tự mình ra ngoài làm chuyện này. Lúc ấy nghe được sư tôn an bài lúc, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam tâm, dù sao lấy hắn tu vi đặt ở dạng này cùng kỵ hành chức không thể nghi ngờ là lãng phí. Nhưng là bây giờ hắn đã minh bạch sư tôn dụng ý, đây là tại để cho mình sớm ngày tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn a. Hắn Vương Phàm có thể có giờ này ngày này tu vi, không hề nghi ngờ là dựa vào cố gắng của mình được đến. Quá khứ mấy trăm năm, hắn đều là tại các loại chinh phạt bên trong vượt qua, kia từng cái thế giới kiến thức, nhuộm tâm mắt của hắn cực độ khảm đạm. Nhưng hắn có thể đứng tại cao hơn góc độ đi xem cùng tự thân. Cũng làm cho hắn cơ hội tại đột phá lúc không có bình cảnh. Nhưng là hiện tại khác biệt. Nguyên Anh đại viên mãn là thứ một cửa ải, hóa thần là đạo thứ hai cửa ải. Tại điển tịch trong miêu tả, hắn đã biết được hóa thần cùng Nguyên Anh đến cỡ nào khác biệt. Đây là theo người đến tiên lần thứ nhất chất biến. Hắn độ khó muốn so trước đó cao quá nhiều, cho dù là lấy sư tôn thiên phú tài tình, tại giai đoạn này cũng vây lại mấy trăm năm. Hắn mặc dù chưa từng tự coi nhẹ mình nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình so sư tốt tốt, cho nên hắn đã làm tốt mấy trăm năm khả năng đột phá tâm linh chuẩn bị. Tại hắn dự đoán bên trong, mình tới đạt nguyên anh đại viên mãn tối thiểu nhất còn muốn 50 năm thời gian. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà ẩn ẩn đã cảm nhận được kia đạo cánh cửa. Chương 338, năng lực tiên phú trồi lên. So ta tưởng tượng nhanh hơn một chút, vương phàm đứa nhỏ này luôn luôn có thể cho ta kinh hỉ. Cùng một thời gian, tại Cự Ly Vương Phàm ngay tại chỗ số ở ngoài ngàn dặm, dần đã đem tình huống thu hết vào mắt. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, Nhiều đến hai mươi mấy đạo hóa thần cấp độ khí tức đang không ngừng bức bách tới, có thể kỳ quái là, những khí thế này mặc dù mạnh lên rất không thể ngăn cản, nhưng là trong đó lại có cố. Sắc lệ nội cha hương vị. Ha ha ha, ngươi đừng ở chú ý vậy cái kia bảo bối đồ đệ, lại như thế tiếp tục, ta cái nào cũng được muốn bị đối diện đuổi theo đánh. Khuông Viên thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, hắn lúc này thân hình không gì sánh được hơn ngô, trên thân quấn quanh lấy lôi điện, đúng như cùng trên 9 tầng trời hàng lâm xuống tiến thần, dũng mãnh vô song. Hắn phía trước đồng dạng có hai mấy đạo cường đại khí tức, tình cảnh cũng giận không khác nhau chút nào. Nơi này ở vào tiểu thế giới cùng quang lập thế giới chỗ giao giới, hoặc là nói là hơn khuynh hướng quang lập thế giới một điểm. Đồng dạng cũng là tất cả hồn thác nhân tộc tất cả xem một chút không đến rất cường đại chiến trường. Giao chiến song phương đều là có hóa thần cấp độ cường đại tồn tại. Trước đó cũng có nguyên anh cấp độ võ giả, tu sĩ cùng sinh mệnh có trí tuệ đến, nhưng cuối cùng kết quả lại là liền tới gần cũng không có tới gần. Hồn thác nhân tộc bên này còn tốt, có giận cùng khương viên chăm sóc không có bị chiến đấu dư cùng quá nhiều, mà sinh mệnh có trí tuệ bên kia cũng bị thuận tay xóa đi quá nhiều cho đến ngày nay đã không có hóa thần trở xuống tồn tại dám can đảm tiếp cận, thậm chí liền quan sát cũng không dám, loại kia kịch liệt giao chiến dư ba, liền bọn hắn linh thức đều sẽ xoắn nát, cuối cùng bất quá là vô duyên vô cớ thụ thương. Hắn là đánh vỡ này cục diện bế tắc mấu chốt, tại hắn thành công đột phá trước đó, ta hai người vô luận làm sao không có thể lui một bước. Là năm cái quang lập thế giới sinh mệnh có trí tuệ chính thức cùng hồn thác nhân tộc đánh giáp lá cả lúc, dẫn cùng không viên cũng đã đón nhận cái này hơn 50 đến hóa thần cấp độ tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn đã trọn vẹn 10 năm không có nghỉ ngơi từng phút từng giây cũng chính là hóa thần cảnh giới có thể chèo chống, nếu như là đổi lại là nguyên anh tu sĩ, cho dù là lại cường đại nguyên anh tu sĩ lúc này cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi. 10 năm thời gian khả năng đầy đủ một cái đứa bé trưởng thành là một vị khí hải cảnh võ giả, nhưng là đối với giận cùng khuôn viên hai người mà nói, bất quá là một cái búng tay. Bọn hắn đoạn này thời gian mặc dù cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng là dạng này giao chiến độ chấn động nhưng vẫn là đủ để chèo chống trên trăm năm, lại càng không cần phải nói bọn hắn còn có quý họa luyện chế đang dự, có thể bay liên tục càng lâu. Địch nhân mặc dù nhiều, tổng số vượt qua 50 nhưng chúng nó đến từ 5 cái thế giới, không có thông dụng người tổ chức, thậm chí trước đó còn có không ít lẫn nhau đối địch, tại trong giao chiến chơi ngắn chân, cho nên hơn 50 cái cộng lại lực lượng bất quá tương đương với hơn 10 nhiều như vậy. Khuôn viên lúc trước trong giao chiến đối với cái này có chút ít chà phúng, nếu như đối phương thật có thể đồng lòng nhất trí, như vậy cho dù là hắn cùng giận lại cương đại, nhiều lắm là cũng chỉ là có thể trèo chống lâu một chút, hoàn toàn không có khả năng như bây giờ dễ dàng như vậy. Bất quá đối diện mặc dù tâm không đủ, nhưng là bọn chúng bản thân bảo hộ ý thức lại là cực kỳ mãnh liệt. Mỗi khi công viên chuẩn bị sử dụng lớn uy lực chiêu thức trước giết chết một cái đối thủ lúc, đối diện tất cả tồn tại đều sẽ như chim sợ cảnh con đồng dạng phi tốt lui lại, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Như thế qua mấy lần, hắn cũng từ lúc mới bắt đầu nổi trận lôi đình đến bây giờ lạnh nhạt chỗ chi. Hắn cũng coi là xem minh mạch, những này hóa thần cấp độ cường đại tồn tại cũng tiết mệnh vô cùng, tại thế giới của mình không nhìn thấy bị hủy diệt trước, tự thân không có tồn vong nguy cơ lúc, bọn chúng đều là xuất công không xuất lực. Sở Dĩ hiện tại còn kiên trì, bất quá là e ngại sau lương tạo vật chủ thôi. Khi biết cái này tạo vật chủ tồn tại về sau, Dân cùng công viên ẩn ẩn cũng minh bạch tiên tổ nhất định là đang bận bịu đối phó bọn chúng, không phải vậy lấy hiện tại tình huống khẳng định cho sớm cho càng nhiều ủng hộ. Bọn hắn mặc dù tin tưởng tiên tổ cường đại, nhưng là không thể tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối diện tạo vật chủ không phải một cái hai cái, mà là bao lớn năm cái. Kia năm cái quang lập thế giới bọn hắn cũng nhìn qua, trong đó địa vực rộng khoát không gì sánh được, dù là một cái nhỏ nhất diện tích cũng là bọn hắn tiểu thế giới mấy lần, lấy tiểu thế giới diện tích suy tính phía sau tạo vật chủ thực lực, có thể suy đoán tuyệt đối không kém. Bọn hắn bây giờ nghĩ chính là tiên tổ khẳng định so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại, hồn thác nhân tộc nhất định không có vấn đề gì. Con dân hết thảy, làm tiên tổ hứa thịnh đều có thể biết được. Cho nên khi giận cùng khuôn Viên xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, trong lòng của hắn cũng là đang khẽ cười. Hồn thác nhân tộc đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu như tại không thấy được hiện tại tình huống trước đó, hắn còn có nhỏ xíu bất an, nhưng bây giờ những này bất an đã hoàn toàn không có. Hồn thác nhân tộc cường đại năng lực tái sinh đã nói cho hắn biết, thời gian là đứng tại phía bên mình. Chỉ cần mình có thể tại trèo chống trên trăm năm, Tráng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về mình. Quang lạc thế giới sinh mệnh có trí tuệ thực lực chia làm hai bộ phận, một phần là bao lớn 53 đầu hóa thần cấp độ tồn tại, một phần là hơn 50 tỷ phổ thông chủng tộc. Hứa Thịnh ở trong lòng đã vô số lần mô phỏng qua tình huống. 53 đầu hóa thần cấp độ dị quái cần cùng cấp độ võ giả hoặc là tu sĩ khả năng thu dọn, nói cách khác, muốn cho giận cùng khuôn viên cho trợ lực, như vậy nhất định phải lại xuất hiện một cái võ vương hay là hóa thần kỳ tu sĩ. Võ linh đại viên mãn tấn cấp võ vương không thể nghi ngờ là cực đoan khó khăn, cho dù là kim sắc khí vận khương viên cũng cắm ở một bước này lâu như vậy. Hiện tại tiếp cận nhất cảnh giới này hiên giật cùng tuyến tranh, tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian khả năng là tới. Hóa thần kỳ bên kia thì là Vương Phàm, lúc đầu Vương phạm cự ly còn có chút xa, nhưng lấy trước mắt loại này tiến độ, tiến vào nguyên anh đại viên mãn bất quá là mấy năm gần đây thời gian, tiếp xuống liền có thể bắt đầu đột phá. Nếu như vận khí tốt, thậm chí tại trong vòng trăm năm liền có thể đột phá. Cho nên bây giờ tại hứa thịnh trong lòng, 100 năm là cái vô cùng trọng yếu tiết điểm. Từ giờ trở đi, 100 năm sau nếu như còn duy trì hiện nay loại trạng thái này, như vậy tự mình cuối cùng sẽ thành công. 100 năm thời gian thật lâu, là phàm nhân cả đời thời gian, nhưng là tại cái này hoặc tâm tộc nội địa bên trong, trên địa cầu bất quá là mới qua một ngày thời gian. Giờ này khắc này, cũng hứa tiêu gió ngay tại dẫn đầu trạng nguyên lớp bên trong những người khác tại cùng Tây giáo khu bọn người hoặc sáng hoặc tối giao phong, Tô Lâm nhị khả năng tại buồn dầu lấy làm sao đem tự mình con dân dẫn dắt càng tốt hơn. Đã qua 11 năm, tại bọn hắn nơi đó bất quá là 2 giờ, cũng chỉ là một tiết giảng bài thêm một cái nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời gian. Rõ ràng là người đồng lửa, nhưng là lẫn nhau lại trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Bọn hắn ở bên kia an tâm học tập, tự mình lại là tham dự vào vốn không nên tự mình tham gia đại chiến bên trong, đồng thời đối mặt với nguy hiểm. Trong lòng cũng từng nghĩ tới, nếu như mình chẳng phải liều, như vậy hiện tại chính mình có phải hay không cũng giống người đồng lứa đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Có vạn vật đồng giá trợ rút, cho dù là tự mình chẳng phải liều mạng, cuối cùng trở thành thánh nhân cũng bất quá là rất đơn giản sự tình a. Có lẽ vận khí cho dù tốt một điểm, mình có thể tại trong vòng 10 năm liền trở thành cao thánh cũng có nói. Đến lúc đó nhìn thấy Trình Sơ Dương cái này tuổi gần 28 tuổi thánh nhân lúc kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa tự mình tại đồng dạng nguyên kỳ có thể làm được càng tốt hơn. Vô số ý niệm trong đầu xe lẫn, một loại tên là lười biếng cảm xúc dần dần tạo ra. Đang cùng Hứa Thịnh giao chiến năm cái hoặc tâm tộc, trên đó vặn vẹo trở nên càng quỷ dị hơn, tựa hồ có sức mạnh tinh thần vô hình đang không ngừng hướng phía Hứa Thịnh phát ra mà tới. Hoặc tâm tộc năng lực Thiên Phú, Hoặc Tâm. Cho tới nay năng lực như vậy chính là phiền toái nhất điểm, dù cho trong lòng ngươi có lớn hơn nữa cảnh giác, vẫn như trước sẽ ở bất tri bất giác bên trong mắt lửa. Vừa rồi Hứa Thịnh rõ ràng tư duy vẫn là chính xác, đang suy nghĩ cái gì làm sao chiến thắng. Nhưng chỉ là ngắn như vậy ngắn thời gian bên trong, hoặc tâm tộc năng lực đã gõ hắn tâm phòng, đang cho hắn quán thâu lười biếng tư tưởng. Tại bọn hắn cấp độ này chiến đấu bên trong, dù là chỉ là một chút cảm xúc chuyển biến cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Đấu trí theo dâng trào trở nên mang theo, cái này đối với kết quả ảnh hưởng là chí mạng. Khả năng hứa thịnh chỉ cần kiên trì cuối cùng liền sẽ đạt được thắng lợi, nhưng là bây giờ tại cái này hoặc tâm năng lực ảnh hưởng dưới, lại là chống đỡ không đến cuối cùng thời gian liền là bại. Rất hiển nhiên hoặc tâm tộc bên kia đã cảm thấy không ổn. Thuộc về tầng dưới sinh mệnh vật lộn phía bên kia thực lực của bọn nó tại thời gian ngắn không cách nào tiếp tục dao động hốn thác nhân tộc hoặc tâm tộc tự nhiên là không gì sánh được hiểu rõ nhân tộc thực lực biết rõ một khi nhân tộc con dân đạt được thắng lợi có thể trực tiếp phản hồi đến bản thân bọn họ trên thân đến lúc đó bọn chúng cố gắng duy trì cục diện đem tan thành mây khói lần này hao phí hồi lâu vây quét cũng đem triệt để thất bại cái này 5 cái hoặc tâm tộc cũng không thể nào tiếp thu được cái này một cái kết quả bọn chúng tại bị tuyển định đến chấp hành kế hoạch này một khác này liền không có nghĩ tới tự mình còn có thể nhận làm con thừa tự tục sống sót Vì có thể đem trước mắt cái này trong nhân loại rất thiên tài người rất chết, bọn chúng đã sớm thấy chết không sợn. Hiện tại hoặc tâm tộc cùng nhân tộc đại chiến đang rơi xuống hạ phòng, bọn chúng hoặc tâm tộc muốn người gửi tiền, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp vì chính mình tranh thủ ưu thế. Hứa thịnh chính là bọn chúng nhắm chuẩn đột phá khẩu một trong, một khi hứa thịnh bị giết chết, như vậy nhân tộc ba vị chân thánh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Quan hệ đến trung đảng tộc quân đại chiến, hết thể nhân tố cũng bị cân nhắc ở trong đó, có thể xưng rút dây động rừng. Hoặc tâm tộc không có khả năng cam tâm nhìn thấy cục diện hướng tự mình không muốn nhìn thấy phương hướng đi vòng quanh, vì có thể kéo dài chủng tộc sinh tồn, bọn chúng sẽ bất kể đại giới. Thứ hại bên trong, Hứa Thịnh hai mắt đã dần dần trở nên mơ hồ một mảnh, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn con ngươi ngay tại tiến hành phát tán. Cái này biểu thị lấy suy nghĩ của hắn đã bị cực lớn ảnh hưởng. Hứa Thịnh đây cũng là không xem chừng tìm nói, có thể cái này không trách hắn, hắn đây biết rõ hiện tại xuất hiện ở đây 5 cái hoặc tâm tộc là bị tuyển chọn tỉ mỉ qua, bọn chúng hoặc tâm năng lực là có thể lẫn nhau trồng lên. Nếu như bọn chúng tại đồng lòng nhất trí trạng thái, phát huy ra hoặc tâm năng lực không chút nào thua kém pháp tắc linh nộ độ cấp độ là 20 hoặc tâm tục. Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc linh nộ độ không qua là tại hướng 14 đi mà thôi, mặc dù đã có thể cùng 15 pháp tắc linh nộ độ đối thủ giao chiến, nhưng là 20 phần trăm nộ độ cấp độ này vẫn là qua cường đại. Có thể cho dù là dạng này, Hứa Thịnh vẫn không có bất luận cái gì từ bỏ. Chương 339: Kết hôn sinh con. Cho tới nay, Hứa Thịnh cũng sinh hoạt tại một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh. Một thời trước, cái kia phụ thông trên địa cầu sinh hoạt cực kỳ an bình. Hắn vô thai không họa sinh sống hơn 20 năm, thẳng đến tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành một đứa bé xuất hiện tại cái này siêu cao mức năng lượng trên địa cầu. Tựa hồ trên người hắn cũng không có cái gì xuất sắc phẩm chất, có thể đạt tới thành tựu hiện tại đều dựa vào vạn vật đồng giá. Là như thế này, nhưng không hoàn toàn là. Vạn vật đồng giá tự nhiên là nhường hứa thịnh có thể đạt tới hiện tại cảnh giới lớn nhất giúp đỡ, nhưng nếu như bản thân hắn là một cái không đỡ nổi a đấu, kia dù là vạn vật đồng giá lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nhường hắn trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân. Muốn trở nên cường đại rất dễ dàng nhưng mà muốn siêu việt tất cả mọi người trở nên rất cường đại rất khó. Hoàn toàn chính xác, Hứa Thịnh có được vạn vật đồng giá dạng này Lịch Tiên chi vật, nhưng là người khác liền thật không có tư nguyên của mình sao? Hoàn vũ chi lớn, hết thể cũng chưa biết chừng. Không nói những cái kia thu hoạch được không hiểu cơ duyên may mắn, liền nói những cái kia cao thánh dòng dõi, bọn hắn theo xuất sinh lên liền đứng tại cao hơn người khác điểm xuất phát. Bọn hắn không chỉ có đứng phía sau cao thánh, có được các loại người bình thường khó mà tưởng tượng tài nguyên, bản thân thiên phú cũng đủ làm cho những người khác ghen rét. Nếu như tiêu cực một điểm nói, đây chính là bị người đầu thai nệm tốt. Động lòng người không có khả năng cái chấp nhất tại những này, bất quá tự mình là sinh ra ở dạng gì hoàn cảnh, cũng có tự mình đặc biệt giá trị. Năng lượng là bảo toàn, mà nếu như đem hạnh phúc dạng này đồ vật tổng hợp, Hứa Thịnh đồng dạng cho rằng nó là bảo toàn. Tỷ như ra cảnh bần hàng người, khả năng được hưởng lấy thân tình, xuất sinh giàu có nhà, lại là từ nhỏ đã là cô độc một người. Trên thế giới tất cả sự tình cũng không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một điểm nào đó, cần động thái đi biện chứng. Giờ này khác này, Hứa Thịnh trong lòng liền không ngừng tại lấp lóe những này ý niệm kỳ quái. Một chút ý niệm là hắn trong ngày thường thường suy nghĩ Nhưng là đại bộ phận đều là hắn lâu lâu mơ màng, chỉ là vừa xuất hiện một sát na liền bị ném đến náo hải. Nhưng là bây giờ, những này liên tưởng cũng đang không ngừng xuất hiện. Mỗi khi hắn hắn nhớ tới hiện tại ở vào họng bếp cục diện, muốn đem hết thảy trước mắt ý niệm cũng cho tản ra lúc, lực chú ý liền sẽ lập tức bị rời đi. Đừng nói là bực bội một loại ý nghĩ, ý nghĩ thế này không ngừng tràn ngập đại nao quá trình, nhưng hắn đối khái niệm thời gian cũng không có mảy may. Hoàn Vũ chiến trường, Là Hứa Thịnh cùng 5 cái Hoặc Tâm tộc thân hình cũng đình trệ bất động lúc, bao quát hoàng huyền Lãng ở bên trong tất cả mọi người khẩn trương. Không tốt thị hiện tại tình huống rất nguy hiểm hoặc tâm tộc khẳng định đã biết do hắn thân phận bọn chúng vì hiện tại một màn này đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị cái này 5 cái hoặc tâm tộc trên người ba động bắt đầu từ lúc nay đã đạt thành nhất trí bọn chúng dạng này tồn tại tại toàn bộ hoặc tâm tộc bên trong khẳng định cũng rất khó đến Huyền sách tiểu đội 5 người hiện tại cũng liệu mạng muốn tránh thoát bên người đối thủ thế nhưng là bọn hắn càng là muốn thoát khỏi đối thủ của bọn nó liền dây dưa càng hung ác bọn hắn đã chọn vẹn bị kéo ở chỗ này vài chục năm thời gian cái này thời gian giữa năm bởi vì bọn hắn quá quầnn bảo thế công thậm chí không còn có 10 cái chuẩn thánh chết tại bọn hắn trong tay. Đến lúc này, bọn hắn cũng không thể không là Hoặc Tâm tộc kiên quyết mà kinh hãi. Hứa Thịnh hiện tại lại cương đại, cũng bất quá là một cái pháp tắc linh ngộ độ mới 15% kẻ yếu thôi, vẹn vẹn cấp độ này liền nỗ lực nhiều như vậy chuẩn thánh tương vong, đáng ra không. Nếu như là đổi lại tại nhân tộc bên trong, dạng này tình huống gần như không có khả năng xuất hiện. Người người bình đẳng mặc dù chỉ là một cái khẩu hiệu, nhưng cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ nói là một cái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, người bình thường cùng thánh nhân địa vị là bình đẳng lẫn nhau bất quá là chiếm cứ địa vị xã hội khác biệt thôi. Càng xa xôi, còn có cái khác nhân tộc muốn tới nghị cách cứu viện, nhưng đã liền gần trong gang tấc viện sách tiểu đội đều không cách nào cho cơ duyên, như vậy những người khác thì càng không có khả năng đột phá qua tới. Tại chỗ xa nhất, ba vị chân thánh cũng tự nhiên chú ý tới cái này tình huống. Bất quá tâm tình của bọn hắn cũng không có bao nhiêu lớn biến hóa, lấy bọn hắn cấp độ tự nhiên có thể nhìn ra hứa thị hiện tại tình huống chỉ là nhìn qua nguy hiểm thôi, hắn hiện tại đang cố gắng thoát khỏi cục diện, hiện tại kết quả cuối cùng như thế nào còn còn chưa thể biết được. Nơi này là tiếp trước địa cầu. Một mảnh xe thủy mã tầng. Hai bên là nhà cao tầng, cảnh tượng như vậy đã từng thường xuyên xuất hiện tại Hứa Thịnh trong lúc ngủ mơ, nhưng là các loại vạn vật đồng giá mở ra, hắn thực lực dần dần cường đại về sau, đã rất ít xuất hiện. Mỗi một nhà dưới nhà cao tầng mặt đều có đủ loại cửa hàng, bán lấy nhiều loại vật phẩm. Nơi này là Vân Quốc Tô thị trung tâm thương vòng, Hứa Thịnh tiếp trước tại cần phải mua đồ vật lúc đều sẽ tới đến nơi đây. Không chỉ có là dạng này, làm sinh trưởng ở địa phương Tô thị người, nơi này hết thảy cũng gánh chịu lấy trí nhớ của hắn. Hứa Thịnh, ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Nếu ngươi không đi phim liền muốn mở màn. Một người dáng dấp tiểu thiếu nữ sinh bỗng nhiên đi tới đập nhẹ hứa thịnh bả vai một quyền. Hứa thịnh nhìn về phía cô gái này, trong lòng đột nhiên có thêm một tia rung động. Càng nhiều ký ức nổi lên. Cô gái trước mặt này, nếu như đặt ở trong đám người đại khái cũng có thể được xương tụng đã trên trung đẳng, nhìn kỹ, nàng ngũ quan cũng không phải là rất hoàn mỹ, hàm răng cũng có có trung nghiêng. Cùng Tô Lâm nhị, Trình Sơ Tuyết dạng này nữ hài so sánh, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể cho dù là dạng này, trước mắt cô gái này xuất hiện cũng xúc động hứa thịnh tâm linh. Loại này xúc động là Tô Lâm Nghị người không có đã cho hắn. Trước mắt cô gái này là hứa thịnh mối tình đầu hai người kết bạn là một lần trung hợp lúc đầu hai người phát triển phi thường thuận lợi hắn có thể cảm nhận được nữ hài đối với hắn cũng có hào cảm bất quá kết quả cũng không có đến hắn liền đã được đưa tới siêu cao mức năng lượng trên địa cầu cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt hoạta ý nghĩ như vậy tại trong đầu hắn xuất hiện lập tức hắn liền cười đáp sau đó cùng nữ nữải cùng một chỗ hướng trong dạp chiếu phim đi đến tiến vào dạp chiếu phim về sau chung quanh ngồi đều là từng đôi tình nữ trẻ tuổi tháii tình đại sư đây là lần này phim danh tự dạng này đi đưa phim cũng chỉ có thanh niên trở về quan sát, bất quá ngẫu nhiên cũng xen lẫn mấy đôi trùng nhân nhân, bất quá bọn hắn tồn tại cảm giác quá thấp, trong dạng chiếu phim tia sáng lại quá mờ, Hứa Thịnh không có chú ý quá nhiều liền không để mắt đến bọn hắn. May mắn đuổi kịp, vừa rồi ngươi ở nơi đó phát cái gì ngốc đầu? Ta gọi ngươi mấy âm thanh cũng không có ứng ta. Nữ hài ở bên cạnh miết miệng nói. Hứa Thịnh thấy được nàng cái bộ dáng này bận bịu bồi tội nói, "Thật xin lỗi á, á Lâm, ta vừa rồi nghĩ đồ vật nhầm thần." Thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, đang theo đến A Lâm cái tên này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận rối loạn cảm giác. Một loại nói không lên đây cảm giác tại trong lòng hắn không ngừng khuấy động, nhường hắn có chút phiền muộn. Phim rất nhanh mở màn. Lấy Hứa Thịnh nhãn quang đến xem, trận này phim chất lượng thực tế bình thường, nếu như không phải bên cạnh hắn nữ sinh thấy say xương ngon lành, đoán chừng hắn sớm nhịn không được nửa đường liền rời sân. Bên cạnh tình huống nhóm cũng đều xem rất nhập thần, tại một chút phiến tình hình ảnh lúc, thậm chí còn có thể nghe được nhỏ giọng khóc nước nở. Hứa Thịnh nghe được những âm thanh này trong lòng có chút im lặng, phim hắn hoàn toàn nhìn thấy, đừng nói đi theo đằng sau khóc, hắn hiện tại có chút không nhịn được muốn đánh hà hơi. Hiếu kỳ quá a luôn luôn cảm giác cảnh tượng này có chút không đúng lắm bộ dạng. Vuồn Bực ngán ngẩm phía dưới, Hứa Thịnh bắt đầu vụng trộm đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Sau đó hắn liền thấy một tấm cũng đang len lén chính nhìn xem khuôn mặt nhỏ, là A Lâm, nàng nguyên lai like cũng tại lặng lẽ meo meo quan sát chính mình. Bị phát hiện A Lâm giống như là làm chuyện xấu bị bắt lại con mèo nhỏ, liên tục không ngừng quay đầu đi, bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng. Bộ dáng chơi vui cực kỳ, nhưng Hứa Thịnh nhịn không được đưa tay đưa tới, vòng lấy nàng vòng eo. Ngay tại vòng lấy một mấy mắt, hai người thân thể đều giống như qua điện giống như run lên. Đây là hai đầu người một lần vượt qua bằng hữu giới hạn, làm ra dạng này thân mật cử động. Trước kia tồn tại ở giữa hai người tầng kia hơi mỏng giấy cửa sổ tựa hồ đông chốc bị xuyên phá. Hứa Thịnh mới đầu có chút thất vọng, dạng này lớn mật hành vi hắn làm xong cũng có chút hối hận, lo lắng A Lâm như vậy không vui, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn làm như vậy về sau, A Lâm không chỉ có không có bất kỳ dâng lên, ngược lại còn hướng bên này tới gần một điểm, hai người thân thể lập tức dựa vào là rất gần, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thể nhiệt độ cùng nhịp tim. Bành, bành, bành. Cang nhẹ càng nhanh cũng càng nhảy vượt mạnh mẽ. "Hứa Thịnh, ngươi nói nhóm chúng ta đây coi như là yêu đương sao?" Một tiếng nhỏ như mỗi kêu nổ tanh ầm truyền tới từ phía bên cạnh. Hứa Thịnh rất cố gắng phân biệt mới miễn cưỡng nghe rõ. Hắn một trái tim sắp tung ra tim, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ liền bật thốt lên, đương nhiên, ta cảm thấy chúng ta bây giờ là đang nói yêu đương. Vậy sau này ta chính là người bạn gái, ngươi chính là ta bạn trai." "Ừm." Hứa Thịnh mạnh mẽ gật đầu, đồng thời không thu hồi cánh tay cũng càng thêm có lực, hắn cảm giác được trong lực người kia mà lại đi tự mình nơi này dãn càng gần nhiều. Từ cái này một ngày bắt đầu, Hứa Thịnh Thoát ly 25 năm độc thân kiếp sống, chính thức có bạn gái. Thời gian như thoi đường, 3 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hứa Thịnh tại trong 3 năm này cũng không có làm ra lớn cỡ nào thành tựu, chỉ là chúng sinh bên trong trong đó một phần tử. A Lâm cũng đồng dạng chỉ là một cái bình thường nữ hải, hai người 3 năm ở chung bên trong đã có ngọt ngào lại có cái lộn, một đường gặp gỡ cũng tới đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Đang thảo luận kết hôn lúc đối mặt các loại hiện thực vấn đề, hai người cái lộn số lần càng nhiều hơn. Nhưng là cuối cùng vẫn đến đây. Tại Song Vương thân thích bằng hữu chứng kiến dưới, Hai người dắt tay đi vào hôn nhân điện đường. Sau đó tại một năm sau, còn lại một đôi long vợ hai. Thời gian như nước, Hứa Thịnh tóc trên dần dần xuất hiện tơ trắng, sau đó lồng ngực không còn thẳng tắp, tự mình một đôi nhi nữ dần dần lớn lên. Bọn hắn cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Lao công, người nói nhi tử bọn hắn cái gì thời điểm khả năng kết hôn à. Bạn học ta con cái của bọn hắn cũng kết hôn, ta nhìn xem nóng độ a." Đã qua tuổi 50 tuổi A Lâm trên mặt có thêm rất nhiều nếp nhăn, đã thành một cái bác gái, cùng phổ thông phụ nữ trung niên không hề khác gì nhau. Hứa Thịnh lắc đầu nói, "Ta đây biết rõ a." con cháu tự có mà tuốt phúc, hết thảy còn phải xem chính hắn. A Lâm lường hắn một cái. Hứa Thịnh chỉ là cười với nàng cười. Chương 340, một giấc mộng công dã tràng. Cái này hơn 20 năm gần đây Hứa Thịnh thường xuyên đang suy nghĩ, vì cái gì tự mình cuối cùng sẽ sinh ra với cái thế giới này xa cách cảm giác. Tựa hồ tự mình quên đi cái gì đồ vật, nhưng lại tựa hồ tử vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Tự mình tên là Hứa Thịnh, gia cảnh, phổ thông hai bạn tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp một lần tình cờ cơ hội cùng A Lâm nhận biết, sau đó 3 năm sau dắt tay đi vào hôn nhân địa đường. Đến bây giờ, Đã tuổi quá 50, dốc lòng dưỡng dục một đôi nhi nữ cũng lớn lên thành người, so với hắn có tiền đồ nhiều lắm, đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng là trong người đồng lứa đã coi như là tương đối hạnh phúc. Rõ ràng hết thể hết thể cũng rất tốt, tự mình cũng không có có thể bắt bẻ lấy cớ, nhưng vì cái gì chính là cảm giác không thích hợp. Vẫn cảm thấy tự mình quên lãng cái gì. Trước mắt nước hồ bỗng nhiên tràn ra gợn sóng, hứa thịnh trầm tư bị đánh gãy. Hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, lúc đến vẫn chưa có người nào công viên nhỏ hiện tại đã tràn đầy mang theo hài động gia trưởng đã tới rèn luyện thân thể các lão nhân. Vừa rồi gợn sóng chính là một đứa bé con ném cục đá tạo thành. Hứa Thịnh chỗ vị trí là công viên cực vắng vẻ một góc, bên cạnh có mấy khỏa cao lớn kiểu một cản trở, bóng mở rủ xuống, nếu như không tiếp cận cũng biết rõ nơi này có một người tồn tại. Hứa Thịnh lúc tuổi còn trẻ liền nữa thích không có chuyện làm lại tới đây, dù cho chuyện gì cũng không làm, chỉ là yên lặng nhìn xem nước hồ liền có thể tiêu xài gần nửa ngày. Hiện tại đến cái tuổi này quen thuộc cũng vẫn không có sửa đổi. Trở lại ra trường, á Lâm ngay tại làm cơm trưa. Lại đi ngươi cái kia công viên rồi. Thật không biết do ngươi suốt ngày đến đó làm gì. Ta nói ngươi có cái này, thời gian buổi ta đi ra phố mua quần áo cũng qua. A Lâm thanh âm nương theo lấy xào dao thanh âm, Hứa Thịnh một bên đứng ngối, một bên mở tivi. Trong nhà trang trí vẫn là kết hôn năm đó, hơn 20 năm đi qua biến hóa không lớn, lúc ấy xem như tương đối thời thượng, nhưng là hiện tại đến xem chính là quá là hậu. Người thân cũng đề nghị đem trang trí đổi một cái, nhưng là bọn hắn đây biết rõ vì cho bọn hắn chuẩn bị kết hôn tiền, Hứa Thịnh cùng A Lâm hai người bình thường đều là bất an bất mặc. Hai người cũng kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn, có thể đem bọn hắn nuôi lớn cũng không dễ dàng. Nếu như ngày thường sinh hoạt lại không tiết kiệm điểm, kết hôn lễ hỏi cùng của hồi môn căn bản không bỏ ra nổi tới. Coi như cho tới bây giờ, cũng bất quá đây là miễn cưỡng tồn đủ, một khi đến chấm dứt cưới bọn hắn điểm này, nội tình liền bị móc sạch. Nhắc tới cũng là có chút chua sót, nhưng là chung quanh người quen biết nhà ai cũng không phải dạng này đâu. Hứa Thịnh cùng A Lâm hai người không có nghĩ qua tự mình phải nhiều A ai Đại, nhưng là người khác có thể cho đứa bé bọn hắn tự nhiên cũng không thể chênh lệch. Ăn cơm buổi trưa đã từng liền hai vợ chồng, Nhi Nữ đều lớn rồi có công việc của mình, bởi vì là đại học danh tiếng tốt nghiệp, làm việc cũng rất không tệ. Điểm này cũng không muốn bọn hắn quá mức phiền lòng. Bất quá công việc tốt cũng ý vị hơn càng dài làm việc thời gian, dù sao hiện tại tuổi trẻ cũng không liệu, các loại già nghĩ liệu cũng không có vốn liếng này. Tô thị tại Vân Quốc tất cả trong thành thị cũng xếp hạng hàng đầu, giá phòng càng là cao để cho người ta nhìn cho v้าง. Người trẻ tuổi là tuyệt đối tiếp nhận không được lên. Cho nên người thân mặc dù làm việc còn không tệ nhưng cũng vẫn như cũ trong nhà, dù sao dạng này có thể tiết kiệm rất lớn một bút phòng cho thuê phí. Nữ Nhi cũng không nghĩ tới kết hôn liền cái gì cũng không làm, ý nghĩ của nàng bên trong là tự mình dựa vào chính mình có thể mua một bộ phòng. Vì đặt thành điểm này, nàng đã đem kết hôn kế hoạch tuổi tác định đến 30 tuổi. Đồng dạng nữ nhân căn bản không có loại ý nghĩ này, phòng ở đều là yêu cầu nhà trai chuẩn bị, nữ nhi có ý nghĩ như vậy tự nhiên là nhượng hứa thịnh đau lòng lại đồng ý. Bản thân hắn là đồng ý tự lực cánh sinh, bỏ mặc cái gì thời điểm, nữ nhân cũng phải có giá trị của mình, mà không phải trở thành nào đó nào đó nào đó phụ thuộc. Vợ chồng trong hai người buổi trưa vừa ăn cơm một bên tán gẫu, đây cũng là hiếm thấy đồng thời nghỉ ngơi thời gian, nếu như không phải hứa tối hôm qua nói hôm nay không muốn ra cửa, hiện tại hai người cũng căn bản sẽ không ở trong nhà. Sớm đi ra cửa chuyển. Buổi chiều thời gian, A Lâm ở nhà quét dọn vệ sinh, nửa đường Hứa Thịnh bị sai khiến ra ngoài mua đồ vật. Nhưng lại tại mua xong đồ vật thời điểm, Hứa Thịnh thân thể lại là bỗng nhiên tại nguyên châu ngừng lại. Trước kia bình hòa biểu lộ lúc này bỗng nhiên trở nên giãy rủa. Hắn trong mắt cũng có được một cỗ nhuệ khí tại bốc lên. Đây không phải trung niên nhân có thể có được nhãn thần, cái kia chỉ có người trẻ tuổi mới có thể có được. Trung quanh có người nhìn thấy cái này tình huống, hảo tâm đi tới hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Thế nhưng là quỷ dị chính là, khi hắn đi tới hỏi qua lời nói về sau, Thân hình lại giống như là kiểu cũ tivi hình ảnh đồng dạng lấp loé, cuối cùng vậy mà hư không tiêu thất tại nơi này. Toàn bộ trên đường phố lúc đầu lui tới có không ít người, còn có cỗ xe tại thông hành. Thế nhưng là lúc này, những chiếc xe này cùng người đi đường cũng cùng vừa rồi người kia, cũng đang không ngừng biến mất, hoặc là biến mất sau lại hồ này an tâm. Cảnh tượng như vậy tự nhiên là cực kỳ đáng sợ, nếu như là một người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy tuyệt đối phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng là bây giờ lư thịnh đã cùng vừa rồi phát sinh khác biệt. Hai cái hoàn toàn khác biệt ý thức đang phát sinh lấy chiến đấu, hoặc là nói là tranh đoạt càng thêm chuẩn xác. Hoặc tâm tộc hoặc tâm năng lực quá là đáng sợ, cái này tạo nên tới tinh thần huyễn cảnh vậy mà để cho ta bất tri bất giác xa vào trong đó, nếu như không phải hồn thác nhân tộc tình huống không ngừng tại cho ta cảm ứng, chỉ sợ ta còn thức tỉnh không đến. Hứa thị ánh mắt bên trong rốt cục hoàn toàn khôi phục thanh tĩnh. Hắn mắt nhìn chung quanh thế kỷ 21 giới đường đi, trong mắt không thể tránh khỏi xuất hiện nhớ lại. Những này tràng cảnh đều là hoặc tâm tộc căn cứ từ mình ký ức dẫn dắt ra. Là hoàn toàn chân thực không có bất luận cái gì giả tạo. Cho nên nếu như chỉ từ về điểm này hắn là không có cách nào phát giác cái thế giới này không thích hợp. Sẽ chỉ cho rằng đây là thật thế giới, tự mình cũng chỉ là sinh hoạt trên thế giới này một người bình thường, hiện tại đã năm hơn 50. Kết hôn sinh con. Hứa thịnh có chút cảm thán, hắn ánh mắt vượt qua nặng trọng lâu phòng, cuối cùng rơi xuống cái kia phổ thông trong gia đình phổ thông phụ nữ trên thân. Cái gọi là A-Lâm tự nhiên cũng là bị tạo nên tới, ở kiếp trước trong thế giới của hắn cũng không có một người như vậy tồn tại. Khi đó hắn chính là trạch nam một cái, nếu như không thay đổi cách sống, dù là đi qua vài chục năm cũng không có khả năng gặp được cái gì thiên mệnh trí Kết quả sau cùng không phải một người chính là thông qua ra mắt nhận biết một cái còn thấu hoặc người qua xuống dưới. Tán đi. Hứa Thịnh trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt yêu sầu, giờ này khắc này, trong lòng của hắn bỏ mặc có ý nghĩ gì, cũng không có khả năng nhường cái thế giới này tiếp tục tồn tại xung dưới. Cái thế giới này mỗi nhiều tồn tại một điểm, liền ý vị mình bị ảnh hưởng càng thêm sâu một điểm. Hiện tại tự mình mặc dù tránh ra, nhưng là bất ngờ vị liền sẽ không lại bị tốn trở về, nếu như lại rơi vào loại kia trong ngủng, như vậy hoặc tâm tộc nhóm nhất định sẽ khai thác càng nhiều thủ đoạn. Trên bầu trời là Hứa Thịnh Ý niệm muốn cho cái thế giới này biến mất lúc, 5 cái to lớn vận vẹo mặt trời xuất hiện. Màu đen mặt trời. Cái này 5 cái mặt trời tản ra âm u vận vẹo khí tức. Bọn chúng tại xuất hiện một sát na ngay tại áp bách lấy Hứa Thịnh tâm thần, muốn cưỡng ép nhường hắn trở về vừa rồi trạng thái. Con dân cấp độ tranh đấu, hôn thác nhân tộc hiện tại đã tại lấy được ưu thế, cứ thế mại xuống dưới, quang lạc thế giới sinh mệnh có trí tuệ thất bại. Hoặc tâm tộc minh bạch, nếu như muốn thắng lợi, như vậy thì muốn theo Hứa Thịnh bản thể bên này đầu thủ, thế nhưng là bọn chúng động thủ thất bại. Trước sau bất quá nhường hứa thịnh xa vào tại loại này liên ổn hoàn cảnh tự kỷ hơn 10 năm. Cái này hơn 20 năm thời gian hồn thác nhân tộc mặc dù không còn tiếp thụ lấy bất luận cái gì trợ giúp của hắn, nhưng là dựa vào tự mình động lực như trước vẫn là ổn định gia tăng lấy lấy thực lực. Nhưng nếu như hứa thịnh ngủ say thời gian có thể gia tăng đến trăm năm trở lên, như vậy kết quả sau cùng khả năng liền sẽ có chỗ khác biệt. Đối diện với mấy cái này hoặc tâm tộc lãng phép, hứa thịnh chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Sau đó cái thế giới này biến mất liền không thể phòng ngừa. Hết thảy hết thệ cũng bắt đầu đi. Bên cạnh đường đi đủ số theo tiêu tán. Sau đó lan tràn đến xa xa kia tòa nhà, tại kia tòa nhà Tiêu Tán thời khắc, Hứa Thịnh nhìn thấy ở trong đó nữ nhân nhìn tự mình một cái. Hứa Thịnh nhìn chăm chú vào nữ nhân, cảm xúc cũng không có quá nhiều ba động. Hơn 20 năm sinh hoạt đối với vừa rồi cái kia Hứa Thịnh tới nói là thật, nhưng là đối với hắn mà nói bất quá là giả, chỉ là một giấc ngộng, hết thảy đều là chống không, liền cùng chơi một trận toàn bộ tin tức trò chơi không có quá lớn khác nhau. Nữ nhân về sau là một cái khuôn mặt cùng Hứa Thịnh giống nhau đến 7 phần tuổi trẻ nam tử, hắn tại Tiêu Tán lúc bở môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Hứa Thịnh đọc lên tới là 332 chữ. Tâm tình của hắn vẫn như cũ phi thường ổn định, cũng không có thụ ảnh hưởng. Nam tử trẻ tuổi về sau là một cái tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt bên trong thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó biến thành và hắn giận tự tựa hồ tại lên án hứa thịnh, cái này làm phụ thân vì cái gì có thể nhận tâm như vậy. Đối với nữ tử này biểu tình biến hóa, Hứa Thịnh không thể không bội phục hoặc tâm tộc, đùa bỡn lòng người bọn chúng thật sự là người trong nghề. Đương nhiên ngoại trừ bội phục về sau, chính là phẫn nộ. Đối với có dũng khí đùa bỡn hắn tình cảm địch nhân, trong lòng của hắn hận không thể lập tức đem bọn chúng giết chết. Không, có thể Trên bầu trời, có to lớn chấn động sinh ra. Là hoặc Tâm tộc tại không cam lòng gào thét. Bọn chúng muốn nhường hứa thịnh tiếp tục rơi vào bọn chúng tỉ mỉ chế tạo huyễn cảnh, thế nhưng là hứa thịnh như thế nào như bọn chúng nguyện. Là quen thuộc thế kỷ 21 cảnh tượng đều biến mất về sau, hứa thịnh trung quanh tồn tại chỉ là một mảnh hư vô. Không có bất luận cái gì cảnh sắc tại bên cạnh hắn xuất hiện. Mà cái này thời điểm, nguyên bản chỉ có người bình thường thân hình hứa thịnh bắt đầu phi tốc mở rộng, rất nhanh, nguyên bản giữa bầu trời năm cái mặt trời liền biến thành cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ. Phẫn nộ liền giảm, cuối cùng từ cặp kia thâm thủy đồng trong mắt phun ra ngoài chương 341, trong nháy mắt 40 năm, vương phạm nhập hóa thần, hư không chiến trường, bị 5 cái hoặc tâm tộc vây quanh hứa thịnh, dài đến hơn 20 năm không có bất kỳ phản ứng nào trong thân thể đột nhiên tuôn ra mãnh liệt năng lượng ba động. anh. lấy hắn làm tâm điểm, xung quanh hư không cũng đang rung chuyển. Một cỗ tên là phẫn nộ ý chí tại bốc lên, tại gào thét. Thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Trung quanh nhân tộc nhất thời cũng không có làm rõ ràng cảm xúc, cách gần nhất huyền sách tiểu đội ngay từ đầu cũng không có làm rõ ràng tình trạng, nhưng khi bọn hắn biết rõ lần này hát lại đầu nguồn lúc cả đám đều hưng phấn lên. Là Hứa Thịnh, hắn theo Hoặc Tâm tộc thế công bên trong chống đỡ nổi. Bất quá hắn trải qua hiển nhiên không phải rất tốt, những này Hoặc Tâm tộc rất ưa thích đùa bỡn lòng người, ta trước kia đã từng gặp được, khi đó thế nhưng là để cho ta nổi giận ra ta. Haha, ha, Nhân tộc nha, bất kể là ai đều muốn đi đến như thế một lần, Hoặc Tâm tộc năng lực mặc dù buồn nôn, nhưng là cũng rất có thể xúc tiến chúng ta trưởng thành, nhất là bọn chúng loại kia đặc thù thiên phú, nếu như nắm đúng thời cơ đem dung nạp, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chúng ta. Một mực dẫn theo Tâm Huyền Sách tiểu đội 5 người tại phát hiện Hứa Thịnh không có chuyện về sau. Lúc đầu trên người gánh một cái nhẹ xuống tới. Chỉ cần Hứa Thịnh không có nguy hiểm, bọn hắn cục diện bây giờ liền còn có thể tiếp tục duy trì, đối với bọn hắn chính là ưu thế. Cách đó không xa, là Hứa Thịnh đem khí thế trên người hoàn toàn bạo phát đi ra về sau, một mực bị năm cái hoặc tâm tộc liên thủ chèn ép ý chí cũng đột phá phong tỏa, ngắn ngủi thấy được lúc này hư không chiến trường tình huống. Kết quả rất nhường hắn yên tâm, hiện tại hư không chiến trường bên trong nhân tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mỗi người cũng tại hết sức giải quyết đối thủ của mình. Những người khác so với hắn tới nói cũng xem như tương đối dễ dàng, mỗi người dù cho gặp được cường lực đối thủ cũng nhiều lắm thì cũng tự mình không sai biệt lắm cấp độ, không giống như là hứa thịnh dạng này từ đầu tới đôi đều là vượt cấp. Cùng đẳng cấp giao chiến muốn cấp tốc kết thúc căn bản không có khả năng, trừ phi là loại kia lấy mạng đổi mạng, người không chết thì là ta vong, loại này mới có thể cấp tốc phân ra thắng bại. Tại hiện tại đại chiến còn chưa tới cuối cùng giai đoạn lúc chắc chắn sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Lấy mạng đổi mạng bình thường đều là nhân tộc bên này chủ động khởi xướng, hoặc tâm tộc bên kia dù cho muốn khai thác phương pháp này cũng hoàn toàn làm không được, chủng tộc tố chất chinh bọn hắn khó mà vượt qua cùng nhân tộc ở giữa khoảng cách. Năm cái hoặc tâm tộc tại cảm giác được Hứa Thịnh ý chí đột phá tự mình phong tỏa tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Sau một khắc bọn chúng ra tăng năng lực thiên phú sử dụng, muốn em Hứa Thịnh một lần nữa kéo về vừa rồi hoàn cảnh. Thế nhưng là Hứa Thịnh đã lấy qua một lần nói lúc này làm sao có thể bên trong lần thứ hai. Trên người hắn hạ xuống lực lượng pháp tắc, hoặc tâm tộc tinh thần ba động vừa tới đạt hắn bên ngoài thân liền bị hoàn toàn bách hại. Còn không đợi 5 cái hoặc tâm tộc tiếp tục xuất thủ, Hứa Thịnh bên này đã tiến hành phản kích. Mạch liệt thủy chi ba động hoàn toàn mô phỏng pháp tắc bên trong xuất hiện tình cảnh. Như hải dương rộng lớn cảnh tượng xuất hiện tại 5 cái hoặc tâm tộc phía trên, hướng bọn chúng cọ rửa mà xuống. Cái này không chỉ là phổ thông dòng nước, mà là hoàn toàn do lực lượng pháp tắc ngưng kết ra pháp tắc nước, ẩn chứa trong đó bên trong Hứa Thịnh càng ngộ. Năm cái hoặc tâm tộc liên thủ tình huống dưới mặc dù có thể đem Hứa Thịnh áp chế, nhưng này bất quá thừa dịp Hứa Thịnh không sẵn sàng, bây giờ bị Hứa Thịnh chậm đến đây, thực lực của hắn liền hoàn toàn hiện ra. Lúc này cái này năm cái đối thủ mạnh nhất cũng bất quá là cùng hắn cùng một cấp độ, cái khác bốn cái còn không bằng thực lực của hắn, tại pháp tắc của hắn chi hải cọ giữa dưới, bản thân tinh thần đen phòng điện tiêu tán rất nhanh liền đưa nồng đậm màu đen biến thành màu xám, đã cùng bên cạnh hư không sinh ra ngăn cách, bọn chúng không thể hoàn mỹ đến đâu dung nhập vào trong hư không, mượn nhờ hư không lực lượng đối hứa thịnh tạo thành áp chế. A. 5 cái hoặc tâm tộc phát ra thuộc về bọn chúng chủng tộc tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm chuyển đi rất xa, nhường trung quanh hoặc tâm tộc sợ hãi. Những này hoặc tâm tộc lúc đầu nhiệm vụ là ngăn chặn muốn đến nghị cách cứu viện hứa thịnh viện thủ, tại ý nghĩ của bọn nó bên trong, cái này năm cái tộc nhân tại năng lực tiên phú có thể ra chỉ tình huống dưới không có khả năng thất bại. Nhưng là bây giờ tình huống rõ ràng là hướng phía không tốt phương hướng đi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này nhân tộc thiên tài liền thật sự có mạnh như vậy? Có thể vây khốn 20% pháp tắc lĩnh nộ độ đối thủ cũng khốn không được hắn. Hứa Thịnh rất nhanh liền cho những này hoặc tâm tộc đáp án. Bọn chúng không chỉ có khốn không được tự mình, chính các loại thoát khốn về sau liền muốn lập tức nên đón thuộc về mình lựa giận. Năm cái hoặc tâm tộc thực lực phi tốc chuẩn, tại Hứa Thịnh chủ động công phạt bên trong, bọn chúng rất nhanh liền chỉ có thể đau khổ ủng hộ. Bọn chúng quá trình bên trong muốn cải biến cục diện này, đem tự mình thiên phú lần nữa trồng lên bắt đầu, thế nhưng là mới vừa có cái này manh mối liền sẽ nên đón đến từ Hứa Thịnh một lần mãnh liệt công kích, lần lượt bị đánh gãy, căn bản không có cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội. Hứa Thịnh đã làm rõ ràng những này, hoặc tâm tộc vận dụng năng lực tiên phú cơ chế, hắn không có khả năng tái phạm lần thứ hai sai. Tiên cơ là vô cùng trong yếu. Trước đó hắn không biết rõ đối diện hư thực, bị đối phương tranh đoạt tiên cơ, mà bây giờ tự mình chống nổi đến, hiện tại chính là thuộc về hắn sân nhà. Tiểu thế giới bên trong, theo Hứa Thịnh thức tỉnh, quen thuộc ra chỉ cảm giác xuất hiện lần nữa tại mỗi người bên người. 20 năm qua trèo chống dị thường chật vật giận cùng khung viên trước tiên phát giác được biến hóa này, Lúc này đều là mừng rỡ không gì sánh được. Ha ha ha, tiên tổ thoát khỏi phiên phức. Khương Viên buông thả cười lớn, thực lực của bản thân hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là tại đối mặt hơn 20 cái đối thủ lúc, Cũng rất là gian nan, chỉ có tại có hứa thịnh trợ giúp tình huống dưới, thực lực có trên phạm vi lớn tăng vọt, cái này khiến hắn có thể so sánh nhẹ nhõm chống đỡ xuống tới, nhưng là hứa thịnh một khi không có cho hắn ủng hộ, cho dù là hắn cũng tại công kích của đối phương bên trong dị thường phi sức. Hiện tại hắn thể nội linh khí đã tiêu hao gần nửa, đây là sau khi ăn xong không ít đan dược tình huống, nếu như tiên tổ sẽ không lại cho cho trợ giúp Như vậy lấy hiện tại tình huống bất quá là có thể chống đỡ thêm 350 năm. 350 năm. Lại là bất quá vương phàm kia tiểu tử tiến vào hóa thần. Cái này tiểu tử mặc dù không chịu thua kém, tại mười mấy năm trước liền tiến vào nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là muốn một lần là xong trở thành hóa thần tu sĩ, nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Ta cảm thấy một cỗ phẫn nộ ý chí, tựa hồ là đối phương sáng thế chủ chọc dẫn tới tiết tổ. Dẫn truyền âm rơi vào khung viên trong hai, cái sau nghe vậy sử sợ, sau đó cảm ứng thật đúng là dạng này. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế trạng thái tiến tổ, không khỏi Trong lòng cũng của hắn xuất hiện một loại phẫn nộ. Ngươi cảm nhận được cố này mới xuất hiện phẫn nộ sao? Khương Viên bỗng nhiên ngừng thân hình, bởi vì hắn lần này dị động, đối diện hai mươi mấy cái hóa thần cấp độ tồn tại cũng phản xạ có điều kiện ngừng động tác của mình, theo bản năng ly khai một cái cách, sợ trước mặt cái này nhân loại bỗng nhiên nổi điên, mà tự mình trở thành phát tiết đối tượng. Bọn chúng lúc trước đã nếm qua mấy lần thua thiệt, thậm chí có một lần kém chút bị giết chết một cái, nếu như không phải cuối cùng bên cạnh tồn tại cứu viện thời, hiện tại đã sớm trở thành một cốt thi thể. Cảm nhận được, nhóm chúng ta là hắn hậu bối, hắn là chúng ta tiên tổ tâm tình của hắn có thể ảnh hưởng đến nhóm chúng ta. Hừ, nhóm chúng ta hồn thác nhân tộc cùng phía trước lần này ra hỏa có thể không đồng dạng, bọn chúng sáng thế chủ chỉ là đưa chúng nó xem như châu ngựa, mà chúng ta tiên tổ lại là xem nhóm chúng ta là con chết. Đến trận cùng khuôn viên cảnh giới này, đã sớm có thể phân biệt tốt xấu. Tiên tổ đối với hồn thác nhân tộc thế nào, mỗi người cũng nhìn ở trong mắt, bọn hắn không cách nào ngăn cản trong tộc những người khác ý nghĩ, chỉ khi nào có người khắp nơi tuyên dương tiên tổ không tốt, như vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều là không mặt mũi. Theo hơn ngàn năm trước bắt đầu, bọn hắn vẫn luôn là làm như vậy. Rất nhiều người đối ngoại giới cáo chi là tại Trinh phạt thời điểm hy sinh, nhưng chỉ có hai bọn họ biết rõ, những người kia đều là bị bọn hắn tự tay ra ngoài. Hôn thác nhân tộc không cách nào dễ dàng tha thứ nghi ngờ tiên tổ người xuất hiện. Hứa Thịnh sau khi tỉnh dậy lần nữa cho ra chỉ, đối trận cùng Khung Viên tới nói cực kỳ trọng yếu, vị vị này bọn hắn có thể chèo chống đến Vương Phàm trở thành Hóa Thần tu sĩ kia một ngày. Lúc này Vương Phàm ngay tại ở vào lĩnh ngộ đại đạo trạng thái. Tâm cảnh của hắn lịch luyện kỳ thật đã đầy đủ, hiện tại bất quá là kém lâm một cước. Nếu như không phải Nguyên Anh cùng Hóa Thần chênh lệch quá lớn, Một cước này hắn đã sớm đạp ra ngoài. Vương Phạm tại tự mình bế quan chỗ cảm nộ đại đạo, trong lòng có của hắn vô số liên quan tới Hóa Thần lĩnh nộ ra hiện. Hóa Thần ảo diệu hắn cũng không lạ lắm làm giận đệ tử, tại thật lâu trước đó hắn đã bị giận dạy bảo. Hắn cũng biết rõ hiện tại trong tộc tình huống rất nguy cấp, lúc này có thể cải biến cái này tình huống chỉ có chính mình. Hoa sư tỷ, Mẫn sư huynh, Hiên sư huynh, Tuyên tranh sư điệt bọn hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là mình cuối cùng cách gần hơn một chút. Lúc trước hắn cũng muốn qua tham gia Hóa Thần cấp độ đại chiến, nhưng không đợi tiếp cận liền bị bảy xích Cái này khiến hắn sâu sắc biết được nói dù là chỉ là cách xa một bước, cũng là như là cả trời. Tu đạo mấy trăm năm, trên đời hết thể ta đều đã trải qua. Vương Phàm trong lòng hiện hiện qua một vài bức hình ảnh. Vô số người khuôn mặt tại trước mắt hắn xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, một đạo linh quang đố nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện, mà nguyên bản hắn coi như bình tĩnh cảm nộ cũng biến thành quần cuộn bắt đầu. Thuộc về tầng thứ cao hơn lực lượng tại bên cạnh hắn không ngừng bốc lên. Cũng là tại thời khắc này, đã xuất hiện qua ba lần cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa. Vương Phàm cảm giác được tự mình linh căn tại tăng lên. Theo Nhân Linh căn cấp độ phi tốc hướng linh căn thủy biến, tiên tổ, trong lòng của hắn không cách nào cảm khái, nhưng lại kỳ dị bởi vì cảnh giới lên cao mà không vui không vườn. Nhân linh căn tăng lên tới linh căn quá trình này, nhường Vương Phạm cảm ngộ lấy một loại làm cho người lửu lơ phương diện tốc độ thăng. Mỗi thời mỗi khắc, hắn cũng hướng phía hóa thần cảnh giới phía trước tiến bảo. 1 năm 2 năm, 5 năm 10 năm. Ngoảnh một cái 3 ba, 18 năm đi qua, hắn rốt cục đạt tới bước cuối cùng. Vương Phạm lúc này đã có thể nhìn thấy hóa thần cảnh giới ngay tại tự mình cái này đạt mạnh bước về sau. Mấy chục năm tu đạo đã để tâm cảnh của hắn càng thêm tiến lên một bước. Trước mặt chính là vô tận quang huy con đường, phía sau tựa hồ có tiên âm chân trận, trận, ảo diệu vô tận. Đổi lại mấy chục năm trước hắn, đối mặt cảnh tượng như vậy tuyệt đối không cách nào tự kiềm chế, nhịn không được liền muốn bước vào trong đó. Thế nhưng là giờ này khác này, đối mặt cảnh tượng như vậy hắn lại là không có bất luận cái gì vội vàng sao động chi ý. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, đánh giá một lát sau, mới từ bên này thiên địa đến một mảnh khác thiên địa. Chương 342: Thuôn vệ tắc, thực lực tăng vọt. Diệp Chép, ngài có con dân tiến vào hóa thần cảnh giới. Hứa Không Chiến Trưởng, là Vương Phàm tấn cấp một sát na, Hứa Thịnh liền nhận được tin tức. Lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Là Vương Phàm thành công đột phá giờ khác này, liền mang ý nghĩa tự mình trận này giao chiến bước mặt đến. Năm cái hoặc tâm tộc hóa thần cấp độ tồn tại có thể ngăn cản được một võ vương một hóa thần tổ hợp, nhưng là bọn chúng tuyệt đối ngăn cản không được một võ vương cùng hai hóa thần. Vương Phàm cái này mới hóa thần chiến lực có được cải biến chiến cuộc lực lượng. Ngẫm lại Vương Phàm trước đây, có thể có được hôm nay lực lượng cũng là đầy đủ để cho người ta tổn thức. Ở trong quá trình này, Hứa Thịnh tác dụng mặc dù là lớn nhất, Nhưng là Vương Phạm Bản Nhân cố gắng cũng tuyệt đối không cách nào phủ định. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái nhân phẩm chất mới là trọng yếu nhất. Rất đơn giản một điểm, nếu như không phải hắn cái nhân phẩm chất tại Hứa Thịnh nơi này thông qua, Hứa Thịnh cũng sẽ không một mực hướng hắn nghiêng tài nguyên. Sau đó chính là bản thân ý chí kiên định, có thiên phú rất nhiều người, đạt được hắn tài nguyên nghiêng người cũng rất nhiều, thế nhưng là quá khứ rất nhiều lần kết quả chứng minh, không phải mỗi một cái hắn chuốt xuống tài nguyên người đều có thể đến đầy đủ cảnh giới. Cũng a là cơ tiến vào kim đan, hoặc là kim đan tiến vào nguyên anh, bọn hắn nhao nhao đổ vào một bước này. Bất luận hắn đến, cỡ nào trợ giúp, những người kia chính là đạp bất quá cái này một cửa ải, tại đột phá quá trình bên trong bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn. Thậm chí, tại luyện khí tiến vào trúc cơ, ngưng kết đạo cơ thời điểm liền thất bại, kia mấy lần kết quả quả thực là nhượng hứa thịnh, cái này tiền tổ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu tại hắn cảm ứng bên trong, những người kia là tuyệt đối không có khả năng thất bại, nhưng là kết quả chính là như thế hi kỳ tính, không có khả năng xuất hiện thất bại tình huống vẫn là xuất hiện. Cho nên lần này vì để tránh cho Vương Phàm xuất hiện loại này tình huống, Hắn nửa đường viện trợ có thể nói là không tiết hao tổn, mặc dù tại phỏng đoán của hắn trùng vương phàm nổi tiếng nhất tỷ lệ thành công vượt qua 9 thành, nhưng chính là cuối cùng này một thành cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Nếu như vương phàm thật tại cái này đột phá bên trong thất bại, như vậy đối với tiếp xuống đả kích là trí mạng. Mặc dù thân là hắn hiện tại cấp độ này không nên đi cược dạng này xác suất, nhưng là tại hiện thực đại chiến, nhất là du quan sinh từ thời điểm, rất nhiều đồ vật căn bản không phải hắn có thể quyết định. May mà kết quả cuối cùng không để cho hắn thất vọng, vương phàm đang dùng 318 năm sau thành công đột phá. Theo vương phàm trên thân hứa thịnh cũng nhìn thấy càng nhiều khả năng, mặc dù không có thiết thực số liệu cho thấy, nhưng là tư chất người bình thường thực lực tăng lên về sau, thật các phương diện đều muốn so cùng cảnh giới thiên tài mạnh. Coi như những cái kia thiên tài thực lực cùng tư chất không tốt người là hoàn toàn cung cấp, nhưng là thực tế giao chiến quá trình bên trong cũng có thể là phát huy ra thực lực không bằng. Đây là một cái rất có ý tứ phát hiện, tại hứa thịnh ý nghĩ bên trong, về sau có thể sẽ nhiều chú ý mấy cái như vương phạm dạng này người. Bất quá muốn dạng này người xuất hiện. Không thể so với một cái thiên tài xuất hiện sát xuất lớn, có thể nói cái chức cũng là theo một ý nghĩa nào đó thiên tài, bất quá so với tiên tiên, loại này càng giống là bị ma luyện mà ra, thuộc về bọn hắn thiên phú ẩn tàng càng sâu. Hóa thần cấp độ trong chiến trường. 55 đạo thân ảnh ngay tại dây dưa. Nhưng lại tại giờ này khác này, thứ 56 khí tức xuất hiện. Đạo này khí tức xuất hiện trước tiên liền bị tất cả mọi người cảm giác được. Cái này tâm xuất hiện thứ 56 khí tức bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng số lượng nhiều một phương, đạo pháp trực tiếp bị sử dụng mà ra sư tôn, ta tới Vương Phàm khuôn mặt hiện lộ mà ra, sôi trào mãnh liệt linh lực nhường hắn lúc này hóa thần cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ. "Chúc mừng ngươi cũng đến cảnh giới này." Dẫn cười khẽ, nhìn thấy đệ tử của mình đến cùng chính mình đồng dạng cảnh giới trong lòng của hắn không có bất luận cái gì không thoải mái, có chỉ là vui mừng. Vương Phàm hơn 20 tuổi lúc liền theo hắn học đạo, lại hướng phía trước đây, hắn còn chỉ là thời niên thiếu liền đã bị hắn chú ý. Nhìn xem hắn từng bước một đi đến hiện tại một bước này, trong lòng của hắn không gì sánh được cảm khái. Vương Phàm đứa nhỏ này chịu khổ cũng so với mình còn nhiều được nhiều. Có thể có được hôm nay thành tựu đều là chính hắn tranh thủ tới. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu tử tới chính là thời điểm. Khu Viên bỗng nhiên tại Vương Phạm bên người xuất hiện, bàn tay lớn tại trên bả vai hắn trực tiếp quay một cái, nhường Vương Phạm một cái lảo đảo. Vương phàm trên mặt lộ ra cười khổ, nói, "Cứ sức thúc, các người võ giả nhục thể lực lượng cũng không phải nhóm chúng ta tu sĩ thân thể có thể gánh vác, ngươi về sau tuyệt đối đừng lại như thế tới, nhất là họa sư tỷ, chỉ sợ tại chỗ thủ thương cũng có nói." Ha ha ha, đích thật là ta sơ sót, đây không phải thật cao hơn à. Khương Viên cười toe toét miệng rộng, Hùng vị trên thân thể nguyên bản còn hiện lộ lấy một chút thương thế đang nhanh chó c khỏi hẳn võ giả sửa chữa phục hồi tự mình thân thể thương thế cần tiêu hao càng nhiều linh lực cùng năng lượng lúc trước Vương Phàm không có đột phá thời điểm công viên không biết mình còn muốn kiên trì bao lâu cho nên tận khả năng tiết kiệm lực lượng sử dụng giống như là loại này vết thương nhỏ liền trực tiếp phòng ngựa. nhưng là bây giờ đã không cần như thế tiết kiệm Vương Phàm đến mang ý nghĩa hắn cùng dẫn hai người không cần lại như trước đó như thế dùng phòng thủ làm chủ bọn hắn có thể tiến hànhạ kích Vương Phàm đến về sau Quan lạc thế giới 53 cái hóa thần cấp độ tồn tại cũng hoảng loạn rồi một hồi Mặc dù rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhưng là bọn chúng ánh mắt bên trong đều có lùi bước chi ý. Địch nhân có 3 cái cùng 2 cái là hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng có thể suy tính tình huống, nhân tộc bên trong một khi xuất hiện cái thứ 3 như thế cường đại người, cho dù là bọn chúng bên này số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cũng không có khả năng cuối cùng lấy được thắng lợi. Tương phản, bọn chúng mỗi một cái cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nói không chừng tự mình một cái không chú ý liền nằm tại chỗ này. Đối thủ biến hóa giận, khuôn viên, Vương Phạm ba người tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Ba người bọn hắn thông qua truyền âm phương tức xác định về sau kế sách Sau đó tại ngắn ngủi một nén nhang sau liền bắt đầu tiến công. Lần này, dẫn dừng tay triệt thoái phía sau, cùng Vương phàm hai người ở phía sau phóng thích đả pháp, đối Khuông Viên tiến hành nghiệm hộ. Mà nhục thân công phạt vô song khuôn Viên ở phía sau hai vị hóa thần nghiệm hộ phía dưới trực tiếp đột nhập trận địa địch. Quả hưng muốn chọn mên boss, hắn chọn cũng là đối phương trong đó yếu nhất một cái. Bị hắn lựa chọn mục tiêu ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi, thực lực của nó ngay từ đầu kỳ thật có thể tính toán làm đã trên trung đẳng, thế nhưng là tại quá khứ mấy chục năm bên trong vận khí không tốt, bị Khuông Viên liễu mạng tụ thương đã thương nặng. Nguyên bản lấy quân viên ý nghĩ là trực tiếp đem giết chết nhưng là không nghĩ tới mạng của nó so sánh cứng rắn sử suốtt còn sống hiện tại đã phản thủ làng công cái này ra hỏa thực lực lại yếu nhất tự nhiên mà vậy quân viên liền nhắm ngay hắn đi chép ngày đánh chết hóa thần cấp độ mục tiêu thu hoạch được 2423412 hương hỏa đi chép ngày đánh chết hóa thần cấp độ mục tiêu thu hoạch được 3540223 Hương hỏa đi chép ngày đánh chết hóa thần cấp độ mục tiêu thu hoạch được 1872123 Hương hỏa đi chép ngài đánh trên hóa thần cấp độ mục tiêu thu hoạch được 2 254645 Hương hỏa Ngay tại đề ép 5 cái hoặc tâm tộc đánh hứa thịnh bỗng nhiên nhận được liên tiếp tin tức. Đang nhìn xong những tin tức này về sau, hắn nụ cười càng tăng lên. Tình huống cùng hắn dự đoán, là Vương phàm tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, hóa thần cấp độ chiến trường đã không còn cần hắn bất kỳ lo âu nào. Hóa thần giới chiến trường, hôn thác nhân tộc trải qua cái này mấy chục năm phát triển, nhân khẩu đã đạt tới 150 triệu. Nhân khẩu số lượng tăng lên 2000 bạn. Võ sư, võ anh, võ linh cũng mới xuất hiện không ít. So sánh mấy liệt, thì là dị quái đã còn lại không đến 200 ức số lượng. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Cuộc thắc nhân tộc đã thay đổi tình huống, tất cả mọi người đã tại chuẩn bị lấy tiến hành phản công. Các người tận thế tới. Hứa Thịnh đối phía trước 5 cái Hoặc Tâm tộc hô, giao động bọn chúng đấu trí. Bọn chúng đồng dạng có hoàn thiện tư duy, giống như nhân tộc lại bởi vì chiếm cự biến hóa mà sinh ra càng nặng cảm xúc biến hóa. Tựa như là trước kia bọn chúng giao động Hứa Thịnh đấu trí, lúc này đổi thành Hứa Thịnh giao động bọn chúng. 5 cái Hoặc Tâm tộc mặc dù không có quá lớn phản ứng, nhưng là Hứa Thịnh có thể cảm nhận được bọn chúng lúc đầu ý chí chống cự lập tức giảm xuống không biết. Cục diện như vậy, nhường thế công của hắn càng sâu. Đây là cái gì? Mộy Mộ Khắc là Hứa Thịnh muốn tập trung tất cả lực lượng đem bên trong yếu nhất một cái hoặc tâm tộc cho tiêu diệt về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được từ đối phương trong thân thể xuất hiện đặc tủ nào đó quang hoa. Cái này quang hoa xuất hiện một sát na, hắn sinh ra mãnh liệt ăn xúc động. Hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên đây là hoặc tâm tộc một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn. Nhưng rất nhanh, một loại không hiểu cảm giác nói cho hắn biết, loại này đồ vật đối với mình có tác dụng lớn. Lập tức hắn không do dự nữa, miệng lớn đem lấy quang hoa ăn. Cũng liền đang ăn rơi xuống quang hoa một sát na, Thịnh con mắt đột nhiên trợn to. Pháp tắc lĩnh ngộ độ tại tăng vọt. Cái này quang hoa vậy mà có thể tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới ăn cái này một ngụm, liền để pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ vượt qua 14 phần khẩu, nhường thực lực của hắn hướng về phía trước dạo bước tiến lên không ít. Chuyện như vậy Hứa Thịnh còn là lần đầu tiên gặp được, trước đó tiêu diệt những cái kia hoặc tâm tộc nhưng không có xuất hiện dạng này tình huống. Bên cạnh còn có, đang ăn xong cái này đạo quang hoa về sau, Hứa Thịnh chú ý tới bên cạnh còn có một đạo, hắn vừa mới đồng dạng đem nuốt vào. Còn không đợi hắn thể vị lần nữa bạo tăng pháp tắc độ, ngạc nhiên Cái gặp nguyên bản báo đoàn cùng một chỗ 5 cái hoặc tâm tộc, trong đó một cái yếu nhất bỗng nhiên phát ra một tiếng trước khi chết rú thảm, sau đó như là hạt bạo tán, tại nguyên chỗ biến mất. Chết rồi. Hứa Thịnh đối dạng này tình huống có chút không kịp chuẩn bị, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, là vừa rồi ăn quang hoa dẫn đến hắn tử vong. Như vậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh mấy đạo quang hoa. Nếu như không có ngoài ý muốn, những này quang hoa chính là còn lại bốn cái hoặc tâm tộc sinh ra. Ăn. Miệng lớn ăn. Hứa Thịnh lúc này hóa thân thao thiết, đem những này quang hoa toàn diện nuốt vào trong miệng. Trước đó, hắn cũng không nghĩ tới chiến đấu hướng đi lại biến thành như bây giờ. Còn lại 4 cái Hoặc Tâm tộc một cái tiếp một cái phát ra trước khi chết tiếng thê, sau đó tại nguyên chỗ biến mất. Mà Hứa Thịnh pháp tắc lính nộ độ đang không ngừng lên cao. Mỗi một cái Hoặc Tâm tộc tử vong cũng mang ý nghĩa hắn nuốt vào hoàn chỉnh một đạo quan hoa. Pháp tắc của hắn lính nộ độ liền sẽ lên cao tiếp cận không? 3%. Đến lúc cuối cùng một cái Hoặc Tâm tộc cũng sau khi chết, Hứa Thịnh pháp tắc lính nộ độ đã đạt tới. Chương 343, 1 vạn lẻ 97 tên. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn hủy.